479 thứ 479 Trường cảnh hi có tin mừng không hợp cách. Cái tiếp theo, không hợp cách. Cái tiếp theo, qua, 6. Thông qua một đạo thần môn, một đám đường xa mà đến người tu đạo bị nhanh chóng chia làm hai cái bộ phận, thông qua vui mừng nhe mày, không, có thông qua vũ trụ. IT, IT. Cánh cửa này tác dụng chủ yếu là xuất ra có tiềm lực người tu đạo cùng không có tiềm lực người tu đạo, là lấy có chút cái trước mặc dù cơ sở không tệ, lại bị chắn ngoài cửa, mà khác một chút mặc dù không có chút nào tu vi, nhưng lại nhẹ nhõm thông qua, tiến nhập cửa ải tiếp theo. Đạo này sàng lọc, ước chừng sáng lọc xuống một cái nửa nhân số rất nhanh, lại có một số người bị sàng lọc xuống. như thế đi qua ba đạo đóng lựa chọn, nguyên bản dậm dạp chẳng trị đám người, liền chỉ còn lại không đủ ngàn người. cái này không đủ ngàn người, tu vi cao có thấp có, nhưng đều không ngoại lệ, đều có tốt tu đạo tiềm năng. gió mạch dương bọn người đem các loại học đồ dựa theo tu vi cao thấp chia làm mấy cái lựa huấn luyện. đương nhiên, trong đó một chút tu vi khá cao cường giả, gió mạch dương bọn người không có đem bọn hắn đặt vào học viên huấn luyện hệ thống. bây giờ, chấn phục bắc trạch âm vị nhất tộc chiến đấu sắp khai hỏa, những người này có thể trong tương lai làm một cái quân chủ lực tác dụng. giúp xong tuyển nhận học viên một chuyện sau đó. Gió Mạch Dương bọn người bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị bắt chạch một trận chiến. Năm đó, Viêm tiên Tôn Diệp về đã từng vô cùng chú ý bắt chạch địa dưới đáy âm quỷ nhất tộc. Hán chuyên môn tại Viêm tiên thần thành Trung Giá xếp đặt một tòa trận đài, chuyên môn quan chắc bắt chạch âm quỷ nhất tộc độc tĩnh. Gió Mạch Dương giữ cảnh hi thông qua trận đài, chú ý bắt chạch địa dưới đáy độc tĩnh, nhưng thấy tại miệng mở trong đen kịt, hai đoàn ánh sáng màu đỏ thám không ngừng lói lên, tràn ra từng đạo vô cùng sợ hãi huyết sắc. Đây là âm quỷ nhất tộc lão tổ. Do Mạch Dương giữ cảnh hi cùng nhau đạo dung, đây tuyệt đối là sừng sững ở đỉnh phong chiến tôn cường giả khủng bố. Nếu không phải bị nữ hoa cùng phục hi phong ấn, người này vừa ra chỉ sợ chưa có người có thể cùng tranh phong. Chủ này sợ rằng phải bước ra cái kia mấu chốt tính từng bước. Cảnh Hy nhìn nửa ngày, trầm rãi nói: "Bây giờ, gió mạch Dương giữ Cảnh Hy tu vi phá vỡ mà vào chiến tôn cảnh giới, đều là biết, trên con đường tu đạo còn có rất nhiều gông cùm xiển xích, thiên tôn tuyệt không phải tồn tại cường đại nhất. Ở trên thiên tôn chi bên trên, còn có đạo tổ, Viêm Hoàng, Huyền Tôn, Huyền Đế tứ đại bí cảnh, mỗi một cái bí cảnh đều đủ để áp sập và cổ. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm hạ người, không thể họ môn mà vào, cuối cùng bại hóa tại đạo tổ bí cảnh trước cửa." đúng vậy à ba động của hắn mười phần kinh khủng nếu không phải bị nữ hoa cùng phục hy phong ấn chỉ sợ sớm đã bước ra cái tiêm mấu chốt tính một bước trở thành đạo tổ cấp bậc nhân vật gió mạch dương cũng là vẻ mặt nghiêm túc hắn lúc trước liền biết âm quỷ nhất tộc lão tổ tu vi mười phần kinh khủng không muốn lại kinh khủng đến nơi này các loại cảnh giới hắn giữ cảnh hy là bước vào tiên tôn cảnh giới ở mảnh này đại sáu xương tôn không giả nhưng cùng loại này sừng sững ở đỉnh phong chiến tôn cường giả so sánh nhưng vẫn là lộ ra mười phần nhỏ yếu tu vi càng đến phía sau hai cái cảnh giới trên lệch liền càng lớn gió mạch dương giữ cảnh hy liên thủ nhưng cũng khó mà dung chuyển dạng này một tôn đỉnh phong chiến thần cũng may hắn bị phong ấn, cho dù cưỡng ép phá quan đi ra, cũng muốn ma tổn điệu rất nhiều sức mạnh. Cuối cùng gió mạch Dương thở phào nhẹ nhõm nói, "Nữ hoa cùng phục Hy là nhân vật bằng nào? Đó là nhân tộc nhất là kinh nghiệm tiền bối, bọn họ phong ấn mặc dù bởi vì niên đại xa xưa, dần dần bung ra, nhưng cũng vẫn như cũ thập phần cường đại, cái này âm quỷ nhất tộc lão tổ thật muốn cưỡng ép phá ấn mà ra, nhưng cũng vẫn còn cần một chút để bổ. Ta không lo lắng âm quỷ lão tổ, ta ngược lại thật ra tương đối lo lắng hắn những tộc nhân kia xấu." Cảnh Hi hơi khẽ cau mày đạo, "Đúng vậy à, có một góc phong lớn đã giãn ra, lần trước" Âm quỷ thôn nguyện cùng âm quỷ phệ nguyện bắt đầu từ chỗ trốn ra được, ai biết lúc nào, lại sẽ có giống nhau đẳng cấp thậm chí cường đại hơn âm quỷ tộc cường giả chạy đến đâu. Gió Mạch Dương lo lắng đạo: "Phong tử, chúng ta phải sớm một chút ra tay mới tốt." Nói tới chỗ này, Cảnh Hy dừng một chút, trên mặt đột nhiên phát hiện ra một tia đỏ ửng, "Đạo, lại chế một chút thời điểm, ta chỉ sợ không cách nào giúp ngươi." "Ngươi không thể giúp ta?" Gió Mạch Dương hơi sững sờ, lập tức thấy được Cảnh Hy trên mặt đỏ ửng, trong lòng không khỏi chấn động, dù giọng nói: "Ngươi xấu, ngươi là nói ngươi có." Cảnh Hy gật đầu một cái, thấp giọng nói: "Ừ ha ha ha ha." Gió Mạch Dương đại hỉ Đạo, thật sự là quá tốt, A Hi, chúng ta lập tức thì có con của mình. Hắn tới không đúng lúc a. Giữ Phong Mạch Dương đại hỉ khác biệt, Cảnh Hy lại mang theo một loại lo lắng, "Đạo, bây giờ, thiên địa loạn cục cũng không biết chừng nào thì bắt đầu, ta sợ xấu. "A Hi, mặc kệ thiên địa loạn cục chừng nào thì bắt đầu, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi, bồi tiếp ngươi." Gió Mạch Dương đem Cảnh Hy nắm ở trong ngực, "Đạo, ngươi cũng không cần quá lo lắng, thiên địa loạn cục không biết chừng nào thì bắt đầu, có lẽ phải rất lâu mới có thể tới đâu." Cảnh Hy gật đầu một cái, "Đạo, phong tử, ngươi nói hắn là cái nam hài còn là một cái nữ hài đâu?" thi thực lấy gió mạch dương giữ cảnh hi tu vi nhìn ra trong bụng hải nhi là nam hay là nữ cũng không khó nhưng hai người cũng không có thông qua thiên nhãn đi xem bọn hắn nghĩ giữ lại một điểm thần bí một điểm chờ mong nam hải nữ hải đều tốt an nếu như là cái nam tương lai chúng ta hai ông cháu bảo hộ ngươi nếu như là nữ hải tương lai ta một người bảo hộ các ngươi hai mẹ con gió mạch dương đạo trong miệng hắn nói như vậy nhưng cảnh hi thiên mạch thánh thể càng đến phía sau tu hành càng dễ dàng về sau ai bảo vệ ai còn chưa nhất định đâu quả nhiên chỉ nghe cảnh hi một miệng cười đạo nói lung tung về sau không trưởng ta là bảo vệ ngươi đây Vậy ngươi bảo hộ ta đi." Gió Mạch Dương dứt khoát chơi xấu. Nhà có hung hãn vợ, mà lại là tu vi càng đến phía sau càng dễ dàng hung hãn vợ, hắn có thể có biện pháp nào? Hai người lại thương lượng một số việc, liền rời đi trận đài. "Đi, chúng ta xem Tỷ Tỷ đi, nàng phải biết ngươi có hải tử, nhất định sẽ rất cao hứng." Gió Mạch Dương lôi kéo Cảnh Hy, "Đi xem Gió Mạch Tuyết." Gió Mạch Tuyết theo Diêu Quang bọn người từ tương lai thời không sau khi trở về, liền một mực sống nhờ tại Viêm Thiên Thần thành một tòa thành nhỏ bên trong. "Đi, nhìn xem ngươi bình bình đi." Cảnh Hy tuyệt không để ý tần bình bình tồn tại. Dưới cái nhìn của nàng, mặc kệ gió mạch dương có bao nhiêu thiếu nữ cuối cùng có thể bồi bên cạnh hắn cùng hắn già đi chỉ có chính nàng nàng hiểu hơn gió mạch dương sẽ không rời đi nàng tiểu ma nữ mặc dù đã càng ngày càng không giống một cái ma nữ nhưng có chút tư duy vẫn rất có một chút ma nữ hương vị người bên cạnh không cách nào lý giải gió mạch tuyết cùng tần bình bình ở tại một tòa ưu tính thành nhỏ ưu tính trong viện đây là một cái cũng không rất lớn viện tử nhưng hoa mục xanh tươi con sóc cùng hồ điệp đều ở đây tự do tự tại vũ đạo ngôi viện này vốn là viêm thiên thần thành bên trong một vị nữ thần tôn thanh tuyển biệt viện nàng dự phong mạch tuyết mười phần hợp ý liền đem ngôi viện này đưa cho nàng. Gió mạch dương giữ cảnh hi đạt tới thời điểm, nữ thần tôn Thanh Tuyển đang giữ phong mạch Tuyết kéo về nhà. Thanh Tuyển tỷ cũng tại a. Cảnh Hi ngọt nào cho hỏi, nữ nhân đều thích trẻ tuổi, mặc dù Thanh Tuyển tuổi tác cùng viêm Thiên Tôn Diệp về không sai bị lắm, nhưng cảnh hi một tiếng chỉ tỷ vẫn là nàng thập phần vui vẻ. Rất nhanh, cảnh hi liền trở thành Thanh Tuyển người một nhà, trong lúc nhất thời, gió mạch dương ngược lại là bị gạt tại một bên. Phong Thiên Tôn, ta có một vị tiểu hữu, luôn luôn ngưỡng mộ ngươi, ta dẫn hắn tới gặp một chút ngươi, ngươi xem một chút phù hợp, chỉ điểm hắn mấy chiêu như thế nào. Cuối cùng, vẫn là Thanh Tuyển nhìn ra Liễu Phong Mạch Dương ở một bên không có việc gì, hướng về hắn nói. Thanh Tuyền tỷ nói đùa, có thể được Thanh Tuyền tỷ nhìn chúng tiểu hữu, nhất định mười phần lạ thường. Ta ngược lại thật ra vui lòng kết giao bằng hữu. Gió Mạch Dương cười nói, vị này Thanh Tuyền năm đó đã từng trợ giúp Mạch Hổ thoát thai hoang cốt, tính ra cũng có ơn với hắn. đương nhiên, đây đều là gió Mạch Dương tiến vào viêm thiên thần thành sau đó mới chậm rãi hiểu được. Vậy thì thật là quá tốt. Thanh Tuyền cười nói, vậy các ngươi ngồi trước, ta đi gọi vị tiểu hữu này tới. Thanh Tuyền sau khi rời đi, gió Mạch Tuyết mới nói, vị này Thanh Tuyền muội muội, thật đúng là một khó lường nhân vật đâu. Lấy cỏ cây nhập đạo, có lẽ tiếp qua chút tuyết nguyệt, liền có thể bước ra một bước kia, trở thành tôn giả. Gió Mạch Tuyết bản thân tiên Tư là thường, ngày nghỉ thời gian, nhất định có thể bước vào Thiên Tôn cảnh giới. Thanh Truyền có thể bị nàng nói như vậy, có thể thấy được hắn bất phàm. Gió Mạch Dương gật đầu, rất tán thành. "Thì, ta có một cái đại hỷ sự phải nói cho ngươi." Rất nhanh, Gió Mạch Dương liền đem Cảnh Hy có hại tử sự tình nói cho Liễu Phong Mạch Tuyết. "Thật sao? Vậy thì thật là quá tốt." Gió Mạch Tuyết nghe vậy, cũng thập phần vui vẻ, "Đạo, cảm ơn trời đất, chúng ta phong tộc gia, rốt cuộc phải sinh con trai." "Đúng, bình bình nguội nguội đâu?" Cảnh Hy trên mặt hơi đỏ lên, vội vàng đổi chủ đề. "A, ta đem nàng phong ấn." Gió mạch Tuyết nghe vậy đạo: "A, Phong ấn." Gió mạch Dương giữ Cảnh Hy nghe vậy, đều là lấy làm kinh hãi. "Đúng vậy. Bình bình những ngày này tâm thần một mực không yên, trong mỗi ngày âm thầm rơi lệ, ta hỏi nàng chuyện gì, nàng lại không chịu nói. Ta muốn nàng có lẽ là nhớ ngươi, muốn tìm ngươi, nàng cũng không nguyện ý rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là phong ấn nàng. Ngươi biết, nữ nhân cả ngày mặt mày uột rột rất dễ dàng ra đi, nàng lại không muốn theo ta học đạo, một kẻ phàm thể, Tuế Nguyệt không nhiều a tại sao có thể lẫn phí?" Gió mạch Tuyết đạo: "Cảnh Hy giữ Phong mạch Dương cùng nhau im lặng, vị tỷ tỷ này cũng thật sự là quá quá dị." bởi vì không muốn tần bình bình trong 5 tháng ra đi, vậy mà trực tiếp đem nhân ra phong ấn. Người phong ấn bao lâu? Mặc dù phong ấn có thể chống đỡ bộ phận 5 tháng xâm nhập, nhưng nàng dù sao cũng là phản thai, phong ấn sức mạnh chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến nàng a. Gió mạch Dương có chút bận tâm, phong ấn giống như là một thanh kiếm hai lưỡi, quả thật có thể giảm bất tần bình bình dung mạo ra đi độ, nhưng đối với này tạo thành tác dụng phụ cũng là rõ ràng, thời gian lâu dài, chỉ sợ cả người nàng sẽ lưu lại mầm bệnh tử, thậm chí có thể sẽ bởi vậy mất mạng. Tiên tâm đi, trong lòng ta ý thấy, mỗi lần ta đều phong nàng một tháng lại để cho nàng đi ra hoạt động một hai ngày, dạng này tác dụng phụ liền có thể giảm đến ít nhất. Gió mạch Tuyết đạo, dạng này cũng không phải biện pháp, ngươi cũng không thể mãi mãi cũng như thế bịt lại nàng a đến làm cho nàng tu đạo mới tốt. Cảnh Hy đạo, không phải không để cho nàng tu, chỉ là chính nàng không muốn, chúng ta cũng không thể buộc nàng a lại có, Đệ đệ chính ngươi cũng biết, nàng tu đạo thiên phú, cơ hồ xem như kém nhất cái kia một loại. Gió mạch Tuyết trong lòng hết sức tức hận, đạo, ta thật sự rất ưa thích hiền lành này muội muội, thế nhưng là, nói đến tu đạo. Nàng dừng một chút, lắc đầu nói, ta tình nguyện tin tưởng một quặng có sẽ tu luyện thành tiên tôn cũng không nguyện ý tin tưởng nàng sẽ tu luyện ra chiến hồn. Thương thiên không có mắt, sinh sinh tuyệt nàng tu đạo chi lộ, chúng ta cũng là không có cách nào khác. 480 thứ 480 chương cái thế vu vương đáng tiếc một cái như vậy hiền lành nguội muội, lại không cách nào trường tồn tại thế. Ta cũng là bất đắc dĩ, mới phóng lớn nàng. Gió mạnh tuyết thở dài, nhìn ra được, nàng thật sự mười phần nữa thích tần bình bình. Ta ngược lại thật ra có nhất pháp, có lẽ có thể đi. Lúc này, thanh truyền đi mà quay lại, phía sau nàng, đi theo một cái khiếp khiếp tiểu ra hỏa, lục đầu ra trắng, thoạt nhìn như là một cái tinh linh đồng dạng, hết sức min ni khả ái. Đây là nhà ai bút ba, đáng yêu như thế. Cảnh Hi giữ phong mạch tuyết lực hấp dẫn lập tức liền bị hấp dẫn. Bất quá, hai người rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Đúng, Thanh Tuyền tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói ngươi có nhất pháp, có lẽ có thể đi. Gió mạch tuyết vấn đạo. Đúng vậy. Thanh Tuyền gật đầu một cái. Đạo, bất quá ta chưa thấy qua vị này bình bình cô đơn, nhưng lại không biết tình huống của nàng đến tận cùng như thế nào. Ta có một cái hảo hữu, nàng tu đạo một đường không giống bình thường, theo chúng ta không phải một cái hệ thống, có lẽ nàng có biện pháp. Thật sự. Đám người nghe vậy, trong lòng đều là không khỏi vui mừng. Mặc dù nói hết thảy đều còn không xác định, nhưng cái này dù sao cũng là một tia hy vọng. Ngươi người bạn thân này lại nơi nào? Chúng ta có thể hay không gặp được gặp một lần? Gió mạch Tuyết vấn đạo. Nàng đã nhận được ta mời, vào khoảng ngày gần đây thăm Viêm Thiên thần thành, đến lúc đó ta cho các ngươi dẫn tiến. Không biết bình bình cô nương lúc nào mới có thể giải phóng. Thanh Tuyền vấn đạo. Rõ ràng, vừa mới nàng ở bên ngoài nghe xong có một hồi. Sau 15 ngày a. Gió mạch Tuyết trầm ngâm một hồi, đem ánh mắt rơi vào Thanh Tuyền sau lưng tiểu gia hỏa chiến thân. Tiểu gia hỏa này thật sự là quá khả ái, quá hấp dẫn người. Cái này sao? Nhìn chỉ chốc lát sau, gió mạch tuyết đám người đã nhìn ra một chút manh mối, đều là thật lâu không nói gì. Nàng thật là một cây cỏ. Cuối cùng, Cảnh Hi hít sâu một hơi đạo. Không sai. Thảo Nhi, tới, đến Cảnh Hi cô cô nơi nào đây? Thanh Truyền đẩy một chút Thảo Nhi, Thảo Nhi vừa mới khiếp khiếp đi đến Cảnh Hi bên cạnh. Lúc này, Cảnh Hi, gió mạch dương bọn người đã nhìn ra, cô bé này bản thể là một gốc tiên thảo, đi qua vô tận năm tháng, cuối cùng hóa thành hình người, hết sức chân quý. Tiểu Hai bị dọa phát sợ, lòng can đảm tương đối nhỏ. Thanh Truyền đạo: "Đây là nàng ngẫu nhiên phát hiện một cái tiểu nữ hài." năm đó nàng lúc đi ra ngoài nhìn thấy một đám cường giả đang đuổi lấy nàng đều là muốn đem nàng bắt được thanh tuyền ra tay thật vất vả mới đưa nàng cứu ra nhưng từ đó về sau thảo nhi bị kinh sợ liền trở nên vô cùng nhát gan thanh tuyền tỉ tỉ, ta muốn thu tên học trò ngươi nhất định muốn đáp ứng ta cảnh hi con mắt lóe lên quan mang hết sức kích động đây là một gốc tiên thảo thành tinh hết sức thần linh nàng mang theo bên người đối với dẫn ra thiên địa nguyên khí giúp ích cực lớn không tệ a hi thu đồ đối với thảo nhi trợ giúp cũng cực lớn nàng dẫn ra thiên địa nguyên khí có thể nhường thảo nhi nhanh chóng trưởng thành gió mạch dương đạo hắn biết. Cảnh Hy cùng Thảo Nhi trời sinh thân cận, là mười phần hợp duyên sư đồ. "Hảo, Cảnh Hy muội muội cần phải thật tốt bồi dưỡng a." Thanh truyền khẽ miệng lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt, nàng ban đầu là muốn cho gió mạch dương thu đồ, đồng tiến mà nhường Cảnh Hy chỉ điểm. Bây giờ tốt hơn, Cảnh Hy trực tiếp thu đồ, Cảnh Hy đều thu, gió mạch dương có thể đứng ngoài quan sát sao? Dưới cái nhìn của nàng, có thể một hơi bái hai đại thiên tôn vi sư, Thảo Nhi tạo hóa thực sự là quá lớn. "Bất quá, Thảo Nhi tựa hồ cũng không nguyện ý Coco, ta không phải ly khai Coco sao?" Thảo Nhi khiếp khiếp tránh về thành tùyn sau lưng. "Thảo Nhi ngoan, nghe Coco lời nói." Đi theo Cảnh Hy sư phụ, nàng sẽ giống cô cô một dạng đối tốt với ngươi." Thanh Truyền ngồi xổm xuống, "An ủi Thảo Nhi, Thảo Nhi, sư phụ nơi này có rất ngọt rất ngọt quả, ngươi có muốn hay không ăn a?" Cảnh Hy ngồi xổm xuống, xuống, lấy ra một cái chân tảng linh quả, lập tức, một cỗ tinh khiết linh khí liền lan tràn. "Cô cô sáu." Thảo Nhi nuốt từng ngụm nước bọt, liếc mắt nhìn Cảnh Hy trên tay linh quả, lại liếc mắt nhìn Thanh Truyền. Tiểu gia hỏa mười phần muốn ăn linh quả, bất đắc dĩ lòng can đảm thực sự quá nhỏ, từ đầu đến cuối không dám đi đến Cảnh Hy bên cạnh tới bắt. "Đi thôi, ăn thật ngon." Thanh Truyền đẩy nàng một chút, nàng mới khiếp khiếp đi qua. Từ cảnh hi cầm trên tay phía dưới linh quả. Thấy vậy, gió mạch Dương không khỏi nghĩ tới trống trơn, tiểu gia hỏa đi theo chiến trình chiến hỗn độn tuyệt ngục, bây giờ không biết thế nào. Bất quá, hắn tin tưởng tiểu gia hỏa nhất định sẽ đang không ngừng trong chiến đấu trưởng thành. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn mới bình thường trở lại một chút. Một bên khác, cảnh hi hao tốn rất nhiều chân quý linh quả, mới miễn cưỡng đem thảo nhi lửa gạt đến bên cạnh. Tiểu gia hỏa ánh mắt như nước trong veo ngủ hộ cục nhìn xem cảnh hi trong tay không ngừng xuất hiện linh quả, một bộ thèm nhỏ dại nhưng lại có chút khiếp khiếp, để cho người ta không chịu được muốn cười. Cuối cùng, Cảnh hy dùng một khối linh ngọc, tiện tay giúp nàng luyện hóa một cái chữ vật vòng tay, mới khiến cho nàng đem ăn không hết quả lựu vào. Nàng lòng can đảm tương đối nhỏ, trước hết để cho nàng cùng các ngươi sinh hoạt một đoạn thời gian làm quen một chút ta. Cuối cùng, Thanh tuyển hướng về gió mạch dương giữ Cảnh hy truyền âm, chính mình lặng lẽ lui ra ngoài. Gió mạch dương giữ Cảnh hy tại gió mạch tuyết chỗ ngồi một hồi, ước định tần bình bình từ trong phong ấn khôi phục sau lại tới, vừa mới cáo từ rời đi. Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng có một chút tần thế cao thủ từ các nơi chạy đến, tiến vào viêm thiên thần thành bên trong. Đây đều là viêm thiên thần thành ra mời sở trí. Bắc trạch địa dưới đáy âm vĩ nhất tộc không thể coi thường. Viêm Thiên Thần Thành bên trong mặc dù cường giả như mây, nhưng vì không có sơ hở nào, vẫn làm mời rất nhiều bằng hưu đến đây. Một ngày này, một cái dung mạo cô gái tuyệt mỹ đạp không mà tới, trực tiếp kinh động đến Viêm Thiên Thần Thành nhất chúng bách họ cùng tu sĩ. Đây là sáu. Gió Mạch Dương nhìn thấy nữ tử này đến đây, trong lòng cũng là hơi lấy làm kinh hãi. Nữ tử này dung mạo như ngọc, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì một tia sóng sức mạnh, nhưng lại giống như một tôn cái thế tuấn giả, làm cho người không cách nào dứt đoán thật sâu cạn. Đáng sợ a. Cành Hy cũng là lẩm bẩm nói, đây là tu luyện thế nào? Từ bên ngoài nhìn vào, đây chính là một phạm nhân a nhưng mà giơ tay nhấc chân, lại tự nhiên tạo thành một cỗ thế, kéo theo một phương chảng ngực, phảng phất trong thiên địa tất cả đều có thể bị nàng trưởng khống đồng dạng. Cảnh Hi là thiên mạch thánh thể, đối với thiên địa lực lượng chắc chắn có thể nói là cổ kim hiếm thấy, bây giờ nữ tử này lại bị nàng như vậy bình luận, có thể thấy được hắn chô đáng sợ. Giao cơ muội muội tỷ tỷ tới. Liên tại đây tên nữ tử xuất hiện lúc, từ Viêm Thiên Thần Thành bên trong truyền đến mấy cái âm thanh, ba tên dung mạo tuyệt mỹ, khí độ lại không giống nhau, nữ tử đồng thời xuất hiện ở thành cổng. Đồng thời, Diệp Phàm, Trúc Hùng, La Cường, Diêu Quang một đám thần thành tự đầu cũng ngay sau đó xuất hiện ở thành cổng cùng nhau nên đón nữ tử này. Nữ tử này rốt cuộc là người nào? Liên linh huệ tôn giả, lam băng thần tôn đều xuất hiện. bên trong tòa thần thành, lập tức tao động. phải biết, trước đây gió mạch dương giữ cảnh hy nhập thần thành thời điểm, viêm thiên tôn diệp về hai vị phu nhân linh huệ cùng lam băng cũng không có xuất hiện, bây giờ lại cùng nhau xuất hiện, cùng thanh tuyển bọn người một đạo nên đón nữ tử này. có thể tương kiến, nữ tử này lai lịch chắc chắn lớn đến bên cạnh đi. phạm nhi cho giao cơ cô cô thỉnh an. diệp phạm rất cung kính quỳ xuống gầm đầu. càng là lệnh một đám không biết chuyện người đứng xem không hiểu ra sao. đứng lên đi. giao cơ mở miệng, âm thanh giống như tự nhiên. Thanh tuyển tỷ tỷ, Lam băng tỷ tỷ, Linh huệ muội muội luôn luôn đều tốt sao? Nữ tử mở miệng, chậm rãi đi vào thần thành, đứng tại Linh huệ nàng phía trước. Đều tốt, muội muội ẩn thế không ra, chắc hẳn vũ đạo tu vi nâng cao một bước. Thanh tuyển đạo, nhìn, nàng cùng Giao Cơ hết sức quen biết. Vũ đạo, chẳng lẽ nàng là nắp thế vũ Vương? Cuối cùng, có một chút lão ngoan đồng phản ứng lại, đạo, chẳng thể trách người của Diệp gia cung kính như vậy. Có thể để cho người của Diệp gia như thế chào đón, cũng chỉ có nàng. Tiền muối, đây là có chuyện gì? Có một chút trẻ tuổi cường giả với đạo, bọn hắn đối với Diệp quy cái kia đồng lứa cường giả sự tích rất nhiều cũng không phải đặc biệt tin tưởng. Nắp thế Vũ vương, vũ lực lục thiên, năm đó đã từng đã cứu viêm thiên tôn diệp về, là bọn hắn mạch này ân nhân cứu mạng. Có lão ngoan đồng nói ra dạng này một cái bí văn, khiến cho mọi người đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cũng có truyền thuyết, nàng là viêm thiên tôn diệp về ân sư nữ nhi, trên thực tế, bọn hắn vẫn tồn tại sư minh mọi quan hệ. Lão ngoan đồng ngừng một chút nói lại nói, gió mạch dương giữ cảnh hy tại thần thành chỗ ở bên trong, cũng không giang nên đón, nhưng hết thảy tất cả cũng biết biết xem ở trong lòng, đều là trong lòng giật mình. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cái này nắp thế vu vương giao cơ. Rõ ràng đã phá vỡ mà vào Thiên Tôn Chi cảnh, không biết sừng sức ở Thiên Tôn Chi cảnh một bước nào, để cho người ta nhìn không ra sâu cạn. Tỷ tỷ mời đến trong nhà nói chuyện. Linh Hoại lời nói, một đoàn người vây quanh giao cơ hướng về Viêm Tiên Thần Điện mà đi. Vũ 6. Trong truyền thuyết, Vũ Không Phù hợp Phiến thiên địa này quy tắc đã diệt tuyệt, không muốn hôm nay còn có dạng này một tôn nắp thế Vũ Vương 6. Gió mạch Dương do dự. Hắn nhìn qua một chút điện tịch, phía trên đi chép, tại xa xôi đi qua, đạo thuật chưa hưng khởi, phiến đại địa này thịnh hành chính là vu thuật. Đó là một cái khác thể hệ đồ vật, tu đến cực hạn, thiên địa tinh thần cũng có thể tiện tay sử dụng. Đó là một cái quang huy sáng chói niên đại, vú là thế giới này tồn tại mạnh nhất, bọn họ là vũ trụ nhân vật chính, thiên địa sủng nhi. Nhưng mà, vạn sự có thịnh tất có suy, thiên địa quy tắc thay đổi, vu thuật không cách nào tiếp tục tu hành, dần dần xuống dốc. Ngay sau đó, đạo thuật hứng khởi, đồng thời cuối cùng tạo thành cái này đến cái khác thời đại hoàng kim, một nhóm lại một nhóm tu sĩ quật khởi, bọn hắn ngang dọc thiên địa, ngạo thế cổ kim. Phong huynh đệ, cảnh hy muội muội sáu. Lúc này, ngoài cửa truyền tới thanh truyền thanh âm. Thanh truyền tự mình đến nhà, hướng về gió mạch Dương giữ cảnh hi đạo, một hồi, Viêm Tiên thần điện muốn mở tiệc, mời các cường giả tụ lại. Các ngươi nhất định tới tham gia." Nói, nàng lại nói, "Vừa mới, ta cùng với nắp Thế Vu Vương đơn giản nói tới Bình Bình tình huống, nàng rất có hứng thú đi xem một cái, nếu là có thể tu nàng mạch này vu thuật, có lẽ Bình Bình có thể mở ra thiên địa gông cùng xiển xích cũng chưa biết chừng." "Cái gì? Ngươi nói vị hào hữu kia là Vu Vương?" Cảnh Hi giữ phong mạch dương trong lòng mặc dù đều có chút đoán được, nhưng bây giờ nghe được Thanh Tuyển chính miệng nói lên, vẫn như cũng là có chút chấn động. "Đúng vậy, Vu Vương trải qua luân hồi bất diệt, một thế này cùng bọn ta là mười phần phải tốt bằng hữu, nếu có một chút hy vọng, nhất định sẽ không chối từ." Thanh truyền trong miệng nói, trong lúc Lơ đãng lại nói ra một cái thì bí mật, trải qua luân hồi bất diệt. Đây thật là quá kỳ người. 481 thứ 481 chương Thanh Thành lão tổ Viêm Thiên thần điện, đây là Viêm Thiên thần thành trọng yếu nhất chỗ. IT, ngày bình thường, Viêm Thiên Tôn diệp về cùng hắn hai vị phu nhân, cùng với diệp ra một chút con em nồng cốt, liền ở tại Viêm Thiên trong điện. Đây là một mảnh khí thế khoáng đạt khu kiến trúc, ở giữa bị Viêm Thiên Tôn gia chỉ qua vô số trận pháp, nạp tu di tại giới tử, khu vực mười phần rộng lớn. Tại Viêm Thiên thần điện rộng lớn trong chủ điện, thì yến mở ra, Viêm Thiên thần thành bên trong phạm là có chút địa vị cường giả đều bị mở tiệc chiêu đãi đến rồi trong thần điện. đương nhiên, tại nhiều như vậy cái bàn ở trong vẫn có vài cái bản lộ ra tương đối đặc biệt. Đó là tôn quý nhất chỗ ngồi, chỉ có địa vị cực kỳ tôn cao cường giả mới có thể ngồi ở phía trên. Gió mạch dương giữ cảnh hy thân là thiên tôn cấp cường giả, tự nhiên không nghi ngờ chút nào chiếm cứ hai cái vị trí. Tại gió mạch dương giữ cảnh hy tờ này trên mặt bàn còn có viêm thiên tôn hai vị phu nhân lam băng cùng linh huệ, nắp thế vu vương yêu cơ, quảng Thành tử, kim thiên tử, thất thất thiên vương lý tĩnh cùng một cái bạch lão giả. Đây đều là đương thời nhóm người mạnh nhất, chính là diêu quang, la cường, diệp phạm nhóm cường giả cũng đều không có tư cách ngồi ở đây trên một cái bàn. Chín vị tương giả chiếm giữ trước hết chín cái chỗ ngồi. Tổ sư 6. Linh Huệ liếc mắt nhìn tên lão giả kia, là Thanh Thành lão tổ. Hắn xuất quan. Nghe được Linh Huệ vậy mà gọi lão giả này tổ sư, Cảnh Hy Dữ Phong mạch Dương trong lòng đều là hiểu rõ ra. Viêm Thiên Tôn phu nhân Linh Huệ xuất thân nhân gian giới phái Thanh Thành, vị này lão ngoan đồng cấp tổ sư, chính là phái Thanh Thành lão tổ Thanh Thành lão tổ, sống được niên đại mười phần lâu đời, một thân tu vi thâm bất khả trắc. Chắc. chắc hẳn đại gia cũng đã nhìn ra, lão hủ ngày giờ không nhiều. Thanh Thành lão tổ mở miệng, Không chút nào kiên kỵ chính mình sắp tọa hóa chuyện. Tổ sư, một đám viêm thiên thần điện hộ bối cường giả kinh hô. Thanh Thành lao tổ sắp tọa hóa sự tình, chỉ có linh hoạt trở số ít mấy cái cao tầng biết, bây giờ nghe hắn chính miệng mình nói ra, một chúng cường giả trong lòng đều là mười phần khó mà tiếp thu. Vạn cổ ung dung, thời gian vô tình. Thế gian này, ai có thể không chết? Thanh Thành lao tổ trầm giai nói. Nhưng lão hủ trước khi chết, còn có một chuyện chưa hết, thật sự là khó mà yên tâm. Thanh Thành lão tổ đứng dậy, nhìn xem một chúng cường giả đạo. Trên người hắn, có một đám tự nhiên lưu chuyển đại đạo khí tức dẫn ra lấy thiên địa cảm xúc, nhường một chúng cường giả tâm tình đều khó mà bình tĩnh. chuyện này nghĩ đến đại gia cũng biết. thanh thành lao tổ trầm tai nói, đó chính là bắt trạch tâm quỷ nhất tộc dục dịch. lão hủ bế quan thời điểm, thần du thái hư, may mắn nhìn thấy tương lai một góc. tương lai một góc, tổ sư vậy mà gặp được tương lai một góc. một chúng cường giả kinh hô, nhao nhao nghị luận không thôi. đừng nói là bọn hắn, chính là nắp thế vu vương, gió mạch dương những cường giả này cũng là bất giác động rung. muốn biết thanh thành lao tổ đến cùng gặp được cái gì. thanh thành lao tổ khoát tay áo, ra hiệu một chúng cường giả im lặng, chính mình lại nói ta gặp được một chiếc chiến hạm khổng lồ hành không mà đến, đâm vào bắt trạch bên trên, thần trận sụp đổ, âm quỷ xuất thế, thiên địa nhuốm máu. A, cái này, đây nên như thế nào cho phải? Trong đại điện, ngoại trừ gió mạch Dương chờ trong lòng sớm đã một chút suy đoán cường giả bên ngoài, còn lại cường giả đều là nhao nhao kinh hô, chuyện này quá đáng sợ. Những cường giả này, rất nhiều cũng là từ tương lai người đại kiếp bên trong trốn qua tới, đối chiến hạm, có thể nói là hết sức sợ hãi. Bây giờ nghe được chiến hạm hành không, xé mở âm quỷ nhất tộc phong ấn, âm u ngang ngược, thiên địa nhuốm máu, bọn hắn càng là cảm thấy từng đợt vô cùng sợ hãi từ đáy lòng bên trong bay lên. Đại gia không nên hoảng loạn. Thanh Thành Lão Tổ đạo, tương lai mặc dù có một góc đã hiện ra, nhưng cũng không phải không có khả năng lịch chuyển. Không sai, Viêm Thiên Tôn năm đó có một tôn hiệu gọi là Nịch Thiên Đấu Thánh. Tin tưởng lần này, chúng ta cùng Viêm Thiên Thần Thành liên thủ, có thể lần nữa Nịch Thiên thay đổi vận mệnh. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tinh đứng lên, tiêm như kinh lôi, làm một chứng cường giả đầu viên. Thanh Thành Lão Tổ gật đầu một cái, đạo, Lý Thiên Vương nói thật phải, chỉ cần chúng ta có thể ở chiến hạm tới phía trước đem bắt trạch chân bình, ta nhìn thấy, cũng sẽ không trở thành sự thật. Lão hủ ngày giờ không nhiều, muốn làm đánh cược lần cuối, đi trước chinh chiến bắt trạch. Sau đó. Phong Thiên Tôn, Hi Thiên Tôn hai đại thiên tôn theo vào, san bằng phong ấn núi lòng chỗ âm quỷ tộc cường giả. Các người hiệp trợ nắp thế vô vư vương, lấy kinh thiên niệm lực bố trí xuống vũ trận, đem bát chạch chuyển vào vực ngoại, táng nhập trong vũ trụ mịt mờ. Thanh Thành, thành lão tổ bố trí đạo. Rõ ràng, một trận chiến này, Thanh Thành, thành lão tổ là muốn lấy tính mạng của mình làm đại giá, là gió mạch dương giữ cảnh hi tham rõ rõ ràng bắt chạch dưới đáy tình trạng. Tiếp đó, gió mạch dương giữ cảnh hi ra tay xóa đi một bộ phận phong ấn đã giam gia âm quỷ tộc cường giả, chính bát chạch quấy nhiễu vũ trận vận hành. Mà một bước mấu chốt nhất, chính là nạp thế vô vư vương Nàng muốn tập trung nhiều cường giả như vậy niệm lực, bố trí xuống vũ trận, nhất cử đem bắt trạch đưa vào trong vũ trụ cho đi. Không thể không nói, đây là một cái một vòng tiếp một vòng kế hoạch lớn. Do mạch dương bọn người phía trước từng có qua thảo luận, cảm thấy muốn dùng vũ lực chấn bình âm quỷ nhất tộc độ khó cực lớn, trong lòng đều có chút do dự, không muốn thanh thành lao tổ xuất quan, tổng hợp bọn họ thảo luận kết quả, trực tiếp nói ra một cái như vậy phương án. Quả nhiên gừng càng già càng cay a. Ha. Đích thật là đại thủ bút. Cảnh hy truyền âm cho gió mạch dương, từ trong thâm tâm tán thản nói, bây giờ thực lực của bọn hắn không đủ, đem cái này tai họa thay đổi vị trí đi. Đích sắc là một thượng sách. Những ngày này, ta không đánh gây đo lường tính toán, đã chọn một châu biên hoang vũ trụ. Nắp Thế Vũ vương lời, âm thanh tựa như tự nhiên, ta sẽ lưu lại tọa độ, sau này, có người đã cường đại đến cấp độ kia tình cảnh, có thể vượt qua vũ trụ, đi chô đó phiến địa phương, giải quyết triệt để tai họa ngầm này. Gió mạch Dương gật đầu, đạo, Vũ vương nói đúng, có lẽ, tương lai, âm quỷ nhất tộc lại là nhân tộc cường giả một khối đá mài đao. Hắn đang nghĩ tới ước năm thiên kiếp, cũng nghĩ đến cường giả trường thành, hắn nghĩ có lẽ trong tương lai một ít thời gian, có thể ở nơi đó mở một cái thí luyện mà Dũng cường đại âm quỷ nhất tộc tới rèn luyện nhân tộc tinh anh cường giả. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Điều kiện tiên quyết là nhân tộc phải có người cường đại đến một cái kia tình cảnh, bằng không, đi cũng chỉ là chịu chết. Phong Thiên Tôn nói có lý. Một chúng cường giả đều là nói, tin tưởng chúng ta trên dưới một lòng, nhất định có thể giải trừ thai họa ngầm này. Chư vị, thỉnh đầy uống chén này, ngày sau chuyện liền bái nhờ mọi người. Thanh Thành lao tổ giơ lên một cái cổ ly, ánh mắt từ gió mạch dương bắt đầu, chậm rãi di động, nghiêm túc nhìn mỗi người, tựa hồ muốn mỗi người đều ghi tạc trong lòng. Tiên bối yên tâm, chúng ta chỉ cần còn có một hơi thở vẫn còn tồn tại, liền sẽ thủ hộ nhân tộc. Lấy gió mạch dương vị, một chúng cường giả cùng nhau nâng chén. Đây là nhân tộc lão tổ tha thiết giao phó, bọn hắn đều là trang nghiêm hứa hẹn. Thanh thành lão tổ gật đầu một cái, nhẹ nhàng vô vô linh huệ bà vai, sau đó thân hình từ từ biến mất, cuối cùng biến mất ở trước mắt mọi người. Tổ sư, linh huệ tiêu to, nước mắt cuồn cuộn mà đến. Nàng biết, thanh thành lão tổ sắp tỏa hóa, mỗi thời mỗi khắc lực lượng trong cơ thể đều ở đây trôi đi, không cho phép trì hoãn, bây giờ đã ra đi tới bắt chạy. Thiện đưa lão tổ, đám người cùng nhau nâm chén tại chỗ cũng là tu vi cường tuyệt nhân tuyệt, tự nhiên biết thanh thành lão tổ tại sao muốn vội vàng rời đi. đại gia ăn, uống, linh huệ cố nén nước mắt, gọi một chúng cường giả, mình cũng cầm lấy một cái dao long chảo, nỗ lực ăn, từng miếng từng miếng nuốt xuống. tại nàng dẫn đầu phía dưới, một chúng cường giả cũng nỗ lực nâng chén, nỗ lực dùng bữa, dù sao đây là viêm thiên thần điện thần yến, nguyên liệu nấu ăn cùng rượu ngon bên trong có rất nhiều vật cực kỳ chân quý, đối bọn hắn tu vi chỗ tốt từ lớn. tiệc rượu đi qua, gió mạch dương giữ cảnh hi đem thảo nhi giao cho gió mạch tuyết dẫn dắt, bắt đầu chuẩn bị lên đường. đồng thời. Nắp Thế Vu Vương đem một đám bị chọn cường giả chia mấy tổ bắt đầu bố trí vu trận. Trước lúc này, những cường giả này đều chiếm được qua khuyến bảo, sử dụng mình niệm lực trợ giúp Nắp Thế Vu Vương thôi động vũ trận, có thể sẽ lưu lại mầm mệnh tử, để cho bọn họ cơ thể rơi xuống đại đạo vết thương. Tiếp đó tu vi khó có tiến thêm. Nhưng không ai lùi bước, những cường giả này đều nguyện ý dùng tiền đồ của mình hiến tế trợ giúp Nắp Thế Vu Vương hoàn thành vũ trận, giải quyết âm quỷ nhất tộc thai hoàng lầm. Tập trung các ngươi tất cả tâm niệm, liền sẽ tạo thành một cố lực lượng vô cùng khổng lồ, hội tụ đến cái này vu trong trận. Đến lúc đó, liền có thể vỡ vụn hư không, đem bắc trạch đại địa chuyển tống đi nắp thế vu vương nhìn xem một chúng cường giả, đạo, một khi vận chuyển, vu trận sẽ tự chủ rút ra các ngươi niệm lực, cho nên trong các ngươi có một bộ phận người lại bởi vậy rơi xuống đại đạo vết thương, trung thân khó mà khép lại. nắp thế vu vương lại một lần nữa cảnh cáo một chúng cường giả, đồng thời nàng cũng nói một loại khác tình huống. đương nhiên, trong các ngươi, có lẽ cũng sẽ có một phần rất nhỏ người sẽ có được vận mạng quan tâm, chịu đến vu trận vận chuyển ảnh hưởng, ngược lại đột phá thiên địa gông cùng xiềng xích, có lẽ sẽ phá vỡ mà vào một cái cảnh giới mới. vu vương yên tâm thi triển a, không cho phép chúng ta có thể được cơ duyên to lớn đâu. một chút cường giả chính mình trần ăn nói nắp thế vu vương gật đầu một cái, bắt đầu truyền thụ một thiên tâm quyết cho một chúng cường giả. Viêm thiên thần thành đã một chút cường giả đi lại các nơi, hiển hóa chân thân, thay phàm nhân giải trừ tật bệnh giải quyết phiền não, dẫn động những phàm nhân này tín ngưỡng niệm lực. Bên trong tòa thần thành những cường giả này tiền kỳ phải làm là muốn đem các loại tán lạc tại đại sáu các nơi phàm nhân niệm lực dẫn dắt, tụ hợp vào đến vu trong trận. nắp thế vu vương truyền bản này tâm quyết, chính là một thiên dẫn đường tâm quyết, nàng muốn tại còn không có động vu trước trận trong khoảng thời gian này làm cho những này cường giả phối hợp tốt. Trên tòa thần thành phía dưới, từ linh hoệ, lang băng bắt đầu, mai cho đến tối bình thường đệ tử đều ở đây hành động lấy làm chấn bình bắt Trạch cống hiến một phần lực lượng của mình. Thần thánh bên ngoài, gió mạnh dương, cảnh hy cũng không ngừng tại các nơi hiển hóa, tạo ra từng mảnh từng mảnh thần tích, dẫn động thế nhân tín ngưỡng niệm lực. Hai người bọn họ một đường hướng về bắc, hướng về bắt Trạch bước đi, xem như đệ nhị chiến đội sức mạnh, vung tác dụng của mình. Bắt Trạch, thanh thành lão tổ trắng thanh y lệ, thân hình như ẩn núp long hổ, không núp ních đứng. Hắn ở mảnh này đại địa đứng yên thật lâu, cuối cùng, từng bước đi ra, biến mất ở Bắc Trạch trên mặt đất, xuất hiện ở Bắc Trạch dưới nền đất. Đây là một chỗ thập phần cường đại phong ấn đại trận, phong ấn sức mạnh lưu truyền, hướng về Thanh Thành lao tổ phong ấn mà đi, muốn đem hắn cũng phong ấn tại trong đó sáu. 482 thứ 482 chương bắt trạch lòng đất phục Hy, nữ oa lưu lại phong ấn đại trận, thực hành không ngừng phong ấn, Thanh Thành lao tổ đi ở trong lúc đó, đều cảm giác được vô cùng tinh khủng phong ấn chi lực. Hắn càng đỉnh phong chiến tôn cấp bậc sức mạnh, nhanh chóng bị áp chế, trực tiếp rơi xuống đỉnh phong chiến thánh cảnh giới. Rõ ràng, ở đây chỉ có thể dung hạ được đối với đại trận không có chút uy hiếp nào đỉnh phong chiến thánh cấp bậc sức mạnh, hơi cao một chút, liền sẽ nhanh chóng bị áp chế lại. Nhỏ bé hèn mọn nhân tộc, bà ngươi cũng dám đi vào sao? đúng lúc này bắc trạch địa thực chất chỗ sâu truyền đến một cái âm trầm tiếng gào thét ngay sau đó vô số âm thanh đồng dạng âm trầm kinh khủng tiếng cười vang lên âm vĩ nhất tộc đã thức tỉnh cường giả cùng một chỗ chế rêu thanh thành lao tổ tại quá khứ âm vĩ nhất tộc đã từng thống ngự đại địa là chân chân chính chính vùng đất chúa tể, cho dù bị phong ấn vô tận năm tháng bọn họ trong xương cốt, vẫn như cũ có một loại cao cao tại thượng chủng tộc cảm giác ưu việt đang cười nhạo âm thanh bên trong thanh thành lao tổ hướng phía trước cất bước hắn sắp sửa toàn hóa nội lòng yên tĩnh không chút nào đem âm vĩ nhất tộc tiếng cười nào để ở trong lòng đồng thời hắn sẽ tại ở đây cảm nhận được hết thảy. Thông qua thần thông, chân thật truyền vào liều Phong mạch Dương giữ cảnh hy trái tim. Giờ này khắc này, gió mạch Dương giữ cảnh hy mặc dù ở xa ở ngoài ngàn dặm, nhưng bắt trạch địa phía dưới xanh hết thấy, lại giống như bọn hắn tự mình trải qua đồng dạng. Thanh Thành lao tổ từng bước một đi về phía trước, dần dần xâm nhập dưới nền đất, xâm nhập đến phong lớn đại trận khu vực ngẩn tâm. Hắn không có bên ngoài ra một tia công kích trí tứ, mỗi một bước đều đi mười phần chú ý cẩn thận. Bằng không, không cần nói âm quỷ nhất tộc, chính là tòa này phong lớn đại trận cũng sẽ vận chuyển lại, đi trước chu diệt kẻ xung vào. Đây là nữ hoa cùng phục hi vì phòng ngừa có người công kích phong ấn đại trận cứu đi âm quỷ nhất tộc thần tác, cho dù là thanh thành lao tổ cũng không có biện pháp. H, nhân tộc tiểu tử, ngươi nếu là nguyện ý đầu nhập tộc ta, thay ta tộc mở ra phong ấn, tộc ta có bí pháp có thể để ngươi vĩnh viễn không chết. Nhìn xem thanh thành lao tổ dần dần thâm lại vào, cuối cùng âm quỷ nhất tộc bên trong một cái địa vị cao quý lao ngang đồng mở miệng nói chuyện. Hắn sống được niên đại vô cùng lâu đời, cho dù là thanh thành lao tổ dạng này lao ngang đồng cũng thành nhân tộc tiểu tử, thế gian căn bản cũng không có vĩnh sinh pháp, ngươi âm quỷ nhất tộc cũng bất quá là sống phải hơi lâu dài một điều thôi. Thanh Thành lão tổ bình tĩnh mở miệng, tuy không vĩnh sinh pháp, lại có trường sinh quyết. Âm ủy nhất tộc lão ngoan đồng mở miệng, chấp nhận Thanh Thành lão tổ lời nói. Hoàn toàn chính xác, này thời gian cũng không bất tử phương pháp, cường đại đến thiên Tôn, đến rồi thời điểm nhất định, cũng khó tránh khỏi tòa hóa. Phạm nhân cho nên vì cái gì vạn kiếp bất diệt, cũng bất quá là chỉ niên đại vô cùng lâu đời thôi. Lão hủ sống qua năm tháng dài dằng dặc, đã sớm nên trở về với các bụi. Thanh Thành lão tổ bình tĩnh cất bước, nhưng trên trán lại thấm ra từng quả mồ hôi. Đi tới ở đây, lực lượng của hắn bị áp chế hết sức lợi hại, đã rơi xuống đỉnh phong chiến thánh, đứng tại sơ giai chiến thánh phía trên càng đi về phía trước, chỉ sợ còn muốn càng rơi xuống. phía trước là một cái hang cổ, cửa hang không ngừng lóe lên từng đạo tia sáng, một tầng như có như không màn sáng từ trên xuống dưới rủ xuống che đậy. trong màn sáng là một cái không ngừng xoay tròn phục hy bắt quẻ. từng đạo lâu đời mà phù văn huyền ảo, từ phục hy bắt quẻ phía trên lưu truyền, đem hang cổ phong ấn. phục hy bắt quẻ tất cả quẻ sáng tối không giống nhau, càng khôn hai quẻ lộ ra vô cùng sáng tỏ, mà khảm, cách hai quẻ thì tương đương làm đạm, còn lại chư quẻ cũng là sáng tối trình độ không giống nhau. nghĩ đến ở nơi này trong năm tháng vô tận, âm quỷ nhất tộc xài hết đủ loại tâm tư, vẫn muốn ma diệt đạo này bắt quái đồ. Lệnh phong ấn trận tăng hàn dã, Lai, phong ấn núi lỏng một góc ở đây. Khảm, cách hai quẻ cơ hồ bị ma diệt, âm quỷ nhất tổ cầm quỷ thôn Nguyệt, âm quỷ phệ Nguyệt, chính là từ nơi này đi ra ngoài. Lúc trước, gió mạch dương giữ cảnh Hi đã từng dùng trận đài quan chắc qua bắt trạch địa phía dưới, nhưng lại không cách nào nhìn thấy phong ấn hạch tâm nhất chỗ. Bây giờ thông qua thanh thành lao tổ tự mình xâm nhập, đã hoàn toàn đã biết phong ấn núi lỏng căn nguyên ở nơi nào. Phía trước có một loại khí tức vô hình mãnh liệt, để cho ta cảm thấy bất an. Cảnh Hi hơi hơi đi tới lông mày đến. bọn hắn mặc dù không có xâm nhập bắt trạch địa phía dưới, nhưng thanh thành lao tổ cảm thụ hoàn toàn có thể để cho hai người thân lâm kỳ cảnh, chỉ sợ là một cái giết tuyệt khu vực. Gió mạch Dương giữ cảnh hi tu vi chưa từng bị áp chế, đứng ở bên ngoài, so với Thanh Thành lao tổ càng có thể cảm nhận được khu vực này kinh khủng. Bắt trạch địa phía dưới, Thanh Thành lao tổ rất xa đứng, tu vi của hắn mặc dù bị áp chế lại, không cách nào cảm giác được phía trước một khu vực như vậy chỗ kinh khủng, nhưng hắn sống qua vô tận năm tháng, kinh nghiệm vô cùng phong phú, nhưng cũng biết phía trước hơn phân nửa không phải là cái gì lương thiện chi địa. Nhân tộc tiểu tử, ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Trong cổ đạo cái kia âm quỷ tộc lão ngoan đồng nhìn thấy thanh thành lao tổ vẫn đứng bất động, không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội, lại nói, ta có tàn quyết vài câu, ngươi xem xét, như cảm thấy không tệ, lại đầu nhập tộc ta không mượn. chỉ cần ngươi có thể giúp ta tộc phá vỡ phong ấn, ngay khác tộc ta tái nhập vũ trụ, ngươi có thể vì một vực chi chủ. một cái khác lao ngoan đồng hứa hẹn, dẫn dụ thanh thành lao tổ thay bọn hắn mở ra phong ấn, một khối miếng ngọc từ âm quỷ tộc lão ngoan đồng trong tay truyền ra, từ phục hy bắt quẹ bên trong nhất là ảm đạm quẹ ly vị trí ra bên ngoài truyền đến, ầm ầm, chỉ trong mấy mắt. Hang cổ cửa hang tiếng sấm đại tác, Phục Hi bắt quẻ đồ tính cả những thứ khác phong ấn sức mạnh, trong nháy mắt bị giật mình tỉnh giấc, ra tiếng vang đinh thái nhức óc, từng đạo vô cùng kinh khủng điện mang lóe lên đem phía trước khu vực hóa thành một mảnh lôi hải, thanh thành lão tổ đọc dung, nhanh chóng ra bên ngoài thối lui, đây là kinh khủng nhất lôi trận, chạm vào chắc chắn phải chết. Rõ ràng, đây là đại trận phong ấn trong sức mạnh một loại, hắn không để bên trong cái hang cổ có cái gì ra bên ngoài truyền ra. Thật là ác độc âm quỷ nhất tộc, vậy mà vận dụng phong ấn đại trận lôi trận, vừa mới thanh thành lão tổ nếu là tới gần một chút, chỉ sợ ở thân hạm trong biển lôi. Gió mạch Dương giữ Cảnh Hy cùng nhau thất sắc, loại kia lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt bạo, bọn hắn tự hỏi nếu là gặp được, cũng khó có thể thoát thân. Phục Hy cùng nữ hoa đến cùng đạt tới một bước nào. Cảnh Hy âm thầm cau mày nói, bọn hắn lưu lại phong ấn đại trận, cho dù trải qua vô số năm tháng, vẫn như cũ có bực này kinh khủng lôi trấn bạo. Nếu là bọn họ tự mình ra tay, cái kia có bao nhiêu kinh khủng. Lôi hải làm một hồi sau đó, dần dần thu nhỏ, tiêu thất, miếng ngọc chìm nổi, cuối cùng rơi trên mặt đất. Phục Hy bắt quẻ mặc dù cường đại, nhưng đã mở đi hai quẻ, uy lực giảm nhiều, mảnh này miếng ngọc chất liệu lại cực kỳ đặc thù trân quý, căn bản là không có cách chém nát. Đây là nhân tộc Thiên Tôn xương Sọ rèn luyện mà thành. Thông qua thanh thành lão tổ cảm nhận được khí tức, gió mạch Dương Dữ cảnh hi nhanh chóng có phán đoán. Cái này căn bản không là tầm thường miếng ngọc, đây là vô tận 5 tháng phía trước một vị nhân tộc Thiên Tôn xương Sọ, bị âm quỷ nhất tộc luyện hóa, tạo thành một khối miếng ngọc, ở phía trên khắc lên một đoạn tàn quyết, rõ ràng mười phần chân quý. Thế nhưng là chân quý tất nhiên chân quý, nhưng dùng nhân tộc Thiên Tôn xương Sọ tới làm khắc tàn quyết vật dẫn, nhìn thế nào đều có một loại uy vị đặc biệt ở bên trong. Nhân tộc tiểu tử, tới lấy đi xem, đây là vô tận 5 tháng trước đây bộ tộc của ngươi một vị nhân kiệt, bị tộc ta cường giả bà chiêu đánh chết. Lão ngoan đồng mở miệng. Thanh Thành lão tổ nghiêm túc, hắn không thể không có hành động. Nhân tộc tiền Bối xương sọ ngay tại phía trước, này đối nhân tộc là một cái lớn lao vũ đục. Hoàng Bét, bây giờ, Cảnh Hy giữ Phong Mạch Dương nhìn thấy Thanh Thành lão tổ đi lên phía trước động, cùng nhau kêu lên. Bọn họ đứng ở bên ngoài, người đứng xem thân, đã đã nhìn ra, phía trước miếng ngọc chỗ rơi chỗ là một chỗ hung hiểm tuyệt địa, một khi đạp vào, lập tức liền sẽ dẫn tới đại trận công kích. Nhưng cuối cùng, Thanh Thành lão tổ dừng bước. Cái này khiến gió mạch Dương giữ cảnh hy thở dài một hơi. Lão hủ không có ý định xuống thêm, tàn quyết với ta vô dụng, không nhìn cũng được. Thanh thành lão tổ bình thản mở miệng. Lúc trước, hắn từng có một ý niệm, muốn nhìn một chút cái này tàn quyết lên tới thực chất viết những gì, nhưng hắn biết âm quỷ nhất tộc tuyệt sẽ không hảo tâm như vậy. Nhân tộc tiểu tử, chẳng lẽ ngươi ngay cả tổ tiên đầu người cũng không cần sao? Tăng trưởng sinh tàn quyết không cách nào hấp dẫn thanh thành lão tổ. Âm quỷ nhất tộc cải biến sách lược, xâm nhân đạo, các ngươi nhân tộc, không phải tối để sướng lễ kính các bậc tiền bối sao? Nguyên lai like bất quá là nói một chút mà thôi. Các ngươi muốn như vậy muốn lao hủ đi qua nhà sao? Thanh thành lão tổ cười lạnh, xem ra phía trước khu vực tuyệt không bình thường đi. Ta đoán, các ngươi muốn ở đây tuyệt sát lao hủ phải không? Âm quỷ nhất tộc dụ tâm, bị thanh thành lão tổ nhìn thấu. Ha ha ha! Âm quỷ tộc lão ngoan đồng cười lạnh, đạo, ta làm tới là ai? Nguyên lai là một tham sống sợ chết đồ hèn nhát, ngươi không cách nào tới gần, như thế nào phong ấn chúng ta? Ha ha ha! Phúc Hi, nữ hoa, xem một chút đi, con cháu của các ngươi, mỗi một cái đều là thứ hèn nhát. Từ trong cổ động truyền đến âm quỷ tộc tru lên, bọn hắn dùng hết đủ loại ngôn ngữ tận tình lục nhã Phúc Hi, nữ hoa, nhân tộc cùng với thanh thành lão tổ muốn chọc giận hắn, nhường hắn đi vào đại trận tuyệt sát khu vực. Thanh thành lão tổ đạo nhiên không nói. Hắn sống lâu như vậy, đương nhiên sẽ không bị mấy câu cho chọc giận. Dưới mắt, hắn quan trọng nhất là muốn sờ tinh tường trước mắt khối khu vực này đến cùng kinh khủng tới trình độ nào, cùng với biết rõ ràng âm quỷ nhất tộc bên trong, phải chăng có cường giả có thể ngắn mũi phá phong mà ra? Nữ hoa, phục hy bố trí xuống phong ấn đại trận, vốn là vì phong ấn âm quỷ nhất tộc, không muốn dưới mắt lại ngược lại giúp đại ân của bọn họ. Bắt trạch bên ngoài, cảnh hy giữ phong mạch dương tự nói. Dưới nền đất, thanh thành lao tổ trần mặc quan sát một hồi sau đó, ra bên ngoài tối lui, tự mình lựa chọn một cái chỗ ngồi, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu dụng tâm cảm ngộ phiến khu vực này từ từ cả người hắn trên thân lưu truyền lên một cỗ cực kỳ khí tức huyền ảo, cùng động này bên trong ý vị liền tại một cái lên, phảng phất cả hai vốn là một thể, cùng hô hấp chung vận mệnh đồng dạng, thiên nhân hợp nhất. trong cổ động truyền đến một cái âm quỷ tộc lão ngoan đồng kinh hô, lão gia hỏa này giải chính mình đạo lực, thi triển nhân tộc thiên nhân hợp nhất thần năng, muốn đi vào phía trước khu vực. thiên nhân hợp nhất là nhân tộc một loại tiềm năng, một khi thi triển, liền có thể cùng thiên địa một thể. thanh thành lão tổ ở chỗ này thi triển, mặc dù chịu đến áp chế. Không cách nào dẫn ra thiên địa cùng với phong ấn đại trận, nhưng cũng có thể nhờ vào đó bước vào trước mắt một khu vực như vậy mà không bị đến thần trận công kích. 483 thứ 483 chương thanh khí tề xuất một đồ diệt hắn Mắt thấy thanh thành lão tổ dần dần tiến vào trạng thái, lập tức phải cùng đại trận hợp nhất, âm quỷ nhất tộc một chút lão ngoan đồng cuối cùng ngồi không yên. Thỉnh lão tổ phục tô, đồ diện kẻ này cái thằng chó này. Trong cổ động, âm quỷ nhất tộc đã thức tỉnh cường giả cùng nhau quỷ trên mặt đất, từ đấy lòng bên trong kêu gọi, muốn đem âm quỷ nhất tộc lão tổ một lần nữa tỉnh lại, lấy ngăn cản thanh thành lão tổ tới gần. Thỉnh lão tổ phục tô, thỉnh lão tổ phục tô âm quỷ nhất tộc cường giả thành tín trên mặt đất cùng bãi âm quỷ tộc lao tổ trạng thái thật không tốt khi thì thức tỉnh khi thì ngủ say bây giờ đã lâm vào trong giấc ngủ say mặc cho âm quỷ tộc như thế nào triệu hắn cũng không tỉnh lại ngoài cổ động thanh thành lao tổ hai mắt khép mở toàn thân trên dưới tràn ngập một câu nói không nên lời ý vị chậm rãi đứng lên hướng phía trước cất bước thanh thành lao tổ thành công gió mạch dương giữa cảnh hy gieo họ trong lòng bọn họ nhiều hơn một loại cảm giác đặc biệt bây giờ bọn hắn phảng phất cũng cùng đại trận biến thành một thể quá tốt rồi đại trận không còn áp chế hắn cảnh hy giữ phong mạch dương đều là mừng rỡ. Thanh Thành Lão Tổ thi triển thiên nhân hợp nhất tiềm năng, động đến phong ấn đại trận. Bây giờ giơ tay nhấc chân đều hàm ẩn lấy đại trận quy tắc vận chuyển, hết sức thông thuận, đại trận quy tắc cũng sẽ không áp chế hắn hành động. Tổ Tiên hài cốt, há lại cho các người nhục nhã. Thanh Thành Lão Tổ trắng như xương, thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi ngồi sồn người xuống, đem nhân tộc tiền tôn xương sọ nhặt lên, rất cung kính bỏ vào trong cơ thể của mình. H H Sáu. Bây giờ âm quỷ nhất tộc mấy cái lao ngoan đồng ra âm trầm tiếng cười, theo tiếng cười của bọn hắn, Thanh Thành Lão Tổ đặt chân khu vực, trong lúc đó sinh biến hóa, sắc ý vô tận từ bốn phương tám hướng phun trào dựng lên, tràn ngập làm người tuyệt vọng tử khí đồng thời càng có năm tiên tu vi vô cùng kinh người âm quỷ tộc thiên tôn cấp cường giả hư thân đứng ở trên không mỗi một đạo đều dũng động vô cùng lực lượng điên cuồng đem này phiến không gian phong khốn. không tốt chúng kế gió mạch dương dữ kinh hô cảnh hi thanh thành lao tổ lập thân khu vực chính là âm quỷ nhất tộc tuyệt sắc khu phong ấn mới lỏng bọn hắn có một bộ phận cường giả có thể đột phá phong ấn đối với chỗ này thực hiện ảnh hưởng ta âm quỷ tộc cường giả tế luyện giết ngươi cũng dám tới hôm nay liền đối diện ngươi nho nhỏ này tu sĩ nhân tộc nam đạo trong hư ảnh một cái hư ảnh thân lạnh lùng nói. Đây là lúc trước muốn dụ hoặc Thanh Thành lão tổ gia nhập lão ngoan đồng một đạo thần niệm biến thành, có sức mạnh hết sức khủng bố. "Tiểu tu sĩ, ngươi lại không quy thuận tộc ta, một khi chờ ta ra tay, ngươi nhất định hôi phi yên diệt, đến lúc đó, hối hận thì đã muộn." Một đạo khác hư ảnh thân không buông tha cái cuối cùng có thể lôi kéo chiêu hàng Thanh Thành lão tổ cơ hội. Lão hủ xâm nhập hang ổ, liền không có nhớ lại đi. Thanh Thành lão tổ bình tĩnh nói, hắn hai mắt khép mở, giống như hai đạo thần điện, từng cái nhìn qua năm đạo hư ảnh thân, "Đạo, hôm nay, lão hủ liều mạng tỏa hóa, cũng muốn phế bỏ trong các ngươi hai đạo hư ảnh thân." Đang khi nói chuyện, đỉnh đầu của hắn đã xuất hiện một khoả màu tím thủy tinh cầu, chậm rãi xoay cho lấy, tản ra bàng bạc tia sáng từ thủy tinh. Bên ngoài, gió mạch dương giữ cảnh hi bất giác nhẹ nhàng thở ra. Từ thủy tinh là viêm thiên tôn diệp về một kiện thanh khí, có thể phòng, có thể công, uy lực vô tận. Không muốn lao tổ đem vật này mang ra ngoài. Tuy có một kiện phòng ngự trí bảo, nhưng cũng trung quy vô dụng. Nơi đây đã bị tộc ta cường giả luyện hóa vô tận năm tháng, thiên địa quy tắc đã thay đổi sáu. Ta vì cái thất gỗ, ngươi là thịt cá. Một cái hư thân lạnh lùng nói, không co vàng vừa chui, không ôm đồ sử sống. Thanh thành lao tổ cười nói, các ngươi cho là? Lão hủ sẽ tay không mà tới sao? Đang khi nói chuyện, trong tay của hắn lại xuất hiện một cái ô trầm trầm tăng bát, một cỗ thần thánh tuyệt luân khí tức ra bên ngoài chậm rãi lan tràn, khuếch tán. Trong đó, càng ngàn vạn tăng trúng tiếng nhịp kinh, mỗi một âm thanh đều giống như đến từ tối xa xăm niên đại. Cái này sao? Bát trạch trên mặt đất, rõ mạch dương dư cảnh hi cùng nhau động dung, cái này tăng bát bề ngoài nhìn mười phần bình thường, nhưng khi bên trong lại ẩn chứa vô tận tín ngưỡng chi lực, chính là một kiện kinh khủng tuyệt luân thánh vật. Đây là Tây Thiên Như Sấm Phật tổ tăng bát, năm đó ta cùng với hắn đánh cược, may mắn thắng hắn. Thanh Thành, thành lão tổ bình tĩnh nói. Cái kia tăng bát liền chậm rãi tại hắn trước người vận chuyển. Âm quỷ nhất tộc mọi người im lặng. Phật môn tín ngưỡng chi lực loại này trí cương trí dương sức mạnh, trời sinh khắc chế bọn hắn bộ tộc này sức mạnh, bọn hắn đối với cái này thanh khí thật là có mấy phần kiên kỵ. Đây là phương Tây hải thần họ xây đồn trái đèn. năm đó ta cùng với hắn một trận chiến, may mắn thu được vật này. Đang khi nói chuyện, thanh thành lao tổ trước người, lại xuất hiện một cây kim quang sáng chói đại kích. Ngươi. Âm quỷ nhất tộc lao ngoan đồng biến sắc, trước mắt lao ra hỏa này trong tay bảo bối vẫn thật không ít. Bọn hắn mặc dù bị phong khốn vô tận tuế nguyệt nhưng những năm gần đây âm quỷ thôn nguyệt cùng âm quỷ phệ nguyệt hai huynh đệ hàng năm ở bên ngoài đi lại đối với ngoại giới tin tức cũng không lạ lắm hải thần họ say đồn, đây chính là phương tây thiên tôn cấp cường giả trụ tư huynh đệ một thân tu vi kinh thiên động địa mười phần kinh khủng nhưng trước mắt này cái nhân tộc tiểu tu sĩ lại đem binh khí của hắn đều tước được đây là đầu xuất cung ly hỏa lô 6. thanh thành lao tổ chậm rãi nói lại lấy ra lấy ra một cái thanh đồng lõ trước người quay tròn chuyện đầu xuất cung chấn cung chi bảo ly hỏa lô lần này cảnh hy dữ phong mạch dương trận cho mắt người lao tổ này cũng quá cực phẩm Không hiện sơn không lộ thủy, lại đem đâu xuất cung lý hỏa lộ đều gặp đến. Thiếu ca, lão nhân này là người tốt sao?" Cảnh Nghi im lặng. Từng kiện thánh vật bị Thanh Thành lão tổ bình tĩnh mò ra, nhìn thế nào thế nào cảm giác cổ quái khó chịu. Có lẽ có thể hẳn là người tốt ra sáu. Gió mạch Dương lẩm bẩm, đột nhiên chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, một cỗ lạnh lùng sát ý của tới. Chỉ thấy không gian dưới đất, một cái hư ảnh đã đi đầu làm, đánh về phía Thanh Thành lão tổ. Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Âm uỷ nhất tộc những lão giả mồ hôi lạnh chảy dòng dòng, Thanh Thành lão tổ bảo bối càng lấy ra càng nhiều, lại để cho hắn lấy ra xuống trận này cũng không cần đánh bọn hắn quyết định chiến quyết thừa dịp thanh thành lao tổ bảo bối không có toàn bộ bày ra hoàn tất mau chóng ra tay tiêu diệt đi hoặc thanh thành lao tổ quá khẽ tử thủy tinh tăng bát chải đèn ly hỏa lô tứ đại thanh khí cùng một chỗ làm hướng về đi đầu vọt tới hư ảnh kia quất tới tử quang hạo đãng phật quang trung thiên chải đèn ra vạn đạo lệnh vội vàng ly hỏa lô liệt diễm vươn hực, trong nháy mắt này tứ đại thanh khí cùng một chỗ bị kích hoạt điên cuồng hướng về một cái bóng mở công kích đây là xa xỉ tiêu xài không có ai có thể chịu nổi bốn dạng thanh khí đồng thời công kích cái bóng mở kia lập tức tan thành mây khói a Hang cổ ở trong, một cái lao ngoan đồng ra kêu gào thống khổ, hắn thần nghiệm bị diệt, hắn linh thức hải nhận lấy trọng thương, trong ngắn hạn không cách nào đột phá phong ấn sông ra ngoài tới. Phốc. Đồng thời, thanh thành lão tổ cũng là phun ra một ngụm máu tươi, vừa mới hắn liều mạng tổn thương tiêu diệt một cái bóng mờ, tự thân cũng nhận mặt khác mấy đạo hư ảnh công kích, đã nhận lấy thương không nhẹ. Phá, Thanh thành lão tổ trong nháy mắt này khí thế như hồng, cầm trong tay trái đèn hướng về phía trước quét ngang, bách khai một cái đánh thẳng tới hư ảnh, muốn đánh vỡ nơi đây bị âm quỷ nhất tộc sát khí phong ấn hàng rào, lao ra nhưng đi qua âm quỷ nhất tộc vô tận năm tháng luyện hóa chỗ vô cùng đáng sợ bây giờ giống như một kiện thánh khí sống lại đồng dạng ngàn vạn đạo huyết mang chấp động tự chủ phong ngự, đem thanh thành lão tổ cả lại thanh thành lão tổ nhanh chóng tối lui đỉnh đầu tự thủy tinh thong xuống vạn đạo tử quang đem hắn phòng hộ ở trung tâm giống như một cái màu tím quang kén đồng dạng h h sáu nơi đây cho tộc ta bí cảnh ngươi là thịt cá ta là giao thất hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết âm bị tộc bốn tiên hư thân cường giả zét cam cam mà cười cười chậm rãi ép về phía thanh thành lão tổ ở nơi này bị tế luyện qua bên trong bí cảnh bọn hắn mặc dù là thần niệm hư ảnh thân nhưng là chiếm cứ lấy cực kỳ có lực vị trí, chiến lực không kém gì chân thân. Ở nơi này một rưỡi tình huống, bọn hắn có đầy đủ lòng tin diện sát Thanh Thành lão tổ cho dù Thanh Thành lão tổ chiến lực thông thiên, bản tay tứ đại thanh khí, bốn cố cường đại áp bách hướng về phía ngoài cảnh Hi giữ phong mạch dương đè xuống, đây là bọn hắn cảm nhận được Thanh Thành lão tổ áp lực. Gió mạch dương giữ cảnh hi biến sắc, lực lượng như vậy, đủ để cho bọn hắn chiến thể hủy diệt. Cái này căn bản không là một cái đẳng cấp sức mạnh, nếu là trực tiếp đánh vào trên người bọn họ, bọn hắn chỉ sợ ở nuốt hận. Lực lượng thật là cường đại. Cảnh Hi thầm cắn răng ngà. Cũng may, lực lượng kia nhanh chóng biến mất vừa mới chỉ là thanh thành lão tổ thi triển thần thông để cho hai người cảm thụ một chút loại lực lượng này, hắn sợ thương tổn tới hai người, chỉ để bọn họ thoáng cảm thụ, liền nhanh chóng chặt đứt liên hệ. Thanh thành lão tổ lâm nguy, gió Mạch dương tự mình cảm nhận được loại này lực lượng khổng lồ, mới biết được vừa mới thanh thành lão tổ vừa ra tay diện sát một cái bóng mở thân đến cỡ nào không dễ dàng. bọn hắn nghĩ chỉ bằng vào sức mạnh đối kháng mà chết thanh thành lão tổ. Lúc này, cảnh hy cũng là đã nhìn ra, thanh thành lão tổ phía trước bốn người không có khai thác thủ đoạn công kích, mà là liên thủ chậm rãi tiến sát, muốn đem thanh thành lão tổ triệt để nghiền ép dẫn đến tử vong. Chúng ta xuống tương trợ. Gió Mạch Dương giữ Cảnh Hy cùng nhau đạo, bọn hắn vừa mới mặc dù cảm nhận được âm quỷ nhất tộc cường giả lực lượng kinh khủng, nhưng cũng không đến mức bị sợ lui. Gió Mạch Dương giữ Cảnh Hy trong tay đều có một mặt hồng mông kính, có thể làm phòng ngự, đồng thời, Gió Mạch Dương có thể dùng Huyền Vũ giáp phòng ngự, Cảnh Hy dẫn ra thiên địa lực lượng bổ sung. Bọn hắn nếu là chuẩn bị sẵn sàng, cái kia âm quỷ tộc sức mạnh mặc dù cường đại, nhưng cũng chưa chắc có thể giết bọn họ. Không được qua đây, ta không sao. Lúc này, Thanh Thành lão tổ thanh âm ở tại bọn hắn trái tim vang lên. Gió Mạch Dương giữ Cảnh Hy nghe vậy, đều là đứng vững thân thể, Thanh Thành, thành lão tổ tất nhiên nói như vậy, nghĩ đến hắn còn có hậu chiêu. Bọn hắn không có thâm nhập dưới đất, nhưng lại toàn lực làm đề phòng, chỉ đợi Thanh Thành lão tổ vừa gặp hiểm, liền lập tức xông vào dưới mặt đất nghị cách cứu viện, mặc dù chưa hẳn có thể công phá âm quỷ tộc bí cảnh, nhưng lại ít nhất cũng, cũng có thể từ bên ngoài giúp đỡ một chút, cho Thanh Thành lão tổ chế tạo một chút cơ hội. Phúc. Bây giờ, Thanh Thành lão tổ lại phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn khí thế của cả người lại càng cường đại, đồng thời cái kia ô chậm chậm tăng bát, bắt đầu từ từ xoay tròn bị lớn, từng tiếng xa xa xăm tiếng tụng kinh cũng biến thành càng rõ ràng, có thể nghe sáu. 484 thứ 484 chương thánh khí tế xuất hai Phật tổ thích Camon tăng bát, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu tín đồ niệm lực tụ hợp vào ở giữa, bây giờ bị thanh thành lao tổ thúc giục đi ra, trên không trung giống như ngàn bạn đạo màu vàng cự long đồng dạng, dương nhanh múa vứt lấy, hướng về kia âm quỷ tộc bốn đạo hư thân xé rách mà đi. Iti, đáng chết! Âm quỷ nhất tộc bốn tên hư âm thanh gào thét, thanh thành lao tổ giả heo ăn thịt hổ, dạng này niệm lực toàn bộ đánh ra, đối bọn hắn tới nói, thật sự mười phần có lực sát thương. Xoẹt xoẹt thanh âm bên trong, âm quỷ nhất tộc lão ngoan đồng bốn đạo hư ảnh thân nhanh chóng bị tan rã, niệm lực giống như liệt hỏa đồng dạng, nhanh chóng đốt cháy bọn họ hư ảnh thân. Không tốt, mau lui lại. Một cái bóng mờ thần gào thét hắn biết thứ này ác độc vô cùng, thật muốn dừng lại xuống, chỉ sợ khó thoát bị thiêu sạch sẽ hạ chẳng. hắc hắc, xem đến cùng ai mới là thịt cá? thanh thành lão tổ cười lạnh, trái đèn hoành không, ba đạo ánh sáng như tuyết bay lên không, trong nháy mắt đem một cái bóng mở thân chém chết. tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong cổ động là một tên âm quỷ tộc cường giả nhận lấy trọng thương. ly hỏa lô, thanh thành lão tổ quá khẽ, ly hỏa lô tại hắn thúc dục cầm phía dưới, giống như sống lại đồng dạng, vạn đạo chân hỏa cùng nhau dân chào, cắt đứt ba tên hư ảnh người lui lại chi lộ, đem bọn hắn cả lại. thời khắc này thanh thành lão tổ khí thế như hồng, đỉnh đầu tử thủy tinh tay cầm trái đèn, gần có phật tổ tăng bắt nghiêng độ niệm lực hòa tan âm quỷ tộc lão ngoan đồng hư ảnh thân, xa có ly hỏa lô liệt diễm bừng bừng chặt đứt âm quỷ tộc lão ngoan đồng hư ảnh người lui lại chi lộ, chính muốn tương na ba đạo hư ảnh thân hóa thành bụi. thỉnh lao tổ phục tô, thỉnh lao tổ phục tô. bên trong cái hang cổ đã thức tỉnh âm quỷ tộc cường giả phục trên đất, không ngừng hướng về một cái cổ trên đài lão giả thành kính gõ bi thiết. hôm nay có thể xuất động thần niệm rời đi hang cổ, cũng là âm quỷ tộc nhất là cơ động chiến lực, đợi một thời gian, nhất định có thể toàn bộ rời đi hang cổ. nhưng nếu là đều bị diệt thần niệm, như vậy bọn hắn tất nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề một đoạn thời gian rất dài đều không thể rời đi hàn cổ nô tại âm quỷ tộc cường giả thành kính kêu gọi tới cái kia âm quỷ tộc lão tổ thân thể cuối cùng hơi hơi rung động rồi một lần ra thật thấp một tiếng nô nhưng mà rất nhanh lại không có động tĩnh lão tổ đoạn thời gian trước giúp thôn nguyệt đoàn tụ chân thân hao phí quá lớn trong lúc nhất thời khó mà khôi phục sáu cuối cùng âm quỷ tộc bên trong một cái lao ngoan đồng nhìn ra vấn đề chỗ mấu chốt thỉnh lão tổ phù tô lão tổ a xin ngài khôi phục a âm vị nhất tộc một chút cường giả nghe vậy trong lòng đều là đại bi đau thương cũng rất là không cam lòng Bọn hắn nhất tộc ở nơi này bên trong cái hang cổ phong ấn vô tận năm tháng, bây giờ cuối cùng có đột phá phong ấn lại thấy ánh mặt trời hy vọng, thế nhưng là dưới mắt, hy vọng này giống như cái kia ba đạo hư ảnh thân mở dạng, ngay lúc sắp dập tắt, cái này thực sự để bọn hắn hết sức không cam tâm. Đại gia đem mình huyết khí tụ hợp vào lao tổ thể nội, chỉ cần lao tổ phục tô, hết thể đều có thể giải quyết. Một cái âm quỷ tộc lão ngoan đồng quát khẽ đạo. Đang khi nói chuyện, hắn đi đầu hành động, đỉnh đầu vọt ra khỏi một cỗ men mông giống như men mông huyết khí, trực tiếp chui vào âm quỷ tộc lão tổ thể nội, thỉnh lao tổ phục tô. Còn lại âm quỷ tộc cường giả thế thế cũng là nhao nhau từ trong cơ thể của mình đem huyết khí ra bên ngoài dẫn động, tụ hợp vào âm quỷ tộc lao tổ thể nội. bên trong cái hang cổ, trong lúc nhất thời huyết khí cuộn, khoảng chừng mấy chục đạo âm quỷ tộc thiên tôn cấp cường giả huyết khí sôi trào mãnh liệt lấy, chui vào âm quỷ tộc lao tổ thể nội. a, đột nhiên, một cái bóng mở thân ra không cam lòng mà tuyệt vọng gào thét, bị thanh thành lao tổ trải đèn bổ chúng, trở thành cho bụi. cơ hồ là ở đây đồng thời, một đạo khác hư ảnh thân, cũng bị thanh thành lao tổ ly hỏa lôi tiêu. còn lại cuối cùng một đạo âm quỷ tộc hư thân, thì đã sờ ma diệt nửa bên, chỉ còn lại mặt khác nửa bên đang khổ cực chống đỡ lấy. a giống. Bên trong cái hang cổ, theo âm quỷ tộc cường giả huyết khí chui vào âm quỷ tộc lao tổ thể nội, cái tia nguyên bản lâm vào ảm đạm trong âm quỷ tộc lao tổ bắt đầu khôi phục. Hắn hai mắt đột nhiên mở ra, một cú vô cùng kinh khủng sức mạnh nhanh chóng ra bên ngoài lan tràn. Trong nháy mắt, một đạo đại thủ liền xuất hiện ở bên trong bí cảnh, hướng về ly hỏa lô vô tới. Bạch, ly hỏa lô chịu đến âm quỷ tộc lao tổ bàn tay công kích, trong nháy mắt bắn mạnh lên, hướng về thanh thành lao tổ quát tới. Bạch bạch bạch, thanh thành lao tổ nhanh chóng tối lui, dẫn động ly hỏa lô, trái đèn, phật tổ tăng bát hướng về sau lưng đập tới, nhờ vào đó phá vỡ âm quỷ tộc bí cảnh nhanh chóng lui về phía sau nhanh lùi lại mà đi âm quỷ tộc lao tổ đại thủ cũng không hướng đi tới kích hắn một tay nắm lên cái kia hóa một nửa âm quỷ tộc cường giả thân niệm nhanh chóng lui về bên trong cái hang cổ vừa mới là chân thân sao bát trạch phía trên gió mạch dương hỏi cảnh hy không phải cảnh hy lắc đầu đạo chỉ là âm quỷ tộc lao tổ một đạo thần niệm hóa thành cửu thủ nhưng đã mười phần rất thật mười phần khó mà phán đoán thật là lợi hại Gió mạch dương lẩm bẩm thần niệm hóa thành đại thủ vậy mà giống như chân thân đồng dạng lao kỳ này đến cùng đến rồi cảnh giới gì từ âm quỷ lao tổ thủ đoạn đến xem rõ ràng đã sớm không ở Thiên Tôn Cạnh Giới, chỉ sợ đã sớm bước vào trong truyền thuyết kia bốn đại Cạnh Giới. Chỉ sợ sư phụ ra tay, cũng bất quá như thế thôi. Cảnh hy sợ hai tháng phục, nàng Cơ duyên xào hợp đã từng bị cường giả bí ẩn chiến thu làm đệ tử, biết chiến tu vi thập phần cường đại, bây giờ đã vậy còn quá nói, có thể tương kiến âm quỷ tộc lao tổ tu vi, thật sự là đã cường đại đến một cái mức nghe nói tin người. Lao tổ phu tô, gạt bỏ nhân tộc. Bên trong cái hang cổ, âm quỷ tộc một đám cường giả cùng nhau gieo họ, bọn họ lao tổ lại lấy được huyết khí của bọn hắn sau đó, cuối cùng thanh tỉnh lại, hai mắt lúc khẽ mở, giống như hai mảnh vũ trụ đang diễn hóa đồng dạng. Hèn mọn nhân tộc cũng dám đụng đến ta tử tôn âm quỷ lao tổ thật thấp tự nói một câu cái tia bắt quái đồ lập tức tia sáng đại tác nhưng dù sao vẫn là đã hư hại một chút không cách nào tổ chức cầm quỷ lao tổ dạng này cường giả chỉ chốc lát sau âm quỷ tộc lao tổ thần niệm thân liền xuất hiện ở hang cổ bên ngoài hắn vẫn như cũ khoanh chân ngồi nhưng toàn thân trên dưới nhưng lại có một loại khí thế vô cùng mạnh mẽ Phúc. thanh thành lao tổ thổ huyết vẻn vẹn là loại này phóng ra ngoài khí thế liền đã lệnh một cái chiến tôn cấp cường giả tổ thương nên kết thúc âm quỷ tộc lao tổ nói nhỏ Tu Vi đến rồi hắn loại tình trạng này, căn bản liền sẽ không đem Thanh Thành Lão Tổ để vào mắt. Đang khi nói chuyện, hắn tiện tay một chỉ điểm ra, muốn đem hắn điểm chết. Hắc hắc, đến hay lắm. Thanh Thành Lão Tổ cười ha ha, trong lúc đó có lên, bà bối, thỉnh quay người, quát khẽ âm thanh bên trong, hai đạo ánh sáng như tuyết trong nháy mắt xuất hiện, trên không trung mao lệ vô cùng chợt lóe lên, sau đó chui vào một cái trong hắc hồ lô. Phúc. Thanh Thành Lão Tổ vào lúc này chiến thể nứt ra, một đạo nguyên thần mang bọc lấy cái kia đen hồ lô, hướng về nơi xả phóng đi. Ở phía sau hắn, âm vị tộc Lão Tổ thần niệm người đầu người, thang bay lên ngay sau đó, đầu người cùng thân thể trong nháy mắt ngược ngược thiếu đốt, hóa thành một đoàn trao bụi, lao tổ trong cổ động, một đám âm quỷ tộc cường giả cùng nhau kinh hô. Lao tổ bắc trạch phía trên, gió mạch dương giữ cảnh hi cũng kinh hô. Song phương mặc dù đều cùng gọi lao tổ, nhưng hàm nghĩa lại lớn không giống nhau. Trận chiến này, thanh thành lao tổ thôi động bí bảo, nhất cử chém âm quỷ tộc lao tổ thần nhiệm thân, đồng thời, mình cũng nhận lấy âm quỷ tộc lao tổ cự lực xung kích, chiến thể nát bấy, chỉ lưu nguyên thần đào thoát. A không trong cổ động, rất nhanh liền nhớ tới âm quỷ tộc lao tổ tiếng gào thét, to lớn tiếng gào thét bên trong, toàn bộ bắc trạch đều ở đây lung đưa kịch liệt lấy. Vô số mặt đất sụp đổ, toàn bộ bắc trạch mặt đất xuất hiện cái này đến cái khác sâu không thấy đáy hồ to. Lão tổ, gió mạch dương dữ cảnh hi nhanh chóng đem thanh thành lão tổ nguyên thần tiếp trong tay, lui nhanh về phía sau mà đi. Đồng thời tại thanh thành lão tổ nguyên thần ở giữa, một cái đen nhánh hổ lô chìm nổi lấy, nhanh chóng xông đi lên lên, xông vào mênh mông phía chân trời, cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Cuối cùng chém hắn một đạo thần nhiễm thân. Thanh thành lão tổ linh thức ba động, đem âm thanh truyền vào liêu phong mạch dương dữ cảnh hi trái tim. Không cần đi, dừng lại, ta không chống đỡ được bao lâu, có mấy lời muốn giao phó các ngươi không chờ gió mạch dương giữ cảnh hi nói chuyện thanh thành lao tổ lần nữa nói lao tổ gió mạch dương giữ cảnh hi kinh hô đạo ngươi nguyên, nguyên thần còn tại như thế nào sáu ta mệnh nguyên không nhiều nguyên thần mặc dù tại cũng khó có thể gây dựng lại nhục thân không đủ sức xoay chuyển đất trời thanh thành lao tổ đạo đúng ta chỗ này còn có một cỗ chiến thể lao tổ đừng cố quá mượn dùng sau này có lẽ có cơ hội sáu gió mạch dương đột nhiên nhớ tới năm đó hắn từng tại thương lang thần vực từng chiếm được một bộ lang tổ thi thể một mực bị hắn phong tổ lấy bây giờ thanh thành lao tổ chiến thể bị hủy diệt lại vừa vặn có thể tạm thời dùng một chút thú bị nốt đấu trường mở ra, lang tộc thi thể bị gió mạch dương lấy ra ngoài. đây là lang tộc chiến thể. thanh thành lão tổ nguyên thần hơi kinh hãi, đạo không muốn hắn chiến thể trong tay người. lập tức hắn nguyên thần tiến nhập lang tổ thi thể bên trong, đã khống chế cô này thi thể. lang tổ vẫn lạc thời điểm, chính là thịnh niên, nguyên thần của ta tiến bảo, ngược lại là có thể đều sống một hồi. bất quá dù sao nguyên thần cũng già sáu, vô lực hồi thiên sáu. thanh thành lão tổ nguyên thần trưởng khống lang tổ thi thể, chậm rãi nói, có lẽ có chuyển cơ cũng không nhất định. Cảnh Hy giữ phong mạch dương trong lòng mặc dù cũng là biết nguyên thần ra đi, muôn vàn khó khăn xoay chuyển trời đất, nhưng lại vẫn như cũng là an ủi Thanh Thành lão tổ đạo. Cũng may Âm Quỷ tộc lão tổ một đạo thần niệm bị ta chém tới, trong thời gian ngắn hắn không cách nào tụ lại quá mạnh mẽ thần niệm thần, các ngươi có cơ hội có thể phong ấn cái hang cổ kia. Thanh Thành lão tổ đạo: "Lão tổ, ta lo lắng, lão quỷ kia còn có thể đột phá đi ra sáu. Cảnh Hy đạo: "Nàng cảm thấy, Âm Quỷ tộc lão tổ không phải hạng dễ nhằn." Không sai, ta cảm thấy, Âm Quỷ tộc bên trong còn có 3 người hẳn còn có sức đánh một trận, lại thêm cái kia Âm Quỷ tộc lão tổ, các ngươi tổng cộng phải đối mặt 4 người. Thanh Thành lão tổ đạo: "Đáng tiếc, ta trong trận chiến này bị hao tổn quá mức lợi hại, không cách nào lại chiến. Không phải vậy có thể lại giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực." "Không sao, lão tổ đã làm rất nhiều, tiếp theo liền giao cho chúng ta a." "Gió Mạch Dương đạo, trại đèn, Phật tổ tăng bát, ly hòa lô, các ngươi đều mang lên, có lẽ có ít tác dụng." Thanh Thành lão tổ nói, đem Tam đại thánh khí giao cho Liễu Phong Mạch Dương giữ cảnh hi. 485 thứ 485 chương Vưu tu một mạch lão tổ ngươi 6. Nhìn thấy Thanh Thành lão tổ đem Tam đại thánh khí giao phó, Gió Mạch Dương giữ cẩn hi đều là bất giác hơi sững sờ, đồng nói: "Ngươi muốn làm gì?" Ta thọ nguyên không nhiều, cái này ba loại thánh khí đặt ở trên người của ta cũng là vô dụng, lưu cho các ngươi có lẽ còn có thể phát huy được tác dụng. Ai ti, đang khi nói chuyện, hắn đem tử thủy tinh cũng lấy ra ngoài. Đạo, cái này tử thủy tinh, nhưng là ta tử diệp quy trộm một tới, các ngươi lúc trở về đem hắn mang về còn cho viêm thiên thần thành A. Lão tổ, ngươi không theo chúng ta cùng một châu đi sao? Gió mạch dương giữ cảnh hy nghe vậy đạo, ta sẽ không trở về, ta muốn đi khắp nơi đi sáu. Thanh thành, thành lão tổ đạo, tiếp theo chuyện, liền giao cho các ngươi. Do mạch dương giữ cảnh hi nghe vậy, đều là biết thanh thành, thành lão tổ tâm ý đã quyết, đành phải gật đầu một cái. Đạo. Lão tổ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đem chuyện này làm xong. Thanh thành lão tổ khẽ gật đầu, không nói thêm lời, mở rộng bước chân, không bao lâu đã biến mất ở chân trời. Chúng ta cũng đi thôi. Thật lâu, gió mạch dương mới nói. Lần này, thanh thành lão tổ xuất kích, vì bọn họ lấy được trực tiếp tư liệu, bọn hắn còn cần một đoạn thời gian tiêu hóa, cho là giai đoạn tiếp theo làm chuẩn bị. Viêm tiên thần thành, từng đạo niệm lực từ bốn phương tám hướng tụ lại, bám vào thần thành ngoại vi. Thần thành ở trong, miền thế vu vương chọn lựa ra cường giả xếp bằng ở đầu tượng các nơi. Dùng mình niệm lực làm dẫn dắt, đem bốn phương tám hướng tụ đến niệm lực dẫn dắt đứng lên, hướng về nắp Thế Vu Vương bại gia Vu trong trận một ngụ đại đỉnh chuyển đi. Niệm lực làm một loại lực lượng đặc biệt, một kia một tia cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ, cũng không có cái gì lực sát thương. Thế nhưng là ngàn vạn đạo niệm lực hợp thành cùng một chỗ, thì sẽ sinh ra kỳ lạ biến hóa, biến thành một loại vô cùng thần kỳ sức mạnh. Trong cổ ngữ nói, ngàn người chỉ trỏ, vô tật mà chấm dứt. chỉ chính là niệm lực chỗ kinh khủng. Ngàn vạn người niệm lực, có thể trực tiếp đem một cái người khỏe mạnh giết sát. Lại có, vũ tu bên trong có một loại vu thuật, có thể tại tiểu nhân bên trên lưu kim, kim đem một cái người sống sờ sờ giết chết cũng là niệm lực tác dụng. Tóm lại, đây là một loại vô cùng lực lượng thần bí, người bình thường căn bản là không có cách hiểu rõ hảo diệu bên trong. Chính là nắp thế Vu Vương dạng này tuyệt đại cường giả cũng không có đem niệm lực huyền bí nắm giữ toàn bộ. Bây giờ tại Vu trong trận, một ngụm màu đen đào đỉnh chìm nổi lấy, chuyển động, từng đạo lực lượng thần bí không ngừng ở trong đỉnh ngưng kết tạo thành chất lỏng vậy niệm lực hải. Vu Vương, gió mạch Dương giữ cảnh hi từ bắt trạch trở về, đi đầu đi gặp nắp thế Vu Vương. Phong Huyên đệ, cảnh muội muội không cần khách khí, ngồi đi. Nắp thế Vu Vương tiện tay chỉ điểm, mặt đất nhanh chóng mọc ra sợi đằng cùng hoa cỏ. Hai tấm hoa ghế rựa nhanh chóng kết thành. Vũ Vương tỷ tỷ thật là lợi hại. Cảnh Hy sợ hãi hãi phục, như vậy tiện tay điểm ra hoa ghế rựa bản sự, để cho nàng không ngừng hâm mộ. Vũ Vương mỉm cười, "Đạo, bất quá một cái trò và thôi, chê cười. "Đúng, muội muội, đối với bắt chẹt lòng đất một trận chiến, các ngươi có nắm chắc sao?" Âm quỷ nhất tộc cường đại, hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu của chúng ta. Cảnh Hy đạo, "Bất quá, ta giữ phong tử liên thủ, nhưng cũng còn có một chiến chi lực. Chỉ là, chúng ta còn gặp một chút phiền phức." "A?" "Phiền phức?" Nắp Thế vu Vương tuyệt đẹp con mắt hơi động một chút, lập tức nói, chẳng lẽ là đại trận kia ngăn cách ngoại giới duyên cớ? Cảnh Hy đạo, không sai, đại trận kia một khi vận chuyển, ngăn cách ngoại giới, ta không cách nào dẫn ra quá nhiều thiên địa lực lượng, cho nên cũng không cách nào thi triển một chút uy lực lớn chiến kỹ. Không biết tỷ tỷ có hay không một chút biện pháp có thể giúp chúng ta giải quyết cái phiền phải này. Gió Mạch Dương cũng nói, nếu là Vũ Vương tỷ tỷ có thể giúp chúng ta đạt thông ngoại trận cùng trong trận liên hệ, chúng ta có nắm chắc 10 phần tương na còn giữ lại vài tên âm quý tộc cường giả phản ứng. Nạp Thế Vũ Vương nghe vậy, đôi mắt đẹp chớp động, đạo, không sao, ta đây nhi có một cái bí mật khí chính là trước kia sư phụ ta chuyển xuống, dùng nó có thể cấu kết trong đại trận bên ngoài. đang khi nói chuyện, một thanh kiếm gỗ nhỏ đã xuất hiện ở trong tay nàng, chính nàng nhìn một hồi, lại tại phía trên đánh mấy cái ấn quyết, liền đem nó giao cho cảnh hy trong tay đạo. bất quá, cái này bí mật khí chỉ có thể duy trì một cái dưới canh giờ, canh giờ một đạo, liền sẽ vỡ vụn. đến lúc đó liền không cách nào vung tắc dụng. cảnh hy giữ phong mạch dương gật đầu một cái, chỉ nghe gió mạch dương đạo, một canh giờ đủ, chỉ cần có đầy đủ lực lượng bổ sung, chúng ta ta chắc chắn ở một cái canh giờ bên trong giải quyết bọn hắn. Gió Mạch Dương hai đại thần thông một giấc chiêm bao ngàn năm, nhất nghiệm hoa khai, uy lực cực lớn, chỉ là hao phí quá mức khổng lồ. Mỗi thi triển một lần, cơ hồ đều phải toàn thân hư thoát. Nếu là có thể nhận được cảnh hi tương trợ, có liên tục không ngừng sức mạnh làm bổ sung, hắn thi triển ra, liền sẽ không có lo lắng. Vậy là tốt rồi. Nắp thế Vu Vương đạo, đến lúc đó các ngươi chỉ cần đem chuôi này tiểu kiếm tế ra liền có thể giao cơ hội mỗi sáu. Lúc này, Thanh Tuyền tới, nhìn thấy Gió Mạch Dương giữ cảnh hi cũng tại, Thanh Tuyền vui vẻ nói: các ngươi cũng tại à? Thật sự là quá tốt. Bình Bình cô nương tỉnh. A, chúng ta đi xem một chút nắp thế vu vương giao cơ nghe vậy, đứng dậy, đạo nếu là thích hợp ta vu tu một mạch, thế nhưng là không thể tốt hơn. đang khi nói chuyện, mấy người đã cùng một chỗ hướng về gió mạch tuyết chùa ở đi đến. lúc này, tần bình bình đã từ gió mạch tuyết trong phong ấn vừa tỉnh lại, đang lôi kéo gió mạch tuyết nói chuyện. phong đại ca, nhìn thấy gió mạch dương bọn người đi vào, tần bình bình không khỏi thân thể mềm mại du lên, nhưng nàng nhìn thấy cảnh hi thời điểm, bất giác thần sắc cảm động, đạo đây cũng là đại tẩu sao, thật là xinh đẹp. lập tức thanh âm của nàng nị non, dường như đang lẩm bẩm đồng dạng, cũng chỉ có đại tẩu dạng này giống như thần tiên nhân vật, mới xứng với ta phong đại ca muội muội chúng ta đều rất nhớ ngươi đấy cảnh hy nghe vậy tiến lên nhẹ nhàng lôi kéo tần bình bình tay đạo ngươi phong đại ca vẫn luôn rất nhớ ngươi ngươi cuối cùng thức tỉnh thật sự là quá tốt đúng vậy a bình bình muội muội thanh tuyển cũng là đạo chúng ta đều rất thích ngươi vị này là nắp thế vu vương nàng muốn nhìn ngươi một chút muội muội tới để cho ta nhìn một chút ngươi nắp thế vu vương hướng tần bình bình với tay lập tức nắm lấy tay của nàng cẩn thận tìm kiếm kinh mạch của nàng xương cốt gương mặt xinh đẹp của nàng bảng lần thứ nhất hiện ra một kia vẽ giật mình như thế nào cảnh hy so tần bình bình còn muốn gấp áp đạo Vũ Vương tỉ tỉ, nàng có thể chứ? Vũ Vương khoát tay áo, ra hiệu nàng không cần nói, lập tức, xương chán của nàng chỗ, chậm rãi phát sáng lên, xông ra một đạo bạch sắc quang mang, chui vào tần bình bình xương chán. Dần dần, nắp thế Vũ Vương gương mặt tuyệt mỹ, lộ ra không cách nào che giấu vui mừng. Đám người thấy vậy, trong lòng đều là nhẹ nhàng thở ra, biết tất nhiên có hy vọng. Sau một hồi lâu, nắp thế Vũ Vương xương chán lên tia sáng vừa mới thu lại, trên mặt hiện ra vừa vui duyệt lại kích động, vừa lo thương vẻ mặt phức tạp. Sư phụ a, ta vu tu một mạch rốt cuộc tìm được người như vậy sao? Nàng lẩm bẩm, hai mắt chảy nước mắt, trời không tuyệt vù, trời không tuyệt vù, chúng ta vu tu một mạch, rốt cuộc tìm được người như vậy, chúc mừng Vũ Vương, Cảnh Hi, gió mạch dương, Thanh tuyển, gió mạch tuyết, bọn người cùng nhau chúc mừng, bọn hắn mặc dù không biết nắp thế Vũ Vương trong miệng dạng này người rốt cuộc là hạ người gì, nhưng từ phản ứng của nàng bên trong đã nhìn ra, nàng tất nhiên là tìm được một cái tư chất mười phần tốt đẹp thích hợp Vu Tu người kế tục, đây là có chuyện gì? Phong tỷ tỷ, Phong đại ca sáu, Vu Vương, thế nào? giữa sân chỉ có tần bình bình vẫn là một bộ mười phần dáng vẻ mê hoặc nàng mặc dù cũng từ nắp thế vu vương biểu hiện bên trong cũng đoán biết có chút lớn tất cả nhưng dù sao đối với con đường tu luyện hết sức lạ lẫm, còn không biết trên người mình đến tận cùng thế nào đây là nguyên vu thể a nắp thế vu vương lấy lại tinh thần tự đủ thích hợp nhất vu tu một loại thể chất tại vu thời đại đây là tiêu chuẩn nhất vu tu thể chất thế nhưng là tại đạo tu thời đại loại thể chất này liền thành phế thể thật sự là quá tốt thanh tuệ đạo bình bình muội muội nhận được lương sư giao cơ tỷ tỷ nhận được cao đồ quả nhiên là thật đáng mừng đợi một thời gian vu tu một mạch nhất định phát dương quang đại Tần Bình Bình, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy, học ta vu tu một mạch vô thượng vu pháp. Nắp Thế Vu Vương lấy lại tinh thần, thần sắc nghiêm túc, hướng về Tần bình bình đạo. Ta sáu. Tần Bình Bình biết mình không cách nào tu luyện, bây giờ nghe được trước mắt Nắp Thế Vu Vương nguyện ý thu chính mình làm đồ đệ, trong lòng có một trăm nguyện ý, nhưng lại tâm tình kích động, không cách nào nói tiếp. Mau nói nguyện ý a, đây chính là cơ duyên to lớn. Cảnh Hi so Tần Bình Bình còn kích động hơn, nàng kệ từ nhìn thấy Nắp Thế Vu Vương tiện tay hóa ra hoa ghế dựa tới, liền đối với Vu Tu không ngừng hâm mộ. Nếu không phải đoán trường chính mình lệ nắp Thế Vũ Vương cũng không thu, nàng thật hận không thể lập tức vùi đầu vào nàng môn hạ cũng học thượng hai tay. "Bình Bình, đây chính là cơ duyên to lớn a. Gió mạch Dương cũng là đạo." Hắn mặc dù không hiểu rõ vũ pháp, nhưng cũng là biết mạch này tu luyện pháp thật có lấy chỗ độc đáo. "Ta nguyện ý." Tần Bình Bình lấy lại tinh thần, chặn lại nói, "Ta nguyện ý, Đồ Nhi bái kiến sư phụ." Nàng cũng không biết nên làm như thế nào, chỉ đem trước đó từ trên TV nhìn đến một chút lễ tiết đều dùng tới, trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. "Nghĩ." Nắp Thế Vũ Vương kéo Tần Bình Bình, "Đạo, chúng ta mạch này không cần nhiều như vậy lễ nghi phiền phức ngươi chỉ cần phía dưới vu thể liền có thể trở thành chúng ta vu tu một mạch truyền nhân sư phụ như thế nào vu thể a tần bình bình đạo cắn nát ngươi ngón giữa trên không trung vẽ vu thể đồ sau đó cùng ta niệm lời thể nắp thế vu vương nói đem một bộ đơn giản nhưng lại vô cùng huyền diệu đồ án hiện ra ở tần bình bình trước mắt muốn nàng cắn nát ngó ngón giữa trên không trung khắc họa này đồ phía dưới vu thể vu thể vu vĩnh viễn không lấy vu thuật tàn sát lê dân bằng không ad gặp trời chiu vu thể vu vinh viên cùng con dân của hắn cùng một chỗ mãi đến chạy đến dọt máu cuối cùng vu thể Vũ Vĩnh Biển sáu. Âm vang trang nghiêm lời thề, từ nắp thế Vũ Vương cùng Tần Bình Bình hai nữ tử ra, có một loại mùi đặc biệt, nhưng cả đám cũng nhịn không được động dung. Vũ Tu một mạch, quả nhiên có đại tình cảm a. Gió mạch Dương giữ cảnh hi trong lòng đều là thầm nghĩ, ai, đáng tiếc, thiên địa quy tắc biến hóa, dạng này một mạch, vậy mà suy thoái đến nước này. 486 thứ 486 chương đệ tử lý liệt cái thế Vũ Vương thu Tần Bình Bình vi đệ tử, lệnh gió mạch Dương cảnh hi bọn người trong lòng đều là hiểu rõ một quặp tâm sự. Ở nơi này một loại thế, không có một chút tu vi muốn sống sót xuống, hết sức gian khổ. Nếu là Tần Bình Bình có thể có được cái thế Vũ Vương giao cơ chỉ điểm, có thể nói đi tiền đồ vô lượng. Vũ tu một mạch, bác đại tinh thâm, không phải một hai ngày có thể học được. Trờ binh định bắt trạch, ngươi theo ta trở về. Cái thế Vũ Vương nhìn xem Tần Bình Bình đạo. Tần Bình Bình gật đầu một cái, đạo: "Là sư phụ." Trong nội tâm nàng đã biết, từ giờ trở đi, chính mình liền bước lên một đầu con đường mới tử, hết thảy đều bắt đầu trở nên không đồng dạng. Tương lai có lẽ sẽ rất đẹp, cũng có lẽ sẽ rất gian khổ. Nhưng tất nhiên lựa chọn, liền muốn dũng cảm đi đối mặt. Giờ này khắc này, nhân gian giới thiếu nữ Tần Bình Bình, bắt đầu trở nên thành tụ. Đại ca, đại tẩu, ta nhất định sẽ cùng sư phụ học thật giỏi xấu. Tần Bình Bình nhìn xem gió mạch dương đạo, trong mắt tràn đầy tiếc bối. Bình Bình, đừng gọi ta đại tẩu, gọi ta là tỷ tỷ a ngươi an tâm đi theo Vu Vương học tập, có lẽ có một ngày ta giữ phong tử cần trợ giúp của ngươi. Nàng nói đến rất chân thành. Bây giờ cái loạn thế này, cho dù là Tu Vi đến rồi Thiên Tôn cảnh giới, nhưng cũng không chắc chắn có thể đủ cao gối không lo. Nếu là tương lai Tần Bình Bình có tu luyện thành, thật sự có thể trở thành gió mạnh dương bên người một sự giúp đỡ lớn cũng chưa biết trường. Tốt tốt, còn không có ly biệt đâu, các ngươi đổi bắt đầu trước nói ly biệt bảo. Gió Mạnh Tuyết cười nói đúng vậy a, ha ha, còn sớm đâu, bình định bắt trạch chi hoạn không phải chuyện một ngày hai ngày, cái thế vu vương cũng là đạo, bình bình, những ngày này ngươi liền theo ta nhìn nhiều một chút làm quen một chút ta ta cũng sẽ rút sạch vì ngươi giảng một chút vu sửa cố sự để cho ngươi có một bước đầu ấn tượng, là, sư phụ, tân bình bình đạo, báo đúng lúc này, một thanh âm truyền đến đi vào, một cái viêm thiên thần thành đệ tử vội vàng xâm nhập, đạo, báo hai vị thiên tôn, còn có vu vương, thần thành giám sát đến một chiếc chiến hạm hình không mà đến, và khoảng sau hai canh giờ đến sáu trên đất chống, trước kiêm người tương lai chi loạn. Cho cái thời không này rất nhiều cường giả lưu lại trong lòng bóng tối, biết được chiến hạm hành không mà đến, cái kia danh thần thành đệ tử âm thanh đều có chút run rẩy, chỉ có một chiếc sao. Gió mạch Dương biến sắc, vội vàng hỏi đạo, "Là, chỉ có một chiếc." Cái kia Viêm Thiên thần thành đệ tử nói, "Phong huynh đệ 6." Không chờ Gió mạch Dương nói chuyện, từ bên ngoài lại vội vàng tới một người, nhưng là Diệp Phạm. Chỉ nghe Diệp Phạm đạo, "Chiến hạm hành không, chẳng lẽ chiến màn lại muốn kéo ra sao?" Tin tức này tới thật sự là quá mức đột nhiên, trong lúc nhất thời, trên mặt của mọi người đều treo đầy lo nghĩ. "Không sao." chúng ta đi trước nhìn kỹ hắn nói một chiếc chiến hạm không đủ gây sợ thời khắc mấu chốt gió mạch dương mà nói vang lên bây giờ hắn xem như thiên tôn cấp cường giả cơ người lãnh đạo tác dụng diệp phạm Hinh, ngươi lưu lại thần thành đừng đi lọt tin tức để tránh gây nên phạm vi lớn khủng hoảng gió mạch dương an bài đạo ta và A ahi muốn đi trước thiên ngoại xem nếu có có thể trực tiếp tương na chiến hạm đả diện tại thiên ngoại diệp phạm gật đầu một cái đạo hảo hết thảy cần thợ hắn cũng từng cùng những cái kia người tương lai chiến hạm chiến đấu qua biết chiến hạm của bọn hắn vô cùng kinh khủng lập tức gió mạc dương giữ cảnh hi liền rời đi thần thành hướng về chiến hạm hành không mà đến phương hướng phóng đi, muốn ở nửa đường chặn giết chiến hạm, thu hoạch một chút có thể tin tin tức. không bao lâu, gió mạch dương giữ cảnh hy liền gặp được chiếc kia cấp bách hướng về phía trước vọt tới chiến hạm. hắc hắc, đến rất đúng lúc. gió mạch dương cười lạnh nói, chiếc chiến hạm này cũng không phải cường đại nhất cái chủng loại kia, hắn có nắm chắc có thể đem hắn nhất cử đem bắt. sư 6. sư phụ 6. là lao nhân ra ngoài sao? Liên tại gió mạch dương chuẩn bị ra tay cực điểm, từ tiền phương chiến hạm bên trong, đột nhiên truyền ra một hồi đặc biệt ba động, một thanh âm truyền vào trái tim của hắn. a, gió mạch dương hơi lấy làm kinh hãi nhưng thấy chiến hạm kia đã bắt đầu giảm từ trong chiến hạm truyền đến long thanh sư phụ không nghĩ tới có thể gặp được thấy ngươi thật sự là quá tốt trời xanh có mắt ta lý liệt là ngươi sao gió mạch dương lấy làm kinh hãi lý liệt là năm đó hắn bị tù cấp chiến hạm lúc thu một cái tiện nghi đồ đệ cho tới nay hắn cũng không đặc biệt đem hắn để ở trong lòng chẳng ngờ hôm nay hắn vậy mà lại lần nữa xuất hiện là là ta sư phụ sư phụ cứu ta lý liệt dừng lại chiến hạm hướng gió mạch dương cầu cứu bây giờ chiến hạm đã dừng lại đứng tại gió mạch dương vị trí nhìn lại có thể thấy được chiến hạm thân hạ mất mô tựa hồ bị đồ vật gì đánh chúng qua đồng dạng. Cách chiến hạm trong suốt cửa sổ thể nhìn lại, cũng có thể gặp Lý Liệt khoe miệng, có từng tia từng tia tiên huyết chảy ra, rõ ràng thụ không nhỏ nội thương. Nhưng nhường rõ mạch dương càng giật mình là, Lý Liệt mặc dù bị thương, nhưng cả người nhìn nhưng là thần thái sang láng, một đầu nồng đậm đen nhìn mười phần tinh thần, tu vi của hắn càng là tới được đỉnh phong chiến linh cấp bậc, lại hướng phía trước bước ra một bước, liền đến chiến thần cấp bậc. Sư phụ, nhanh cứu ta! Sự luyện công của ta gây ra rủi ro, Lý Liệt hết sức lo lắng lái chiến hạm tại một ngôi sao thể thượng lấy sáu, sau đó mở ra chiến hạm, nhường gió mạch dương giữ cảnh hi tiến vào chiến hạm bên trong. gió mạch dương tay phải điểu ra, tùy ý phong bê hắn mấy chỗ vị trí then chốt, nhường thương thế của hắn không đến mức nhanh chóng chuyển biến xấu. thời khắc này lý liệt, bởi vì duyên cớ của tu luyện, giàn ngôi chi thái diệt hết, cả người nhìn chỉ có trên dưới 30 tuổi. hắn nhìn thấy gió mạch dương, tâm tình hết sức kích động, vì gối chiến hạm bung chuyển, không ngừng cho gió mạch dương giữ cảnh hi dập đầu hành lễ. trời xanh có mắt, sư phụ sư nương tại thượng, đệ tử lý liệt cuối cùng tìm được các ngươi. hắn vô cùng thanh kính, đem đầu đập phải thùng thùng vang dội, đứng lên mà nói. Gió Mạch Dương tiện tay Phật ra, đem Lý Liệt nâng lên, sau đó lạnh mặt nói: "Ngươi tất nhiên còn biết có vi sư, vì cái gì còn dẫn chiến hạm xâm lấn chúng ta thời không?" "Sư phụ, không phải A xin nghe đệ tử giảng giải." Lý Liệt rất sợ gió Mạch Dương một trường phụ xuống tới, đem chính mình đánh thành bánh thịt, chặn lại nói: "Đệ tử đến đây, tuyệt không cùng nhau hại chi ý đệ tử là tới báo tin." "Chuyện gì xảy ra? Ngươi nói." Gió Mạch Dương sắc mặt hơi nới lỏng: "Đạo, ngươi nếu là có nửa câu nói ngoa, ta liền một đầu ngón tay đâm chết ngươi." "Là, là." Lý Liệt vội vàng đáp ứng nói: "Đệ tử nhận được sư phụ dạy bảo, mỗi ngày tu luyện, được lợi vô thượng." Đang khi nói chuyện, hắn đã từ trong ngực móc ra một phần tư liệu, "Đạo, đây là chúng ta trưng Thu Thiên Bộ định ra bản kế hoạch, kế hoạch của bọn hắn, còn có con đường đều ở bên trong, đệ tử phế đi vô số tâm tư mới đưa hắn lấy ra." Những ngày này tới, đệ tử trong lòng mỗi giờ mỗi khắp không nghĩ tới đem phần tài liệu này giao cho sư phụ. "Gió mạch Dương cẩn thận đảo phần tài liệu kia." Không khỏi gật đầu, "Đạo, hảo, thật sự là quá tốt. Lý Liệt, ngươi lập xuống công lớn như vậy, vi sư làm thật tốt khen thưởng ngươi." Phần tài liệu này bên trong, đúng như là Lý Liệt nói tới, viết đầy người tương lai chinh phục thời cổ chống không kế hoạch cùng tiến đường. Còn có rất nhiều cơ mật, đối với gió mạch dương bọn người tới nói, giá trị không cách nào đánh giá. Đệ tử nóng lòng rời đi tương lai thời không, ngày đêm luyện công, tổn thương tâm mạch, bệnh căn không dễ tử, thỉnh sư phụ thứ bi, giúp đệ tử hóa giải một phen. Lý Liệt Đạo. Không sao. Gió mạch dương gật đầu nói, ngươi trong lúc này thường, bất quá là một chút vết thương nhỏ thôi, không cần tiêu phí bao nhiêu lực khí liền có thể trị tận gốc. Bây giờ gió mạch dương phá vỡ mà vào thiên tôn cảnh giới, tu vi đến rồi một cái quỷ thần khó lường hoàn cảnh, lý liệt tu đạo rơi xuống bệnh căn tử, hoàn toàn chính xác không khó chữa trị. Nghe được gió mạch dương nói như vậy, Lý Liệt Đại Hĩ đạo đa tạ sư phụ. Mặt khác, lần này chúng ta hết thể có 3 chiếc chiến hạm đi trước do đường. ở trên đường gặp tinh thần gió bão, một chiếc hủy diệt, mặt khác một chiếc bị vây ở gió bao bên trong. đệ tử may mắn chạy trốn ra ngoài, không dám dấu giếm. nếu là sư phụ có thể tương na tàu chiến hạm khống chế, chúng ta để mà tiến đưa tin tức giả, có lẽ có thể ở trong đại chiến thu được quyền chủ động. Lý Liệt hướng gió mạch dương đề nghị khống chế chiếc kia bị nhốt chiến hạm, bây giờ hắn tu đạo đến rồi chỗ sâu, không muốn liền như vậy kết thúc, nguyện ý phản ra người tương lai một phương, đầu nhập gió mạch dương. Hảo, ngươi nói có đạo lý. gió mạch dương gật đầu đồng ý Lý Liệt đề nghị. Hồi bẩm sư phụ, còn có một chuyện khác, 10 phần trọng đại, đệ tử cũng không dám giấu giếm. Lý Liệt lại nói, người tương lai khoa học kỹ thuật bộ thông qua Thái Thượng Lao quân nhóm cường giả huyết dịch đã rút giai đoạn giền vỡ, phục khắc ra vô số tu vi vô cùng cường đại thanh chiến sĩ, bọn hắn bản thân có vô biên pháp lực, càng mang theo có công nghệ cao vũ khí, lực sát thương vô cùng cực lớn. Quả nhiên có vật này. Gió Mạch Dương giữ cảnh Hi liếc nhau một cái, cùng nhau đạo đối với dạng này một loại chiến lực, hắn giữ cảnh Hi từng có qua dự đoán, là lấy bây giờ nghe được Lý Liệt nói như vậy, nhưng cũng không cảm thấy mười phần giật mình. Lần này người tương lai có can đảm lại cử động chiến tranh giữa các hành tinh. Cho lại chiến lược lớn nhất chính là vật này. Lý Liệt còn nói ra một tin tức, nói cho ta biết người tương lai một chiếc khác chiến hạm ở phương nào. Gió Mạch Dương con mắt thanh tịnh, chậm rãi đứng lên, vì trong tương lai trong cuộc chiến chiếm giữ chủ động, lần này hắn vô luận như thế nào cũng muốn đem ngoài ra một chiếc chiến hạm khống chế trong tay. Lý Liệt tại chiến hạm điều khiển trên đài ấn mấy lần, tại chiến hạm trên màn hình lớn liền xuất hiện một bức tinh đồ. Tinh đồ chỉ ra tàu chiến hạm kia đang bị tinh thần phong bạo kẹt ở một chỗ tinh thể thượng, không cách nào xông ra tinh thần phong bạo vây quanh. Cái gọi là tinh thần phong bạo là chỉ một chút tinh thần bắn ra đặc biệt ba động, tạo thành một loại năng lượng kỳ lạ mang. Loại năng lượng này mang theo một sức mạnh kỳ dị, sẽ làm nhiều đến một chút ba động. Loại ba động này đối với người tu đạo tới nói cũng không phải lớn đặc biệt phiền phức, nhưng đối với chiến hạm tới nói, nhưng là tương đương chí mạng tồn tại. Chiến hạm một khi bị tinh thần phong bạo vây quanh, trên chiến hạm dụng cụ tinh vi liền sẽ toàn bộ mất linh, nhẹ thì mất đi năng lực hành động, nặng thì chiến hạm mất khống chế va chạm một chút tinh thể, tạo thành tinh thể vỡ vụn chiến hạm tổn hại. Lần này người tương lai phái ra ba chiếc trong chiến hạm, liền có một chiếc chịu đến tinh thần phong bạo ảnh hưởng, mất khống chế đụng vào đại tinh thể, dẫn đến chiến hạm vỡ vụn, tinh thể hủy diệt chiến hạm cùng tinh thể mạnh vụn còn kém chút đem lý liệt chiến hạm đánh xuyên vô cùng nguy hiểm 487 thứ 487 chương thương nghị thế cục cách nơi này chỗ cũng không phải rất xa chúng ta lập tức ra bằng không sợ có biến nguyên nhân hiểu được lâm nguy chiến hạm cách nơi này chỗ cũng không phải đặc biệt xa xôi sau đó gió mạch dương đạo là sư phụ lý liệt đáp ứng nhanh chóng thao túng chiến hạm hướng về kia lâm nguy chiến hạm chỗ phương hướng phóng đi chờ tương na chiến hạm bắt được sau đó ta lại thay ngươi trừ tận gốc tu luyện rơi xuống bệnh căn tử gió mạnh dương đạo hắn thay lý liệt tạm thời phong bế nội thương một chốc có thể bảo vệ hắn không ngại chiến hạm quay đầu, tại trong tinh không mịt mờ tật hướng phía trước đi xuyên, một khỏa lại một khỏa tinh thể nhanh lui về sau đi. từ chiến hạm trên màn hình có thể thấy được, chiến hạm đang dần dần tiếp cận một khu vực như vậy. lúc này, bởi vì chịu đến tinh thần phong bạo ảnh hưởng, gió mạch dương đám người chiến hạm có chút dụng cụ bắt đầu dán đoạn tính mất linh. trên màn ảnh tuyến lộ đồ có thể mở bắt đầu không ngừng lóe lên, tìm tinh thể dừng lại. gió mạch dương đạo, lo lắng chiến hạm bị hao tổn, hắn quyết định vượt tới, tiến vào bị tinh thần phong bạo khốn trụ được khu vực. người ở đây nhi chờ chúng ta, cảnh hi cũng là đạo. Nàng cũng chuẩn bị theo gió mạch dương cùng nhau tiến vào tinh thần phong bạo trung tâm, bắt được chiếc kia bị nhốt chiến hạm. Sư phụ sư nương. Lúc này, Lý Liệt chợt nhớ tới một chuyện, đạo, tàu chiến hạm kia bên trong có thể có thánh chiến sĩ. A, người xác định? Gió mạch dương giữ cảnh hi hơi kinh hãi. Như trong chiến hạm có thiên tôn cấp bậc thánh chiến sĩ tồn tại, như vậy hết thể cũng sẽ không đơn giản như vậy, có thể có một hồi ác chiến cũng nói không chính xác. Ta không biết. Lý Liệt đạo, trước đây người tương lai đối với đi trước ra chiến hạm phải chăng Vũ Trang thánh chiến sĩ có tranh luận. Cuối cùng, không biết có hay không Vũ Trang bên trên Không chờ gió Mạch Dương Dữ Cảnh Hỷ nói chuyện, Lý Liệt lại nói: "Bất quá, dựa theo ta đối với người tương lai cao tầng mấy lao già kia hiểu rõ, bọn hắn nhất định sẽ động một chút tay chân, các ngươi phải cẩn thận." Gió Mạch Dương Dữ Cảnh Hỷ gật đầu một cái: "Đạo, đã biết. Ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta à?" Nói xong, bọn hắn liền chiến thể hoành không, hướng về xa xa tinh thể vượt qua đi. Hai người tu vi phá vỡ mà vào thiên tôn cảnh giới, độ nhanh vô cùng, tại trong tinh không mịt mùng đi xuyên, giống như hai đạo lưu tinh vạch phá bầu trời đêm đồng dạng. Nhưng tinh không vô cùng mênh mông, dù là Do Mạch Dương Dữ Cảnh Hỷ đem độ kéo đến cực hạn, nhưng cũng như cũ bỏ ra ước trừ năm. 6 ngày, mới đạt tới Tinh Thần Phong Bạo khu vực trung tâm. Tại Tinh Thần Phong Bạo khu vực trung tâm, một khỏa màu đỏ sẫm tinh thể chậm rãi chuyển động, ở giữa có một chiếc dài đến hơn 100 trượng chiến hạm, không ngừng lập lòe hừ mang. Nhưng trên chiến hạm dụng cụ nhận lấy tinh thần phong bạo ảnh hưởng, nhưng là đều mất linh, làm cho cả chiến hạm không thể động đậy chút nào. Cứu mạng 6, cứu mạng 6. Nhìn thấy gió mạch Dương giữ cảnh hi tới gần, từ trong chiến hạm lập tức truyền đến âm thanh. Chiến hạm kia bên trong người tương lai bị tinh thần phong bạo kẹt ở nơi đây, không cách nào kêu cứu người tương lai tổng bộ. Trong lòng vô cùng hoảng sợ, bây giờ nhìn thấy gió mạch Dương Dữ cảnh hi đến đây, nơi nào sẽ quản nhiều như vậy, lúc này liền trách trách hô hô hô to kêu to. Mở ra chiến hạm, đi tới. Gió mạch Dương Dữ cảnh hi tới gần chiến hạm, âm thầm làm đề phòng. Mang bọn ta ly khai nơi này sớm. Người tương lai đi ra chiến hạm, hướng gió mạch Dương Dữ cảnh hi cầu viện. Đứng tại gió mạch Dương trước mặt là hai cái người tương lai, đều là thân hình cao lớn, lưng hùng vai gấu, hết sức gián võ. Gió mạch Dương Dữ cảnh hi thận trọng dùng linh thức ba động đi dò xét chiến hạm, muốn tìm được dấu ở chiến hạm trong thánh chiến sĩ, nhưng bọn hắn cẩn thận dò xét một hồi, cũng không có hiện thánh chiến sĩ ẩn tàng. Nói, trên chiến hạm còn có hay không những người khác?" Gió Mạch Dương đạo. "Không có, chỉ chúng ta, Cầu Tiểu Huynh đệ mang bọn ta đi." Rõ ràng, hai người kia là lần đầu tiên đi tới thời cổ khoảng không, chưa từng gặp qua Gió Mạch Dương vị này tiểu huynh đệ quét sạch tứ phương, hủy diệt vô số người tương lai chẳng cảnh. "Mang bọn ta tiến chiến hạm đi xem một chút." Gió Mạch Dương hơi hơi trầm ngâm một hồi, nhìn xem hai người đạo, "Các ngươi tốt nhất thành thật một chút mang bọn ta đi, không nên làm cái gì tiểu động tác, bằng không, đừng trách ta đem các ngươi ngay tại chỗ giết chết." Đang khi nói chuyện, hắn toàn thân trên dưới tự nhiên tạo thành một khối uy áp, như núi lớn Trầm trầm đặt ở cái kia hai tên người tương lai trên thân, làm bọn hắn hai chân mềm nhũn, không đứng được, phụ phụ phụ phụ ngã xuống đất. Hào sáu, hào sáu, nhất định nhất định. Hai cái người tương lai thần sắc trên mặt đại biến, bọn hắn ngay từ đầu bên ngoài gió mạch Dương Dữ Cảnh Hy chỉ là bên trong thổ dân mà thôi, không nhiều lắm sức mạnh, không nghĩ tới lại là như thế kinh khủng. Đi theo hai cái người tương lai, gió mạch Dương Dữ Cảnh Hy vừa cẩn thận kiểm tra một hồi chiến hạm. Bọn hắn tra khắp chiến hạm mỗi một cái xó so xỉnh, đem mỗi một cái điểm đáng ngờ đều làm cẩn thận dò xét, nhưng đích xác không có tìm được bất luận cái gì cùng thanh chiến sĩ vật có liên quan chiến hạm sát thực không có vấn đề, có thể mang đi. Chiến hạm bên trong cũng không có thánh chiến sĩ, chẳng lẽ là Lý Liệt phỏng đoán sai rồi? Gió Mạch Dương ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc này, Cảnh hy đột nhiên truyền âm, đạo, không đúng, hai người kia có vấn đề. Ân. Gió Mạch Dương hơi sướng sở, lập tức cũng đưa ánh mắt rơi vào hai cái người tương lai trên thân. Dần dần, hắn nhíu mày, hướng về Cảnh hy truyền âm nói, quái, hai cái này người tương lai toàn thân trên dưới nhìn không ra một chút kẽ hở, nhưng lại cho ta một loại cảm giác bất an. Không sai, ta cũng nhìn không ra sơ hở, chỉ có thể cảm thấy bất an. Ta tin tưởng ta cảm giác sẽ không sai, hai cái này người tương lai tồn tại vấn đề. Gió Mạch Dương hai con ngươi hơi động một chút, đã bí mật dò xét hai người ký ức, nhưng cũng không có tra được bất luận cái gì một chút vấn đề. Ta cũng điều tra, trí nhớ của bọn hắn không có vấn đề. Cảnh Hy tự nhiên biết Gió Mạch Dương đang làm cái gì, rất nhanh hướng hắn truyền âm nói, lưu ý nhất cử nhất động của bọn họ. Gió Mạch Dương cuối cùng hướng Cảnh Hy nói như vậy một câu, lập tức liền hướng về hai cái người tương lai đạo, "Bây giờ, ta tuyên bố, hai người các ngươi là của chúng ta Tù binh." Tại bậc này tình thế phía dưới, trong lòng hai người tuy có ngàn vạn cái không muốn, nhưng lại có thể làm gì? đành phải là lạ làm tu binh, gió mạch dương càng là dùng cấm chế thần bệ đem bọn hắn linh hồn cấm chế đứng lên, chỉ cần bọn hắn vừa có vận động, liền lập tức xóa bỏ bọn hắn. Làm xong đây hết thảy sau đó, gió mạch dương vừa mới phất ống tay háo một cái, sử cái tụ lý cản không thần thông, tương na chiến hạm thu hồi, giữ cảnh hy cùng nhau rời đi viên này màu đỏ sẫm tinh thể. Gió mạch dương giữ cảnh hy ra tay, cơ hồ miễn phí khí lực liền bắt sống người tương lai hai chiếc chiến hạm, càng được đến rồi ba cái người tương lai. Trong lúc nhất thời, viêm tiên thần thành bên trong một chúng cường giả đều là vui mừng khôn xiết. Người tương lai sẽ tại 2 năm sau giết tới thời cổ khoảng không. Gió mạch Dương Tử lý liệt trong miệng đạt được tin tức, đem tin tức tiết lộ cho Viêm Thiên Thần Thành cao tầng. Trong lúc nhất thời, Thần Thành cao tầng đều là thần sắc nghiêm trọng. Không nghĩ tới người tương lai đến mức nhanh như thế. Diệp Phạm trầm mặt, đạo: "Phụ thân, Hồng Quân đạo người chờ tiền bối cao thủ đi chặn lại thời không khẽ hở, người tương lai lại đường vòng thời không khẽ hở, từ ngoài ra chỗ tiến quân." Trong lúc nhất thời, chúng ta nhưng nơi nào có thể đi tìm được nhiều cao thủ như vậy tương trợ. Dưới mắt, còn cần mau chóng giải quyết bắt trạch thai hoàng ầm, bằng không, chờ người tương lai vừa tới, nếu là bắt trạch chịu ảnh hưởng, nhường cái tiếng âm quỷ nhất tộc có thể đạo thoát, thật đúng là thiên đại tai họa. Diều quang đạo, không sai. Gió mạch dương đạo. Ngày xưa, có một vị tiền bối từng có dự đoán, hắn đã có an bài. Chúng ta chỉ cần giải quyết bắt trạch chi hoạn, sau đó ta liền có thể yên tâm lên đường, đem người tương lai dẫn tới một chỗ tuyệt cảnh. Gió mạch dương đem ngày xưa chiến an bài nói ra, trong lúc nhất thời, đám người đều là gật đầu tán thưởng. Đạo, thật sự là quá tốt. Nếu là có thể đem người tương lai chiến hỏa dẫn hướng thiên ngoại, như vậy chúng ta tộc cũng có thể nhiều một ít thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Bắt trạch sáu, bát trạch sáu. Do mạch dương trong miệng lẩm bẩm, đạo, là thời điểm sử dụng cái kia âm quỷ thôn nguyện. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Trịnh Sướng, "Đạo, mập mạp, ngươi có biện pháp nào không ở trên người hắn bố trí xuống một cái sát trận, nhường hắn trở thành một kiện sát khí?" Bây giờ, Trịnh Sướng cũng tới đến rồi thần thành. Những năm gần đây, hắn tu đạo bên trên khó mà có lớn tiến triển, ngược lại nghiên cứu đủ loại sát trận. Trịnh mập mạp gật đầu một cái, "Đạo, có thể. Gần đây ta vừa vặn nghiên cứu ra một cái cổ sát trận, có thể bố trí trên cơ thể người phía trên." "Hảo, vậy ngươi giúp ta ở trên người hắn bố trí sát trận. Ta muốn đem Âm Quỷ thôn nguyệt đưa vào bên trong cái hang cổ, sát thương Âm Quỷ lão tổ." "Gió mạch Dương đạo, vì không có sơ hở nào." Hắn không thể không sử dụng một chút thủ đoạn khác. "Hảo, đem Âm Quỷ Thôn Nguyệt chế trụ giao cho ta a." Trịnh Sướng Miệng đầy đáp ứng, kích động. Bây giờ, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chỉ cần cái thế Vũ Vương giao cơ đem vũ trận bố trí không sai biệt lắm, gió mạch dương giữ cảnh hy liền có thể rết vào bắt trạch lòng đất, đem cửa động phong ấn củng cố. Thế nhưng là, giao cơ vũ trận là muốn đem bắt trạch vùng đất kia khắp truyền tống vào trong vũ trụ mịn mụ, ở trong hao phí sức mạnh vô cùng cực lớn, như thế nào một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Ở trong, khó giải quyết nhất chính là niệm lực. Mặc dù mỗi ngày đều có ngàn vạn đạo niệm lực tụ hợp vào giao cơ chiếc kia bên trong chiếc đỉnh cổ, nhưng đối với vận chuyển cổ trận cần có niệm lực tới nói, vẫn như cũng là chín châu mất sợi lông, trên lệnh rất nhiều. Dựa theo giao cơ lúc đầu dự tính, ít nhất phải thời gian 3 năm mới không sai biệt lắm có thể thu thập hoàn tất. Thế nhưng là, bây giờ người tương lai từng bước ép sát, chấm nhất 2 năm sau liền muốn giết tới mảnh này thời không. Thời gian cấp bách, trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng đã chờ không nổi 3 năm. Đáng tiếc Tây bộ bị trụ tư hệ cùng thượng đế hệ chèn giữ, chúng ta phải đến niệm lực chỉ có rất ít một điểm, bằng không, chúng ta niệm lực ít nhất có thể vững vàng tăng thêm từng đốn. Hứa chi là Hung Hăng nói, hắn vận đối với Tây Bộ Không Phục gió mạch Dương giữ cảnh hi một chuyện canh cánh trong lòng. Xem ra, là thời điểm bên trên Tây Bộ đi bên trên một lần. Gió mạch Dương do dự thật lâu, cuối cùng chậm rãi nói, hắn nguyên bản không muốn gây nên tranh chấp, nhưng bây giờ tình thế khẩn cấp, niệm lực hội tụ không đủ, sẽ ảnh hưởng dưới một bước hành động, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn tương na chút chưa đủ niệm lực bổ túc. Tây Bộ rất là không đơn giản. La Cường có chút lo lắng nói, ta nghe nói, chủ tư hệ ổ Liễm Vũ bên trong ngọn Thánh Sơn, tồn tại đếm danh thiên tôn cấp cường giả, cảnh có rất nhiều vô cùng quỷ dị sát trận, là một cái hung hiểm vô cùng chỗ. 488 thứ 488 chương Quật cường Nam hải một không sao, ta chỉ đi chỗ đó đi một vòng. hiển hóa viết thần tích, tận lực tránh cùng bọn hắn có xung đột cũng cũng được. Gió mạch dương đạo, mang lên lý liệt, nhường hắn lái chiến hạm đi theo. Dạng này, cho dù tây bộ có người muốn cùng người gây khó dễ, nhưng cũng muốn cân nhắc cân nhắc kết quả. Một cái viêm thiên thần thành cường giả đạo, không thể. Gió mạch dương lắc đầu, phủ định đề nghị của hắn. Đạo, năm đó chiến hạm hoạ tạo thành vô số sát nghiệt, hôm nay dân chúng tầm thường, vừa nhắc tới người tương lai chiến hạm, vẫn lòng còn sợ hãi. Ta nếu là mang lên chiến hạm, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Phong tử nói đúng, Cảnh Hy đạo, chiến hạm không thể đi. Hơn nữa, tại trước mắt, chiến hạm còn không hẳn là quá mức bại lộ, để tránh gây nên khủng hoảng. Lần này, ta giữ Phong tử tiền đến, cũng không thành vấn đề. A Hy lưu lại. Gió Mạch Dương đạo, ta mang lên hứa chi là, hứa chi không phải, còn có ta tỉ tỉ, La Cường huynh liền có thể. Thân thành căn hệ trọng đại, vẫn là phải có người tọa chấn. Nhất là muốn nhìn chăm chú vào cái kia hai cái người tương lai. Bọn hắn để cho ta cảm thấy bất an. Không đợi Cảnh Hy nói chuyện, Gió Mạch Dương lại nói, cũng tốt. Cảnh Hy nghe được Gió Mạch Dương nói như vậy, biết tâm ý của hắn đã định. Chính mình nói thêm nữa cũng là vô dụng. Phong huynh, ta còn có hai cái hậu bối, cũng nên để bọn hắn đi học hỏi kinh nghiệm." Diệp Phạm chợt nhận đạo. "A, chẳng lẽ là Diệp Không Diệp Dương hai vị huynh đệ?" Gió mạch Dương nghe được Diệp Phạm nói như vậy, giật mình, không khỏi vấn đạo. Mới tới thần thành thời điểm, hắn liền hỏi qua năm đó hảo hữu Diệp Không Diệp Dương tung tích, Diệp Phạm nói cho hắn biết bọn hắn đang tại xung quan, không lâu sau đó sẽ xuất hiện. Bây giờ hắn nghe được Diệp Phạm nói như vậy, liền nghĩ đến đôi này song bảo thai huynh đệ. "Đúng vậy, chúng ta Diệp gia trong hậu bối, nếu bàn về tiên tử, lúc này lấy hai người này là thứ nhất." Bây giờ thần thành chính là lúc dùng người, phải nên bọn hắn xuất lực." Diệp Phạm Đạo: "Hảo, có hai vị huynh đệ tương trợ, chuyến này nhất định có đại thu hoạch." Gió Mạch Dương Đạo: Hắn vì Diệp không Diệp Dương cảm thấy cao hứng, có thể được Diệp Phạm ưu ái như thế, Diệp gia tự nhiên sẽ hoa số lớn sức mạnh tới bồi dưỡng bọn hắn, tương lai hai người tiền đồ bất khả hạn lượng. Trễ một chút thời điểm, bọn hắn liền phá quan. Phong huynh đệ không ngại chờ lâu bên trên hai ngày. Gió Mạch Dương gật đầu một cái. Nghị sự đã định, một đoàn người liền ai đi đừng đấy. Gió Mạch Dương giữ cảnh hi cùng nhau chờ lại chỗ ở, chỉ thấy Thảo Nhi đang nghiêm túc trong sân luyện tập một bộ chữ pháp. Sư phụ, sư nương. Thảo Nhi nhìn thấy hai người trở về, vội vàng dừng lại tay tiến lên đón. Bây giờ Do Mạch Dương cũng thu Thảo Nhi vì đệ tử, trở thành sư phụ của nàng. Tiểu Gia hỏa cùng hai người chờ đợi một đoạn thời gian, đã đừng cố quá lúc trước sao thẹn thùng. Thảo Nhi ngoan. Cảnh Hi yêu thương sờ lên Thảo Nhi đầu sáu. Sư phụ, sư nương. Cách đó không xa, Lý Liệt cũng không người tương ứng. Bây giờ hắn giữ Phong Mạch Dương vợ chồng cùng ở một cái sân, trong mỗi ngày chăm chỉ tu hành. Ấn sáu. Không tệ. Do Mạch Dương hướng hắn gật đầu một cái. Đạo, nội thương đã đi không sai biệt lắm sau này muốn hấp thụ giáo hấn, không thể liều lĩnh, bằng không càng đi về phía sau, liền càng nguy hiểm. nhất thất túc thành tiên cổ hận a, là sư phụ đệ tử nhớ kỹ. lý liên đạo có một lần giáo hấn, hắn cũng không còn dám tham nhanh liều lĩnh tu hành. gió mạch dương giữ cảnh hy hướng hắn gật đầu một cái, liền đi thẳng về phía trước. a hy, ta sau khi đi, ngươi ngàn vạn lần muốn lưu tâm cái kia hai cái người tương lai. nếu là có thể trong đoạn thời gian này tìm được bọn họ sơ hở, thì tốt hơn. gió mạch dương đạo ta biết. cảnh hy gật đầu một cái, đạo tây bộ nước sâu, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận. Một khi hiện vấn đề, lập tức cho ta truyền lời, ta sẽ đi tới bên cạnh người. Khụ khụ. Đúng lúc này, chuyến tới từ phía bên cạnh hai tiếng tiếng ho khan, chỉnh sướng khổng lồ thân thể khôi ngô xuất hiện ở trong tầm mắt của hai người. "Xin lỗi, xin lỗi, quấy rầy sáu." Mập mạp trong miệng nói quấy rầy, nhưng thần sắc trên mặt lại một chút cũng không có quấy rầy một kia, tương phản, còn không ngừng hướng hai người nháy mắt ra hiệu. Giữ phong mạch dương giữ cảnh hy gặp lại về sau, tâm tình của hắn dần dần thay đổi xong, lại khôi phục dáng vẻ trước kia. "Mập mạp, tới, nhường cô mãiễn mãi đánh ngươi hai cước." Cảnh hi kêu lên. "Đường 6." Béo ra còn nhiều hơn sống mấy năm nữa, người con chó kia trần vẫn là giữ lại sách phong tử a. Trịnh Sướng cười nói, chớ hạ tiện, đi chúng ta xem cái kia âm quỷ thôn nguyện đi. gió mạch dương đạo, hắn tự nhiên biết Trịnh Sướng chạy tới mục đích. âm quỷ thôn nguyện bị gió mạch dương chế trụ, phong ấn tại trong hậu viện. ba người xuyên qua việt lạc, đến rồi hậu viện. hậu viện, hai cái dáng người khôi ngô người tương lai đang cầm lấy cái kéo lớn cẩn thận tu bổ lấy trong buồn hoa hoa cỏ cây tối. gió mạch dương giữ cảnh hi tuyệt không lãng phí như tài, đem bọn hắn phôi đến nơi này, trở thành người làm vườn sử dụng. a, đây chính là công nghệ cao người làm vườn a các ngươi khỏe. trịnh sướng hữu hảo vỗ một cái cái kia hai cái người làm vườn, để cho hai người trắng bệnh cả mặt tái đi. sáu. cảnh hy im lặng, mập mạp này tuyệt đối là đấu kỵ hai người tốt dáng người. hai người này cơ thể có vấn đề. chờ đi được xa một chút phía sau, trịnh sướng vừa mới thấp giọng nói, ngươi cũng cảm thấy bọn hắn có vấn đề. gió mạch dương giữ cảnh hy giật mình, tu vi cao như bọn hắn, cũng dùng thời gian rất lâu mới mơ hồ cảm thấy hai người có vấn đề, thế nhưng là trịnh sướng lại chỉ liếc mắt nhìn bọn hắn liền đưa ra kết luận, xem ra mật mạc đối với trận pháp một đạo tu vi đã đến cảnh giới nhất định. gió mạch dương thầm nghĩ thân thể của bọn hắn, tựa hồ cất giấu ngoài ra một thứ đồng dạng. Loại này ẩn nút phương pháp cùng ta muốn tại người thể thượng bày trận có dị khúc đồng công chi diệu, không cách nào từ linh thức các phương diện nhìn ra, hết sức bí mật, nếu không phải tinh thông đạo này, muôn vàn khó khăn nhìn ra. Trịnh Sướng Đạo, đã như vậy, liền dứt khoát giết bọn hắn tính toán. Gió mạch dương âm thanh lạnh lùng nói, hai người kia nhường hắn bất an, hắn không muốn lưu lại một cái tai họa ngầm ở bên người. Không sao. Trịnh Sướng Đạo có ta nhìn bọn hắn chằm chằm, không lo lắng bọn hắn lật ra đợt sóng gì tới. Lại có, ta tại người thể thượng bày trận cái này một pháp môn, vẫn tổn tại một chút thiếu hụt ta muốn cẩn thận nghiên cứu một chút bọn hắn, có lẽ có thể hoàn thiện cũng không nhất định. Hảo, đã như vậy, liền dứt khoát để cho hai người đi theo người tính toán. Gió Mạch Dương nghe được Trịnh sướng nói như vậy, lúc này quyết định đem hai người giao cho Trịnh sướng rơi. Đang khi nói chuyện, hai người đã đến một tòa cái đỉnh nhỏ bên trong. Cái này tiểu đỉnh bên trong, có gió Mạch Dương mở ra tới một cái bí cảnh, tu vi đến rồi hắn cảnh giới này, trong hư không mở ra một cái bí cảnh dùng để cất giữ đồ vật đã không phải là việc khó gì, âm quỷ thôn nguyệt liền bị hắn phong ấn tại bên trong bí cảnh. Về sau, hắn cũng giao cho ngươi, ngươi giúp ta ở trên người hắn bố trí xuống kinh khủng nhất sắt trận. Chờ xuất trinh Bắc trành này, ta liền đem hắn thả lại, nhường hắn tiến vào trong cổ động. Gió mạch Dương âm thanh lạnh lùng nói, hừ hừ, tốt nhất có thể để cho Âm quỷ nhất tộc cường giả trực tiếp bị sát trận ma diện, dạng này chúng ta cũng sẽ không cần phế đại lực khí tiếp cận cửa hang. Trình Sướng gật đầu một cái, đạo, ta nhiều bố trí chút sát trận cũng cũng được. Một cái không được, mười cái trăm cái ngàn cái vạn, toàn bộ động, chắc là có thể có một chút lực sát thương. Một mặt nói chuyện, một bên dọc theo Âm quỷ thôn ngựa chuyện, Trình Sướng gật đầu không ngừng, đạo, không tệ, không tệ, chất liệu tốt. ở giữa, hắn càng là thỉnh thoảng vô vô chỗ này, đã đã chỗ. Phàn vật tại chợ bán thức ăn bên trong chọn lựa một kiện đồ vật đồng dạng, thấy cảnh hỉ mắt trợn trắng. Âm Quỷ thôn Nguyệt càng là tức giận đến bờ môi trắng, suýt chút nữa không có phun ra một ngụm máu tới, bất đắc gì hắn bị gió mạch Dương Phong Bế, một điểm khí lực cũng không thi triển ra được, lại là đối trịnh sướng không có biện pháp. "Yên tâm đi, ngươi tốt như vậy tài năng, béo gia nhất định sẽ không lãng phí, ta nhất định sẽ ở trên thân thể ngươi thật tốt hoa một phen tâm tư, để cho ngươi trở thành một kiện tốt nhất sắc khí." Trịnh Sướng nhìn thấy Âm Quỷ thôn Nguyệt bạch bờ môi, cười ha ha nói: "Tốt, ngươi chậm rãi nghiên cứu a." Gió mạch Dương giữ cảnh hi đem Âm Quỷ thôn Nguyệt giao cho Liêu Trịnh Sướng liền không tiếp tục dừng lại. Bây giờ, bọn hắn tiến vào Viêm Thiên Thần Thành bên trong chủ trì đại cuộc, mỗi ngày đều có đủ loại đủ kiểu chuyện phải xử lý, thật có thể nói là không có một khắc là rảnh rỗi. Cái này không, vừa rời đi Phong ấn Âm Quỷ thôn Nguyệt bí cảnh, hai người liền đến Tú Bị Nhốt Đấu Trường bên trong. Ở đây, có một đám thiếu niên đang làm đủ loại huấn luyện. Đây là bọn hắn từ một đám đến đây tu đạo học viên bên trong chọn lựa ra, tuổi của bọn hắn đều ở đây 6, 7 tuổi trên lên, thiên phú đều vô cùng không tệ, nếu là thật tốt bồi dưỡng, tương lai dương không gian có thể nói là vô cùng to lớn. Chủ nhân Phụ trách huấn luyện đám thiếu niên này là ngày xưa bị gió mạch dương thu phục một đám sói con thần cùng lang thần, đi qua người tương lai chi loạn, dưới tay hắn sói con thần cùng lang thần chết trận rất nhiều, bây giờ chỉ còn lại 6 tên sói con thần cùng 2 tên lang thần. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ, gió mạch dương đã coi nhẹ ân oán tình cũ. Trong đấy lòng đối với thương lang tộc hận ý, cũng tiêu tán không ít. Nhìn thấy may mắn còn sống sót cái này 8 tên thương lang tộc cường giả, trong lòng của hắn thậm chí có một tia ấm áp. Đại gia khổ cực, gió mạch dương hướng bọn hắn gật đầu thâm hỏi. Sư phụ, sư nương sáu Một đám tiểu gia hỏa lấm la lấm lét vây quanh, trong miệng không ngừng ríu rít éo, bọn hắn không tính là rõ mạch Dương giữ cảnh hi thân truyền đệ tử, nhưng cũng có thể tính là ký danh đệ tử. Hai người đã từng thương lượng qua, trước hết để cho sáu sói con thần bọn hắn hỗ trợ huấn luyện, đợi ngày sau có sẵn dáng dấp tương đối nhanh, lại thu mấy cái đến môn hạ xem như thân truyền đệ tử. Đi ra. Đồ đẫn. Đúng lúc này, một cái thanh âm rất nhỏ truyền vào Liêu Phong mạch Dương trong tai, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một mặt hoàng người gầy tiểu Nam Hải bị một cái khắc nặng nghề đẩy trên mặt đất. Không đợi gió mạch Dương nói chuyện, cái kia xanh sao vàng vọt tiểu Nam Hải lại lần nữa đứng lên tuấn về gió mạch dương bên này chân đến. Bất quá, thật bất hạnh là, hắn rất nhanh liền bị một cái khác tiểu nam hải đẩy ngã. Như thế không đoạn bị đẩy ngã, không ngừng đứng lên, xanh sao vàng vọt tiểu nam hải tựa hồ không có một chút muốn từ bỏ ý tứ. Hắn mím chặt môi, cũng không nói chuyện, trong mắt tràn đầy kiên định, phảng phất không chật đến gió mạch dương bên người, liền vĩnh viễn cũng không bỏ qua đồng dạng. Gió mạch dương ngăn cản cảnh hy, không có đi quấy rầy tiểu gia hỏa, mà là đưa tay đem một cái sói con thần chiếu tới, nhỏ giọng vấn đạo, tiểu gia hỏa kia là chuyện gì xảy ra? 489 thứ 489 chương quật cường nam hải 2 hắn nha. Một cái tư chất bình thường tiểu gia hỏa nhưng lại quật cường muốn chết. Sói con thần nghe được gió mạch Dương muốn hỏi, chợt lại nói, "Ta chưa từng thấy quật cường như vậy ra hỏa. Hôm nay còn tính là tốt, các ngươi ở đây, những tiểu tử này không dám quá mức lỗ mãng. Bình thường, có đến vài lần, đều suýt chút nữa bị những người khác đánh chết đâu. Lại có chuyện này." Gió Mạch Dương nghe vậy, hơi lấy làm kinh hãi, hắn cũng đã nhìn ra, tư chất của tên tiểu tử này hoàn toàn chính xác 10 phần bình thường, đời này, có thể có một đỉnh phong chiến thánh cũng đã là nghịch thiên kỳ tích. Bất quá, nói cũng kỳ quái. Tiểu gia hỏa này, giống như đặc biệt có thể bị đánh, mỗi lần bị đánh gần chết. Qua mấy ngày, liền lại nhảy nhót tương bừng xuất hiện. Sói con thần nói cho gió mạch dương một món khác chuyện lạ. Dù thế nào có thể bị đánh, dù sao vẫn là một cái hài tử a, ngươi như thế nào không đem hắn đưa tiễn? Ở đây, sớm muộn phải bị đánh chết. Gió mạch dương đạo, mặc dù nói tu đạo chi lộ, phần lớn là từ tiên huyết cùng bạch cốt đúc thành, nhưng gió mạch dương nhưng cũng không muốn cái này quật cường tiểu nam hài, còn không, có lớn lên liền chết yểu. Chúng ta cũng nghĩ a, thế nhưng là, hắn không nghe a. Sói con thần nhất mặt đi quất, "Đạo, ngay từ đầu, chúng ta cũng đem hắn đưa đến khác tổ đi, thế nhưng là, hắn rất nhanh liền chạy trở lại." Cần phải mặt dày mày dạn đi theo, chúng ta cũng là không có cách nào. Tiểu gia hỏa này thật là có chút ý tứ. Gió Mạch Dương nghe vậy, gật đầu một cái, "Đạo, vậy thì giữ đi, ngươi chiếu khán điểm, đừng thật làm cho người đánh chết." "Ta biết." Sói con thần đáp ứng, dừng một chút, đột nhiên lại đạo, "Bất quá, ta cuối cùng có một loại dự cảm, tiểu gia hỏa này đánh không chết. Dù là có một ngày chúng ta đều đánh chết, tiểu gia hỏa này cũng sẽ vui sướng sống sót. Gia hỏa này chính là một cái con rắn bất tử." Gió Mạch Dương nghe vậy, vô vô sói con thần bả vai, không nói gì nữa. Hắn cũng không có đến gần cái kia tiểu tử của Cường. Hắn biết Dưới mắt loại tình huống này, hắn tốt nhất đừng tiếp cận tiểu gia hỏa, bằng không mặt khác những tiểu tử kia cần phải càng thêm cựu hận hắn không thể. Thật tốt huấn luyện bọn hắn. Gió Mạch Dương cuối cùng dặn do một câu, liền dẫn cảnh hy rời đi thú bị nhốt đấu trường. Hôm nay thú bị nhốt đấu trường bị hắn hóa thành một mảnh to lớn khu vực, đặt ở Viêm Thiên Thần Thành bên ngoài trong một vùng hư không. Dọc theo đường đi, Gió Mạch Dương yên lặng không nói. Cái này tiểu tử quật cường nhường hắn đã nghĩ tới rất nhiều. Hắn đã nghĩ tới tuổi thơ của mình, khi đó, hắn cũng dáng người gầy yếu, bị biểu thẩm nhà tiểu mập mạp khi dễ. Thằng đến về sau Hắn tại học viện chiêu sinh bên trong, nhất cử đánh bại tiểu mập mạp, mới thu được lan truyền ra cơ hội. Hắn cũng nghĩ đến chống chân giữ trị sướng. Hai người này cũng là đánh không chết điển hình. Một cái là trời sinh giới linh, sinh mệnh lực vô cùng thịnh vượng, một cái là trời sinh có su cắt tị hung thần bí bản năng, đủ loại nguy hiểm rất khó thương tổn tới hắn. Tiểu tử quật cường trên thân, tựa hồ cũng có bọn họ một điểm cái bóng. Bất quá, hắn rõ ràng nhất đặc sắc chính là của tường. Dọc theo đường đi, gió mạch dương đều không quên hắn được cái tia quật cường ánh mắt cùng một lần lại một lần từ dưới đất đứng lên thân ảnh. Phong tử, ngươi còn đang suy nghĩ nam hải kia? Cảnh Hy kéo gió mạch Dương tay, ôn nhu hỏi. Gió mạch Dương gật đầu một cái, không có phủ nhận. "Ngươi tại sao không đi nhìn một chút không? Cảnh Hy đạo: hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật." "Có lẽ, đây là một cái đặc biệt tiểu gia hỏa cũng có nói." Tính toán. Gió mạch Dương lắc đầu, "Đạo, ngươi cũng thấy đấy, thiên tư của hắn bình thường, dù thế nào đặc biệt thì có ích lợi gì đâu? Thế giới này, cuối cùng vẫn cường giả vi tôn, hắn cảm phiền cường giả, chung quy phải hóa thành người khác đi tới trên đường đá đặt chân." Đáng tiếc. Cảnh Hy nghe vậy, cũng là gật đầu một cái, đồng ý lời nói của hắn, "Đạo, thiên đạo bất công." lại há có thể người người bình đẳng chúng ta tuy là thiên tôn dân chúng tầm thường trong mắt lao thiên gia lại cũng chỉ có thể trưởng tiểu thiên đạo đối với cái kia cao cao tại thượng đại thiên đạo nhưng vẫn là bất lực a sáu gió mạch nên ngang dáng dấp thở dài theo tu vi dần dần tinh thâm, hắn càng ngày càng cảm thấy đã biết một cấp bậc cường giả trên thân có quá nhiều trọng công xiềng tu đạo chi lộ phản phất bị một cái không nhìn thấy đại đao, sinh sinh cắt đứt đồng dạng lộ đoạn mất nên đi nơi nào cảnh hy khẽ thở dài một cái giữ phong mạch dương cùng một tầng cấp hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được đồng dạng hoang mang cùng đau đớn người ta bất quá vừa bước vào thiên tôn cảnh Liền đã cảm giác gian nan như vậy, thật không biết viêm thiên tôn diệp về bọn hắn những thứ này thế hệ trước thiên tôn cấp cường giả sẽ như thế nào. gió mạch dương nói, ánh mắt nhìn về phía bao la phía chân trời, đạo, bọn hắn một đi không trở lại, con đường của chúng ta chỉ có chính chúng ta lùi lội. hai người trao đổi lẫn nhau một chút thái độ, liền về tới chỗ ở buổi tối. gió mạch dương nằm ở trên giường nghỉ ngơi, thật lâu không cách nào ngủ. đường phía trước đoạn mất, bọn hắn không biết nên đi về nơi đâu. tu đạo, tu đạo, chẳng lẽ khổ khổ tu nửa đời, kết quả là cứ như vậy sao? gió mạch dương tự lẩm bẩm, đứng dậy. Vòng qua đã ngủ say cảnh hi, đi ra ngoài. Trên thiên mạc, một khỏa lại một khỏa chấm nhỏ khảm nạm màu đậm trong bầu trời đêm, có một loại mênh mông, thần bí, khí thế bằng bờ đẹp. Bao lâu không có dạng này lặng lặng nhìn bầu trời đêm, gió mạch dương tại trong đấy lòng yên lặng hồi tưởng. Lúc nhỏ tại nhân gian dưới, đến mỗi đêm hè, hắn thì sẽ từ cái kia oai bước, ở mức ưu ám trong căn phòng nhỏ trốn đi, leo đến trên nóc nhà đi nằm. Thời điểm đó bầu trời đêm, tựa hồ đặc biệt trong vắt, mỹ hảo. Hết thảy tất cả, cách hắn lại như vậy xa xôi. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày mình có thể đưa tay trích tình dễ dàng hủy đi trên bầu trời đêm một ngôi sao thể, để nó hoàn toàn trở thành bụi ngủ. Hết thể đều không cách nào tưởng tượng. Gió Mạch Dương thầm nghĩ, ai có thể nghĩ tới đâu, người xinh đẹp như vậy ở giữa giới cũng không phục tồn tại. Chúng ta vì đó đổ máu hy sinh thánh võ đế quốc, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Hắn cũng không biết, trước kia Hồng Quân đạo người luyện hóa thiên địa thời điểm, đem người ở giữa giới một bộ phận bắt lại, đầu nhập vào thông thiên đạo người mở ra trong thế giới kia. Bây giờ, nhân gian giới vẫn như cũ tồn tại, chỉ là không biết bay tới nơi nào. Hắn chết, cháy mau. Đúng lúc này, một cái non nớt mà khủng hoảng âm thanh truyền vào trong thai của hắn hắn không khỏi tỉnh tỉnh thần, nhưng thấy chính mình chẳng biết lúc nào đã đạt tới tới ban ngày qua thú bị nhốt đấu trường bên trong. dưới mắt, hai tên tiểu gia hỏa đang tại vội vã từ một chỗ tảng đá lớn đằng sau chuẩn đi sáu. gió mạch dương thân hình khẽ động, rất nhanh liền thấy được, cái kia quật cường nam hải đang nằm trên mặt đất, không thể nhúc đít, hắn tâm mạch đã đứt, khí tức yếu ớt, cho dù gió mạch dương ra tay, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. dừng lại, không thể chạy. gió mạch dương đang chờ bắt lấy vội vã chuẩn đi hai tháng nóc, phía sau cái kia đã từng thành từng thành phía trước cái kia bắt được. đạo, các sư phụ nói qua, nam tử hắn đại trưởng phu, ai làm lấy chịu, ngươi đánh chết hắn. Không thể cứ như vậy chạy. Cái kia sáu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nghe vậy, trước mặt thằng bé kia đứng vững, đạo, ai nghĩ đến hắn như thế không dám đánh a, ta cứ như vậy đánh hắn một trường, hắn liền chết. Ngươi cũng chiến sư, đánh như thế một trường, đừng nói là cá nhân, liền một đầu voi cũng cho đánh chết. Một cái khác tiểu nam hải hoán giận nói, sớm biết sẽ không mang ngươi đi ra, ta còn không có đánh đâu. Ngươi liền lao ra, một trường đem hắn đánh chết, ta xem lần này chúng ta đều xong, các sư phụ nhất định sẽ đánh chết chúng ta. Chúng ta vẫn là đem hắn mang về, đến các sư phụ nơi nào đây nhận sai a. Cuối cùng phía trước thằng bé kia tỉnh ngộ lại, đạo, sư phụ nói qua, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Tốt a, tốt a chỉ có thể làm như vậy. Một cái khác tiểu nam hải bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Hai cái tiểu nam hải lại lần nữa quay trở lại, trong miệng lẩm bẩm nói, "Bước truyền mây a bước truyền mây, ngươi nhưng tuyệt đối đừng trách chúng ta a, chúng ta không phải cố ý sáu. Sớm biết ngươi như thế không tính đánh, chúng ta cũng sẽ không xuống tay nặng như vậy sáu. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng biến thành quỷ a xấu. Chúng ta thật không phải là cố ý xấu." Hai thằng nhóc trong miệng thầm thầm thao thao nhựa tới, đến đằng sau, âm thanh đều trở nên run rẩy. Gió Mạch Dương nghe vào trong hai, vừa tức giận vừa buồn cười. Không đúng, hắn còn có khí. Đột nhiên, dơ lên bước thuyền mây đầu Tiểu Gia Hỏa kia kêu, kêu lên, Quỷ a 6 Lần này, hai thằng nhóc đều la hoảng lên, ném bước thuyền mây thi thể chạy xa. Bên này, gió Mạch Dương cũng là hơi kinh hãi, vội vàng điều tra. Quả nhiên, nhưng thấy bước thuyền mây khí tức, mặc dù yếu ớt, nhưng lại như cũ lúc đứt lúc nối tiến hành. Hắn bất giác nhíu mày, theo lý thuyết, toàn thân hắn kinh mạch, tâm mạch đều đánh gãy, lại thêm cũng không bao lớn tu vi, là không thể nào có lưu khí tức thời gian dài như vậy. Đừng nói là một cái như vậy Tiểu Gia Hỏa chính là tu vi cao thâm hơn cường giả, tổn thương tới mức này, đã sớm hẳn là bỏ mạng mới đúng. hai người các ngươi tiểu quỷ, liền biết gây họa. đúng lúc này, một cái lang thần một tay nhấc lấy một cái tiểu gia hỏa từ đằng xa lao đến, bọn hắn từng chiếm được gió mạch dương phân phó, muốn phá lệ trông non cái này tiểu quật cường bước thuyền mây. thế nhưng là bây giờ nghe nói bị đánh chết, trong lòng không khỏi cực kỳ trong khủng hoảng dây dứt. vừa nghe đến tin tức, một cái lang thần liền lao đến. chủ thượng, nhìn thấy gió mạch dương đứng tại bước thuyền mây bên cạnh, lang thần chặn lại nói, hắn còn có thể cứu sao? quái, thật mẹ hắn quái. gió mạch dương đạo. Đây rốt cuộc là cái gì thể chất, làm sao có thể còn sống sáu? Yên tâm đi, hắn chết không được. Đây là, ba ngày theo gió mạch dương nói qua bước thuyền mây tình huống sói con thần cũng chạy tới, đạo, tiểu gia hòa này, mỗi lần cũng là dạng này, chỉ cần có một hơi không tuyệt, qua một thời gian ngắn, còn có thể sống tới. Đối với loại tình huống này, hắn đã gặp được nhiều lần. Mặc dù tình huống không có lần này nghiêm trọng như vậy, nhưng tương đối mà nói, vẫn tương đối có kinh nghiệm. Đem hắn ôm trở về đi trước tiên a. Gió mạch dương gật đầu một cái, đem tiểu quật cường bước truyền mây giao cho Liễu tiểu lang thần trong tay, sau đó nhìn về phía cái kia hai cái gây họa tiểu quỷ, đạo Hai người các ngươi, tới. Sư phụ sáu. Hai cái tiểu quỷ đến lúc này, biết sự tình làm lớn lên, trong lòng đều là hết sức e ngại, cúi đầu rủ xuống, khiếp khiếp đi đến liều Phong mạch dương trước người, chờ đợi hắn rơi. 490 thứ 490 trương quật cường nam hải Ba chủ thượng. Xin tha thứ bọn hắn a sáu. Nhìn thấy gió mạch dương muốn hai thằng nhóc đi qua, Lang Thần chặn lại nói, bọn hắn mặc dù phạm sai lầm, nhưng chỉ là hải tử, về sau chúng ta sẽ chặt chẽ dạy dỗ sáu. Hai người các ngươi, tu vi rất không tệ có phải hay không? Gió mạch dương không để ý tới Lang Thần, đánh giá hai thằng nhóc, đạo, đối với một cái không có tu vi người cũng dám phía dưới nặng tay như thế. Chúng ta không phải cố ý xấu." Nghe được gió mạch Dương muốn hỏi, hai thằng nhóc đã sớm dọa đến âm thanh run rẩy. "Hôm nay, ta nếu không trừng phạt đám các ngươi, tương lai các ngươi không biết còn muốn làm ra bao nhiêu chuyện xấu tới." Gió mạch Dương nói, tiện tay nắm lên hai thằng nhóc, đùng đùng đánh một hồi cái mông, mới vừa cho mỗi người nhấn một ngón tay, đem bọn hắn bộ phận sức mạnh phong ấn. "Chủ thượng." Lang Thần nhìn thấy gió mạch Dương cho mỗi người nhấn một ngón tay, cảm thấy khẩn trương, hai tiểu gia hỏa này thiên phú không tồi, chính là khả tạo liền chi tài, nếu là liền như vậy bị gió mạch Dương phế đi, nhưng là tổn thất lớn rồi. "Ta phong bế hai người các ngươi bộ phận sức mạnh, các ngươi không xông phá ta đây đạo phong ấn sức mạnh, tu vi liền không cách nào để thăng. Về sau, phải cố gắng xông mở phong ấn, biết không?" Gió mạch Dương quẳng mặt lại đạo. Vừa mới hắn trong bóng tối đã nhìn ra, hai tiểu gia hỏa này tâm tính không xấu, chỉ là làm việc quá xúc động, nếu là không cho bọn hắn thêm chút khó khăn, để bọn hắn dạng này một đường xông quan xuống, đến đằng sau có thể sẽ dẫn xuất đại hỏa tới. Lâm tiểu có thể, thẩm một chiêu, hai người các ngươi tinh trùng lên não, nghe rõ chưa?" Nhìn thấy hai cái tiểu quỷ còn thất thần, Lang Thần vội vàng quát, hắn từ gió mạch Dương lời nói bên trong nghe rõ. Gió mạch dương mặc dù chừng trị bọn hắn, nhưng loại này chừng trị phương pháp đối bọn hắn tu hành là cực kỳ có lợi. Là, sư phụ, nghe rõ." Lâm Tiểu có thể cùng thầm một chiêu chặn lại nói. "Tốt, chúng ta trước tiên đem tiểu gia hỏa này xách về đi thôi. Ta xem hắn một chốc cũng chết không được. Vừa mới hắn hiện tiểu quật cường bước thuyền mây lúc chưa chết, đã cho trong cơ thể hắn rót vào một đạo xanh sức mạnh, trợ giúp hắn chữa trị lên mấy cây chủ yếu kinh mạch, nhưng đối với những thứ khác kinh mạch, hắn lại không có giúp hắn. Hắn cũng nghĩ xem, cái này đánh không chết tiểu quật cường, đến cùng như thế nào khởi tự hồi sinh." Ôn tiểu quật cường một đoàn người rất nhanh liền đến liễu tiểu lang thần nghỉ nơi chỗ trong khoảng thời gian này đến nay cũng là tên này sói con thần phụ trách chiếu cố cùng dạy bảo cái này tiểu quan cường bây giờ nhìn thấy hắn trọng thương hôn mê sói con thần tuy biết hắn nhất định không có việc gì nhưng cũng vẫn có một ít lo lắng chủ thượng 6. sói con thần nhìn đứng ở một bên gió mạch dương muốn nói lại thôi lời gì ngươi nói đi gió mạch dương đạo chờ hắn thương lành ta muốn đem hắn đưa về nhà đi sói con thần đạo hắn không phải chúng ta tu đạo thế giới người lưu tại nơi này sớm muộn phải sáu không lần này Gió Mạch Dương rất kiên quyết phủ định Liêu Tiểu Lang thần đề nghị, đạo, ta muốn ngươi lưu lại cái này tiểu quật cường, thật tốt trong nom hắn. Bây giờ, ta đối với cái này tiểu quật cường cảm thấy rất hứng thú, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn như thế nào nhiều lần cải tử hồi sinh." "Là, chủ thượng." Sói con thần nghe được Gió Mạch Dương nói như vậy, gật đầu nói, "Về sau, hắn chính là của ngươi đệ tử, ta muốn ngươi tốt nhất dạy bảo hắn." Gió Mạch Dương đạo, "Ta sẽ mau chóng chuẩn bị cho ngươi một nhóm thượng hạng thuốc trị thương, lui về phía sau hắn bị thương chỉ sợ không phải ít." "Là, chủ thượng." "Chỉ là thiên phú của hắn thật sự là xấu." Sói con thần lo lắng nói, "Ta sợ ta cũng là sáu." "Không sao, ngươi chỉ cần dạy bảo hắn một chút thứ căn bản nhất cũng được. Ta chỗ này có một chút luyện thể tâm quyết bí pháp, cũng tất cả đều cho ngươi a6." Gió Mạch Dương nói, tiện tay đánh ra một đạo tinh thần là lẫn, đánh vào Liễu Tiểu Lang thần linh thức bên trong, "Đạo, những vật này, hắn trong thời gian ngắn cũng lĩnh ngộ không được, ngươi liền dạy bảo hắn chủ cột nhất đồ vật cũng được." "Tốt, ta đã biết." Sói con thần nghe được Gió Mạch Dương nói như vậy, đáp ứng. Hắn cũng không biết là nên vui hay là nên buồn. Vui chính là, Gió Mạch Dương nhường hắn chuyên môn trông nom cái này tiểu quật cường, lấy hắn đối với Gió Mạch Dương hiểu rõ lui về phía sau hắn nhất định sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt, buồn chính là cái này tiểu quật cường thiên tư thật sự là quá bình thường, luyện đã lâu như vậy, liền cơ bản nhất vận khí đều sẽ không. Cùng lúc bắt đầu tu luyện đồng bạn, nhanh nhất đều đến chiến sư cảnh giới. ngươi trước nhìn một đoạn thời gian a, đem hắn có cái gì dị trạng đều hướng ta hồi báo. thực sự không được, ta dùng linh thạch cùng mình sức mạnh, cũng có thể sinh sinh tạo ra một cái chiến linh cấp cường giả tới. ngươi không cần quá có áp lực. gió mạch dương đạo, cái này hiển nhiên là vì hắn giải trừ gánh nặng trong lòng, nhường hắn an tâm vấn luyện cái này, đặc biệt tiểu quật cường bước thuyền mây, cầm cái ngọc bội này trong khu phòng thuốc trị thương, ngươi tùy tiện điều động. Gió Mạch Dương cuối cùng lại cho Liễu Tiểu Lang thần một cái ngọc bội, "Đạo, ta sẽ mau sớm giúp hắn tìm đến mấy loại cao cấp thuốc trị thương." Những năm gần đây, Gió Mạch Dương thú bị nhốt đấu trường bên trong, đến từ bất động thần giáo phía sau núi ruộng thuốc cạnh đường đệ tử không ngừng dương mở rộng, dược điển cũng không ngừng được mở mang đi ra, mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn linh dược bị trồng xuống, cũng có hàng ngàn hàng vạn linh dược bị dẫm ở trở về, chất đống tại thú bị nhốt đấu trường bên trong chuyên môn mở ra tới trong khu phòng, mặc dù khuyết thiếu cao cấp nhất có thể gặp không thể cầu thuốc trị thương, nhưng cũng có không ít thượng phẩm hiếm thấy thuốc trị thương. Làm Sói con thần cầm tới khu phòng Ngọc bội thời điểm, hắn cao hứng suite chút nữa đem cái tẩm đều rất xuống. Chủ thượng 6. Cái này 6. Sói con thần cao hứng không biết nói cái gì cho phải, vừa quay đầu lại hiện rõ mạch Dương đã không biết vào lúc nào rời đi. Bảo tàng A6. Ha ha 6. Ngươi là ta Sói con thần ngạo không sầu một tòa bảo tàng a. Sói con thần ngạo không lo trong mắt lóe từng khỏa ngôi sao nhỏ, hương phấn ngắm nghĩa nằm ở trên giường tiểu của Cường. Bây giờ, hắn cảm thấy bước truyền mây cái tiện nghi này đồ đệ, chính mình thực sự là thu qua đúng 6. Mấy ngày sau, hai đạo phóng lên trời quang mang đâm rách trường không. Viêm Thiên Thần thành một chỗ bí cảnh vỡ tan, hai cái đầu lộn sổn, dâu gia rối tung, trên thân chỉ khoác lên vỏ cây cỏ dại dã nhân từ vỡ tan bên trong bí cảnh vỡ ra. "Đáng chết nhị tổ tông, đại gia huynh đệ bị ngươi lừa thảm rồi." Hai huynh đệ vừa mới phá quan, liền quang quát quang quát đều, hướng về bên trong tòa thần thành Viêm Thiên Thần điện phóng đi, một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng. "Không nhi, Dương nhi, chớ có vô lễ." Diệp gia một cái trưởng lão vô thanh vô tức xuất hiện ở phá cửa ra dịp không diệp Dương huynh đệ trước người, muốn ngăn cản bọn hắn. "Ca Hô Lân." Hai anh em trực tiếp bạo thổ, Diệp không một chân quét ra, trực tiếp tương la trưởng lão đập bay sau đó lại quan quát quan quát đi, xông vào bên trong tòa thần thành. đáng chết nhị tổ tông, cho đại gia huynh đệ đi ra. hai huynh đệ người khoác đầu lộn xộn, người mặc vỏ cây thảo áo lại thêm miệng đầy lời vô vị, lộ ra tương đương thổ kiện. a, không nhi dương nhi đi ra a 6 diệp phạm khó được lộ ra mười phần ấy nấy thần sắc, đạo, cái này sáu, cái kia sáu. a, phong huynh đệ a, ngươi tiểu đồng bọn tới sáu. các ngươi trò chuyện, ta có việc đi trước sáu. chạy đi đâu? hai huynh đệ một cái là mình đã đem diệp phạm vây lại, nhiều còn nẩu diệp phạm một bữa tư thế. a, phong tử, người cũng tới rồi. nhanh. Hỗ trợ quần đầu cái này không tử tế nhị tổ tông một trận. Diệp không nhìn thấy gió mạch Dương, vội vàng kéo hắn nhập bọn. Không Nhi Dương Nhi, chớ có vô lễ. Đúng lúc này, Viêm Thiên trong thần điện quang mang trước động, Linh Hoệ xuất hiện ở trong thần điện, ngăn trở hai huynh đệ. A năm, lão tổ mãi mãi, ngươi cần phải vì chúng ta lấy lại công đạo a. Nhìn thấy Linh Hoệ xuất hiện, Diệp không Diệp Dương vội vàng quỳ gối trước mặt nàng, một cái nước mũi một cái nước mắt khóc lóc kể lệ, chúng ta bị bị hắn hại thảm rồi. Ngươi xem, ta cái kia Dương Quang Anh tuấn khuôn mặt, bây giờ đã biến thành màu xanh lá mạ a sáu. Diệp Dương sốc lên xoa đầu, nhường Linh Hoệ. Gió mạch dương bọn người cùng nhau sợ hết hồn. 3000 năm a, cái này 3000 năm nay hai anh em chúng ta mỗi ngày ăn đến là thảo a. Diệp Không Khóc Lóc kể lệ 6. Đây chính là chân quý nhất dược thảo a, người bình thường muốn ăn còn không có phải ăn đâu 6. Linh Huệ sau lưng, Diệp Phạm nhỏ giọng giải thích, nhưng hắn vừa nhìn thấy hai huynh đệ cái kia màu xanh lá mạ mặt của, thì có một loại muốn cười vang xúc động. Phong tử, ngươi cho phân xử thử a. Cái này 3000 năm, chúng ta mỗi ngày đều trải qua không thuộc về mình sinh hoạt a, ăn là thảo, vỏ cây, hướng là đắng rồi bẻp nước xua đây là ngược đãi thiếu niên nhi đồng a 6 ta muốn bên trên lão tổ nơi đó đi cáo hắn đi diệp không diệp dương hai huynh đệ một cái quỷ gối linh huệ trước mặt tố khổ một cái ôm gió mạch dương quang quát quang quát nói một cái nước mũi một cái nước mắt hướng về gió mạch dương trên thân xóa tại không nơi xa diệp phạm một mặt lúng túng nhợt giọng làm giải thích ta đây không phải là vì các ngươi khỏe sao 6. ai 6. đây chính là khó gặp thần thảo thần thụ cùng thần tuyển a 6 tiểu hai từ bây giờ làm sao lại như thế không hiểu đại nhân khổ tâm đâu ai nha sáu còn nói ta ngứa đái cái kia bảo địa ngay cả chính ta đều không cam lòng dùng a ngươi xem một chút hai người các ngươi tu vi từ lúc đầu bất nhập lưu đến bây giờ thẳng bước chuẩn tôn A 6 lại vượt một bước là hắn mẹ nó tiến vào chuẩn tôn cảnh giới A Diệp Phạm gương mặt ủy khuất tốt tốt các ngươi hai anh em chờ nào cuối cùng vẫn là linh huệ khuyên can hai người đạo như vậy đi các ngươi quả này Màu xanh lá cây khuôn mặt đâu cũng không phải cái gì khó giải quyết vấn đề ta chỗ này có một chút linh dược các ngươi cầm lấy đi mỗi ngày xóa một điểm qua một đoạn thời gian liền tốt chính là có gì đặc biệt hơn người đi không biết các ngươi lão tổ nãi nãi là dược thần sao chút chuyện bao lớn a đáng ra quang quác quang quác gọi sao ta còn không có để các ngươi bồi ta bí cảnh hư hại thiệt hại đâu Diệp Phạm nhỏ giọng nói, gió mạch Dương giữ cảnh hi ở một bên nghe mắt trợn trắng. Hai người liếc nhau một cái, trong lòng đều là đạo, đây đều là những người nào a? Trước đó thế nào không biết bọn hắn đều như thế cực phẩm đâu. "Còn có ngươi, Phạm Nhi, ngươi bao nhiêu cũng muốn ra chút bồi thường." Linh Hoài Đạo đem ngươi nhận được bà bối, cho bọn hắn mỗi người một kiện a. "Đa Tạ lao tổ nãi nãi sáu." Hai huynh đệ nghe vậy, đều là đại hỉ. Chỉ có Diệp Phạm một người vẻ mặt đau khổ, "Đạo là bác gái mẹ." Đa Tạ Nhị tổ tông. Diệp không Diệp Dương lập tức cũng không tố khổ, cùng nhau vươn tay ra, hướng Diệp Phạm đòi hỏi bà bối. 491 thứ 491 chương Diệp Không Diệp Dương luyện thần dược. Diệp Phạm móc ra một kiện hơi nước trắng mịn mờ cây thuốc, giao cho Diệp Không trong tay, đạo, đem nó phóng tới ngươi linh thức trong biển đi, có thể rèn luyện ngươi linh thức, một khi có người công kích ngươi linh thức, nó cũng sẽ tự động phòng ngự, đem địch nhân linh thức luyện hóa sạch sẽ. Đang khi nói chuyện, Diệp Phạm lại móc ra một khối vết dị loang lổ sát tấn, giao cho Diệp Dương trong tay, đạo, ngươi đừng nhìn nó rách tung toé, đây chính là một kiện bảo bối tốt, tên cứ gọi diệt thần ấn, cũng đem hắn phóng tới ngươi linh thức trong biển đi, nó có thể nhường ngươi ở đây lúc tu luyện định trụ ngươi linh thức hải, khỏi bị tâm ma quấy nhiễu. Nếu có người muốn dùng linh thức bức bách người, người đánh liền ra bảo bối này, bảo quản hắn hồn phi phách tán. Đa tạ nhị tổ. Diệp Không Diệp Dương nhận được hai cái bảo bối, bọn hắn tự nhiên là biết hàng, biết đều là thứ không tầm thường. Lần này, các ngươi theo gió huynh đệ cùng nhau đi Tây thổ đi một lần, không muốn bôi nhỏ chúng ta Viêm thiên Thần thành danh tiếng, cũng liền không phụ ta hai cái bảo bối. Diệp Phạm đau lòng cực điểm, không tránh khỏi bày ra một bộ trưởng bối bộ dáng, dạy dỗ Diệp Không Diệp Dương huynh đệ một trận. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta ngày mai lên đường đi. Gió mạch dương đạo, Diệp Không Diệp Dương hai vị huynh đệ, ngươi trước cùng trưởng bối trong nhà gặp nhau một đêm, ngày mai chúng ta từ ra, hảo, ngày mai gặp. Diệp không Diệp Dương huynh đệ vừa mới phá cửa ra, vẫn không rõ đã sinh cái gì chuyện, liền nhận được Giữ Phong Mạch Dương cùng nhau đi Tây thổ nhiệm vụ. Hai người còn như lọt vào trong sơn ngủ. Bất quá tất nhiên gió Mạch Dương Giữ nhị tổ đều nói như vậy, hai người cũng liền sàng khoái đáp ứng. Ngày kế tiếp, La Cường, gió Mạch Tuyết Phong Mạch Dương tỷ đệ, Diệp không Diệp Dương huynh đệ, Hứa Chi là Hứa Chi không phải huynh đệ một nhóm bảy người rời đi Viêm Thiên Thần Thành, hướng về Tây thổ tiến. Tây thổ nước sâu, tật lực không muốn cùng hai thế lực lớn xung đột chính diện. Dọc theo đường đi, La Cường nhiều lần cường điệu, lần này hắn đến đây chủ yếu cũng là đưa đến một cái dẫn đường tác dụng, hắn đã từng tới cái này một miếng đất, đối với gió mạch dương bọn người tương đối quen thuộc. Đã biết, La lão tổ, ngươi cũng nói qua tám trăm khắc cả. Diệp Không Đạo, ta liền là đối với các ngươi hai tên gia hòa nói, La Cường Đạo, các ngươi cũng đừng gây chuyện cho ta, không phải vậy, sống giao của ta cũng không nhận biết cái mông của các ngươi. Mèo gào lúc này, từ phía sau bọn hắn, truyền đến một tiếng vô cùng to rõ ràng tiếng mèo kêu, một cái cái ảnh chân dung hổ một dạng cường tráng mèo đen xuất hiện ở phía sau bọn hắn. Ha ha, cái này mèo đen là cho chúng ta làm thú cỡi a. Diệp Không cười nói hướng về mèo đen trên lưng rơi đi, gào, mèo đen gầm thét, móng vuốt lớn nhấc lên, hướng về Diệp Không gỗ tới, sau đó hắn đầu to nhói một cái, trực tiếp răng rắc một tiếng cắn lấy Diệp Không chân bên trên, ta cái ránh, lão tử bị mèo cắn, Diệp Không tiếng gào thét vô cùng van rỗi, nhưng mèo đen chính là không há mồm, một mực treo ở trên người hắn, nhường hắn kéo lấy đi, lão phong, nhà các ngươi mèo như thế nào vô lại như vậy a, mau đem nó lấy đi, Diệp Không một mặt cười khổ, hắn âm thầm dùng sức, nhưng mèo đen chính là không hé miệng, hắn lại không thể dùng tới gần chuẩn tôn cấp sức mạnh tới đem hắn sụp ra, trong lúc nhất thời, thật đúng là bắt hắn không có cách gió mạch dương nung vai, biểu thị mình cũng bất lực. cuối cùng, Diệp không bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một đống ăn ngon, mới khiến cho nó bơm lòng ra miệng. đây là cái gì mèo a, so láo hổ còn hung. Diệp không gương mặt phiền muộn, thịt của ta làm à, cứ như vậy bị cái này muốn đạn cướp đi sáu. mèo lời còn chưa dứt, một tiếng tiếng mèo kêu vang lên, Diệp không cái mông chúng chiêu sáu. một đường gà bay chó chạy bên trong, một đoàn người cuối cùng bước lên tây thổ. bọn hắn trong đám người hiện ra thân ảnh, trợ giúp tầm thường bách tính giải quyết phương diện sinh hoạt khó khăn, lấy thu được bọn họ tinh thần nhiệm lực. Dọc theo con đường này, gió mạch dương bọn người có người thì lộ ra, không người thì ngự không mà đi, không ngừng chém giết một chút tổn hại dân chúng yêu vật cùng ác bá, những nơi đi qua, lưu truyền xuống vô số cố sự. Phía trước chính là Che Nam Y Nhĩ thành, đây là tây thổ tối tới gần đông phương thành trì, cũng là trụ tư hệ thế lực thực tế khu không chế. La Cường hướng gió mạch dương bọn người giới thiệu nói: "Nơi đây địa thế hiểm yếu, hai đạo hùng quan cao vút, ở giữa là một cái to lớn tòa thành sáu." La Cường chỉ về đằng trước khí thế bàng bạc thành trì đạo: "Đi thôi, chúng ta vào thành đi." Gió mạch dương gật đầu nói: Tây Thổ chủ yếu là do trời đường thần vực cùng Ô Liễm Vũ thần vực luyện hóa mà thành, nó xuất hiện ở đây phiến đại sáu thời gian ngắn, chúng ta đối với hai cái này thần vực hiểu rõ cũng không thấu triệt, bọn hắn có rất nhiều không muốn người biết đồ vật, đại gia nhất định muốn cẩn thận. Lâm vào Thành la cường lại một lần nữa hướng đám người căn dặn. "Mèo con, ngươi có thể không thể thu nhỏ một điểm, dạng này đi vào sẽ hù dọa tiểu bằng hữu, coi như dọa không được tiểu bằng hữu dọa sợ hoa hoa thảo thảo cũng là không tốt xấu." Diệp không hướng về phía mèo đen nói, đổi lấy nó gầm lên giận dữ. Hắn nói cũng không phải không đạo lý, mèo đen hình thể khổng lồ, trên thân mang theo một loại mãnh hổ một dạng bưu han khí thế. Lớn như vậy giao động xếp đặt đi vào, nhất định sẽ gây nên hỗn động. Gió mạch Dương đem hắn hóa thành một cái bình thường mèo con lớn nhỏ, đặt ở ngực mình, mang theo đám người hướng thành trì đi đến. Dừng lại. Thanh khẩu, một cái hoàng mắt xanh thủ vệ ngăn lại Liêu Phong mạch Dương bọn người. Quả nhiên khác biệt a, cái này tiểu hoàng mao dáng dấp, chương sáu. Bị giam tại bí cảnh 3000 năm, Diệp không Diệp Dương đều sinh biến hóa rất lớn, nhất là Diệp Không, triệt để đã biến thành một cái lắm lời, một khắc không nói lời nào đều khó chịu. Người Phương Đông cùng mèo không cho phép vào thành. Hoàng Mao đạo, đương nhiên, lúc hắn nói chuyện, sử dụng là Tây thổ đặc lưu ngôn ngữ. Bất quá gió mạch Dương bọn hắn tu vi tinh thông, đã sớm xuyên thấu qua ngôn ngữ tầng ngoài, có thể thông qua linh thức của người ba động đến xem hiểu hắn nói cái gì ý tứ. Hoàng Mao, chú ý tiếng nói của ngươi. Diệp Không Không khách khí nói, "Bằng không, ngươi bị đại gia ta không có chút nào từ bi đả kích." Xếp hàng. Hoàng Mao trực tiếp gọi một đội thành vệ, chắn trước người của bọn hắn, lạnh lùng nói, "Tây Hồng bị người Phương Đông, các ngươi muốn lĩnh giáo một chút chúng ta Tây thổ kiếm sĩ công kích sao?" Diệp Ca, không để bọn hắn thấy chút máu, ta xem là không được. Hứa Chi Phi đạo, đoạn đường này tới, cái này hai đôi huynh đệ sinh đôi kết thân hầu hữu nghị. Hứa Chi là Hứa Chi không phải huynh đệ càng là Diệp Ca, Giả Diệp Ca ngăn kéo lên không ngừng cứ việc từ trên lý luận nói, bọn hắn nên tính là Diệp thị huynh đệ trưởng mối. Không thể lỗ mãng. La Cường vội vàng ngăn cản hai đôi huynh đệ sinh đôi, tiến lên phía trước nói, chúng ta là Phương Đông tới lữ khách, muốn đi Tây thổ du lịch, thỉnh giản xếp một chút. Người Phương Đông cùng nghèo không được đi vào, đây là nguyên tắc. Có lỗi với, tha thứ ta bất lực, mời trở về đi. Hoàng Mao kiếm sĩ đạo. La gia gia, vẫn là để ta dùng nắm đấm tới cùng bọn hắn hữu hảo hiệp thương một chút đi. Hứa Chi là nhẹ nhàng thổi thổi nắm đấm của mình, đi từ từ đi lên. Thốt ra La Cường gật đầu một cái, "Đạo, vậy thì ngươi nói chuyện với hắn một chút đi, nhớ kỹ, tùy tiện đánh một hai căn cốt lộn liền tốt, đừng làm ra nhân mạng. Dù sao, chúng ta là giảng văn minh, không thể luôn chém chém giết giết sáu. Ta làm việc, ngươi yên tâm." Hứa Chi là vỗ bộ ngực cam đoàn, sau đó, nên ngang trực tiếp một cái trên nắm tay đi, sẽ vì Hoàng Mao kiếm sĩ đập, bịch một tiếng đụng vào tường. Hán Độ cực nhanh, một đôi thiết quyền giống như hai cái trắng liễu truy đồng dạng, trên không trung không ngừng cơ, không giống nhao lúc, đội kia Hoàng Mao kiếm sĩ đã toàn bộ bị hắn đánh ngã trên mặt đất. Cũng bất quá như thế đi sáu. Hứa Chi là vút vút tay, "Đạo, không có một cái kinh đả, đáng chết, dám đánh ta binh sĩ, chưa nghe nói qua ta mà Lý Tư Ốc lặn ngừng lại nam tử sao? Đúng lúc này, một cái âm trầm âm thanh truyền đến, một cái mặt trắng hoàng bào nam tử như gió vậy lao đến. Bảnh, trả lời hắn là Diệp Dương quả đấm to lớn, cái này nam tử tu vi không kém, nếu là gặp gỡ Hứa Chi là, ít nhất có thể ngăn bên trên ba, năm triệu, bất quá gặp gỡ Diệp Dương cũng chỉ có bị đập bay phẩn. Mỗi một cái kinh đả, Hứa Chi là bất đắc dĩ lắc đầu, phảng phất mới vừa rồi là hắn đánh đồng dạng. A thượng đế của ta, xem ngài người hầu trung thành. Thánh Tư Vi Phu đặc gia tộc pháp định người thừa kế, che nám y nhị thành thành chủ cụ Tị Tư Vi Phu đặc bá tức gặp được cái gì? Một cái xinh đẹp thon dài mang theo phương đông hơi thở thiên sư à, trời ạ, thiên sứ của ta, xin cho phép ngài cụ tịch dùng môi của hắn cho ngài nhiệt tình nhất hôn à. Một cái kim nồng đậm, mắt xanh mũi cao đầu da hỏa xuất hiện ở thành khẩu, hắn vừa dùng kỳ quái âm điệu nói âm tiết kỳ quái, một bên xích lại gần gió mạch tuyết muốn ôm chặt hắn hôn. Lưu manh. Lan, trả lời hắn là gió mạch tuyết thất quát, ngay sau đó gió mạch tuyết nắm tay phải lấy khó có thể tưởng tượng độ nhiệt tình hôn lên kha cuốn tư bá tước hốc mắt, sau đó. Kha Cuốn Tư Bá Tước cao lớn thân thể gấp lui về phía sau nhanh lùi lại. Một cái bầm đen loại hình trái tim vừa ấn, xuất hiện ở kính yêu Kha Cuốn Tư Bá Tước lại trên hốc mắt. A bạo Lực Thiên sứ, ngài tại sao có thể đối xử như thế ngài trung thành Kha Cuốn Tư Bá Tước 6? Kha Cuốn Tư Bá Tước trong miệng ra khoa trương âm thanh. Kính yêu Kha Cuốn Tư Bá Tước, ta cảm thấy chúng ta rất có tất yếu cùng đi nghiên cứu thảo luận một chút liên quan tới nhân sinh cùng triết học vấn đề. Diệp Dương nói, tay phải khoác lên cù tịt trên vai, phản vứt láo bằng hưu đồng dạng, đem hắn mang hướng góc tường. Sau đó hơi hơi nghiêng thân, tay trái phủ phủ phủ phủ từng quyền từng quyền nện ở cù tịt trên bụng. Hắn vừa mới liên lụy hắn thời điểm, liền phong bế cụ Tịch sức mạnh, nhường hắn không thể nào phản kháng, một trận này hành hung, nhường cụ Tịch sắc mặt đều bầm đen. Người sáu, ngươi không giữ chữ tín sáu. Ngươi không phải nói nghiên cứu thảo luận nhân sinh cùng vấn đề chết học sao?" Kha Cúng Tư Ba tước ra thanh âm thống khổ, rõ ràng hắn còn không phải đặc biệt thích hứng trước mắt đám người kia xử lý phong cách. "Đúng vậy a, ta đang cùng ngươi nghiên cứu thảo luận a." Diệp Dương một bên hành hung cụ Tịch, một bên nói lẩm bẩm, "Hôm nay tham khảo chủ đề kêu đau đắng, cái gọi là thế giới là ngõng đường, nhân sinh là thống khổ, Kha Cúng Tư Ba tức sáu. Ngươi cảm thấy thế nào?" "A." Thế giới là hoang đường, nhân sinh là thống khổ sáu. Cuối cùng, Kha Cung Tư Ba tức cơ hồ hỏng mất, cái này quá hoang đường, hắn cũng là tây thổ có danh tiếng cường giả, lại một chiêu không ra, bị người nắm lấy hành hung. Cái thế giới này xác thực quá hoang đường, cuộc sống như thế hoàn toàn chính xác quá thống khổ. 492 thứ 492 trường cụ tị bá tức tốt, tốt, đủ. Cuối cùng, vẫn là La Cường xuất mã, đem cụ tị từ Diệp Dương Ma trảo bên trong giải cứu ra, cũng đã sớm nói đi sáu. Không nên đánh đánh giết giết, yêu cầu văn minh, có biết không? Tiểu Bằng Hưu không nghe lời, tùy tiện dạy dỗ một chút cũng là phải sao có thể xuống tay nặng như vậy đâu? Gió mạch dương mắt trợn trắng, cái này La Cường xuất thân dân gian, nhưng nơi nào lại là cái gì hảo điệu? dưới mắt rõ ràng chính là một đầu sói đội lốt yêu, cái kia sáu, Tiểu Băng Hưu, nói cho cây cao lương sáu. bây giờ chúng ta có thể tiến trình sao? Quái đại thúc La Cường nắm lấy cụ Tít vấn đạo, tiến, tiến, mời đến. Cú Tít bị Diệp Dương hành hung một trận, lại bị La Cường trộm trong tay, nơi nào còn dám có cái gì tình khí, trong miệng liên tục không ngừng đều tiến. vậy thì đúng rồi đi. La Cường vỗ vỗ mặt của hắn, tiện tay đem hắn ném cho Diệp Hồng, vung tay lên, đạo đi vào thành cái kia khí phách liền cùng hắn là thành chủ tựa như không bao lâu bọn hắn đã ngồi ở trong phủ thành chủ toàn bộ phủ thành chủ trắng lệ cả mặt đất cũng là hoàng kim xây thành gia hỏa này chắc chắn không phải là cái gì hảo điều diệp không gõ gõ chỗ này sơ sơ chỗ đạo gia hỏa này chắc chắn phá lục xoát không thiếu mồ hôi nước mắt nhân dân không phải vậy quyết không có thể nào đem ở đây làm cho hào hoa như vậy ban luồng sáu ban luồng sáu đây đều là ta hợp pháp thu thuế thu vào sáu một bên bầm đen nghiêm mặt cụ thị sự liền vội vàng giải thích đạo mặc dù ta thừa nhận Thu thuế thu hơi nặng quá, nhưng mà, nó dù sao cũng là hợp pháp nha, ngươi sao có thể nói hắn là phá siêu? Bớt nói nhảm, đem ngươi thu nhập từ thuế sổ sách lấy tới xem một chút xấu. Gió mạch Dương đạo, là, là xấu. Không còn tỷ khí cụ tỷ nào còn dám nói nửa chứ không, rất nhanh liền gọi phụ trách thu nhập từ thuế thuế vụ quan tướng sổ sách cầm tới. Cơ Mởn, đây cũng quá kỳ lạ rồi à, sinh con muốn thuế, người chết muốn thuế, kết hôn muốn thuế, ly hôn mẹ hắn cũng muốn thu thuế 6. Diệp Không đạo, lời còn chưa dứt, Diệp Dương cũng gọi lớn lên, ngươi đây coi là cái gì? Nhìn ta bên này, mẹ nó A hô hấp muốn nộp thuế uống nước muốn nộp thuế buổi tối đến trong thành quảng trường hóng Mát cũng muốn nộp thuế 6. Còn có còn có 6. Nơi này có một càng kỳ quái hơn, thu thuế đều thu đến 100 năm sau 6. Hứa Chi là huynh đệ cùng nhau tiêu lên. Nhìn xem sổ sách, một đoàn người đều là mồ hôi lạnh liên tục. Không thể không nói, Kha Cúng Tư Ba tiếp thực sự là một cái kiếm tiền thiên tài, đủ loại kỳ hoa nộp thuế lý do đều có, xa xa ra tượng tượng của mọi người lực. Không tệ a, cảm Hứa Chi là nhìn xem cụ Tỳ đạo, số tượng tượng thật phong phú. Cảm tạ khích lệ. Cụ Tỳ rất lễ phép cảm tạ Hứa Chi là đây chính là ta xem như thành chủ một trong công việc chúng ta lúc nào cũng tận trước tận trách những thứ này thuế mục đều là chính ngươi định gió mạch dương vấn đạo đúng vậy chúng ta mỗi cái thành trì thu thuế đều là do thành chủ tự động thiết định hàng năm chỉ cần hướng vương triều tiến cống một khoản tiền là đủ rồi cụ tỷ đạo thành chủ này làm cũng mẹ hắn xứng rồi lão phong về sau chúng ta về hưu tới nơi này làm thành chủ được miệng rộng diệp không nói xong bị đám người cùng nhau khinh bỉ một phen thứ hôm nay trở đi tất cả những thứ này thuế toàn bộ phế trừ gió mạch dương tuyên bố hắn đem tiền giấy đặt ở cụ tỷ trước mặt đạo Tôn kính Kha cuống Tư bá tước, khởi thảo mệnh lệnh a. Gió Mạch Dương bọn người ở tại Che Nằm Y Nhị thành ngừng lại, cái này Kha cuống Tư bá tước lưu lại quá nhiều phiền phức, bọn hắn nhất nhất giám sát hắn luôn năm tới. Ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, Gió Mạch Dương, Viêm Thiên Thần thành tên liền để một đám Che Nằm Y Nhị thành bách tính treo ở bên miệng, thuế phú giảm bớt, nhường nhất chúng bách họ đều đối gió Mạch Dương trong lòng bọn họ tràn đầy căm kích. Đồng thời, gió Mạch Dương cũng vận dụng đại thần thông, chấp trưởng tiểu thiên đạo sức mạnh, lệnh Che Nằm Y Nhị thành bên trong bách tính tật bệnh toàn bộ tiêu tán, thân thể cường tráng, mỗi ngày đều có từng đạo thuần túy tinh thần nghiệp lực từ Che Nằm Y Nhị thành phía trên lưu chuyển mà ra thướng về đông phương viêm thiên thần thành hội tụ mà đi nhưng mà đây chỉ là một tòa thành trì tinh thần niệm lực mà thôi đối vận chuyển vũ trận cần có niệm lực tới nói căn bản chính là chín châu mất sợi lông gió mạch dương bọn người ở tại tre nắm y nhị thành bên trong dừng lại bọn hắn cũng ý thức được trước mắt vấn đề này mặc dù nói mỗi người bọn họ đều tu vi tinh thâm, nhưng mà ở mảnh này xa lạ tây thổ bên trên muốn tự trụ tư hệ cùng thượng đế hệ tín ngưỡng thế giới bên trong phân tinh thần niệm lực thật sự là quá gian nan chúng ta không thể giống đối đại tre nắm y nhị thành đồng dạng đối đại phía dưới những thành trì kia tiếp tục như vậy Sớm muộn có một ngày chúng ta sẽ xa vào đến tây thổ thế giới vong dương đại hải bên trong cho đến lúc đó chúng ta liền tiến tối lưỡng nan la cường nhìn ra thai họa ngầm chỗ không sai chúng ta cần càng nhiều giúp đỡ gió mạch tuyết đồng ý đạo ta cảm thấy chúng ta có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu tại tây thổ thu hoạch một đám thành tín tùy tùng bọn họ là thổ dân tại trước đài thao tác sẽ càng thêm thuận tiện có đạo lý không bằng liền từ cái này kha cúng tư bá tước bắt đầu đi ta cảm thấy gia hỏa này là không sai nhân duyên diệp không nhìn xem vẻ mặt đau khổ ở một bên tương bồi kha cúng tư bá tước có nhiều ý vị cười a không thượng đế a ta không có thể cùng ma quỷ thông đồng làm vậy kha cuống tư ba tức ở trong lòng thầm nghĩ nhưng hắn tâm tư nhưng lại chỗ nào có thể giấu giếm được diệp không diệp dương đám người này thật yêu kha cuống tư ba tức ngài tại nghĩ cái sao diệp dương từng chữ nói ra hiếu hảo mà hỏi không có gì không có gì kha cuống tư ba tức đạo ta biểu thị hết sức vui vẻ là đẹp lệ đích gió mạch tuyết tiểu thư cống hiến sức lực lan gió mạch dương phất tay kha cuống tư ba tức hốc mắt trái xuất hiện lại một cái xinh đẹp loại hình trái tim quyến rũ một đóa hoa hồng có gai kha cung tư bá tức bất đắc dĩ tự nói không tệ là hắn a gió mạch dương gật đầu một cái trước mắt ở nơi này khu vực cũng chỉ có hắn là tương đối người đáng tin tuyển. trời ạ thượng đế a tha thứ ta đi kha cung tư bá tức nghe được gió mạch dương nói như vậy nói thầm trong lòng đạo ta muốn về nhà ta muốn trở lại xinh đẹp bị cây phong bao trùm lấy new Potter, nằm ở xinh đẹp phật đà mềm mại trong lực sáu À, thượng đế a ngài trung thành nhất người hầu van xin ải mang ta rời đi cái này bị ma quỷ nắm trong tay chỗ a sáu diệp không không thèm để ý đáy lòng của hắn bên trong nghĩ những cái kia ý niệm kỳ quái cũng lời để ý sẽ những cái kia cổ quái địa danh cùng tên người hắn đưa tay một ngón tay trực tiếp tuyên bố từ giờ trở đi tòa pháo đài này không có thượng đế cũng không có chủ tư chỉ có chúng ta ngươi thần minh đến từ đông phương phong thiên tôn cùng với hai vị tương lai thiên tôn diệp không cùng với diệp dương đều lời a giữ lại làm gì làm chi hứa chi là hứa chi không phải hai huynh đệ càng là đã sớm hành động đem tòa thành trong đại điện lúc đầu do tượng cùng tượng thần cùng một chỗ phá hủy thay đổi liễu phong mạch dương tượng nạn thứ hôm nay trở đi ngươi tự do gió mạch dương một chỉ điều ra giải trừ kha cuốn tư bá tức lực lượng trong cơ thể phong ấn Kha Cuốn Tư Ba Tước mặc dù thực lực đạt tới chiến thần cảnh giới, nhưng ở gió mạch dương bọn người trước mặt căn bản không đủ nhịn. A, đáng chết! Gào thét ta, Kha Cuốn Tư Ba Tước bị giải trừ sức mạnh phong ấn, Kha Cuốn Tư Ba Tước gầm thét muốn phóng tới diệt không, nhưng mà rất nhanh, một cái to lớn nuốt mèo từ không trung vồ xuống, trực tiếp đem hắn đập vào trên mặt đất. Quên đi thôi, liền một con mèo đều đánh không lại, còn nghĩ hướng chúng ta tới đâu? Hứa Chi là Hứa Chi không phải huynh đệ tuyệt không khách khí phá hủy Kha Cuốn Tư Ba Tước lòng tự tin. Từ hôm nay trở đi, ngươi tự do. Hơn nữa, chúng ta sẽ trở thành ngươi bảo người bảo hộ người gió mạch dương nhường nghèo đen thu hồi mắm ướt đem kha cuốn tư bá tước phóng ra đạo tín ngưỡng chúng ta vì chúng ta làm việc ngươi trở thành một phương giáo chủ nghe rõ chưa chúng ta là tới giúp cho ngươi chúng ta muốn để ngươi trở thành tôn quý chủ giáo la cường hướng về kha cuốn tư bá tước giải thích một lần giống như các ngươi bên trong tòa thánh thành đạo kia mạo ngạn nhiên chủ giáo một dạng chủ giáo 6. kha cuốn tư bá tước nghe vậy trong miệng lầm bầm hắn không thể tin được chính mình sẽ gặp phải chuyện tốt như vậy không có khả năng cái này nhất định là ma vương dẫn dụ tuyệt không thể mắc lừa a Thượng đế, ngài trung thực người hầu cũ thì sẽ không phản bội ngài, xin cứu ta thoát ly khổ hại a. Ta một khắc cũng không muốn cùng những thứ này đến từ Đông Phương ma quỷ sống chung một chỗ, ta muốn trở về nhà, trở lại ấm áp lưu Potter, uống vào điểm Mỹ mới sản xuất rượu nho, hôn phu dự đà cái kiết như cánh hoa hồng vậy hương vị ngọt ngào miệm sáu. Những linh thạch này đều thuộc về ngươi sáu. Thật tốt luyện hóa a, bọn chúng đủ để cho ngươi phá vỡ mà vào một cái cảnh giới toàn mới. Gió mạch Dương không nói nhiều, trực tiếp đem một đống là tinh thuần nhất linh thạch chất đống ở trước mặt hắn. Năm đó nổi loạn thời điểm, Gió mạch Dương thừa cơ từ sáu trên mặt đất cướp lấy không thiếu linh mạch cùng linh thạch, bây giờ, linh mạch mặc dù bị hắn đặt ở thú bị nhốt đấu trường bên trong tạm bộ đấu trường, nhưng linh thạch lại bị hắn mang theo tốt một chút ở trên người hắn. A, thượng đế a, đây là thuần túy nhất linh thạch a. Trong nhà của ta những lão gia hỏa kia, từng cái móc muốn chết, mỗi lần đều chỉ cho ta một khối nhỏ linh thạch, còn đem ta lưu vong ở nơi này mà quỷ chi địa sáu. Cù Tịch trong miệng lẩm bẩm, linh thạch như vậy, đích thật là rất khiến người tâm động. Không phải liền là linh thạch đi, ta chỗ này có rất nhiều a. Đại gia tùy tiện dùng, đừng khách khí. Gió mạch Dương giống như một cái thổ hào đồng dạng, Không thèm quan tâm đem chính mình chứa đựng linh thạch phân phát cho gió mạch tuyết, La Cường, Hứa Thị huynh đệ cùng anh em nhà họ Diệp, không ngừng kích thích tịch thần kinh nhạy cảm. A, thượng đế a, đây là dẫn dụ phạm nhân tội a, thượng đế a, ta thế nhưng là ngài trung thành nhất người hầu a, ngài lại không đem ta mang về nhà, ta liền muốn trở thành một chỉ lạc đường con cứu non sáu. tịch lầm bầm, khi thấy Diệp không trực tiếp cầm một khối linh thạch răng rắc răng rắc gầm xuống thời điểm, hắn cuối cùng hoàn toàn trở thành lạc đường con cứu non. Tha thứ ta đi, thượng đế, ngài trung thành nhất người hầu cụtịt muốn linh thạch ra cùng ma quỷ giao dịch liền cùng ma quỷ giao dịch a. Ai bảo ma quỷ có thể đưa ra nhiều như vậy linh thạch đâu? Ma ngài, ta cực kỳ tôn kính thượng đế, chỉ làm cho ta quả đấm lớn một khỏa tiểu linh thạch ta. Cú tít lầm bầm trong mắt sáng lên mang, dầm dầm đem trên mặt đất linh thạch đều cuốn vào mình chữ vật chức nhận bên trong sáu. 493 thứ 493 trăm chín mươi ba chương tín đồ cường nhân phật giải mê. từ trong miệng ra một tiếng thét dài sau đó, cụ tít bá tước trở thành liều phong thiên tôn gió mạch dương tín đồ. A, để cho ta, ngài người hầu trung thành, thánh tư uy phu đặc gia tộc pháp định người thừa kế, che nắm uy liễu nhị thành thành chủ cụ tít. Tư Bí phu đặc bá tước, thật tốt xem ngài a. Cụ Tít ba tức hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú lên gió mạch Dương, cuối cùng hắn bị một cước đạp ra ngoài. Không thể không nói, ở một phương diện khác tới nói, cụ Tít hoàn toàn chính xác vô cùng có tài năng. Tỷ như ngắn ngủn ba ngày ở giữa, hắn liền thành công nhường kiếm của hắn đội thành liêu phong mạch Dương tín đổ. Làm gió mạch Dương bọn người nhìn xem những thứ này hoàng đầu mắt xanh da trắng tây thổ tu sĩ cùng nhau dòng ra xếp hàng, hướng bọn hắn biểu đạt chính mình thành tín nhất tâm nguyện thời điểm. Bọn hắn trong đáy lòng có một loại đặc biệt cảm giác hoang đường. Nhất là gió mạch Dương, hắn từng tại tương lai thời không dạo qua biết nơi đó có một loại nghề nghiệp thần côn, chính là chuyên môn lộng một chút huyền diệu khó giải thích đồ vật tới hấp dẫn giao chúng sùng bái. ngày 6. ta muốn trở thành một thần côn sao? gió mạch dương trong lòng tự đủ, bất quá hắn mặt ngoài lại như cũ bất động thanh sắc. hắn biết, liền tình thế trước mắt tới nói, hắn gái này thần côn hình tượng còn rất có tất yếu, hơn nữa, càng thần côn càng tốt. chúng ta phải hướng phương tây lên thanh chiến, đem chúng ta tín ngưỡng truyền bá đến ố lìn thất tư sơn cùng trời trong nội đường đi, nhường tất cả thần minh đều tin ngựa chúng ta duy nhất thần minh phong thiên tôn khi lấy được thật nhiều chỗ tốt cùng nhận được quang minh tương lai hứa hẹn sau đó những cái tiêu kiếm đội tây thổ tu sĩ từng cái toàn bộ trở thành cùng nhiệt tông giáo phật tử cả ngày kêu gào muốn động thanh chiến a thân của ta chúng ta lúc nào hướng về phương tây thẳng tiến mấy ngày liên tiếp cụ tịch bá tức tại hứa chi là hứa chi không phải đám người dưới sự giúp đỡ không ngừng dương thế lực của mình dưới tay của hắn tạo thành một đám cùng nhiệt tôn kính gió mạch dương giáo đổ mà chính hắn cũng ngẫu nhiên có một chút giáo chủ khí tượng đương nhiên trên nam vi lệ thành quá nhỏ bây giờ đã không chứa được dạ tâm của hắn Hắn muốn hướng về phương Tây thẳng tiến, đánh hạ cái này đến cái khác thành trì, tương lai chút tu sĩ, từng cái một biến thành mình giáo đồ. Ba ngày sau, ra, Gió Mạch Dương hạ lệnh, bây giờ đi qua bọn họ một phen chỉnh đốn, che nắm ý dị nhị thành đã ổn định lại, bọn hắn muốn thu được càng nhiều niệm lực cùng hộ, còn cần không ngừng mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Hướng về phương Tây thẳng tiến, tự nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Ba ngày sau, gió Mạch Dương bảy người một mẹo, mang theo che nắm ý dị nhị thành giáo đồ, hướng về phía Tây thành mới chỉ bản rễ dạ tiến. Diệp Công Diệp Dương huynh đệ ra tay, đem bản rễ dạ thành chủ hành hung một trận, tiếp đó cụ Tị Bá tước xuất mã. Rất nhanh, bản dễ dạ cũng trở thành Liêu Phong mạch Dương giáo khu. Ha ha ha, ta Cụ Tịch chủ giáo thực sự là quá anh minh rồi, tại dưới sự lãnh đạo của ta, ta giáo nhất định có thể đại hưng, chúng ta thần minh nhất định có thể giẫy bầu trời cực kỳ vĩ đại thần minh. Cuti sờ nắt lấy, hắn nguyên bản trắng như tuyết sắc mặt, bởi vì tương lai quang minh mà hưng phấn hồng. Hướng tây, hướng tây, hướng tây đem kiệt bệ ở đan cái kia, hào nhị phi khảm, cắt khuê cảng, sao bố lý trạch đặc biệt, các bệ ỷn là 6. Đem tất cả thành trì đều biến thành chúng ta giáo khu. Cuti sùng một chúng tây thổ giáo đổ chu lên, thuận không thể đi cả ngày lẫn đêm đem tất cả khu vực đều biến thành mình giáo khu. Nhưng mà, La Cường ngăn trở bọn họ liều lĩnh cách làm. Ô Linh Tất Tư Sơn cùng trời đường một điểm động tĩnh cũng không có, cái này quá kỳ quái, hoàn toàn không phù hợp phong cách hành sự của bọn họ a. La Cường mười phần lo nghĩ, đoạn đường này tới, hai thế lực lớn này nhân vật chủ yếu, một cái cũng không có xuất hiện, bọn hắn tựa hồ tuyệt không quan tâm gió mạch dương ở tại bọn hắn trên địa bàn tuyển nhận giao chúng đồng dạng. Sợ cái gì? Diệp Không Diệp Dương đạo, bọn hắn tốt nhất núp ở mình địa bàn bên trong không ra, bằng không, chúng ta hay dùng nắm đấm đập đánh bọn hắn. Không có thời gian, bất kể như thế nào chúng ta đều nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất thu tập được nhiều nhất tinh thần nhập lực. Gió mạch tuyết đạo, dưới mắt chúng ta mặc dù không biết bọn hắn trong đấy lòng tại đánh thứ gì chú ý, nhưng ít ra ở trên ngoài sáng, bọn hắn chưa hề đi ra ngăn cản chúng ta, đây chính là chúng ta một cái cơ hội. Tỷ tỷ nói là, chúng ta không có thời gian. Gió mạch Dương đạo, chúng ta muốn ở tại bọn hắn không có ra tay ngăn cản chúng ta phía trước, đem chúng ta qua chỗ, đều biến thành chúng ta giáo khu, muốn để hết thảy mọi người đều cống hiến bọn họ tinh thần nhập lực. Thần. Hạ lệnh a. Tin tưởng ngài trung thành nhất người hầu cũ thị sẽ đem tất cả người đều biến thành ngài trung thành nhất con dân. Cútis nghe được gió mạch Dương mà nói, biết đây là một cái khuyết trường cơ hội tốt. Toàn lực hướng Tây, Dương chúng ta giáo khu, nhường hết thể mọi người, đều trở thành chúng ta giáo đồ. Gió mạch Dương hạ lệnh. Diệp không Diệp Dương Ma quyền sát trưởng, chuẩn bị kỹ càng tốt đánh mấy cái thành chủ, chỉ có La Cường hơi khẽ cau mày biểu thị lo nghĩ. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta không có lựa chọn. Gió mạch tuyết đạo. La Cường gật đầu một cái, đạo, đúng vậy a, không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm một lần. Xông lên đi, đi theo các ngươi cực kỳ vĩ đại củ chủ giáo. Cútis kêu gào mang theo một đám cùng nhiệt tông giáo phần tử làm tiên phong hướng về phương tây thẳng tiến gió mạch dương bảy người sau đó theo vào lấy đủ loại thủ đoạn gạt bỏ tối ngoan cố người chống cự ở tại bọn hắn sau lưng những gái kia thâm thụ ân huệ mà tận bệnh toàn bộ tiêu tán tây thổ dân chúng tầm thường mục đích bản thân truy tầm thần cước bộ hướng về phương tây thành Tiến thẳng tiến ngắn ngủi mấy tháng ở giữa vô số trụ tư tưởng thần bị đẩy ngã, đổi thành gió mạch dương tượng nặn vô số thiên đường giảng đạo đồ bị tiêu hủy biến thành gió mạch dương bọn người chạm yêu chử ma thay tây thổ bách tính nhu cầu hạnh phúc tranh cảnh kia nước nhỏ cuối cùng hợp thành đại giang đại hà mỗi ngày đều có một cố vô cùng cuộn cuộn tinh thần niệm lực từ Tây thổ sông ra phóng tới viêm thiên thần thành xông vào cái thế vu vương vụ trận trước kia cổ đảo đỉnh bên trong sư phụ vì cái gì Tây thổ niệm lực so với Đông phương niệm lực muốn nhiều tại vu trận phía trước tân bình bình toàn thân áo đen nhỏ giọng hỏi trải qua mấy ngày nay nàng chú ý tới Tây thổ hợp lại niệm lực muốn so với Trung thổ hơn Tây thổ nhân số còn lâu mới có được Đông phương nhiều như vậy hơn nữa Tây thổ vẫn là ổn liền thất tư sơn cùng trời đường truyền thống phạm vi thế lực theo lý thuyết niệm lực không có khả năng qua đấu vương Tây thổ bách tính xưa nay thành tín tờ phụng thần của bọn họ mình có một loại niệm lực truyền thống, cho nên bọn hắn hội tụ niệm lực hết sức hữu hiệu. Mà Đông Vương Tu Sĩ bao quát rất nhiều bách tính, cũng không có thành tính thờ phụng một vị thần minh quen thuộc, cho nên cho dù chúng ta Phương Đông có viêm thiên tôn, ngọc đế những thứ này thần cũng nhiều hơn chỉ là một loại sùng bái mà không phải là thờ phụng, cho nên chúng ta niệm lực ngược lại không bằng bọn họ nhiều. Liếc mắt nhìn mình cái này đệ tử, cái thế Vu Vương kiên nhẫn giải thích nói, thì ra là thế. Tần Bình bình như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đạo, sư phụ, nếu là dựa theo cái này đổ xuống, đợi đến mùa hè sang năm, chúng ta niệm lực liền có thể thu thập hoàn tất đâu. Trên mặt của nàng hiện ra một vòng đỏ ửng dự đủ, khi đó, phong đại ca liền nên đã trở về 6. Sư lương, sư phụ ta bọn hắn nhất định rất được hoan lên 6. Cơ hồ là vào lúc này, tại Viêm Thiên Thần Thành một nơi khác, Thảo Nhi giữ cảnh Hi cũng tại ngẩng đầu nhìn những cái kia kim quang sáng chói giống như dòng sông đồng dạng liên tục không ngừng tràn vào Viêm Thiên Thần Thành tinh thần niệm lực. Những thứ này tinh thần niệm lực nhiều lắm, cả ngày lẫn đêm không ngừng rung động, như một đạo kim sông vắt ngang tại Viêm Thiên Thần Thành bầu trời, đem toàn bộ thần thành đều chiếu lên quang huy sáng chói. Đó là khẳng định. Ngươi xem 6. Cảnh Hi giở lên Thảo Nhi đầu, tay phải trên không chúng tiện tay quẹt một cái, trên không liền xuất hiện một màn ánh sáng. Gió mạch dương bọn người ở tại Tây thổ cảnh tượng rõ ràng đang hiện ra ở trước mắt của bọn hắn. "Cung phụng, cung phụng, đây là thánh mèo." Xuyên thấu qua cảnh huy vạch ra màn ánh sáng nhìn lại, nhưng thấy một đám hoàng đầu da trắng Tây thổ tu sĩ đang hoa lạp lạp quan quát đều, họ hét loạn cào cào giơ lên một tôn cao lớn vô cùng mèo đen tượng nặng, đem bọn hắn thận trọng bày ra tại thần điện trong bàn thờ. "Ho một y di ca." Một cái hoàng mao tu sĩ kịch cậm ha ha kêu lên, á ho một y di ca." Vĩ đại thần minh phong thiên tôn dưới trướng thánh mèo. Những ngày này, mèo đen cũng tại Tây thổ xông ra thanh danh hiển hách. Nhiều tên tây thổ tu sĩ bị hắn một móng vuốt chết, càng có vô số tu sĩ trên nông vĩnh viễn lưu lại nó vớt mẹo ấn. Đối với dạng này một cái một móng vuốt có thể đem một chiến thần cấp cường giả đập vào trên đất hung mẹo, không cung phụng còn có thể sao? Đương nhiên, gió mạch tuyết a cảnh hy a diệp không diệp dương a anh em nhà họ hứa a la cường a cái thế vu vư vương a đám người tượng nặn thì càng không cần nói, những thứ này của nhiệt phần tử đem tất cả có thể theo gió mạch dương kéo lên quan hệ người toàn bộ đều làm tượng nặn cung phụng đứng lên. Ngược lại nguyên bản cung phụng ố lìn thất tư sơn chúng thần cùng thượng đế chúa rất nhiều, tất nhiên đem bọn hắn đều đẩy ngã, cụt tị cũng không để ý chút nào nhiều cung phụng một vài thứ đến đây đi, đều cung vùng a. để chúng ta thần mình cao hứng, chúng ta thì có tương lai tốt đẹp. Cụ tịch sờ sờn lấy, uốn lấy tay áo ở trên tường không ngừng quét vôi lấy. Úi liền tất tư sơn chúng thần rất nhanh liền ở lui. Thay vào đó là mèo đen uy phong lẫm lâm bộ dáng, mèo gào tại hắn sau lưng. Mèo đen như một con hổ đồng dạng, uy nghiêm bước chân đi thong thả, thỉnh thoảng kêu lên hai tiếng, biểu thị kháng nghị hoặc hài lòng. cụ tịch hội hoạ, đều cho ta chút chịu khó a, mau đem ở đây chuẩn bị cho tốt. Ta liền hướng phía trước mở gọi. Cù Tị ngừng tay đầu sống, kêu to, làm việc cho tốt a, tiểu nhị, đi theo Cù Tị chủ giáo tương lai toàn được nhậu nhẹt ăn ngon ở tốt nhất phòng ở ngủ xinh đẹp nhất tiểu thư 6. nghe được cù tít gào thét vốn là muốn dừng lại nghỉ một lát uống miếng nước mấy cái họa tượng đống nhiên lại nhành cơ múa bút trong tay của mình 6. vậy thì đúng rồi đi cù hài lòng gật đầu một cái lại tiêu lên tin tưởng ta không sai cái tiêu ai đó ai tiêu cái gì cái gì ngọc tư cơ ngươi qua đây ở đây vẽ chỉ màu trắng mèo cái 6. vành cù cả người bị ham hại mèo một móng vuốt đánh vào trong đất âm thanh vừa mới yêu đứt chuyển ra sáu chúng ta thánh mèo cũng cần có mèo cái tới anủi tịch mình tâm linh sao sáu bốn thứ 494 trăm chín mươi chương liễu bột trở thành một trong nấy mắt nửa năm trôi qua gió mạch dương bọn người như như vòi rồng cuốn qua tây thổ đại địa chiếm lĩnh rất lớn một mảnh giáo khu bất quá tây thổ thật sự là quá rộng lớn mặc dù bọn hắn độ đã rất nhanh chiếm cứ chỗ cũng bất quá một phần mới thôi trong nửa năm này là hưng phấn nhất chính là cù tị không ngừng chiếm lĩnh cái này đến cái khác thành trì không ngừng nhường những cường giả kia cái này đến cái khác trở thành mình giáo đồ hắn tử trong lấy được chỗ tốt là to lớn gió mạch dương không phải một cái người keo kiệt cù cho hắn làm việc hắn liền đại bút đáng kể ban thưởng hắn từ linh thạch linh dược thượng hạng phi kiếm Mai cho đến trực tiếp ra tay trợ giúp hắn để thăng cảnh giới. Ngắn ngủi nửa năm ở giữa, tu vi của hắn đã ép tới gần chiến thần đỉnh phong, cái này nếu ở trước kia, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhận được chỗ tốt cực lớn của Tịch càng thêm ra sức là gió mạch dương làm việc, hắn lâm vào một loại vô cùng cuồng nhiệt bên trong, không ngừng dương lấy giáo chúng, ngắn ngủi nửa năm, thờ phụng gió mạch dương giáo chúng liền từ lúc đầu mấy chục vài trăm người, dương đến rồi hơn ngàn người. Đương nhiên, những thứ này thờ phụng liệu phong mạch dương giáo chúng lấy được chỗ tốt cũng là to lớn, trước tiên, bọn hắn không hề bị đến giống cụ tịch dạng này thành chủ ước hiệp gió mạch dương thông qua cụ tít, không ngừng sở cãi tạo có giáo chúng muốn nhân tử muốn tương thân tương ái cái này ở trình độ nào đó cùng thiên đường hệ giáo nghĩa có giống nhau chỗ cho nên bọn hắn tiếp thụ cũng không phải đặc biệt khó khăn chịu đến dạng này dạy bảo gió mạch dương bọn người không chế giáo khu xã hội tập tục rất là chuyển biến đồng thời càng làm cho một đám giáo chúng hoan nên là chỉ cần thờ phụng liêu phong mạch dương thân có bệnh dữ giáo chúng bệnh dữ sẽ nhanh chóng biến mất trong bọn họ không thiếu có ốm đau nhiều năm lão nhân thế nhưng là khi bọn hắn thở phụng gió mạch dương sau đó rất nhanh liền có người trợ giúp bọn hắn giải trừ trên người bọn họ bệnh dữ. Tiêu trừ người bình thường trên người bệnh dữ. Đối với một cái tu vi đạt đến cảnh giới nhất định cường giả tới nói, thật sự là quá dễ dàng. Chỉ bất quá di vãng cường giả lười đi quản những người bình thường này chết sống, mà bây giờ tại gió mạch dương thống nhất chỉ huy phía dưới, những người này bắt đầu hành động, dùng tu vi của mình vi phạm nhân tiêu thay giải nạn thôi. Phong Thiên Tôn là thực sự linh nghiệm thần minh a. Không muốn tin cái gì chủ tư, đã nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ quản qua chúng ta. Tín ngưỡng Phong Thiên Tôn a, đến từ đông phương thần minh, từ bi thần minh, thần thông quảng đại thần minh, người cùng khổ thần minh a sáu. Cảm tạ Phong Thiên Tôn a sáu. Cảm tạ đến từ Đông Phương các Thần Linh a 6 Các ngươi là chúng ta Chân Chính Thần Minh a 6 Mỗi ngày đều có vô số Tây thổ bách tính niệm tụng lấy gió mạch Dương tôn hiệu. Bọn hắn tương quá hướng về đối với trụ tư cùng thượng đế thành kính, toàn bộ chuyển hóa đến liều Phong mạch Dương trên thân. Nay liên khiến cho hội tụ đến Viêm Thiên Thần Thành bên trong tinh thần niệm lực càng ngày càng cực độ, cơ hồ đem chọn tọa thần thành đều chế mất. Mà những cái kêu mền thế Vu Vương chọn chúng phụ trách dẫn đạo tinh thần niệm lực đưa về Vu trận đen đạo đỉnh bên trong cửa giả, nhưng là từng cái kêu khổ thấu trời mệt mỏi muốn chết. Bọn hắn nhân thủ không đủ, căn bản là không có cách đem các loại niệm lực đúng hạn dẫn vào đến đen đạo đỉnh bên trong truyền xuống thiên tôn lệnh, kêu thêm một nhóm cường giả tới trợ giúp. Cuối cùng, Diệp Phạm quyết định, lấy Hi Thiên Tôn cảnh hi danh nghĩa truyền xuống thiên tôn lệnh, triệu tập lại một phe cường giả, cuối cùng mới miễn cưỡng đem càng hợp thành càng nhiều tinh thần niệm lực dẫn vào đạo đỉnh bên trong. Phong tử, nếu không thì truyền lệnh xuống ngừng một chút. Tại Tây thổ một tòa thành trì một tòa trong thần điện, Diệp không có chút bận tâm nhìn xem gió mạch dương. Mấy ngày qua, gió mạch dương ấn đường càng ngày càng đen, trên đỉnh đầu của hắn, trong lúc mơ hồ cuối cùng hiện lên một cố tán không ra mây đen. Đây là bởi vì hắn cưỡng ép thay dân chúng tầm thường tiêu trừ tật bệnh, mấy nhiêu đại thiên đạo duyên cơ. Nguyên lai phàm nhân sinh lão bệnh tử, tự có thiên đạo nắm trong tay, có mình quy tắc vận hành, đây chính là người bình thường trong miệng nói tới mệnh. Thế nhưng là gió mạch Dương tiến vào Tây thổ sau đó, lại một chúng cường giả bốn phía xuất động, thay dân chúng tầm thường giải trừ tai nạn tật bệnh lấy thu được thở phụng của bọn họ. Làm như vậy tự nhiên là quấy nhiễu thiên đạo vận hành bình thường, đại thiên đạo tự nhiên liền đem bút trướng này tính tới hắn trên đầu. Không, không thể dừng lại. Gió mạch Dương vận công, nhanh chóng đem chính mình ấn đường lên màu đen sutan, đạo, bây giờ, hết thảy đang tại nói cho vận chuyện, chúng ta lập tức liền muốn thành công. Tuyệt không thể tại lúc này dừng lại. Dừng một chút, Hắn lại nhìn xem Diệp Không Đạo, "Yên tâm đi, ta có phân tích, còn có thể chấn áp một đoạn thời gian. Đẳng cấp không nhiều không chấn áp được thời điểm, ta chúng ta niệm lực cũng gần như đủ, đến lúc đó ta tìm chỗ phương hóa giải cũng được. Đơn giản là lại lần nữa một hồi kết thôi, không phải là cái gì ghê gớm chuyện." "Thần của ta a." Ngài trung thực cũ Tịch tới gặp ngài. Bên ngoài, Cú Tịch cau kiến, "Vào đi." Gió mạch Dương nhường cũ Tịch đi vào. Cú Tịch hùng hục chạy vào, "Đạo, thần của ta a, tại ngài quan tâm phía dưới, chúng ta lập tức liền sẽ đến bị cây phong bao trùm lấy nhu ba thành." "A." Vĩ đại nhu ba Ngươi là vĩ đại tư duy phu đặc gia tộc mẫu thân 6. A, thật yêu phật đạo. Tư duy phu đặc gia tộc pháp định người thừa kế cụ Titus bá tức tình nhân. Ta lập tức sắp trở lại. Ta muốn nằm ở ngươi sóng lớn mãnh liệt trong lực 6. Quan quắc của E nói một hồi sau đó, cụ Titus mới nói, thần a, tha thứ ngài người làm cảm giác nhớ nhà a ta là phụ thân. Thánh tư duy phu đặc gia tộc người cầm lái, lao tư duy phu đặc biệt công tước, muốn cầu kiến ngài. Rõ ràng, cụ Titus đã cùng gia tộc làm xong câu thông. Bọn hắn toàn cả gia tộc đều vui lòng kết giao gió mạch dương. Hảo, mời hắn đến đây đi. Gió mạch dương đạo. A cap, anh minh nhân tử thần a. Lão Tư Uy Phu đặc biệt công tứ vẫn ăn ngươi. Cù Tịch rất nhanh liền đem mình phụ thân Lão Tư Uy Phu đặc biệt đưa vào thần điện. Chào ngươi, Tư Uy Phu đặc công tứ. Gió Mạch Dương gật đầu dấu chấm hỏi, "Đạo, con của ngài vô cùng lưu tú." Ha ha ha. Lão Tư Uy Phu xuất chúng một hồi tiếng cười sảng sáng, sau đó nói, "Đa tạ thần linh khích lệ. Thỉnh thần minh đến Nữu Potter đi thôi." Cổ xưa Tư Uy Phu đặc gia tộc đem dùng đẹp nhất rượu nho, chiêu đãi ngài và ngài người hầu. Nguyện thần năng phù hộ Nữu Potter, phù hộ cổ xưa Tư Uy Phu đặc gia tộc. Lão Tư Uy Phu đặc biệt nói ra mình ý đồ đến, mời Gió Mạch Dương bọn người đến Nữu Potter làm khách. Hảo. Chúng ta liền đi New Potter. Gió mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, ta cũng nên đến thử rượu Potter rượu nho." Dọc theo con đường này, hắn đã sớm nghe Cụ Tít nói thầm rượu Potter rượu nho. "Thuở hồ, bọn hắn nửa năm này dần dần xâm nhập đến Tây thổ nội địa, nhưng cũng hoàn toàn chính xác cần tìm một chỗ tới chỉnh đốn một đoạn thời gian lại hướng phía trước ra." Anh Minh thần a, ngài nhất định là cảm nhận được tư uy phu đặc gia tộc nhiệt huyết. Lão Tư uy phu đặc biệt cười ha ha lấy, "Đạo, thần minh cùng ngài người hầu có thể tại New Potter qua hết mùa đông này, lại dọc theo New Potter sơn mạch." Tiến vào bị băng tuyết bao trùm lấy thánh khiết sờ cốt cánh đồng tuyết, đồng thời cuối cùng vượt qua sờ cốt cánh đồng tuyết, đến cổ xưa bột tờ mã nhiều khác. Thời gian rất sớm, gió mạch dương liền từ cụ tịt nơi đó biết được, Tây thổ nữu bột tờ sơn mạch cùng sờ cốt cánh đồng tuyết hết sức dữ lạnh, nhất là đến rồi mùa đông, tức thì bị sưng là nơi cực hàn, tu sĩ tầm thường cũng không dám tiến vào. Gió mạch dương bọn hắn tự nhiên không có vấn đề, nhưng là bọn họ đi theo phía sau Minh Ngông quần quẫn đuổi theo thần cước bộ phàm nhân các tín đồ, nhưng không cách nào đi bộ đi qua mảnh này cánh đồng tuyết. Cứ như vậy, gió mạch dương bọn người tiến nhập Nữu Ba đặc Thành, trở thành tư uy phu đặc gia tộc quý khách. Tại Nữu Ba đặc Thành Tư Vi Phu Đặc gia tộc biểu hiện ra cực lớn nhiệt huyết. Bọn hắn đem rượu trong hầm cất dấu tốt nhất rượu nho rời ra, chiêu đại gió mạch Dương bọn người. Tới, tới, làm. Diệp Không Diệp Dương hai huynh đệ trực tiếp cầm rượu nho làm Đông Phương rượu Đế tới làm, chiếu đến Tư Vi Phu Đặc đám người từng đợt lo lắng. Ha ha, Lão Phong. Tới, huynh đệ chúng ta rất lâu không say rồi. Diệp Không Diệp Dương huynh đệ uống say thuốc, lôi kéo gió mạch Dương không ngừng đụng rượu. Ở tại bọn hắn bên lời, một thùng lại một thùng rượu nho liền trở thành khoảng không thùng. A, xinh đẹp nữ thần, xin cho ta, ngươi trung thành nhất người hầu, mời ngài một ly đẹp nhất rượu nho a. Tại gió mạch tuyết bên người, Tư bi Phu đặc gia tộc người trẻ tuổi từng cái bưng chén lớn rượu, bày ra lịch sự nhất dáng vẻ, hướng gió mạch tuyết mời rượu. Gió mạch tuyết trên thân tản ra phương đông phái nữ trang nhã đoan trang, hoàn toàn mê hoặc bọn hắn đương nhiên, bọn hắn không nhìn thấy trang nhã đoan trang gió mạch tuyết tại cụ tịch chủ giáo trên hốc mắt lưu lại bầm đen con dấu bộ dáng. Đến nỗi cụ tịch chủ giáo đâu? Hắn đang lôi kéo hứa chi là hứa chi không phải huynh đệ đụng rượu đâu, chịu đến diệp không diệp dương huynh đệ lấy nhễm, Tư Uy Phu đặc gia tộc một chút người trẻ tuổi, bao quát cụ tịch chủ giáo ở bên trong, cũng bắt đầu chén lớn uống rượu nho, khối lớn ăn nấm thịt. Giữa sân, có lẽ còn bảo trì khắc chế, chỉ có La Cường. Bất quá, dùng cũng là chén lớn, bây giờ, hắn chính đại to bằng cái bắt chén cùng Tư Duy Phu đặc gia tộc một đám lao ngoan đồng uống rượu. Tóm lại, đây là một hồi sung sướng tụ hội, hòa hai tụ hội nếu như không có một con mèo đen nắm lấy rượu nho tựa một thùng cô đông cô đông nốc từ ngược mà nói. Ách mèo đen mạch hổ ra một tiếng thật dài vang rội ở một cái, lung la lung lay tiêu sái đi qua, lại đẩy ra một thùng rượu nho. Đây là cái gì mèo a? Bên cạnh, đứng vững phục vụ Tư Duy Phu đặc gia tộc bọn người hầu nhỏ giọng lẩm bẩm, uống hết đi 18 dũng 6. Ngươi xem nó, xem nó bộ dáng còn giống như có thể lại uống 18 thùng đầu sáu. ách meo gào đáp lại bọn họ, chỉ có một tiếng ở một cái cùng một tiếng bất mãn nghèo đê. lão phong à, nhớ năm đó chúng ta tại dương liễu thần vực liên thủ đối địch, đó thật đúng là sáu, thật đúng là anh hùng tuổi nhỏ, khí thôn vạn dặm như hổ a 6 uống say rồi diệp không ôm gió mạch dương cổ, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm năm đó anh hùng sự tích. uống, uống. hảo hán không đề cập tới trước kia dũng. diệp dương giơ ly rượu, giữ phong mạnh dương đôi bính. đáng tiếc à, những cái kia tiểu đồng bọn đều mẹ nhà hắn chết, đều mẹ nhà hắn chết à. các ngươi những thứ này vương bất đản thế nào sẽ không sống sót đổi bọn lão tử uống rượu đâu? Diệp không chú lên, chén rượu bịch một tiếng bị hắn nện xuống đất. 495 thứ 495 chương lưu bột tờ thành hai diệp không say, Diệp Dương say, hứa chi là hứa chi cũng không phải say. Chính là gió mạch Dương cũng đã say. Bất quá ở mảnh này xa lạ thổ địa bên trên, hắn không dám uống say. Thể nội huyền công vận chuyển, hắn rất nhanh liền thanh tỉnh rất nhiều. Ách sáu, cách đó không xa, mèo đen mạch hổ ở một cái, nắm qua một cái người hầu, đem nàng đệm ở mình dưới đầu xem như gối đầu, sau đó trống váo, hôi hôi ngủ say đứng lên. Cung tỷ tỷ uống rượu, các ngươi còn no lắm gió mạch tuyết gương mặt hơi hơi hiện ra một chút ánh nắng chiều đỏ. dơ chén rượu tự rót tự uống. tại bên cạnh nàng trên mặt đất, một đám tư duy phu đặc gia tộc người trẻ tuổi đã lâm vào độ sâu trong giấc ngủ say. ta nói với ngươi a 6 nhớ năm đó, lao tử ngang dọc huyền giới thời điểm, đó là khí thôn vạn dám như hổ. nghe được lao tử tên, tiểu hài cũng không dám cọc ca. ở một bên trên bàn rượu, la cường lôi kéo một cái tư duy phu đặc gia tộc lao Ngân đồng, trong miệng hoa hoa nói mình làm năm anh hùng sự tích. gió mệt dương lắc đầu, thân hình đã lặng lẽ chạy ra khỏi đại sảnh. thời gian mấy mắt, hắn đã ngồi ở lũ ba đặc thành pháo đài cao nhất chỗ. đứng ở chỗ này nhìn lại. Điều ba đặc thành đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều là khí thế khoáng đạt kiến trúc. Tâm niệm vừa động, trước mắt của hắn đã xuất hiện Viêm Thiên Thần Thành cảnh tượng. Quân cuộn tinh thần niệm lực tràn vào Viêm Thiên Thần Thành, cả tòa thần thành đều lâm vào hào quang màu vàng nóng trong hải dương, từng đội từng đội tu vi cao sâu cường giả đang khẩn trương làm việc, đem các loại tinh thần niệm lực dẫn đạo đến vu trong trận đen đạo đỉnh bên trong đi. Tại vu trong trận, một ngụm màu đen cổ đạo đỉnh không ngừng chìm nổi lấy, đen ngòm đạo đỉnh miệng, giống như một mảnh sâu không thấy đáy tinh vực đồng dạng, không ngừng cắn nuốt số lượng cao tinh thần niệm lực. Cái này quái đỉnh rốt cuộc là thứ độ gì, lại có thể dung nạp nhiều như vậy niệm lực? Gió mạch dương trong miệng lẩm bẩm. Vụ trận bên cạnh, Tần Bình Bình toàn thân áo đen, hai tay kéo ở trên cằm, không ngừng gật đầu. Rõ ràng nàng đã rất hốn. Muội muội, ngươi trước đi ngủ một lát ra ở đây ta tới nhìn chằm chằm. Lúc này, Cảnh Hy xuất hiện ở Tần Bình Bình bên người, thay thế nàng. Không, tỷ tỷ, ta có thể. Tần Bình Bình vội vàng giữ vững tinh thần. Đạo, sư phụ nói, nhất thiết phải thời thời khắc khắc chú ý tình huống nơi này. Tinh thần niệm lực là mười phần kỳ diệu đồ vật, nếu lại ở giữa xuất hiện không thuần túy niệm lực, liền sẽ để hết thảy tất cả phí công nhọc sức. Vậy ngươi trước tiên nằm sấp một lát ra, ta, giúp ngươi nhìn chăm chăm. Hiện "Hựu vấn đề ta lập tức gọi ngươi." Cảnh Hy đạo, "Cái kia sáu. "Thúc đa sáu. Tân Bình bình đạo, thế nhưng là bụng của ngươi sáu. vốn là không phải để cho ngươi tới giúp ta nhìn, tỷ tỷ, bình bình thật là vô dụng, gấp cái gì cũng giúp không được." Lúc này, cảnh hy bụng đã hơi hơi nô lên, một cái sinh mạng mới đang tại dự dụng. Dã mạch Dương tại Nữ Ba đặc thành nhìn thấy một màn này, trong mắt tràn đầy nu tình mật ý con của ta sắp lập tức ra đời. Vì con của chúng ta có thể qua bên trên thái bình thời gian, chúng ta tuyệt không thể có một tí sai lầm." Dã mạch Dương đạo, trong lòng nghĩ như vậy, Hắn linh thức từng vòng ra bên ngoài ba động mà đi, đã đem phương viên chi địa đều dò xét một hồi, hiện cũng không dị trạng sau đó, vừa mới yên tâm lại. Ta nên nhường tỷ tỷ hỗ trợ nhìn chằm chằm sáu. Gió mạch Dương tự lẩm bẩm, trong khoảng thời gian này, chúng ta không cầu công lão cũng được, ta cũng nên giải quyết giải quyết phiền phức của mình. Thân hình của hắn tại tòa thành chỗ cao biến mất, xuất hiện ở trong đại sảnh. Lúc này, đại yến đã tới kết thúc rồi. Tư Duy Phu đặc gia tộc chân tàng hơn ngàn thùng tượng hạng rượu nho, cơ hồ bị uống sạch sẽ. Bất quá, Tư Duy Phu đặc gia tộc cũng không để ở trong lòng. Chỉ nghe lão Tư Duy Phu đặc gia tộc thừa dịp trên choáng tiêu lên một cái tư duy phu đặc ra từ người lão từ hôm nay trở đi ngươi chuyên môn phụ trách rượu nho ta muốn ngươi lộng một nhóm tốt nhất rượu nho chiêu đái khách nhân ha ha ha ha đa tạ tư duy phu đặc tiên sinh gió mạch dương cười nói về sau phải nhiều hơn mấy giầy các ngươi tới đây là ta một chút tấm lòng nhỏ không cần khách khí đang khi nói chuyện hắn tiện tay lộn một cái hơn vạn phương thượng hạng linh thạch đã chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện ở trong đại sảnh đem đại sảnh dư chỗ toàn bộ chất đầy a năm a năm cái này sáu lão tư duy phu đặc cùng một chút lão ngoan đồng chính khoáng lập tức liền tỉnh Càng của bọn hắn răng rắc răng rắc nhau nhau chậc cước, nhiều linh thạch như vậy, đủ để đem bọn hắn gia tộc xếp thành toàn bộ Tây thổ cường đại nhất mấy cái một trong những gia tộc. Hung chi, bọn hắn còn leo lên Liễu Phong mạch dương những thứ này tu vi cao sâu đại hảo. Nô 6. Nếu là chúng ta gia tộc cũng có một chút dáng dấp giống như người trẻ tuổi, về sau, tại toàn bộ Tây thổ, cũng có thể xung pha. Những kia tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp, đó là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu a. Lão tư uy phu đặc người giả nhưng tâm không giả, rất nhanh liền nghĩ tới càng thêm sâu xa đồ vật. Thần a, vĩ đại thần minh a, ngài thực sự là khẳng khái nhân từ a. Cú tít đương nhiên sẽ không bung tha dạng này một cái định hót cơ hội tốt. Quang quát gọi e cung duy gió mạch dương, thẳng đến gió mạch dương đem một cái chân gà nhét vào trong miệng hắn, mới khiến cho hắn điên tính xuống. A, cú tít chủ giáo. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cổ xưa tư vi phu đặc gia tộc người cầm lái, Lưu Ba đặc thành thực tế trưởng công giả. Lão tư vi phu đặc xem xét thời thế, trực tiếp nhường ra tư vi phu đặc gia tộc vị trí tộc trưởng. Phụ thân, quang vinh thuộc về ngài. Cú tít đạo, ngài là tư vi phu đặc gia tộc vinh dự tộc trưởng, thánh giáo đại trưởng lão, vị đại thần minh phong thiên tôn trung thành nhất người hậu sáu. Cú tít nắm trong tay Lưu Bá Gió Mạch Dương giải thích gió Mạch Tuyết, Diệp Không Diệp Dương hình đệ bọn người, lưu lại Nyu Potter, lúc nào cũng chú ý phương viên đất độ tĩnh, để tránh có người quấy rối, mình thì rời đi Nyu Potter, hướng về không người cánh đồng tuyết tiến. Hắn muốn tại mùa xuân tới phía trước, đem chính mình trên người kiếp toán cứ trừ. Hàng ngàn hàng vạn tín đồ bị nghịch thiên cải mệnh, tiêu trừ tật bệnh thai nạn, bút chứng này, thiên đạo tính toán ở trên đầu của hắn. Hắn nếu lại không tìm một cái chỗ hóa giải, tương lai một khi làm, hậu quả khó mà lường được. Yên tâm đi thôi, nơi này có ta. Trước khi đi, La Cường nói như vậy, Cái này khiến hắn yên tâm rất nhiều, la cường kinh nghiệm mười phần phong phú, có hắn nhìn chằm chằm, nghĩ đến sẽ không ra chuyện rắc rối gì. Nghĩ như vậy, thân hình hắn xẹt qua không trung, rất nhanh liền biến mất ở trong cánh đồng tuyết. Hắn tìm được một tòa tuyết gốc. Đó là một tòa to lớn tuyết gốc, hai bên dốc đứng vô cùng, phía dưới lại hết sức mở rộng. Hắn rất nhanh liền mở ra một cái tiểu bí cảnh, đi vào. Khuynh chân ngồi ở liêu tiểu bên trong bí cảnh, hắn buông ra chính mình một mực trấn áp cái Lập tức, hắn ấn đường liền xuất hiện đen nhánh một đoàn năng ấn, trên đỉnh đầu hắn, một đoàn mây đen loáng thoáng lượn vòng lấy. Tại hắn linh thức trong nước, cũng xuất hiện một đoàn mặc vân, trên mặt biển lộn mèo la lộn. Đây là tâm ma kiếp hỏa muốn làm dấu hiệu, một khi cái này đoàn Mặc Vân đạt đến cực hạn nhất định thì sẽ sinh ra tâm ma kiếp hỏa, ngược lại là ngoại giới thiên kiếp cũng sẽ hạ xuống. Đây là thiên đạo chỗ thần bí, tâm ma kiếp hỏa cùng ngoại giới thiên kiếp cùng một chỗ làm, mặc cho ngươi tu vi lại cao hơn, cũng khó tránh khỏi rơi vào thần tử hồn tiêu hạ tràng. Gió mạch Dương bàn ngồi bên trong bí cảnh, không sợ Tam ấn bị hắn thúc dục đi ra, tại hắn linh thức trên biển không xoay trở lấy. Đến đàng trí cương không sợ Tam ẩn, thích hợp nhất hóa giải tâm ma kiếp hỏa một loại đồ vật. Không sợ Tam ẩn chia ba cái phương hướng khác nhau, tương na đoàn Mặc Vân vây lại ở giữa. Ở phía dưới, trên mặt biển Huyền Vũ thanh Thú hiện ra, Hồng Hoang chi khí lở lờ, che lại linh thức trong biển nơi quan trọng nhất. Thúc Dục không sợ Tam ấn, gió mạch dương đem mây đen ngăn cản tại linh thức hải bầu trời, muốn tương na đoàn mạc vân hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ. Tại hắn thúc dục phía dưới, không sợ Tam ấn tràn ra vạn đạo tia sáng, giống như ba ngày đồng dạng, chiếu rọi trường không, đem chọn phiến linh thức hải đều ấn trở thành một mảnh kim sắc. Ầm ầm. Lúc này, chịu đến không sợ Tam ấn lực lượng ảnh hưởng, cái kia đoàn mạc vân cũng tại trong nháy mắt cuồng bạo lên, tại trong đám mây, không ngừng tuôn ra từng tiếng tiếng sấm to lớn, từng đạo sấm sét tại mây đen nội bộ ngang dọc tản phá bừa bãi. Chịu đến khiêu khích mây đen bên trong cái kia dựng dục tâm ma kiếp hỏa nổi giận, nó muốn sớm làm, đem gió mạch dương hủy diệt. Thiên đạo không đảo ngược. Gió mạch dương tuy là thiên tôn, trong tay nắm giữ tiểu thiên đạo, nhưng cũng như cũ không cách nào đảo thoát đại thiên đạo phạm vi không chế. Thiên đạo vô tình, nó quyết không cho phép có người phản nghịch nó. Theo gió mạch dương thể nội cái kia đoàn mặc vân sớm thức tỉnh, trên trán của hắn, đoàn kia màu đen tụi lùi kết ấn cũng càng dày đặc nặng. Bối cảnh bên ngoài, tuyết lớn nguyên bản bầu trời, nguyên bản là có chút bầu trời âm u, lộ ra càng âm trầm. Màu đen như mực nùng vân từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, từng đoàn từng đoàn to bằng đầu người băng tuyết, ầm ầm u u hướng xuống đập tới. Nếu không phải cánh đồng tuyết vốn là mười phần rắn chắc, chỉ sợ sớm đã bị kinh khủng này tuyết lớn đoàn đập sụp đổ. Ung ung bạo tuyết điên cuồng rơi xuống, đem trọn cánh đồng tuyết đều phong bế sáu. Lúc này Tây Thổ Thiên Đường bí cảnh cùng Ô Linh Thất Tư Sơn bí cảnh đều có cự đầu chú ý đến nơi này một mảnh cánh đồng tuyết, trên mặt của bọn hắn đều mang thần sắc mừng rỡ. Hảo, thật sự là quá tốt. Ô Linh Thất Tư Sơn bên trên, Ô Linh Thất Tư Sơn tân chủ hách lạp lưu tư ha ha cười nói, hắn làm trái thiên ý, cần phải bị thiên đạo tiêu diệt chúng ta đổ đã giảm bớt đi một phen khí lực, chủ thần, đây là thiên ý đang trợ giúp chúng ta ha. khách lạp lưu tư dưới trướng, một cái dâu dưa rối bởi thần minh phụ hòa nói, chỉ cần hắn bị thiên ý tiêu diệt, chúng ta liền sẽ không sợ. thánh linh đến lúc này, từ bên ngoài truyền đến một tiếng thông báo, toàn thân trên dưới bao phủ mù sương tia sáng thiên đường thánh linh buông xuống ở ổ lìn thất tư sơn thần điện. ha ha ha, thánh linh huynh sáu, Hách lạp lưu tư đứng dậy chào đón, vì đối phó cùng trung địch nhân phong thiên tôn gió mạnh dương tây thổ khổng lồ nhất hai cái thế lực thiên đường cùng ổ lìn thất tư sơn cùng đi tới, hai thế lực lớn dưới mắt mới não lẫn nhau cười ha ha lấy. Khách khí cùng đối phương kề vai sát cánh. Lúc trước bọn hắn tại Tây Thổ trị bệnh cứu người, chúng ta cũng không tốt phản đối. Bây giờ trời trợ giúp chúng ta sáu, chúng ta chỉ cần hơi làm cho phía dưới thủ đoạn nhỏ, nhất định để bọn hắn có đến mà không có về. Hách lạp lưu tư trong mắt lập lòe điên cuồng tia sáng, hắc hắc cười lạnh nói. 496 thứ 496 chương Hồng Trần Đại Giáo Niu Ba Đà Thành. Kể từ gió Mạch Dương rời đi về sau, La Cường mỗi ngày đều mặt đen lên, mái chèo không diệp Dương Huynh đệ phải đi ra khắp nơi tuần sát. Chỉ cần đương nhiệm gì một điểm có thể sẽ đối bọn hắn tạo thành uy hết chỗ liên sẽ cẩn thận truy cứu tiếp, thẳng đến vương tin không có vấn đề vừa mới yên tâm. ma cù cũng càng còn giống một cái chủ giáo. hán trưởng không lũ ba đặc thành ở trong thành xây lên một tòa nguy nga lộng lây thần điện, dùng lời của hán tới nói, về sau, lũ bọt tở chính là một tòa thần minh ở qua thần thánh chi thành. lũ ba đặc thành tại cụ tị dưới sự chủ trì cũng đích sát sinh biến hóa cực lớn, nó bắt đầu hướng về thần thánh chi thành dáng vẻ dương, gió mạnh dương, gió mạnh tuyết, la cường, diệp không diệp dương, hứa chi là hứa chi không phải, mèo đen sáu, từng tôn tượng nặng bị cụ tị chủ giáo mời tốt nhất công tượng gấp nặng đi ra, cung phụng tại lũ ba đặc thành thần điện trí thượng thành trì bên đường cũng nhiều thêm rất nhiều pho tượng. Mỗi ngày đều có tiến vào lũ ba đặc thành tín đồ hướng về phía tượng nạn, nói ra mình thành kính tín ngưỡng, cũng nói chính mình khó khăn đã phải. Mà những cái kia bị chọn lựa ra tu vì cao sâu tín đồ, thì bị cụ tịch chủ giáo phân biệt trao tặng trưởng lão, thần sứ, thánh giả các loại quyền hạn không giống nhau danh hào, xuất nhập mỗi cái chỗ, thay phổ thông tín đồ bài yêu giải nạn. Mùa đông này là củng cố thành quả tốt nhất mùa. Tại diệp không diệp dương nhóm cường giả dưới sự giúp đỡ, cụ tịt chủ giáo nhanh chóng thành lập nên thế tục đại giáo hệ thống. Chỉ là đối với cái đại giáo này, hắn còn không có xác định rõ một cái tên. Không bằng gọi rõ dậy A 6 Hứa Chi là đề nghị. Thật khó nghe, ta cảm thấy nhất định muốn bá khí một điểm. Hứa Chi không phải phản đối. Mèo gào gào mèo một bên, mèo đen mạch hổ cũng mèo gào mèo kêu gào lấy bày tỏ ý kiến của mình. Bất qua ý kiến của nó trực tiếp bị đám người không thấy. Mèo dậy, thua thiệt cái này mèo chết nghĩ ra 6. Diệp không từ lời từ lẩm bẩm, không bằng gọi Hồng Trần A 6 Quân quân Hồng Trần, tất cả mọi người tại Hồng Trần bên trong độ nhẹ, chẳng phải là một kiện đại khoái nhân tâm chuyện. Hảo, ta đồng ý. Hứa Chi không phải đồng ý. Đạo, Diệp ca nói đúng. Hơn nữa. Chúng ta Hồng trần thành lập mục đích, cũng là vì quần quần trong Hồng Trần nam nữ già trẻ tiêu thai giải nạn A6. Không tệ, ta cũng đồng ý, thực sự là cao cấp phong cách tây cao cấp, thời thượng giản lược quốc tế phạm a. Hứa chi là ở tương lai thời không hốt qua, trong miệng báo tô đi ra ngoài chính là cái thời không kia lưu hành ngữ. Rõ mạch Tuyết cùng Diệp Dương không nói lời nào biểu thị không phản đối cũng không đồng ý la cường ở trong lòng phẩm một hồi sau đó, vừa mới gật đầu nói, quần quần Hồng Trần, đại gia tại Hồng Trần bên trong uống rượu pha trộn, không tệ. Liên kêu Hồng Trần. Hồng Trần tiên tôn. Ha ha ha, danh tự này sáu. Cù tí xổm bụng cùng thiếu. Bây giờ Cánh đồng tuyết trong bí cảnh, gió mạch dương giật này mình hắt hơi một cái. Con bà nó, ai mẹ nó ở sau lưng hại ta. Hắn lầm bầm một tiếng, lập tức lại lâm vào cấp độ sâu vận công ở trong. Tại hắn linh thức trong biển, một đoàn cơn lốc cuồng bạo bao quanh cả ngày bầu trời. Từ bên ngoài nhìn vào đi, cái này đoàn gió lốc cùng thai nén tâm ma kiếp hỏa gió lốc ma vân mười phần rất giống. Đây là gió mạch dương có ý định dùng mình ngự phong cựu chuyển mô phòng mây đen lấy man thiên quá hải kế sách, vì chính mình làm hao nòn mây đen tranh thủ thời gian. Tại ngự phong cựu chuyển mô phẳng hình thành phong vân bên trong, bây giờ không sợ ba hấn đang tản lấy vạn đạo kim quang. Không ngừng đụng chạm lấy đoàn kia mây đen. Trải qua mấy ngày nay, mỗi một ngày, hắn đều vận dụng không sợ ba ấn đi oanh kích mây đen, từng điểm từng điểm chấn vỡ đoàn kia mây đen. Mấy lần oanh kích sau đó, hắn không sợ ba ấn mở đi, vỡ vụn. Hắn liền nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại lần vận chuyển lên không sợ ba ấn oanh kích. Đoàn kia mây đen cũng tại hắn không ngừng oanh kích phía dưới, xuất hiện từng vết nước. Chính giữa sấm sét, không ngừng nói lên, lại cũng chỉ có thể là chớp động, không cách nào trùng kích ra bởi vì tâm ma kiếp vân đại bộ phận sức mạnh đều đến từ ngoại giới thiên đạo quy tắc bây giờ do mạch dương dùng bí cảnh cùng ngự phong kiệu chuyển mô phòng ra phong vân hai đạo che chắn ngăn cản cách tâm ma kiếp vân có khả năng hấp thu sức mạnh thì ít đi nhiều ngoại giới toàn bộ cánh đồng tuyết đã bị tuyết lớn bao trùm hoàn toàn tạo thành một mảnh to lớn băng ngự đắp màu đen như mực kiếp vân ở phía trên không ngừng tụ tập lại nhưng lại chậm chạp không chiếm được làm quy tắc gấp rút động không thể làm gì khác hơn làm một mực lượng vòng lấy sáu đã đã hơn hai tháng bão tuyết còn tại phía dưới toàn bộ cánh đồng tuyết trở nên vô cùng kinh khủng nhìn từ đằng xa đi chỉ thấy toàn bộ cánh đồng tuyết cũng là âm sâu đậm, bị đen đặc sắc mây đen chỗ lồng che kín. Tây thổ ố liền thất tư sơn bên trên, hách lạp lưu tư sắc mặt cũng từ một bắt đầu đại hỉ, đã biến thành ngưng trọng. trong lúc mơ hồ, còn có một tia ti nguy cơ. đây là có chuyện gì? thiên kiếp vì cái gì chậm chạp không làm? Hách lạp lưu tư là một cái bạo tinh khí, hắn hướng về phía trước một đám thần linh điên cuồng hét lên, âm thanh giống như nộ lôi đồng dạng, trên không trung rung động ầm ầm. theo lý thuyết, thiên kiếp hẳn là làm a? thánh linh toàn thân trên dưới bị một tầng hơi nước trắng mịt mở tia sáng, thấy không rõ biểu tình trên mặt thiên kiếp kiếp vân lồng đóng cánh đồng tuyết bọn họ linh thức không cách nào xâm nhập điều tra căn bản vốn không biết băng nguyên bên trong đã sinh cái gì nhưng từ kinh nghiệm của bọn hắn phán đoán bọn hắn biết chắc chắn sinh một chút ngoài ý muốn chủ thần Tiên tâm đi kiếp vân kia càng tụ càng nhiều hắn kéo càng lâu một khi làm liền bị chết càng nhanh nhất danh thần kỳ không người nói hắn nói rất có lý thánh linh gật đầu một cái đạo cho dù hắn còn sống đi ra chúng ta cũng không sợ hắn thật muốn đến xung đột thời điểm hắc hắc hiệu chết vào tay hay còn chưa biết được đâu thánh linh huynh nói đúng khách lạp lưu tư nghe vậy lại cười ha ha lên hướng về bên cạnh nhất danh thần kỳ đạo món kia bảo bối thỉnh động sao đợi đến mùa đông vừa qua xuân về hoa nở thời điểm liền mở ra món kia bảo bối sáu đến lúc đó h h sáu yên tâm đi chủ thần hết thảy đều tại ngài trong không chế cái kia danh thần kỳ rất cung kính hồi đáp chủ thần lo lắng của ta ngược lại là cái kia gọi cụt ít khác nhất danh thần kỳ lo lắng đạo tiểu tử này bây giờ tại những người đông phương kia dưới sự giúp đỡ đã trở thành một chút khí hậu ngắn ngủn mấy tháng ở giữa hắn thành lập nên một bộ hoàn chỉnh hệ thống nghe nói tổ chức của bọn hắn gọi hoàng trần chúng ta rất nhiều trung thực tín đồ bây giờ đã phản bội chúng ta. Tất cả kẻ phản bội đều phải chịu đến trừng phạt." Thánh Linh thanh âm âm trầm, "Đạo, thời điểm sắp tới 6. Ha ha ha ha 6. Thánh Linh huynh nói đúng. Chuyện này không cần để ở trong lòng, bây giờ liền để bọn hắn phản bội á phản bội càng nhiều càng tốt. Ha ha ha 6." Hách Lạp Lưu Tư ha <cười> ha cười như điên sáu. Dóa mạch Dương tình huống không rõ. Không chỉ có Old Lin thất Tư Sơn tâm thần có chút không tập trung, chính là Dóa mạch Tuyết Củ Tịch bọn người, trong lòng cũng còn nghi vấn. "Đệ đệ, ngươi ổn tốt chứ?" Dóa mạch Tuyết đứng tại tòa thành chi đỉnh bên trên, giống như một tôn pho tượng. Bầu trời lại bắt đầu tuyết rơi. Đại đóa đại đóa bông tuyết, giống đông một dạng hạ cái không ngừng. Con bà nó, cái quỷ dị thiên, này cũng liên tục xuống một tháng tuyết. Ta cụ Tịch chủ giáo chưa từng thấy như thế là chuyện. Gió mạch tuyết rơi chân, một đầu trắng như tuyết đường đi thông hướng nơi xa, cụ Tịch trong miệng hùng hùng hổ hổ, một đường đi về phía trước. Hôm nay, cụ Tịch chủ giáo đại nhân muốn sùng hạnh thứ 900 cái thánh nữ 6. A! Vang lên thánh sử nữ cái kia mềm mại như cánh hoa hồng vậy bờ môi, ta cũng cảm giác được nhiệt huyết sôi trào a 6. Cụ Tịch tức trong miệng hừ hừ lấy, một chỗ không biết từ nơi nào học được điệu hát dân gian lay động mà ra, nhiệt tình của ta, giống như một ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ sa mạc Thái Dương thấy ta cũng sẽ chôn tranh ta nó cũng sẽ sợ ta cái này tình yêu hỏa sáu gió mạch tuyết thân thể du lên suýt chút nữa từ tòa thành bên trên rơi xuống cái này điệu hát dân gian nàng trong tương lai thời không lúc tương tại vô số phố lớn ngõ nhỏ bên trong đã nghe qua thật sự là quá quen thuộc khẳng định có là hứa chi là hứa chi không phải hai cái này thằng nhãi con gió mạch tuyết trong miệng tự nhủ nên thật tốt muốn đang khi nói chuyện nàng thân hình chậm rãi biến mất cũng không biết đi nơi nào đây là một cái bất tường mùa đông a sáu lơ mờ ở giữa từ nũa ba đặt thành pháo đài một chút xó sình chuyển đến một chút lão ngoan đồng tự lẩm bẩm, xảy ra đại sự, trên sách ghi chép, dạng này tuyết lớn, phải không tưởng hiện ra a 6 một chút lão ngoan đồng thì nhao nhao trách trách hô hô lẫn nhau nói, ta cảm thấy, một hồi kinh khủng đại sự sắp tới gần, ta cảm thấy mười phần bất an, theo tuyết lớn liên tục xuống đến hai tháng thời điểm, diệp không diệp dương bọn người vốn trong lòng có một chút bất an, càng thêm nồng đậm, có phải hay không là phong tử đã xảy ra chuyện? Diệp không đạo, rất nhanh, hắn lại chính mình phủ định chính mình, không, có khả năng a, băng nguyên một mực không có động tĩnh, nếu là hắn đã xảy ra chuyện, băng nguyên nhất định sẽ có động tĩnh lớn này sẽ là địa phương nào không đúng đâu. Diệp Dương tự lẩm bẩm, trăm mối vẫn không có cách giải. Đột nhiên, hắn kêu lớn lên, đạo, Cú Tịt, đem ngươi nhân phái đi ra, đừng cho người chết cóng chết đói xấu. Cú Tịt ở một bên yên lặng không nói, yếu đất nói, thần của ta. Nếu là ta bây giờ mới nhớ, ta cũng không phải là lòng mang thiên hạ Cú Tịt chủ giáo. Hơn nữa, chờ tới bây giờ, bọn hắn toàn bộ chết cóng chết đói. Cú Tịt nói đến xác thực không phải là giả lời, sớm tại mùa đông mới vừa tới trước khi thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu làm chống lạnh chuẩn bị. Hắn mặc dù sắp tâm dạo dược, nhưng cũng chưa quên những cái kia bẩn hàn giáo đổ. Hắn phái ra rất nhiều nhân thủ, tại một chút hơi ấm áp khu vực xây dựng lên lều vải, đẩy ra lều cháo, trong mỗi ngày đều có vô số dân chúng chịu đến nhân huệ. Cũng chính là bởi vậy, Cụt Tị mới có thể nhanh chóng tại tín đồ bên trong thành lập được hy vọng của mình, đem chọn vẹn hoàn chỉnh hệ thống tính chất đồ vật mở rộng xuống. Cũng là Diệp Dương có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, hắn cũng đã sớm biết Cụt Tị đang làm công việc này, nhất định muốn tăng cường tuần tra, Là cường đạo. Trong khoảng thời gian này, câu nói này cơ hồ đã trở thành câu thiền ngoài miệng của hắn. Theo tuyết rơi thừa hải gian không ngừng kéo dài, hắn liền không ngừng cường điệu tăng cường tuần tra tầm quan trọng. Dựa theo những năm qua, còn bao lâu nữa mùa đông mới có thể đi qua? Gió mạch tuyết vấn đạo. Hồi bẩm cực kỳ xinh đẹp thần minh gió mạch tuyết, dựa theo những năm qua, nếu Potter mùa đông muốn kéo dài 3 tháng, năm nay loại tình huống này, nhưng là không nói chính xác. Cú Tịch trên mặt chất đầy ân cần nụ cười, hướng về gió mạch tuyết đạo, nếu là dựa theo những năm qua tính toán, còn một tháng nữa xung quanh thời gian, mùa đông liền sẽ đi qua. Khi đó, Xuân về hoan nở, nếu Potter liền đem bằng xinh đẹp diện bạo tới hoang nên cực kỳ tôn quý đến từ Đông Phương thần minh. 497 thứ 497 chương bạo tuyết 2 tháng viêm thiên thần thành cái thế Vu Vương đứng tại Vu trước trận Vương nhìn xem Vu trận ở trong chiếc kia đen đảo đỉnh chìm nổi lấy cắn nuốt số lượng cao tinh thần nhiệm lực hài lòng gật đầu một cái trong khoảng thời gian này đến nay mặc dù gió mạch Dương tạm thời ở lui nhưng đến từ Tây thổ tinh thần nhiệm lực lại không có ngừng kiệt ngược lại đang lấy một cái tương đương số lượng kinh khủng cấp tại đi lên kéo lên cái cũng có trách cụt tịch phái ra rất nhiều nhân thủ vì giáo khu nghèo khổ tín đồ xây dựng tránh rét lều vải mở miễn phí lều cháo vì bọn họ cung cấp đỡ đói chi vật những thứ này tín đồ không đúng gió mạc Dương bọn hắn tràn ngập cảm kích mới là lạ chứ lại có hai tháng tích lũy liền đủ bình bình Ngươi nhất định định phải thật tốt nhìn chằm chằm, muôn ngàn lần không thể gây ra rủi ro. Cái Thế Vu Vương quan sát một hồi vũ trận, ở phía trên đánh mấy đạo ấn quyết sau đó, quay người đối với Tần Bình Bình đạo. Đi qua khoảng thời gian này học tập, Tần Bình Bình đã sơ bộ hiểu được một chút vu tu nhất mạch thượng thức. Nghe được cái Thế Vu Vương phân phó như vậy, Tần Bình Bình vội vàng đáp ứng nói, "Là, sư phụ, ta đã biết." Ân. Cái Thế Vu Vương hài lòng gật đầu một cái, "Đạo, hết thảy đều so với chúng ta tưởng tượng thuận lợi. Nếu là có thể qua sang năm đầu xuân thu thập đủ tất cả niệm lực, như vậy, đến muộn nhất mùa hè sang năm, chúng ta liền có thể tương na bắt trách họa giải trừ." Sư phụ sáu, người tương lai sẽ tới, ngài không lưu lại đến giúp phong đại ca bọn hắn một cái sao? Tần Bình Bình mặc dù đã sớm biết cái thế Vu Vương tại giải quyết Bắc Trạch họa phía sau liền sẽ rời đi, nhưng lại vẫn như cũng là chưa từ bỏ ý định muốn cái thế Vu Vương lưu lại, trợ giúp gió Mạch Dương bọn hắn một cái. Người tương lai mặc dù lợi hại, nhưng ta tin tưởng bọn họ có thể đối kháng, chúng ta sẽ không cần trộn lẫn. Cái thế Vu Vương đạo, chúng ta cần cường đại hơn chính mình, chỉ có dạng này mới có thể tại không xa tương lai, tại nơi thảm thiết tử vong chi chiến trung sinh tích chưa đi. Là sư phụ, Đỗ Nhi đã biết. Tần Bình Bình đạo. "Tốt, ngươi ở nơi này nhìn chằm chằm a, vừa có gì trạng, lập tức tới nói cho ta biết." Cái thế Vu Vương lại phân phó vài câu, liền rời đi. Vu trước Trận, Tần Bình Bình cẩn thận dọc theo Vu Trận đi. Cẩn thận quan sát Vu Trận mỗi một đạo ấn quyết. Cái thế Vu Vương đem nàng lưu tại nơi này nhìn Vu Trận, một phương diện tự nhiên là để cho nàng nhìn xem để tránh có chỗ sơ suất, một phương diện khác cũng là cho nàng một cái đơn độc phòng đoán cơ hội. Bất quá, hôm nay Tần Bình Bình cũng rất khó khăn ổn định lại tâm thần. Nàng dọc theo Vu Trận không ngừng đi tới, nhìn xem bầu trời thần thành tinh thần nghiệp lực giống như quần quật giang hà đồng dạng tụ hợp vào cổ đạo đỉnh bên trong. Phong đại ca ngươi còn tốt chứ? nhìn xem cái này quần cuộn giang hạ vậy tinh thần nhiệm lực, tân bình bình trong lòng thầm nghĩ. nghe cảnh hi tỷ tỷ bọn hắn nói, ngươi bây giờ thân hãm cánh đồng tuyết bên trong, tử sinh không rõ. tân bình bình thầm nghĩ, bất quá ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể sống qua đủ loại nan quan. bởi vì có nhiều người như vậy đang tưởng niệm ngươi, ngươi xem, nhiều như vậy niệm lực, vậy cũng là kính ngươi, người yêu của ngươi hội tụ lên. ầm ầm, đột nhiên cả tòa thần thành đều chấn động đứng lên, một cú cuồng phách sức mạnh từ đằng xa một cái thành nhỏ vọt lên, hướng về trên không phóng đi. bất quá rất nhanh cái kia cùng phách sức mạnh liền bị bầu trời thôn vệ sạch sẽ. Viêm thiên thần thành có viêm thiên tôn bày ra hộ thành thần trận, khó mà dung chuyện. đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phạm bọn người cùng nhau bị kinh động, hướng về ra cuồng bá lực lượng chối nhô ra thần niệm. bọn hắn cảm thấy vừa mới sức mạnh mười phần kinh khủng, cơ hồ giống như một danh thiên tôn cấp cường giả một kích toàn lực. không có việc gì, không có việc gì, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. viêm thiên thần thành thành nhỏ bên trong, chính sướng toàn thân cháy đen, đầu loạn đồng đồng từ một cái hố sâu bên trong vọt lên. đạo, không có việc gì, không có việc gì, tất cả giải tán đi. cẩn thận một chút, đem mình chơi treo sẽ không tốt. Diệp Phạm nhìn thấy Trịnh Sướng cái dạng này, đã hiểu. Mập mạp những ngày này không ngừng trên người mình bố trí xuống trận pháp làm thí nghiệm. Ha ha ha, yên tâm đi, ta đã hoàn toàn nắm giữ kỹ thuật nồng cốt. Trịnh Mập mạp cười hắc hắc, xoa xoa tay nói, "Như thế nào? Cầm dạng bảo bối đi ra trao đổi, ta dạy cho ngươi cái này mới nhất kỹ thuật nồng cốt như thế nào?" Kể từ hắn biết Diệp Phạm một hơi cho Diệp không Diệp dương hai cái bảo bối sau đó, trong lòng liền một mực nhớ. "Cái kia sáu, ngươi bận rộn, mẹ ta bảo ta về nhà ăn cơm đi sáu." Diệp Phạm liếc mắt, trực tiếp chuẩn đi. Như loại này trên người mình bày trận hơi một tí mang đến ít tợ lọ sỉ ẩn kỹ thuật nâng cốt hắn cũng không dám học chớ đi a giá tiền dễ thương lượng sáu trinh sướng nhất khuôn mặt phiền muộn tự đủ ta có đáng sợ như vậy sao bất quá vẫn phải là đổi nữa tiến một chút không phải vậy luôn cảm thấy hơi quá treo điểm trinh sướng tự lẩm bẩm thân thể của hắn bảy trận kỹ thuật trải qua vài lần cải tiến về sau uy lực đã trực tiếp tăng đến chiến tôn đánh ra cấp bậc nhưng mà mỗi lần sử dụng xong đều phải đem mình ảnh kích tới địa bên trong đi cái này thật sự là nhìn hơi bất nhã hai người các ngươi người làm vườn tới đây cho ta Nhanh chóng trên người mình tròn một cái áo khoác, Trịnh Sướng cũng không để ý đầu rối tung, trực tiếp đem hai tên người tương lai giam cầm đi qua, lần nữa ở tại bọn hắn thể nội đánh vào một chút ấn quyết tới quan sát phản ứng của bọn hắn, đồng thời nhờ vào đó tới hoàn thiện tự thân trận pháp. Chờ ta hoàn thiện trận pháp, chính là cái kia Tây thổ hai đại dạy, có gì tốc đạo quá thay. Trịnh Sướng trong miệng dương dương đắc ý tuyên bố đạo, làm phát bực lão tử, cùng một chỗ toàn bộ nổ. Nghe vậy, bên cạnh nguyên bản có mấy cái xem náo nhiệt khẩu giả, nhún vai nhanh chạy trốn. Dã hỏa này nhìn thế nào như thế nào giống như là một cái không ổn định phân tử vì người nhà cùng mình thể xác tinh thần khỏe mạnh, vẫn là rời xa cho thỏa đáng. Cần thiết hay không? Cần thiết hay không? Cần thiết hay không? Ta cũng không phải lão sói xám, chỉnh sướng nhất mặt phiền muộn. Trịnh ca, ngài vẫn là nhanh chóng nghiên cứu hảo, đến Tây thổ đi thai họa người A6. Âm thanh dần dần tiệu đi, người nói chuyện đã không biết chuẩn đi đi nơi nào. Tây thổ. Tuyết động thật dày bao trùm lũ bột tờ một dây đại điện. Cái này mẹ hắn vẫn là tuyết sao? Nếu ba đặt thành đầu tường, Diệp Không Diệp Dương bọc lấy thật dày trăm đồng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Hai tên gia hỏa tu vi mặc dù đủ để chống lệnh, nhưng lại hoàn toàn không có một chút phong độ của cao thủ, cứ như vậy bọc lấy dày chăn đông đứng tại trên tường thành tuyết tuyết. Bọn hắn từ nhỏ đã sinh hoạt tại tương đối chỗ ấm áp, coi như nhìn thấy tuyết rơi, cái kia nhiều lắm là cũng là chỉ phía dưới 2-3 ngày liền kết thúc, nơi nào thấy qua loại này liên tiếp phía dưới 2-3 tháng tuyết lớn. A Cáp Diệp Dương ngáp một cái, "Đạo, ngươi xem, ta lại đi ngủ cái hồi lung." Zác nói, liền trực tiếp chạy ra. "Vẫn là ngủ đi thôi, 2 ngày nữa liền đến phiên chúng ta ra ngoài tuần tra." Diệp không cũng là tự nhủ, loại khí trời quỷ này, còn muốn ra ngoài tuần tra, thực sự là số khổ a. Hô hô hô hô tới gần trụ sở thời điểm, một hồi to lớn như sấm rền tiếng ấy rất có tiết tấu suy nghĩ. Đây là mèo đen mạch hộ ngủ thời điểm ra tiếng ấy. Trong khoảng thời gian này đến nay, nó một mực ghé vào trong một cái phòng ngủ. Cái này mèo chết đều ngủ 2 tháng, là ngủ đông sao? Diệp Dương cúi đầu nói một tiếng, sau đó giống như ưu linh tránh vào trong phòng của mình. Tiếp đó, rất nhanh truyền ra tiếng lầm bầm. Chỗ xa hơn, tại Hồng Trần Giáo khu bên trong, Hứa Chi là Hứa Chi không phải huynh đệ hùng hùng hổ hổ kết bạn mà đi. Đây là cái gì quỷ thời tiết, chết có người. Hứa Chi cũng không phải là phi thường không có phong phạm cao thủ khoác lên một tầng thật dày áo khoác, cái tơ áo khoác bên trên mọc đầy thật dài lông tơ, cũng không biết là động vật gì vật liệu ra chế thành. Lại kiên trì kiên trì, liền nội ca. Hứa Chi là bọc lấy trên người một khối chăn lông tử, cười hắc hắc nói, tiếp qua hai ngày liền nên diệp ca bọn hắn ra xem một chút phong cảnh. Chúng ta xấu. Hắc hắc, cũng nên trốn lũ ba đặc thành bên trong ngủ một giấc thật ngon. Cũng không biết phong tử thế nào. Hứa Chi phi đạo đã lâu như vậy cũng không có tin tức, thật là khiến người ta lo lắng a. Đi vòng qua xem một chút đi, ngược lại hai ngày này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi xấu hứa chi là trầm ngâm một hồi, đạo đến cánh đồng tuyết phụ cận đi xem một chút, có lẽ có tin tức mới cũng không nhất định. hai huynh đệ mang bất đan tại trên mặt tuyết lưu lại hai đạo tàn ảnh, hướng về cánh đồng tuyết chân núi phóng đi. cánh đồng tuyết dưới chân an tĩnh sống vô số thôn trang nhỏ. tại đầy trời tuyết lớn bên trong những thứ này thôn trang nhỏ từng cái phản phất đều ngủ quen đồng dạng. hai người thân hình như hai đạo như gió lướt qua mấy cái thôn trang nhỏ nhìn thấy cũng không gì trạng, vừa mới hài lòng gật đầu một cái, hướng về cánh đồng tuyết thêm gần chỗ phóng đi. cuối cùng bọn hắn xuất hiện ở một cái hơi lớn hơn trong thôn trang. thôn trang này là cánh đồng tuyết lối vào. Ngày thường không có tuyết rơi thời điểm, có thông thường bách tính cùng thương đội muốn vượt qua cánh đồng tuyết, thường thường ở đây chuẩn bị đủ một chút cần thiết đồ dùng hàng ngày mới tiến vào trong núi. Bây giờ cánh đồng tuyết toàn bộ bị phong khốn ở, con đường cũng toàn bộ không có khối băng cùng tuyết khối bao trùm, tự nhiên không có ai muốn đi vào cánh đồng tuyết. Không còn khách nhân, toàn bộ thôn trang liền yên tĩnh trở lại. Cũng lớn giữa trưa, các thôn dân còn tại bọc lấy chăn đông nằm ngáy hò hò có ai không? Có người ở sao? Có người hay không? Hứa Thị Huyên đệ ở một cái khép cửa trong tiệu quán hô chừng mấy tiếng, một cái mập mạp lão đầu tử mới hùng hục chạy đến. A, thượng đến nha. Là gió nào đem khách nhân tôn quý thổi tới liêu Băng Nguyên bản dưới chân. Lão đầu mập mang theo người phương Tây đặc hữu khoa trương giọng điệu, nhiệt tình gọi Hứa Thị huynh đệ. Đương nhiên, lúc này Hứa Thị huynh đệ đã đem mặt mũi của mình hóa thành người phương Tây thông thường bộ dáng, hoàng đầu, da trắng, mắt xanh. Ăn, cho chúng ta lấy chút ăn. Hứa Thị huynh đệ trực tiếp đem tinh thần ba động của mình đánh vào lão đầu mập trong đầu, không phải vậy lão đầu này chỉ sợ không hiểu bọn hắn ý tứ trong lời nói. Bánh mì nướng a6. A, khách nhân tôn quý, tới nếm thử ta tay nghề tốt, bánh mì nướng a6. Lão đầu mập quay người tiến nhập phòng bếp rất nhanh liền bưng ra một bàn bánh mì nướng, tiếp đó, hắn lại như cùng ảo thuật đồng dạng làm ra thịt bò nướng, nướng thịt dê, sữa bò, rượu nho, cá hồi các loại mỹ thực. Bởi vì đã rất lâu không khách tới người, cho nên lão đầu mập lộ ra hết sức nhiệt huyết, chu đáo mà lễ phép chào hỏi bọn hắn. "Thôn các ngươi chàng còn tốt chứ? Có hay không hiện cái gì gì chạm? Hứa Chi là hỏi đạo. "Đây chỉ là làm theo thông lệ tra hỏi." Đến nơi này, bọn hắn đã biết muốn tìm được liên quan tới gió mạch dương tin tức là không có có chút có thể. Thử nghĩ, tiến vào băng nguyên lộ đều biến thành liễu băng ngũ cục, còn có ai có thể đem tin tức đưa ra? 498 thứ 498 chương đại họa sắp tới a ca. Hỏi ta ngươi liền vấn đối người. Lão đầu mặc dù sao cũng rảnh rỗi, ngay tại bên cạnh bàn ngồi xuống, "Đạo, ta lão thang mộ thế, nhưng là thành thật nhất nhân a chúng ta nơi này đích xác có chút vấn đề. Ngươi xem sáu." "Cái này chậu hoa, đêm qua là ở trên bệ cửa sổ, buổi sáng hôm nay, không biết vì cái gì rơi trên mặt đất sáu." Lão thang mô nói, đi đến bên cửa sổ ngồi xổm xuống, xuống, cẩn thận nhìn chăm chú cái kia bệ tan cảnh chậu hoa, "Đạo, cái này thật sự là quá không bình thường sáu." "Sáu." Thứ thị huynh đệ cùng nhau im lặng, "Cái này cũng có thể gọi không bình thường sao?" Không thấy cái kia hô hô phá không ngừng cuồng phong sao? Đem cá biệt chậu hoa thổi tới trên mặt đất tới, thật sự là quá bình thường bất quá. Còn có chính là sáu. Gần nhất ta lão Thang Mô giấc ngủ chất lượng đặc biệt kém sáu, mỗi lúc trời tối đều phải tỉnh lại nhiều lần sáu. Lão Thang Mô nhún vai, đạo, trước đó, ta đều là một hơi ngủ tới hừng sáng sáu. Khách nhân tôn quý nô sáu, ta cảm thấy có một ma quỷ tập trung vào ta, hắn muốn hại ta. Lão gia hỏa này có bị thúc ép hại chứng vọng tưởng? Hứa chi là hứa chi không đối với xem một cái mắt, nhất trí ra kết luận. Bất quá, hai người cũng không ngăn cản. Ngược lại dù sao cũng rảnh rỗi nghe lão nhân này lại nại lại nại cũng là tốt dù sao cũng so ngồi không nghe bên ngoài tiếng gió vù vù mạnh hơn á khách nhân tôn bí nột, các ngươi nhất định muốn cẩn thận á thật sự có ma quỷ muốn hại chúng ta lão đầu thần thần thao thao nói ta đều mơ tới nhiều lần ta mơ tới hàng ngàn hàng vạn người chết đi sáu lão đầu lời này vừa nói ra hứa chi là hứa chi không phải là trong lòng đột nhiên phảng phất có một đạo kinh lôi vang lên đồng dạng nói tiếp hai huynh đệ dừng lại trong tay bọn họ chén rượu bất quá ta nhớ không thể rất nhiều lão thang mõ lẩm bẩm nói giả trí nhớ kém giấc ngủ lại không tốt mộng cũng đứt quãng Ta chỉ nhìn thấy, liên miên liên miên người như bị gió thổi qua lúa mạch một dạng, hoa lạp lạp ngã trên mặt đất, đại địa đều bị thi thể bao trùm. Sau đó thì sao? Người có thấy hay không? Là ai nhường cái này hàng ngàn hàng vạn người chết đi? Hứa chi là hứa chi không phải vấn đạo. Lão đầu mộng cảnh, ấn chứng trong lòng bọn họ nguyên bản có bất an, cũng ấn chứng liễu ba đặc thành một chút lão ngoan đồng mà nói, xảy ra đại sự. Loại này mộng cảnh càng sâu hơn bọn họ bất an, không có sáu, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Lão đầu tựa hồ lâm vào một loại trong mộng cảnh, lẩm bẩm nói, có thành tựu trên vạn nhân chết đi sáu. Thi cốt bao chùm đồng rộng 6. Phong tử, Hứa Chi là Hứa Chi không phải huynh đệ Tề hô. Lão Đầu Lâm vào mộng cảnh sau đó ra âm thanh, bọn hắn thật sự là quá quen thuộc, này rõ ràng chính là rõ mạch Dương Thanh Âm không thể nghi ngờ. Phong tử, ngươi ở đâu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có thể nói hay không phải tinh tưởng một điểm? Hứa Chi là hỏi đạo. A, khách nhân tôn quý, rượu của các ngươi không còn sáu. Lao thang múa thanh nhàn văng lên, hắn tử trong mộng cảnh vừa tỉnh lại, khôi phục bình thường, xoay người đi cho hai người lấy rượu. Cái này sáu. Hứa Chi là Hứa Chi không phải huynh đệ hai mặt nhìn nhau, thật lâu Hứa Chi là mới nói, nhất định là phong tử, phong tử chắc chắn thấy trước tương lai một sừng, hắn tại hướng chúng ta dự cảnh. Phong tử chắc chắn gặp phải phiền phức gì, tạm thời thoát thân không ra. Chúng ta phải nhanh một chút đem tin tức nói cho La gia gia bọn hắn. Hứa Chi phi đạo. Đi. Hai huynh đệ cũng không nhiều làm dừng lại, trên bàn lưu lại một chút tây thổ thông dụng ngân tệ, liền biến mất ở Liêu Phong trong tuyết sáu. Lại có chuyện như thế, làm Hứa Chi là cùng Hứa Chi không phải đem tin tức này mang về Lưu Ba Đặc thành thời điểm, La Cường bọn người biểu thị 10 phần chấn kinh. Lập tức phái ra người đi, không ngừng ngủ đem nhìn chằm chằm tốt nhỏ một khi có tin tức mới, lập tức hồi báo. La cường lập tức làm ra phản ứng. hắn tin tưởng, gió Mạch Dương tất nhiên có thể lần thứ nhất đưa ra tin tức, liền có khả năng sẽ tiếp tục đưa ra càng thêm cặn kẽ tin tức. Yên tâm đi, hết thảy đều giao cho ta. Chỉ cần có Thiên Tôn tin tức, ta để bọn hắn lập tức hồi báo. Cú Tích gật đầu một cái, nhanh chóng đem người tay bố trí xuống. Ngươi nói, đây là ý gì đâu? Nghe được gió Mạch Dương có tin tức, Diệp Không Diệp Dương buồn ngủ cũng mất, bọn hắn long tinh hổ mãng ngồi ở phía trên thần điện. Đạo, cái này phong tử cũng vậy, đều đưa ra tin tức, cũng không nói phải kỹ càng một chút. Cái này khiến chúng ta như thế nào đó đi? Ngươi cho rằng thấy trước tương lai đơn giản như vậy a? La Cường im lặng, đạo, đây chính là mười phần tiêu hao mệnh nguyên. Nói thật, ta bây giờ vô cùng lo lắng hắn. La Cường biết, tương lai không thể dự đoán. Tại dưới đại đa số tình huống, mặc cho ngươi tu vi lại cao hơn, cũng không cách nào rõ ràng biết tương lai sẽ sinh chuyện gì. Trừ phi, một người đến rồi thời khắc hấp hối, mới có thể nhìn thấy tương lai một góc. Chính là bởi vì thấy trước tương lai, dân gian mới có người sắp chết, lời nói cũng thiện thuyết pháp. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Không Đạo, nếu không thì chúng ta đi mời chúng ta đại tổ Tử Hi Thiên Tôn xuất mã. Ngươi ngốc à? Đại Tẩu Tử bây giờ đoán chừng đều muốn sinh Tiểu Phong Tử, còn thế nào hành động? Diệp Dương rất nhanh phủ định Diệp không cách nhìn. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Gió Mạch Tuyết lo lắng tại trong thần điện bước chân đi thong thả, trên mặt xinh đẹp viết đầy lo nghĩ. Tỷ đệ liên tâm, biết được Gió Mạch Dương có khả năng đến rồi sống chết trước mắt, nàng lòng nóng như lửa đốt, hận không thể chính mình tiến vào trong cánh đồng tuyết, đem đệ đệ thay thế đi ra. Đại Ngụy Tử, ngươi đừng vội. La Cường Đạo, đây cũng chỉ là một loại phỏng đoán. Hoặc phong Minh đệ hắn cắt nhân thiên tướng, không chỉ không có gặp phải nguy hiểm, hơn nữa còn có đột phá mới cũng không nhất định. Dù sao trong lịch sử. Bởi vì đủ loại cơ duyên xào hợp, thu được thấy trước tương lai thần năng lịch sử cũng không phải không có. Đúng vậy à, đúng vậy a Tuyết tỷ, ngươi không nên gấp gáp, nếu là phong tử đã xảy ra chuyện, thiên địa này nhất định sẽ có khác biệt tầm thường phản ứng, thế nhưng là ngươi xem, bây giờ vẫn là giống như trước đó, không, có gì khác biệt đi. Nghe được La Cường Kiều nói này, Diệp Không Diệp Dương bọn người lấy lại tinh thần, vội vàng hướng về chỗ tốt muốn an ủi gió mạch tuyết. Đối với, đối với Phong đại ca là ai a? Đó là thiên tôn a, cùng Viêm thiên tôn a Ngọc đế a một cái đẳng cấp nhân vật, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, không phải chúng ta có thể tưởng tượng, có thể dễ dàng như vậy tựu ra chuyện sao? thừa chi là đạo, chúng ta hay là trước lo lắng chinh chúng ta a phong đại ca thấy trước bên trong, nhưng có hàng ngàn hàng vạn người chết đi, chúng ta suy nghĩ thật kỹ, đến cùng có những tình huống kia sẽ tạo thành nhiều người như vậy chết đi, thừa chi không phải đổi chủ đề, không sai, phong tử tất nhiên tin tức truyền ra tới, tất nhiên là muốn chúng ta kịp chuẩn bị, diệp không diệp dương gật đầu nói, rốt cuộc là thứ gì, sẽ đoạt đi ngàn vạn người tính mệnh, bên cạnh, cút tít trong miệng tự lẩm bẩm, đạo, rốt cuộc là thứ gì, thực sự có người chỗ sung yếu lấy hồng trần tới sao, còn là nói tất cả mọi người có thể sẽ gặp phải tai họa, cút tít, hồng thủy coi trường hồng thủy đột nhiên diệp dương kêu lên đạo phụ cận đây có một con sông lớn bây giờ tuyết lớn dòng dã xuống hơn hai tháng một khi thời tiết trở nên ấm áp nước tuyết hòa tan sáu đến lúc đó hồng thủy nước tràn thành lụt hai bên bờ thôn trang thành trì sẽ hoàn toàn hóa thành không có hứa chi là nói tiếp đối với cũng chỉ có đại quy mô hồng thủy mới có thể tạo thành hàng ngàn hàng vạn người chết đi có đạo lý a như thế dễ hiểu chuyện ta cù tịch chủ giáo vậy mà không nghĩ tới thật sự là hồ thẹn á hồ thẹn cù tịch trên mặt khó được xuất hiện một tia ngượng ngùng thần sắc đạo Thỉnh thần minh yên tâm, cụ tỷ lập tức đi ngay an bài sáu. Chúng ta sớm một đoạn thời gian dự phòng, còn sợ đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện. Đây là một cái có thể. Ngẫm lại xem, còn có hay không những thứ khác có thể? La Cường đạo. Nói đến thủy liền nghĩ đến hỏa, thế nhưng là đại hỏa cũng không khả năng tạo thành nhiều người như vậy viên tử vong, trừ phi đó là thiên hỏa. Hứa Chi là đạo. Thiên hỏa. Nghe vậy, La Cường trầm ngâm nửa ngày mới nói, nếu là thiên hỏa đột nhiên rơi xuống, vậy coi như là một cái tai nạn to lớn. Đừng nói là tầm thương máy tính, chính là tu sĩ bình thường, chỉ sợ cũng khó trốn một cái hay là muốn tu một chút tị hỏa cứ điểm, đến lúc đó thật nếu gặp phải loại này ngày tháng phát hỏa, tốt xấu có thể sống sót một số người xuống. Là cường đạo, thủy sáu, hỏa sáu, còn có gió, gió lớp sáu. Diệp Dương nói, chính mình lại lắc đầu, đạo không có khả năng. Nếu là gió lốc, có tuyết tỷ dạng này ngự phong người trong nền tại, căn bản cũng không có thể tạo thành đại quy mô nhân viên tử thương. Có phải hay không là ôn dịch? Đột nhiên, một mực không lên tiếng gió mạnh tuyết đạo, ta ở trong sách gặp qua miêu tả, nói ôn dịch vừa tới, thường thường sẽ trong vòng một đêm lan tràn ngàn vạn giảm, tạo thành nhân viên tử vong. Đây thật là thê ngã khắp nơi a sáu. A, xinh đẹp thần nữ A, cái này ngài trung thành nhất người hầu cụ tỷ cũng không thể đồng ý cái nhìn của ngài. Lúc này, cụ tỷ sắp xếp xong xuôi nhân thủ đi phụ trách đường sông phòng vệ sự tình, tiến nhập thần điện. Ngài suy nghĩ một chút, bên ngoài lớn như vậy tuyết sáu, liên tục xuống đã hơn 2 tháng, cho dù có ôn dịch đồng nguyên, cũng bị cái này tuyết lớn giết chết. Hơn nữa, tại chúng ta Tây Phương trong điện tịch, chưa từng có tuyết lớn năm sau xuất hiện đại ôn dịch ghi chép. Cụ tỷ lão, hắn nói đến không phải không có lý. La Cường gật đầu một cái, đạo, ôn dịch khả năng không lớn, nhưng vì để phòng vắng nhất Cútis, ngươi vẫn là muốn hơi hơi làm xuống phòng bị, dự trữ một điểm thường xài dữ liệu, còn có chính là tăng thêm nhân thủ, đang dạy trong vùng quan sát, hiện hữu tình hình bệnh dịch, kịp thời hồi báo. Là, thần Minh. Cútis mặc dù không tin tưởng tới niên hội xuất hiện đại ôn dịch, nhưng nghe đến La Cường nói như vậy, cũng vẫn là nghiêm túc căn bài một chút. Chiến loạn 6, không có khả năng không có khả năng 6. Bây giờ không người nào nguyện ý xuất hiện chiến loạn tràng diện 6. Chủ tư hệ cùng thượng đế hệ ra tay đối phó chúng ta, cũng không quá khả năng A6. Dù sao, phong tử mặc dù tình huống không rõ, nhưng Phương Đông còn có Hi Thiên Tôn đang tọa trấn đây, huống chi Còn có lúc nào cũng có thể quay về nhu tam và chưa tọa hóa tùy thời có thể ra kinh thiên nhất kích thành thành lao tổ 6. Bọn hắn tuyệt không dám mạo hiểm 6. Chẳng lẽ là 6? Không thể không nói, gió mạch dương cho mọi người ra một cái to lớn câu đố. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, tất cả mọi người đang không ngừng tìm được đủ loại có thể, cút tích cũng bị đám người không ngừng sai khiến lấy, vì đủ loại có thể xuất hiện tình huống làm đủ loại chuẩn bị. 499 thứ 499 chương hồng trần cuồng hoan bay lạ tạ hạ cái không ngừng nghỉ bạo tuyết cuối cùng ở một cái bình thường không có bất kỳ cái gì một điểm triệu chứng ban đêm dừng lại. Một vòng mặt trời đỏ từ đông phương chậm chậm dâng lên. Toàn bộ sân hà đều ở đây mặt trời đỏ chiếu rồi, trở nên ôn nhu. Thật sự là quá tốt. Nhìn thấy tuyết lớn rừng, húc nhật đông thăng, Diệp Không Diệp Dương bọn người trong lòng phiền muộn quét sạch sành sanh. Ai có thể nghĩ tới đâu? Nếu Potter mùa đông, vậy mà đều đang có tuyết rơi. Cutis từ một chỗ phòng bên trong chui ra đầu tới, trong miệng mơ mơ màng màng mà nói: "Tuyết lớn rừng, mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông." Thời tiết liền mỗi một ngày ấm đứng lên, chất chứa cả một cái mùa đông tuyết lớn, vẫn là hòa tan. Kia nước nhỏ, hợp thành lao nhanh đục ngầu dòng sông, sông vào lũ Potter phụ cận đầu kia núi Potter trong sông. Ngắn ngủi trong mấy ngày, lũ bảo tở sông nước sông liền trở nên cuồn bão lên, ung ung tiếng nước chảy giống như ngàn vạn tuấn mã đang hướng đuổi rất đằng đồng dạng. Nước sông rất nhanh liền đã tăng tới bờ sông. Bờ sông vỡ đê, đục ngầu nước bùn sen lẫn tảng đá, khối băng hướng về chung quanh thôn tràng, đất trung bao phủ mà đi. Cũng may của Titus bọn người đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thấy lớn tuyết ngừng hơi thở, nhiệt độ không khí tăng trở lại, liền lập tức thông chi xuống, đem hai bên bờ chỗ chúng châu bách tính đi trước rút đi. Nước sông phiếm lãm, cũng không có cho Hồng Trần giáo khu tín đồ mang đến sinh mạng nguy hiểm. Ha <cười> ha sáu, lần này tốt. Titus cười ha <cười> ha, đạo để nó sông lên đi, ngược lại sẽ không có người bị chết chìm. May phong tử đi trước dự cảnh, bằng không nước sông vỡ đê phía dưới thực sẽ tạo thành vô số người tử vong. Diệp không Diệp Dương nhẹ nhàng thở ra, đạo, bây giờ thời tiết mỗi ngày ấm áp lên, liền chờ phong tử xuất quan. đến lúc đó chúng ta liền có thể đọc qua cánh đồng tuyết hướng về phía tây thẳng tiến, đem chúng ta hồng trần giáo nghĩa giải đến mỗi một cái xó xỉnh. Tranh thoát Hồng Thủy đại kiếp trong lòng mọi người đều buông xuống một tảng đá lớn, chỉ cần tín đồ sinh mệnh không có bị thối phệ, chỉ là tài sản thiệt hại đáng là gì. Xuân Thiên thật muốn tới, Lữ Ba đặc thành trên tường thành một chút thật nhỏ cỏ nhỏ đã bắt đầu xuyên tấu qua tảng đá khe hở mọc ra, Dã ngoại cũng dần dần trở nên xanh biếc một mảnh. phổ thông máy tính bắt đầu bỏ đi vừa giày vừa nặng áo đông, mặc vào khinh bạc thời trang mùa xuân, càng làm cho trong lòng mọi người cao hứng là trên cánh đồng tuyết hoàng không, cái tia nguyên bản bao phủ nồng đậm màu đen như mực tiếp vân bắt đầu tiêu tan, bị đông cứng thành băng u cục vậy cánh đồng tuyết cũng bắt đầu hòa tan, mỗi ngày đều có số lớn nước tuyết chảy xuống lấy, tại củ tì bọn hắn trước kia liền mở đào khe rành bên trong vui sướng lao nhanh lấy, tất cả mọi người tin tưởng gió mạc dương bình yên vượt qua một kiếp, sắp từ cánh đồng tuyết bên trong đi tới, dẫn theo bọn hắn thướng về phương tây thẳng tiến, liền chờ phong tử, ha ha ha sáu, diệp không tâm tình rất tốt, hướng về gió mạch tuyết đạo, tuyết tỷ, ta nói phải không sai à, phong tử chính là một cái con rắn bất tử, chuyện gì cũng chỉ không chết hắn. Mọi người tốt tốt nghỉ ngơi một chút, chúng ta ra thời gian lập tức phải đến rồi. Nhìn xem mọi chuyện cần thiết đều hướng về phương hướng tốt chuyển biến, chính là một mực liền nghiêm mặt la cường, cũng lộ ra ý cười, kêu gọi mọi người tốt hảo nhạc nhạc. tới a, còn đứng ngay đó làm gì, đem chuẩn bị rượu nho mang lên tới a. Cú tịch xử lý xong thông thường sự vụ, kêu gọi đám người tiến hành cung hoan, đến đây đi. Tận tình chúc mừng mùa xuân đến a. Bọn tiểu nhị, lũ ba đặc thành, theo mùa xuân đến, cũng khôi phục sinh khí. Thùng lớn thùng lớn thượng hạng rượu nho bị trở tới, đưa đến phía trên thần địa. Càng có từng đầu nướng chín toàn bỗng yêu, toàn dương, gà tây sáu, tản ra nóng hổi hương khí, liên tục không ngừng từ lũ ba đặc thành bên trong nướng thịt quảng trường bị bắt đầu nướng, đưa đến cung hoan chi địa. Lũ ba đặc thành bên trong dân chúng cũng bắt đầu lấy ra qua mùa đông thời điểm chưa ăn xong đủ loại lương thực, gia nhập trong vui mừng. Hồng trần điên cuồng hoan thiết, diệp dương kêu lên, đều nhớ cho kỹ, về sau hàng năm lúc này chính là chúng ta hồng trần đặc hữu cung hoan nghi thức, từng nhà đều phải cử hành cuồng hoan, cái kia uống rượu 6, ăn từ 6, phong thích trong lòng cảm xúc mạnh mẽ 6. Đều nghe sao? Thần minh phong thiên tôn bọn người hầu 6. Tận tình ca hát A vũ đạo a, vì chúng ta hồng trần điên cuồng hoan tiết 6. Cutis nói tiếp, đem hồng trần điên cuồng hoan tiết làm một loại nghi thức, hướng về tầng dưới truyền đạt ra. Đều cuồng hoan a. Cảm niệm thần minh hồng trần thiên tôn ban cho ta nhóm điên cuồng hoan tiết A. ta. Cutis lại nói tiếp, tất cả hồng trần huynh đệ đệ tử mọi mặc kệ nghèo khó giàu có, hắc bạch, tật bệnh khỏe mạnh 6, đều tận tình cuồng hoan 6. Bị hồng thủy hướng hủy gia viên, Cutis chủ giáo giúp các ngươi chủ kiến nghe được cụ tịch chủ giáo như thế tuyên bố, những cái kia nguyên bản còn tại sổ lấy hai phía sau trùng kiến ra viên tín đồ, tất cả đều yên tâm chuyện gia nhập điên cuồng hoàn tiết nhật trì bên trong. cảm tạ thần minh à, cảm tạ hồng trần thiên tôn phong thiên tôn à, là hắn, gia sức chúng ta cuồng hoàn ngày lễ 6. tại toàn bộ giáo khu cũng bắt đầu có một loại cuồng hoàn không khí sau đó, la cường không mất cơ hội cơ hô lên, hắn cũng sẽ không quên bọn hắn mục đích của chuyến này, giống điên cuồng hoàn tiết dạng này hoạt động, tín đồ cao hứng trong lòng, tràn ngập cảm kích, sở xuất nhiệm lực, thế nhưng là vượt xa bình thời. cảm tạ đến từ đông phương thần minh, cảm tạ hồng trần thiên tôn, một đám tín đồ. Nguyên bản tín ngưỡng là thượng đế, cả đám đều vô cùng tiết chế, thời gian cũng trải qua khổ cát cát. Bây giờ, gió mạch dương lấy Hồng Trần làm tên đại giáo sáng lập, đề xuống Hồng Trần cuồng hoan, bọn hắn cảm nhận được ngon ngọt, tự nhiên trong lòng cảm kích vô cùng. Tận tình cuồng hoan a lương thực, rượu ngon, thịt ngon, cái gì cần có đều có a. Cú tịch chủ giáo chuyên môn rút mất tín đồ, vì điên cuồng hoan tiết phục vụ, đem số lớn rượu ngon thịt ngon mang đến nghèo khổ tín đồ trong tay sáu. Ở âm sáu, ở âm sáu. Tại điên cuồng hoan tiết trong lúc đó, mỗi ngày đều có đại cổ đại cổ tinh thần nhiệm lực phóng tới viêm thiên thần thành. Những thứ này tinh thần nhiệm lực thậm chí ra hùng hùng chạy xuôi âm thanh viêm thiên thần thành vu trong trận chiếc kia không ngừng chìm nổi lấy cổ đảo đỉnh nhiều lần suýt chút nữa bị đại cổ tinh thần niệm lực của lên bay ra thần thành cái thế vu vương không thể làm gì khác hơn là lại nhanh chóng tăng thêm mấy đạo ấn quyết mới khiến cho nó ổn định lại chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì cái gì đột nhiên chợt tăng nhiều như vậy tinh thần niệm lực bên trong tòa thần thành một loại cường giả trong lòng đều là rất là không hiểu xem ra phong tử bọn hắn lại có thể sớm đã trở về tại viêm thiên thần thành một tòa thành nhỏ bên trong cảnh hi bục bự an tĩnh nằm ở một trường trên ghế dựa nhìn lên bầu trời bên trong cái kia cuồn cuồn không dứt tinh thần nhẫn lực đạo dạng này có lẽ hắn có thể nhìn thấy hải tử xuất sinh sáu tiểu thư phong thiên tôn nhất định có thể đúng hạn trở về ở sau lưng nàng là một cái da thịt trắng đoan thị nữ trong khoảng thời gian này đến nay viêm thiên thần thành đem cảnh hi trở thành bạo, phái ra tối tinh tiền thị nữ đi phục thị nàng liền nói phía sau nàng người thị nữ này à phía trước là chuyên môn phục thị linh huệ xa hơn một chút chỗ càng có linh huệ đặc biệt trở tới mọi thời tiết cùng đợi chỉ đợi cảnh hi sinh sản lại có hai tháng liền có thể tự tay ôm mình hải tử muội muội ngươi rất hạnh phúc đâu sáu Linh hoạt từ ánh mặt trời bên kia đi tới, giữ cảnh hi nói chuyện giải buồn. "Tỷ tỷ, trong lòng ta kỳ thực có chút khẩn trương sáu." Cảnh hi đạo: "Đây là rất bình thường sáu." Linh hoạt từ thị nữ trong tay tiếp nhận lượng, không có thử một cái giúp cảnh hi nhẹ nhàng trải lấy đầu. "Đạo, bây giờ còn chưa đâu. Trước đó, nhanh sanh mấy ngày nay, ta còn cả đêm ngủ không yên đâu sáu." "A, không thể nào." Cảnh hi đạo, sắc mặt kia chẳng phải là muốn kém dọa chết người. "Kỳ thực, tu vi đến rồi cảnh hi cảnh giới này, nhưng lại nơi nào muốn lo lắng sắc mặt sự tình, bất quá nàng dù sao cũng là một nữ nhân, chỉ là bản năng phản ứng thôi. Cho nên a, ngươi phải buông lòng tâm tình. không nên suy nghĩ nhiều sáu. Linh Hoại nhẹ nhàng trải lấy cảnh Hi đầu, đạo, tỷ như, có thể nhường thị nữ giúp ngươi nhiều trải trải đầu sáu. Bình thường đâu, mình cũng có thể xoa xoa khuôn mặt sáu. Nhắm mắt, an thần sáu. Linh Hoại thân là dị thần, đối với bảo dưỡng chi đạo, tự nhiên là mười phần lành nghề. Trong khoảng thời gian này, nàng tự mình đoạt chấn, một phương diện tự nhiên thể hiện viêm thiên thần thành đối với cảnh Hi coi trọng, một phương diện khác, nhưng cũng là cân nhắc đến cảnh Hi bên cạnh, chắc có một cái người hiểu công việc tới chiều cố. Nghe Linh Hoại mà nói, Cảnh Hi trầm rãi nhắm mắt lại. Một bên khác, Lam Băng trong tay xách theo một cái rổ chậm rãi đi tới, nàng ra hiệu linh hoại không nên quay dậy cảnh hy. Bất quá cảnh hy thân là thiên tôn, lại nơi nào sẽ không biết có người tới gần. băng tỷ tỷ tới sáu, cảnh hy hướng lam băng chào hỏi. muội muội 6. ta không có quay dậy ngươi đi. đây là vừa hái nguyên nhân sâm, thích hợp nhất an thần tĩnh tâm, ta cho ngươi xét tới. lam băng đem rổ dao cho một cái thị nữ, đạo, muội muội cần phải thật tốt nuôi hà. bây giờ, ngươi thế nhưng là chúng ta thần thành bả bối. nguyên nhân sâm hai vạn năm mới kết một lần quá đâu, cũng là muội muội vận khí tốt. linh hoại đạo, cái quả này kỳ thực còn có một cái chỗ cực tốt, sợ là băng tỷ tỷ cũng không biết. À, còn có cái gì chỗ tốt? Lang băng nghe vậy đạo, cái quả này bên trong có một loại lực lượng đặc biệt, có thể giúp trong bụng bảo bảo sớm khai linh trí sáu. Linh ngoại mỉm cười, đạo, dân gian trong truyền thuyết có đánh từ trong bụng mẹ lên mà bắt đầu tu luyện. Nếu là mang thai mụ mụ ăn loại trái này, coi như thật không phải truyền thuyết. Ha ha, mụ mụ nói như vậy, chính chúng ta ngược lại là thiệt tỏi. Lang băng cười nói, cảnh hi mụ mụ cũng là người vật khí, gốc cây này nguyên nhân xâm là năm đó là cây ngẫu nhiên phát hiện, trồng ở trong bí cảnh, bây giờ vừa lúc là hơn hai vạn năm, chính là chính chúng ta, cũng là không có phúc khí ăn được. Này làm sao có ý tốt đâu? Chân quý như vậy quả, cũng cho ta. Nghe được Lam Băng nói như vậy, cảnh hi trong lòng ngược lại thật sự là có chút xấu hổ. Cái quả này, chỉ có chuẩn mụ mụ ăn mới có lớn như vậy hiệu quả, muốn chúng ta chính mình ăn, cũng bất quá là thông thường linh quả thôi. Lam Băng cười nói, "Tốt, ta cũng không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Linh hoạt muội muội, trong khoảng thời gian này, là hơn khổ cực ngươi. Tỷ tỷ ngươi cũng là. Những ngày này, thần thành sự vụ lớn nhỏ, đều phải ngươi tới vất vả sáu." Linh Hoại Đạo, 500 thứ 500 chương ôn dịch khắp nơi làm. Tới, làm chén rượu này, Hồng Trần Hào huynh đệ Lưu Ba đặc thành pháo đài trong thần điện, Diệp không ôm Cụtít, không ngừng đổ rượu. Trong khoảng thời gian này tới, hắn thật cao hứng, bởi vì tết mừng năm mới cử hành, trong mỗi ngày đều có số lượng cao tinh thần niệm lực bị tụ tập lại. Dựa theo cái này đổ xuống, chỉ sợ không dùng đến hai tháng, liền có thể đem cần có niệm lực tụ tập hoàn tất. Đây hết thảy, Cụtít có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Tới, làm, chờ ở, Cụtít say cất dơ cái chén lớn, trong miệng hoa hoa tiêu tây thổ ngôn nữ, cùng Diệp không chén lớn tô đổ rượu. Báo đúng lúc này, một tiếng khàn khàn tiếng tiêu phá vỡ liên hội hải hòa bầu không khí một cái hồng trần thần sứ vội vàng mà vào, hướng về cụ Tỳ Đạo, lão thang Mộ lại nằm mơ. Hắn nằm mơ thấy cái gì? Nghe vậy, Cútis, Diệp Không Diệp Dương bọn người đều là cùng nhau đứng lên. Không giống nhau lúc trưởng quý mập lão thang Mộ đã bị hồng trần thần sứ dẫn vào. Thuốc 6, chuẩn bị thuốc. Chủ giáo, ta nằm mơ thấy hàng ngàn hàng vạn người chết đi, kinh khủng ân dịch, vét sạch đại địa a. Lão thang Mộ âm thanh đều đang run rẩy, chuẩn bị thuốc, trong động của ta có một âm thanh đang nói cho ta, phải nhanh lên một chút chuẩn bị tương quan dược liệu. Ầm. Lão thang Mộ vừa dứt lời, cụ chủ giáo đã đem chén rượu ném xuống đất, nhanh hành động chuẩn bị, tất cả mọi người đều hành động. ôn dịch muốn tới, diệp không gào thét, không nghĩ tới, thật là ôn dịch. la cường nhìn xem gió mạch tuyết, lẩm bẩm nói, bị ngươi bất hạnh đoàn chúng. sau đó, hắn cũng gầm to đứng lên, hết thảy mọi người ngừng cuồng hoan, chuẩn bị đối phó ôn dịch. đáng chết. hiện hữu nóng, ho khan, lập tức cách ly, báo cáo. cù tị lấy thần linh danh nghĩa xuất thần dụ. báo cáo khu phía đông sáng nay đột nghiêm trọng ôn dịch. báo cáo khu phía nam sinh nghiêm trọng tình hình bệnh dịch. báo cáo khu phía bắc sinh dịch chuột ngay tại lưu ba đặc thành bên trong đám người nhận được lao thang mổ dự báo. Giáo khu đem sinh ôn dịch sau ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, một mực tại giáo khu bên trong dọ xét thần sứ nhoi nhoi hồi báo. Tại các nơi hiện ôn dịch, không có khả năng a? Tại sao có thể như vậy? Cút chủ giáo lập tức liền phủ. Tình hình bệnh dịch tới thực sự quá đột nhiên, dường như là trong vòng một đêm đột nhiên nổ. Hơn nữa còn không phải từ một chỗ đến một chỗ, mà là từ mỗi cái chỗ đồng thời bạo. Báo, có giáo khu tín đồ đẩy ngã thiên tôn tượng thần 6. thiên tôn tượng thần bị đẩy ngã, phía đông giáo khu mấy trăm người lây nhiễm ôn dịch tử vong nhận được ôn dịch tin tức phía sau trong vòng một canh giờ lại có tin tức xấu liên tiếp không ngừng được đưa đến lũ ba đặc thành trì. bây giờ la cường diệp không diệp dương gió mạch tuyết hứa thị huynh đệ sớm đã rời đi lũ ba đặc thành trì xuất hiện ở các nơi kiểm tra tình huống chỉ có cụ tis toạ chấn lũ ba đặc thành bên trong điều động các phương tài nguyên chống lại ôn dịch tại sao có thể như vậy ai làm cụ tis nghe được liên tiếp không ngừng tin tức xấu chấm như tuyết trên mặt tiêu đốt lên đỏ bừng gầm thét tiếng giống đem trọn ngôi thần điện đều chấn động đến mức cẩm ẩm và rụi chủ giáo có người nói là đến từ đông phương thần minh mang đến ôn dịch cho nên giáo dân đều bị cổ động dậy rồi rất nhanh, lại có thần sứ hồi báo, chủ giáo, có người ở giáo khu bên trong tin đồn, nói chỉ có đẩy ngã Đông Phương Thần Minh tự thần mới có thể giải quyết triệt để ôn dịch. à, chơi ạ, đây là một hồi dụng tâm hiểm ác đáng chết bôi nhọ. Cú Tị chủ giáo sơ na đạo, đem tất cả mọi người cho ta phái đi ra, nhất định muốn đem những cái kia đáng chết tàn lời đồn ra hỏa bắt được. mặt khác, đem năm ngoái mùa đông chuẩn bị thuốc, mau chóng phân phát. còn có, chính là nắm chặt mua dược liệu. năm ngoái mùa đông, Cú Tị là chuẩn bị một cái phê ôn dịch dược liệu không giả, nhưng lúc đó hắn cho rằng không có khả năng sinh ôn dịch, nhưng lại nơi nào sẽ chuẩn bị nhiều như vậy dược liệu? Rất nhanh, khu phòng liền bị rời trống. A, Thiên Tôn, thân của Tam Minh ban cho ngươi người hầu củ tịt sức mạnh a. Cútis gầm to, tiếp đó đứng dậy, hướng về một đám tạm thời còn không có linh đến sống lâu lâu cùng thần sứ đạo, toàn bộ các ngươi đều hành động đứng lên, mua sắm dược liệu, đem dược liệu đưa đến giáo khu đi, phải nhanh. Tất cả mọi người đều rời đi. Cútis ngồi ở thần điện, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. xấu Bây giờ, tại Đông Phương Viêm Thiên thần vực bên trong, Tân Bình bình lập tức từ trên cái băng đá nhảy dựng lên, không để ý hình tượng đại hống đại khiếu lên, không xong, sư phụ, nhanh. Đã xảy ra chuyện. Viêm Thiên Thần Thành bầu trời tinh thần niệm lực bên trong xuất hiện tì tì lũ lú màu đen niệm lực không tốt nhanh tất cả mọi người đều đem niệm lực ra bên ngoài dẫn. Cái Thế Vu Vương xuất hiện ở Vu trước trận mặt như băng sương chỉ huy một chúng cường giả dẫn động niệm lực không để bọn hắn tụ hợp vào đảo đỉnh bên trong bình bình đánh ra linh kỳ chặt đứt Vu trận vận chuyển. Cái Thế Vu Vương vừa kêu Tần Bình Bình đánh ra sớm chuẩn bị xong linh kỳ một mặt chính mình Vu trận bên trên không ngừng đánh ra ấn quyết chặt đứt Vu trận cùng ngoại vi liên hệ không để những cái kia màu đen niệm lực tụ hợp vào cổ đảo đỉnh bên trong. Phức bất quá đánh ra hai mặt linh kỳ. Tân Bình Bình cũng đã phun ra một ngụm máu tươi, toàn này Vu Trận quá phức tạp đi, lấy nàng hôm nay vu thuật tu vi, mặc dù có linh khí, cũng căn bản không cách nào động nó. Cho ta. Cái thế Vu Vương sắc mặt nghiêm túc, đen phần phật bay lên, từ Tân Bình Bình trong tay tiếp nhận linh khí, nhanh vùi đầu vào Vu Trận mấy cái vị trí trọng yếu. Âm ầm nổ vang âm thanh bên trong, Vu Trận vận chuyển độ chậm lại, cuối cùng ngừng. Chiếc kiếm màu đen đào đỉnh, cũng cuối cùng bịch một tiếng, rơi vào trên mặt đất, khôi phục bình tĩnh. Tại sao có thể như vậy? Tân Bình Bình thở dài một hơi, nhìn xem trên không càng tuân ra càng nhiều màu đen niệm lực, trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Đây là hoán hận niệm lực. May mắn ngươi phát hiện sớm, nếu là những thứ này toán hận nghiệp lực tiến nhập cổ đạo đỉnh bên trong, cái kia cổ đạo đỉnh bên trong nghiệp lực sẽ không thuần, đến lúc đó, toàn bộ đạo đỉnh bên trong tụ tập nghiệp lực đều phải toàn bộ hủy đi." Cái thế Vu Vương nghiêm mặt nói. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Viêm Thiên Thần thành một chút lão ngoan đồng đều bị kinh động đến. Che khuất bầu trời màu đen nghiệp lực mãnh liệt mà đến, lông đắp lên Viêm Thiên Thần thành trên bầu trời, đem toàn bộ thần thành đều che phủ tối tăm không mặt trời, đưa tay không thấy được năm ngón. Phong tự 6. Phong tử bên kia nhất định gặp phải phiền toái. Cảnh Nghi chợt vật đứng dậy. Bây giờ, nàng Lâm buồn sắp đến, Tu Vi biến mất. Không cách nào tham dò đến Tây Thổ đến cùng đã sinh cái gì chuyện? Muội muội, ngươi không nên gấp gáp. Một bên, linh huệ vội vàng chấn an cảnh Hy, Đạo, Phạm Nhi đã sắp xếp người mã chạy tới Tây Thổ. Ngươi giới mắt chuyện trọng yếu nhất là đem hải tử sinh hạ tới. Tỷ tỷ sáu, ta thật tốt lo lắng. Cảnh Hy nắm thật chặt linh huệ tay, bây giờ nàng chỉ hận mình không thể khôi phục tu vi, đuổi tới Tây Thổ. Khởi động thần thành phòng ngự lại trận. Che khuất bầu trời màu đen niệm lực cuồn cuộn không dứt, đem viêm thiên thần thành toàn bộ cái bọc. Tiếp tục như vậy, toàn bộ thần thành đều sẽ chịu đến loại này niệm lực xâm nhập. Diệp Phạm không dám kinh thượng lớn tiếng hét lớn, muốn động thần thành phong ngự, đem thần thành nhận vào bên trong hư không. Con bạn đó, nên Trịnh Đại Gia ra tay. Bây giờ tại thần thành thành nhỏ bên trong, trịnh sướng hùng hùng hổ hổ, đem hai cái người tương lai phong ấn phía sau nhét vào bên trong bí cảnh, sau đó hướng về Diệp Phạm đạo, lao Diệp, cho ngươi mượn nhà Thiết Sư Tử sử dụng tôi 6. Hắn biết Thiết Sư Tử là viêm thiên tôn Diệp về toại kỵ, địa vị sùng bái, không dễ dàng như vậy có thể cho mượn tới, liền cải biến sát lực, trơ mắt nhìn Diệp Phạm, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Mượn không được. Diệp Phạm trả lời rất thẳng thắn, lao Diệp sáu, Diệp ca sáu, Diệp Tiên Bối sáu. Ngươi giúp đỡ chút ta, đi cùng nhà ngươi cái kia thiết sư tử nói một chút sáu. Ta liền gối bên trên tây thổ nhiễu một vòng liền tốt sáu. Trịnh sướng lôi kéo Diệp Phạm tay, không ngừng đung đưa. Đạo, bây giờ cái dạng này, phong tử bên kia chắc chắn gặp phải đại phiền bài sáu. Ta đã phái người đi hỗ trợ, ngươi vẫn là lưu tại nơi này à? Nếu không thì chính ngươi ngựa không mà đi, cũng rất nhanh, nhiều lắm là có một nửa tháng đã đến. Diệp Phạm nói cái gì cũng không chịu đem thiết sư tử mượn bên ngoài. Diệp ca sáu, Diệp tiên bồi sáu, giúp đỡ chút ta sáu. Chỉ cần ngươi giúp ta, sau khi trở về. Ta liền đem ta nghiên cứu người kia thể bảy trận huyền bí truyền cho ngươi, ta đã hoàn toàn nắm giữ kỹ thuật này cốt. Trịnh sướng lôi kéo Diệp Phạm, muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Được được được, ta theo nó nói một chút đi, bất quá cuối cùng có được hay không ta cũng không dám cam đoan. Giá hỏa này tính khí lớn đâu sáu. Thu hồi ngươi cái kia rối trá bộ dạng a, trước tiên đem tay ta thả ra, để cho người ta thấy được còn lấy bên ngoài ta thế nào đâu. Nói cho ngươi, ta Diệp Phạm thế nhưng là thằng nam. Thằng sáu. Diệp Phạm một mặt vô tội. Ha ha, vậy thì đúng rồi đi. Lão Diệp, chờ ta trở lại nhất định cho ngươi mang hai cái thượng hạng tây thổ cô nàng. Trịnh Sướng vô diệp phảm bay, cười ha ha lấy, "Đi đi đi, một bên góc tường chờ lấy đi." Diệp Phạm kinh bị một cước đem hắn đạp đến chân tường, hùng hùng hổ hổ đi xa, "Lão Diệp, bảo ta Diệp tiền buổi sáu. "Bất quá, kinh bị thì kinh bị, Diệp Phạm vẫn là rất nhanh liền đem thiết sư tử mang tới." "Tiểu tử, muốn sư tử đại gia dẫn ngươi đi cũng được, mỗi ngày 300 cân rượu ngon, 300 cân thịt ngon." Thiết sư tử miệng nói tiếng người, chậc chậc hô hô. "Thành giao, bất nói nhảm." "Đi ngươi." Trịnh Sướng không nói nhảm với hắn, cứ thiết sư tử vọt ra khỏi Viêm Thiên thần thành xuống về Tây Thổ phóng đi. Viêm Thiên thần thành, Thần thành phòng ngự đại trận triệt để mở ra. Thần thành vị trí, thời không trong nháy mắt năm nhỏ, bầu trời biến thành hỗn độn, cả tòa thần thành chợt lóe lên rồi biến mất. Rất nhanh, bầu trời liền bình tĩnh lại, phản phất cái gì cũng không có sinh đồng dạng, chỉ có một cỗ màu đen như mực tinh thần nhiệm lực, còn tại quần quần không dứt phun trào mà đến, ở trên bầu trời đọc lại đứng lên, tạo thành từng đoàn từng đoàn màu đen như mực tinh thần niệm lực mây. Bây giờ, toàn bộ Tây Tổ Hồng Trần giáo khu đã đã biến thành một bọn người ở giữa vực. Kinh cùng ôn dịch đột nhiên bạo, tại mấy ngày bên trong lan tràn toàn bộ giáo khu. Nguyên bản hàng ngàn hàng vạn tín đồ trung thành Tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong đã biến thành thân nhiệm ôn dịch bệnh nhân, mỗi ngày đều có rất nhiều người chết đi, mỗi ngày cũng đều có sợ hãi mà tuyệt vọng tín đồ kết bè kết đội đi xung kích hồng trần thần điện 6. Năm linh một thứ năm linh một chương ngộ nhập cảm bấy quá bi thảm. Trịnh Sướng vừa bước vào tây hồ, liền ra một tiếng than thở thật dài. Đại ôn dịch bao phủ đại địa, đồng ruộng bên trong khắp nơi đều là đổ dạp đám người, những người này có chút đã chết đi, còn có một số thì còn tại không có thử một cái thở phì phò, hông chân một chút thành kính giáo đổ, tại thần sứ nhóm dẫn đầu dưới đang không ngừng đảo hố chôn cất những cái kia chết khu bình dân, lao trịnh. Diệp Không Diệp Dương tại Tây thổ, rất nhanh liền cảm giác được Liêu Trịnh Sướng mang theo Thiết Sư từ tới, bọn hắn hóa thành hai đạo lưu quang, cấp bách đuổi theo. Tình huống thế nào? Trịnh Sướng mặc dù biết tình huống chắc chắn không thể lạc quan, nhưng vẫn là theo bản năng vấn đạo. Con bản đó bị người khác chơi để rồi. Diệp Không thở phì phò nói, lần này ôn dịch, là có người cố ý ở dưới hắc thủ, chúng ta đã thấy hắc thủ, nhưng vẫn là bị bọn hắn chạy trốn. Phong từ đâu, phong từ thế nào? Trịnh Sướng vấn đạo. Tình huống không rõ. Diệp Dương đạo, hắn bế quan trên cánh đồng tuyết không, mặc dù kiếp vân đã thu hồi, nhưng lại vẫn không có một điểm động tĩnh. Dưới mắt là tối trọng yếu, hay là trước giải quyết trước mắt cái này cục diện rồi dám? Nhà chúng ta mặc dù đã có một nhóm nhân mã đến đây, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều a. Không sao, ta đây liền lên cái kia cánh đồng tuyết đi xem một chút. Trịnh Sướng nói, Võ Thiết sư tử liền muốn phóng tới cánh đồng tuyết. Các loại, Diệp không vội vàng ngăn cản hắn. Đạo, cánh đồng tuyết mặc dù đã lui đi kết vân, nhưng vẫn như cũ rất nguy hiểm, ngươi không thể đi. Không sợ, ta đã nắm giữ nhân thể trận kỹ thuật đồng cốt, chính là chiến tôn ra tay, ta cũng có sức đánh một trận. Trình Sướng đạo, vậy được rồi, hết thảy cẩn thận. Diệp không đạo, ca ca. Ngươi cũng cẩn thận, ta phải đi. Diệp Dương cũng là hướng về Diệp Không Đạo. Đi đâu? Trịnh Sướng nghe vậy kỳ đạo. Hai huynh đệ này luôn luôn cái cân không rời đà, bây giờ lại tựa hồ như muốn phân biệt. Ôn Dịch quá kinh khủng. Tâm Thường Thuốc căn bản không chế không nổi, ta muốn đi thần thành thỉnh láo tổ lại ngoại ra tay. Diệp Dương đạo: "Bây giờ, Ôn Dịch khắp nơi lan tràn, Tâm Thường Thuốc căn bản vô dụng, chỉ có thỉnh Linh hoẹ, vận dụng dược thần chi hồn, có lẽ còn có hy vọng ngừng trận này đại Ôn Dịch." "Không được." Trịnh Sướng đạo: "Người lão bản nội tổ bây giờ mỗi ngày nhìn chằm chằm A Hi, muốn nàng an toàn sinh sản đâu? Chỉ sợ là thoát thân không ra." Bất kể như thế nào, dù sao cũng phải đem tình huống bên này hướng lao tổn mãi mãi cùng nhị tổ tông báo cáo. Diệp Không Đạo, ta muốn bọn hắn sẽ có định đoạt. Ngược lại cũng là. Trịnh Sướng gật đầu một cái. Cáo biệt hai huynh đệ, cưỡi thiết sư tử, hướng về cánh đồng tuyết phóng đi. Mên ngông cánh đồng tuyết, vắt ngang tại tây thổ vùng đất phía trước. Cho dù xuân về hoa nở, nhiệt độ không khí tăng trở lại, cũng không thể đem cái này trải qua nhiều năm tích lũy tầng tuyết hòa tan. Ầm ầm. Trịnh Sướng cưỡi thiết sứ tử phóng tới cánh đồng tuyết dưới chân cánh đồng tuyết thôn, vừa mới hắn trên không trung, nhìn thấy trong thôn có một lén lén lút lút cái bóng chợt lóe lên rồi biến mất. Người nào? Trịnh Sướng hét to, cứu sáu, cứu ta sáu, lao thang mô sáu. Từ một tòa trong quán rượu nhỏ, lão đảo vọt ra khỏi một người, còn chưa vọt tới Trịnh Sướng bên cạnh, cũng đã nằm lăn trên mặt đất. La ôn dịch, Trịnh Sướng thân hình loại sáng, đạo mắt rơi vào lão kia thang mô bên cạnh. Một chỉ điểm ra, Trịnh Sướng tạm thời đem hắn phong ấn, sau đó thân hình hắn như điện, trong nháy mắt đi khắp toàn bộ thôn trang. Trong thôn trang, tất cả mọi người đã bị ôn dịch dây dưa, thể chất yếu một chút, đã mất mạng, mà thể chất mạnh một chút, còn tồn tại lấy mấy hơi thở. Trịnh Sướng quyết định thật nhanh, đem bọn hắn đều phong ấn. Là ai? Trịnh Sướng gầm thét, Vô Thiết Sư tử vọt lên, từ nơi này một số người chứng bệnh đến xem, là mới vừa lây nhiễm bên trên ôn dịch. Thiết sư tử ra tiếng giống giận dữ, bốn chân trên không trung lượn sẹt, nhanh chóng xông lên đám mây, sau đó, hai mắt như điện, đâm xuyên qua tầng tầng ngăn cản, nhanh chóng phong tỏa đạo kia lén lén lút lút thân ảnh. Gào gừ Thiết sư tử nổi giận, chân đạp thân dị bộ pháp, từng mảng lớn hư không tại lòng bàn chân của nó phía dưới co lại thành tiểu không gian. Trong nháy mắt, đã mang theo Trịnh Sướng vọt tới đạo kia lén lén lút lút thân ảnh sau lưng. Còn muốn đi sao? Trịnh Sướng gầm rú, tay cầm một cây phương thiên hỏa kích, hướng về phía trước thân ảnh màu đen chém xéo. Ha ha ha sáu. Nhưng vào lúc này, đạo kia lén lén lút lút thân ảnh ra cổ quái tiếng cười, lập tức tự động giải thể, hóa thành vô số đạo màu đen nồng vụ, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Ta nhìn ngươi chạy chỗ nào? Trịnh Sướng hung ác, phong tỏa một tia nồng vụ, vỗ thiết sư tử, cấp bách hung hăng hướng phía trước đuổi theo. Hắn hạ quyết tâm, muốn đem cái này lén lén lút lút thân ảnh đuổi theo ra tới. ầm ầm ầm ầm Thiết sư tử không hổ là viêm tiên tôn trước kia trình chiến thiên hạ tỏa kỵ, bốn võ trên không trung đằng vẫn phá xương ngủ, ra dầm dập trầm đụng âm thanh. Vậy mà thật sự cắn thật chặt cái tia sợi nồng vụ, may mắn cũng không thả lòng truy kích trong nấy mắt bọn hắn đã đuổi theo nửa cái tây thổ bầu trời đạo này màu đen lờ vụ rõ ràng cũng bị thiết sư tử đuổi đến 10 phần nóng này một hồi hướng về dưới mặt đất hướng một hồi hướng về trong sông chui, nhưng trịnh sướng cùng thiết sư tử chính là may may cũng không thả lòng muốn em nó truy cái thủy lộ thạch ra cho lão tử truy mẹ nhà hắn lão tử cũng không tin hắn có thể chạy đến hắn nhà bà ngoại đi trịnh sướng gầm thét thúc giục thiết sư tử mau mau đuổi theo một vạn cân thượng hạng nướng ta năm trăm vạn cân thượng hạng rượu ngon ta thiết sư tử một mặt dạt ra bốn vó lao nhanh một mặt không ngừng hướng trịnh sướng gõ đủ đòn khiêng Trịnh Sướng tại trên lưng nó trợn trắng mắt, làm bộ không có nghe được. Có nghe hay không? Đại gia như thế chạy rất cật lực. Thiết Sư Tử trong miệng nói chuyện, nhưng dưới chân lại không có mảy may chậm lại ý tứ. Trong ngay mắt, bọn hắn đã truy đuổi một ngày một đêm, đạo kia nồng vụ, cuối cùng không còn chạy loạn khắp nơi, nó bắt đầu ở nhất định khu vực bên trong phạm vi nhỏ hoạt động. Hắc hắc, chính là chỗ này nhi. Trịnh Sướng biết, cái này khói đen đã bị đuổi đến không sai biệt làm muốn hỏng mất. Tiểu tử, chạy a! Thiết Sư Tử thở hổn hển điên cuồng hét lên, nói khoác không biết ngượng, cùng Đại Gia so cự lực, lại tu luyện một vạn năm a tiểu tử. Nói cho ngươi, đại gia muốn ăn sạch trong nhà ngươi tất cả mỹ tiểu mỹ thực à. Ngay tại Trịnh Sướng cùng Thiết Sư Tử đại hống đại thiếu lúc, trong hư không, trong lúc đó đã nứt ra một đạo cánh cửa màu đen. Màu đen kia đồng vụ lập tức giống như thấy mẹ ruột một dạng, thẳng tắp hướng về cánh cửa màu đen bên trong phóng đi. Đi, ăn sạch nhà bọn hắn đi. Không chờ Trịnh Sướng lời nói, đã chạy điên rồi Thiết Sư Tử đã nhanh như chớp vào tới, bịt một tiếng đụng vỡ môn hộ, trực tiếp giết đi vào. Rút lui. Đáng chết. Trịnh Sướng gầm thét, muốn nhường Thiết Sư Tử trở về rút lui, nhưng đã không kịp. Đạo kia cánh cửa màu đen nhanh chóng khép lại, thiên địa trong nháy mắt tối lại toàn bộ thế giới phảng phất tại trong nháy mắt tiêu diệt đồng dạng vô số tai nạn, tật bệnh, đau đớn, hướng về trịnh sướng cùng thiết sư tử vọt tới sáu. chết sư tử, ngươi lầm đại sự của ta. trịnh sướng biết không đối với, vội vàng khởi động trên người mình phòng ngự đại trận, đem một mình cùng thiết sư tử bảo hộ ở ở giữa. sai lầm, sai lầm, nhất thời chân nhanh. thiết sư tử lúc này cũng biết chính mình đại khái gây hoạn, xông vào một cái cực kỳ hung hiểm địa phương, trong miệng có chút ngượng ngùng nói, đây là cái gì địa phương bị quái. xuyên thấu qua phòng ngự đại trận nhìn ra ngoài, trịnh sướng bất giác giật nảy mình dùng mình một cái, dưới mắt nơi này. Còn có thể tính toán một chỗ sao? Khắp nơi đều là nhất là mặt trái đồ vật. Hai nạn, tật bệnh, đau đớn, chết giả, tuyệt vọng, đủ loại kinh khủng nhất đồ vật, đều ở đây nhi tạo thành thực chất hóa màu đen đám người, bọn hắn tràn đầy cả phiến tiến địa, để ép lẫn nhau lấy, cắn nuốt, lại đàn sinh ra kinh khủng hơn đồ vật. Làm ta sợ muốn chết, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Luôn luôn gan mập Thiết sư tử nhìn thấy trước mắt những thứ này, cũng là nhịn không được ra thanh em run rẩy. Nói đi theo Viêm Thiên Tôn Diệp về Nam Trinh Bắc chiến, cái dạng gì kinh khủng đồ vật chưa từng gặp qua, nhưng trước mắt cảnh tượng này, lại hoàn toàn chính xác đưa nó hù dọa ở chớng ngẩn ra đó, chạy mau a trịnh sướng phản ứng lại, kêu lên, "Ly khai nơi này, nhanh." Đối với, đối với thiết sư tử tình ngộ, giật ra bốn vó điên cuồng bắt đầu chạy, muốn rời khỏi ở đây, tìm một địa phương an toàn. Nhưng ở đây tựa hồ khắp nơi đều một dạng, bọn hắn chạy rất lâu, thấy cảnh tượng đều giống nhau. Kinh khủng hơn là, những hai nạn này, tập bệnh, đau đớn, chết ra các loại hóa thành thực chất hóa nhân, không ngừng đánh thẳng vào trịnh sướng bẩy ra phòng ngự trận, nhường phòng ngự của hắn trận xuất hiện từng đạo vết rách. Có thể suy ra, nếu là một mực tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu, phòng ngự của hắn trận cũng sẽ bị hoàn toàn phá vỡ. Nhưng cái đó thời điểm Những quỷ này đồ vật cùng nhau phun trào đi lên, bọn hắn liền sẽ trở thành bị thôn phệ đối tượng, tiếp đó, mình cũng từ từ chuyển hóa làm thai nạn, tập bệnh, chết già những vật này. Con bà nó, nhất thất túc thành tiên cổ hận a. Thiết sư tử đứng đứng thân hình, trong miệng hùng hùng hổ hổ đạo, đi con mẹ nó rượu thịt, chẳng lẽ một đời thiên chi tiêu sư tử, liền muốn vẫn lạc ở chỗ này sao? Đừng mẹ nói nhiều lời, nhanh chóng chạy ra a. Chính sướng thúc giục thiết sư tử vội vàng chạy trốn, chạy chết dù sao cũng so chờ chết mạnh. Chạy trốn chạy sáo, ngươi liền biết chạy, ngươi cho rằng dạng này mất mạng chạy không muốn ư a? Thiết sư tử chu lên, nếu không thì ngươi xuống ta cưỡi lên ngươi ngươi chạy trốn nhìn vậy ngươi nói làm sao xử lý trịnh sướng mắt trợn trắng cái này sư tử đại gia hay là chớ cùng nó đỉnh tốt hơn không phải vậy hôn đà này thật có có thể gỡ trên đầu hắn để cho ta suy nghĩ một chút sáu ta nhớ được trước kia na tiểu tử nói qua một câu gì lời lấy sáu thiết sư tử lại nhảy diệp quy na tiểu tử khẳng định có nói qua một câu rất mấu chốt lời nói thế nhưng là ta không nhớ ra được a a na tiểu tử đến cùng nói cái gì ấy nhỉ nhanh lên nghĩ ta đây phòng ngự trận không chống đỡ được bao lâu trịnh sướng lại hướng nó lên mắt nó luôn mồm sưng hô viêm thiên tôn diệp quy về na tiểu tử Như thế nào nghe như thế nào giống như là vẻ muốn năn đòn. Hắn nói nhiều như vậy lời nói, ngươi đương nhiên không nhớ nổi a. Muốn ta nói, ngươi vẫn là đừng suy nghĩ, nhanh chóng chạy ra a. Trịnh Sương đạo: Chớ quấy dậy, để cho ngươi sư tử đại gia suy nghĩ thật kỹ, câu nói kia khẳng định có dùng. Ta cảm thấy tựa hồ có thể có thể có thể trợ giúp chúng ta sáu. Thiết sư tử không ngừng đạp lên tốc bộ, hết sức lo lắng, muốn đem Diệp Quy đã nói nhanh lên nhớ tới. 502 thứ 502 trương Thánh Linh đột kích H6. Cái này ngu xuẩn người Phương Đông cùng ngu xuẩn quái sư tử, ta nhìn các ngươi còn có thể lật ra cái gì gọn song tới. Ổn liền thất tư sơn trong bí cảnh, khách Lạp lưu tư tay nâng một cái phương phương chính chính hộp, ha ha cười nói. Chiếc hộp vẽ đó dạ, quả nhiên lợi hại. Bên cạnh, thiên đường bí cảnh chi chủ thánh linh từ đấy lòng khen, Lần này, hộp ma xuất thế, chúng ta dễ dàng liền để những người đông phương kia thế lực tan thành mây khói. Hắc hắc, hồng trần, nằm mơ giữa ban ngày đi thôi. Phía dưới, một đám ổ liền thất tư sơn thần minh phụ hòa nói. Thánh linh 6 đông phương vị thiên tôn tia, dưới mắt suy yếu nhất thời điểm sáu, ngài có phải không? Lúc này, một cái ổ liền thất tư sơn thần minh nhìn xem thánh linh đạo, cũng là, chúng ta còn không có từng góp sức đâu kế tiếp cũng nên ta ra tay rồi. Thánh linh tự nhiên biết na thần minh ý tứ, cho tới nay cũng là ố lìn thất tư sơn đang bận việc. Thánh linh minh, người ta liên thủ, nhất định nhưng trừ hai đại thiên tôn a. Hách lạp lưu tư âm trầm cười nói, đến lúc đó hai chúng ta dạy chia đều đại sáu, đó là bực nào khoái hoạn tiêu giao a. Ha ha ha sáu. Thánh linh em sâu đậm cười nói, thật là khiến người ta chờ mong a sáu. Ngươi ngăn chặn phong thiên tôn gió mạch dương, ta bên trên cái kia viêm thiên thần thành đi bên trên một lần sáu. Suy nghĩ có thể tự tay đem cái kia hải nhi tươi sống bóc chết, thật là khiến người ta kích động a sáu. Thánh Linh thanh âm đi xa, đã rời đi ổ Lǐn Tất Tư Sơn, hướng về phương Đông Viêm Thiên Thần Thành đi. Chủ thần, nhìn thấy Thánh Linh rời đi, nhất danh thần mình mới nói, Viêm Thiên Thần Thành chỉ sợ không phải dễ dàng đối phó như vậy, hắn có thể hay không xấu. Hắc Hắc, tốt nhất mang đến lưỡng bại câu thương. Hách Lạp Lưu Tư đạo, là các ngươi hiển hóa thần tích, trợ giúp vạn dân giải trừ ôn dịch thời điểm, thần của ta minh. Về phần hắn chính mình, thì thân hình biến mất, xuất hiện ở cánh đồng tuyết phía trên. Trên cánh đồng tuyết, thường cơn sóng lớn dáng vẻ không sợ hãi. Những ngày này, Hắc Lạp Lưu Tư cùng Thánh Linh đi qua lập đi lập lại thảo luận, nhất chí cho rằng Phong Thiên Tôn gió mạch dương cho dù không chết, cũng nhất định cách cái chết không sai biệt lắm. Không phải vậy, hắn tuyệt không có khả năng án binh bất động. Bất quá, bọn hắn mặc dù như thế nào ngờ tới, nhưng khi hắn chân chính buông xuống đến cánh đồng tuyết thời điểm, trong đầu vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao Thiên Tôn uy năng, không đến cảnh giới này, căn bản là không có cách tưởng tượng. Hắn đem chiếc hộp bén đỏ dạ nâng ở lòng bàn tay, đây là một kiện uy lực vô cùng thanh khí. Bây giờ bị hắn kích hoạt, một khi chịu đến công kích, có thể tự động động phản kích. Hắn liếc mắt nhìn chiếc hộp bén đỏ dạ, nhưng thấy trong vùng à, chính sướng cùng cái kia Thiết Sư Tử đang điên cuồng hướng về phía trước đánh tới sáu. Hắc hắc, các ngươi liền giày vò a. Hách lạp lưu tư lạnh lùng cười một tiếng, hắn tự tin chỉnh sướng cùng thiết sư tự trốn không thoát chiếc hộp bẹn đỏ ra. Phong thiên tôn, bằng hữu của ngươi tại trên tay của ta, ngươi không ra cùng ta gặp một lần sao? Hách lạp lưu tư đứng tại cánh đồng tuyết phía trên, hắn linh thức từng vòng ra bên ngoài dạo dược mà đi, hắn đã cơ bản khóa chặt gió mạch dương mở ra bí cảnh chỗ, nhưng lại không cách nào thăm dò gió mạch dương tình trạng. Thế nhưng là, đáp lại hắn chỉ có gió lạnh gào thét. Đã ngươi không dám tới, như vậy, không thể làm gì khác hơn là ta đi qua nhìn ngươi. Hách Lạp Lưu Tư đợi rất lâu cũng không có nhận được gió Mạch Dương đáp lại, trong đầu không khỏi lòng can đảm một tráng, hướng về phía trước nhanh chân đi đi. Cuối cùng, hắn dừng ở Liễu Phong Mạch Dương bế Quan Tuyết cốc bên trong. Phong Thiên Tôn, ta ngay ở chỗ này, ngươi không muốn ra tới một lần sao? Hách Lạp Lưu Tư dừng bước, lại lần nữa lạnh lùng nói: Ngươi không ra cũng tốt, đúng. đã quên nói cho ngươi, Thánh Linh đã lên đường đi tới phương Đông Viêm Tiên Tần Thành. Nếu là ta không có phòng đoán sai, mấy ngày nay, con của ngươi sắp ra lời rồi. Hách Lạp Lưu Tư sâm nhiên đạo: Ngươi ra cây quả bóng, mặc dù bây giờ hắn tin tưởng. Gió mạch dương hoàn toàn chính xác đã không sức đánh một trận, nhưng để cho an toàn, hay là không muốn mạo hiểm. Ha ha ha 6, ta đã biết, Phong Thiên Tôn, ngươi nhất định gặp phải phiền toái đúng hay không? Tới, để cho ta giúp ngươi một cái a. Hách Lạp Lưu Tư thả ra thánh linh đi về phía Đông tin Tức sau đó lại đợi một hồi, gặp bên trong bí cảnh vẫn không có trả lời, hoàn toàn yên tâm lại, bắt đầu đánh ra một cỗ ngập trời cự lực, hướng về gió mạch dương mở ra bí cảnh ẩn nút hư không đánh kích. Ầm ầm ầm ầm tại Hách Lạp Lưu Tư đánh kích phía dưới, cả vùng không gian đều ở đầy hơi hơi rung động lấy. Đáng chết, bọn hắn đang đối với Phong Tử ra tay. Nơi xa Diệp không thấy được cánh đồng tuyết cảnh tượng, muốn rách cả mí mắt, hắn giữ phong mạch dương tương giao nhiều năm, quyết không cho phép có người gió mạch dương bất lực xuất thủ dưới tình huống tổn thương người. Tiếng giống bên trong, Diệp không thân hình như một đạo bạo long đồng dạng phóng lên trời, hướng về cánh đồng tuyết vọt tới. Đệ đệ 6. Gió mạch tuyết cũng tại cùng một thời gian hiện cánh đồng tuyết tinh hình, nàng phong dược bày ra, hướng về cánh đồng tuyết phóng đi. Con bà nó, thật coi la ra ra giả sao? Sẽ không giết người sao? La Cường gầm hét, đang đằng sát khí hướng về ổ Lิ่น Tuất Tư Sơn phương hướng phóng đi 6. Bây giờ, phương Đông Viêm Thiên Thần Thành cũng gặp phải nguy cơ to lớn. Thánh Linh hơi nước trắng mịt mờ cái bóng xuyên phá hư không, trực tiếp rơi vào thần thành trên tường thành. Ban cho ngươi tử vong. Thánh Linh trong miệng ra âm thanh lạnh lùng, trên tường thành những cái kia Viêm Thiên thần thành tuần tra đệ tử, trong nháy mắt đổ. Thánh Linh chiến lực cùng cấp thượng đế, trừ Phi Ngọc đế Viêm Thiên tôn dạng này lâu năm thiên tôn ra tay, bằng không trên thế giới này căn bản không người có thể cùng hắn chống lại. Đáng chết. Tất cả các con đều cho ta lao ra, đồ tên vương bắt đàn này. Thánh Linh trực tiếp giết vào Viêm Thiên thần thành, diệp phạm ngợp hết. Đã bao nhiêu năm, không người nào dám tại Viêm Thiên thần thành lớn luously như thế. Hắn từ nhỏ đi theo Viêm Thiên Tôn Diệp về bên cạnh, trước kia Diệp Quy đánh chư Thiên Thần vực không dám thở mạnh cảnh tượng, hắn cũng không lạ lắm. Bây giờ, Viêm Thiên Tôn vừa mới ẩn lui không bao lâu, vậy mà liền có người dám trực tiếp giết đến tận cửa, cái này thực sự nhường tâm lý hắn bên trên khó mà tiếp thu. Ngay nội đó, Diệp Phạm một bên gầm rú một bên triệu tập bên trong tòa thần thành nhóm người mạnh nhất ra tay, mình thì thân hình như điện, hướng về cảnh Hy Trô ở thành nhỏ phóng đi. A năm, đau chết ta rồi sáu. Tại cảnh Hy Trô ở, nàng kêu gào thống khổ âm thanh truyền đến. Bây giờ nàng lâm buồn sắp đến, một thân tu vi đều đánh mất, cùng thông thường nữ nhân cũng không khác biệt. Diệp Phạm nếu mày hướng về trong phòng đạo, bác gái mẹ, thánh linh đánh tới, bọn hắn sợ phòng thủ không được bao lâu, chúng ta nhất thiết phải lập tức thay đổi vị trí. Phạm Nhi, ngươi vội cái gì? Trong phòng truyền đến Lam băng thanh âm, đi, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Thật muốn đến một bước đó, Viêm Thiên thần thành cũng không phải tùy tiện A miêu a cầu đều có thể giết tới. Là Mẫu thân, nghe được Mẫu thân mình Lam băng mà nói, Diệp Phạm gật đầu, bước nhanh rời đi. Tỷ tỷ sáu, bên cạnh Linh ngoại một bên vận dụng dược thần chi hồn rút cảnh hi bổ sung thể lực, vừa hướng lấy Lam băng đạo, ngươi có phải hay không đi xem một chút sáu? Muội muội yên tâm đi, ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, bây giờ trước hết để cho những tiểu tử kia nhóm thấy chút máu, bao nhiêu năm không có gặp quá lớn trận trượng, chuyện này đối với bọn hắn trưởng thành không có chỗ tốt. Lam Bang nói, đưa tay cầm cảnh hy tay, "Đạo, bây giờ ta lo lắm nhất, ngược lại là cảnh hy muội muội A6." Đã nhiều năm như vậy, liền không có gặp qua khó như vậy sinh ra hải tử. Ngược lại sinh vốn là phiền phức sự tình, lại thêm tiểu oa nhi này cũng quá nghịch ngợm, khí lực lại lớn, chết sống không chịu đi ra sáu. Linh Huệ cũng là đạo. Ròng rã một ngày một đêm, cảnh hy vô số lần tỉnh lại, lại vô số lần bị chơi đùa ngắt đi. Nếu không phải là có linh Huệ ở một bên không ngừng dùng dược thần chi hồn giúp nàng, chỉ sợ nàng chết đi từ lâu đã lâu. Ầm ầm. Đang khi nói chuyện, toàn bộ thần thành đều chấn động một cái, Thánh linh đánh ra kinh khủng công kích, một cái bàn chân khổng lồ từ trên xuống dưới, đạp vỡ một tòa thành nhỏ, sau đó đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến, hướng về phim này thành giết tới đây. Ta thao bà ngươi." Diệp Phạm gầm thét. Tiếng giống bên trong, lại một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang truyền đến, lần này, nhưng là Diệp Phạm lấy hủy đi một kiện thánh khí đánh đổi, đem Thánh linh một đầu cánh tay nổ gãy. Lão tổ lại náy sáu. Thành nhỏ bên ngoài, truyền đến Diệp Dương thanh âm, "Lão tổ lại mãi?" Tây thủ gặp đại uẩn dịch, bây giờ khắp nơi lan tràn, dược vật của chúng ta căn bản khống chế không nổi sáu. hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, linh huệ tao mày đã biết, ngươi trước đi xuống đi, vẫn là lam băng đại linh huệ trước tiên đánh Diệp dương. muội muội, trước tiên trước mắt lại tây thủ a. lam băng biết linh huệ mềm lòng, sợ nàng rối loạn tâm thần, chặn lại nói, không đếm xỉa đến, làm lão nương sẽ không báo tố sao? đột nhiên, linh huệ cũng giống giận đứng lên, đều đã đến lúc nào rồi, dày thối không còn lỏn già, lão nương liền phá hủy ngươi cánh tay nhỏ bắp chân. trong tiếng giống giận dữ, nàng một đầu tóc xanh liệt liệt bay lên dược thần chi hồn sông ra nàng linh tức hải trên không trung hiện ra đồng thời từng sợi cái hòm thuốc tại trong phòng tràn ngập đứng lên lên cho ta theo linh huệ quá khẽ cảnh hi cả người từ từ bồng bềnh lên nằm thẳng ở trên không linh huệ ngón tay kích thích tại cảnh hi trên thân không ngừng điểm đem nàng khẩn yếu nhất mấy chỗ huyệt đạo phong bế lại tại trên người nàng mấy chỗ địa phương trọng yếu tăng thêm sức mạnh phong ấn nàng hung ác phải vận dụng thủ đoạn phi thường nhường cảnh hi hải tử mau chóng lên tiếng một bên lang băng nhìn thấy linh huệ hung ác cũng không âm thanh vô tức lui ra ngoài nàng biết linh huệ bây giờ vận dụng cường đại nhất thủ đoạn bị cấm kỵ ra tay Nhất định có thể nhường cảnh hi mẫu tử bình an. Bây giờ bên trong tòa thần thành, thánh linh lên hung ngất tới, đã phá hủy mấy cái chỗ. Nàng là thời điểm đi xem một cái. Chấn. Viêm tiên thần thành bên trong, Diệp Phạng, Tháp Tháp Thiên Vương, Quảng Thành Tử chờ một chúng cường giả một lần nữa cấu trúc một đạo phong tuyến. Lý tính như một tôn to như cổ điện, mặt trầm như mực, trong tay tôn này linh lung bảo tháp ra vạn đạo tia sáng, hướng về thánh linh phóng đi. Ban cho ngươi hủy diệt. Thánh linh hừ lạnh, thiện tay ban tới, kinh khủng chỉ lực như kinh đảo nổ lãng đồng dạng, hướng về linh lung bảo tháp phóng đi, to lớn nổ vang âm thanh bên trong. Linh Lung Bảo Tháp thật sự bị hắn đánh xuyên một cái cái bát to bằng cửa hang, từng vết nứt giống như mạng nhện đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Phân Phấn, không chờ Lý Tĩnh làm ra phản ứng, Thánh Linh vung tay lên, Linh Lung Bảo Tháp đã bị hắn rất xa vô ra. Dù sao không phải là một cái đẳng cấp đối kháng, Lý Tĩnh tuy có Linh Lung Bảo Tháp nơi tay, cũng khó có thể ngăn cản được Thánh Linh kinh khủng kia chiến lực. 503 thứ 503 chương Diệp Quy thuận thân âm sâu đậm trong tiếng cười, Thánh Linh Bạch Khai Diệp Phật chờ một chúng cơ giả, cười gằn hướng về cảnh hy sản xuất trô phóng đi. Hừ, thật coi lửa thiên thần thành là ngồi không sao. Lúc này Lâm Băng thân hình chấp động, làm ù ù cái bóng chắn thánh linh trước mặt. Hắc hắc 6 Diệp Phu nhân 6. Không đợi, chờ ta bóp chết Hi Thiên Tôn mẫu tử, liền nên tiến đưa các ngươi Lửa Thiên Thần thành tử trên xuống dưới lên đường. Thánh linh nghiêm thanh lạnh lùng nói, "Làm cản." Nghe vậy, Lửa Thiên Thần thành một chúng cường giả đều là cùng nhau gào thét "Thánh linh, ngươi thật muốn bước lên Lửa Thiên Thần thành cùng trời đường khai chiến sao? Ngay khác, sư đệ ta trở về, tất nhiên đạp phá thiên đường." Diêu Quang cũng là thần sắc lạnh lùng, lần này Thánh linh nói ra lời này, chỉ sợ thật muốn cùng Lửa Thiên Thần thành không chết không thôi. Ha ha Trở về 6 bọn hắn trả về được không? Thánh Linh ngửa mặt lên trời cười ha ha. Đạo, bọn hắn đi lớp này thời không khe hở, sớm đã thân tử đạo tiêu. Cái gì? Lời này vừa nói ra, đám người đều là cùng nhau thất sắc. Thánh Linh cùng Thượng Đế ở giữa, tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Mặc dù Thượng Đế đi lớp thời không khe hở, nhưng bọn hắn ở giữa cảm ứng lại vẫn tồn tại. Thánh Linh tất nhiên nói như vậy, vậy nói do thời không khe hở, thật sự xảy ra đại vấn đề. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Thánh Linh hơi nước trắng mịt mờ âm thanh ảnh bên trong, bắn ra hai đạo như dao sắc bén ánh sáng như tuyết, lạnh lùng quét mắt một mắt đám người, giống như là dò xét từng cô thi thể lồng dạng. Thượng đế đã biến mất. Diệp Quy cùng hắn cùng nhau đi lấp thời không khé hở, chỉ sợ cũng trốn không thoát kết cục này. Thứ nay về sau, ta Thánh Linh, tức là Thiên Địa Chi Chủ. Thánh Linh điên cuồng gầm thét, cả phiến Thiên Địa đều ở đây rung động ầm ầm. Người si nói nộ. Thánh Linh tiếng gầm gừ bên trong, Lam Bang thanh âm lạnh lùng vang lên, đó là các ngươi cái kia thượng đế bản sự không tốt xấu. Nhà ta là cây sống như cũ. Không chờ Thánh Linh nói chuyện, Lam Bang đã trầm giọng nói, ra đi, đệ lục hóa thân. Vừa dứt lời, toàn bộ Lam Bang trước người không gian, trong lúc đó nhanh nho, một cái đen xóa vai nam tử xuất hiện ở trên không, là hắn. Nhìn thấy Đệ Lục Hóa Thân xuất hiện, Lửa Thiên Thần thành đám người đều là mừng rỡ. Cái này sáu? Cái này sao có thể sáu? Nguyên bản phách lối vô hạn thánh linh, bây giờ đột nhiên liền giống bị thả tức giận bóng ra đồng dạng, nói chuyện đều run run rẩy, hắn sáu. Diệp Quy Hóa Thân nhóm, không phải sớm bị hắn một lần nữa luyện trở về sao? Ít nói lời vô ích, tất nhiên dám đến ta Lửa Thiên Thần thành, phải có lưu lại tánh mạng giác độ sáu. Đệ Lục Hóa Thân ngẩng đầu, âm thanh chậm rãi truyền ra, mỗi một cái âm tiết đều ở đây trên không huyền hóa thành một đạo kinh khủng nội lôi, hướng về thánh linh chém giết mà đi. Tuổi còn trẻ, quá ngây thơ. Đệ lục hóa thân cũng không phải phụ thân ta bản mệnh hóa thân, vì sao muốn luyện hóa trở về?" Diệp Phật trong miệng lẩm bẩm một câu, sớm đã mang theo một chúng cường giả hướng về nơi xa trước hồi. "Lạc cây, cũng là người nghĩ đến Chu Toàn." Nơi xa, Lam Băng nhìn xem đệ lục hóa thân huynh sát thánh linh, trong miệng lẩm bẩm nói, "Năm đó, Diệp Quy đem chính mình tất cả hóa thân một lần nữa luyện hóa trở thành lực lượng của mình, duy chỉ có lưu lại cố này từ chỗ khác chỗ có được đệ lục hóa thân, chính là cân nhắc đã có một ngày sẽ gặp phải loại tình huống này." A năm, chiến trường ở trong, thánh linh gia không cam lòng tiếng gầm gừ, bất quá ngắn ngủi thời gian uống nửa chén trà, hắn cũng đã bị đệ lục hóa thân đánh không còn sức đánh trả chút nào. Một tiếng gầm gọi, hắn tế ra một kiện thánh khí xé rách hư không, trực tiếp bỏ chạy. Hừ, đệ lục hóa thân cũng không gấp gáp, lạnh lùng nhìn xem Tây thổ, đạo, thiên đường phải không? Bản tôn này liền đi bên trên một lần a. Đang khi nói chuyện, hắn từng bước đi ra, đã từ lửa thiên thần thành tiêu thất sáu. Bây giờ, Tây thổ trên cánh đồng tuyết, diệp không, gió mạch tuyết miệng lớn khạc ra máu, nhưng lại như cũng không buông bỏ, nhấc lên chính mình lực lượng cường đại nhất, hướng về hách lạp lưu từ đánh tới. Bọn hắn muốn kéo thêm một đoạn thời gian, nhường bên trong bí cảnh gió mạch dương có thể thoáng khôi phục lại. Hách Lạp Lưu Tư nhưng cũng hoàn toàn chính xác cao minh. Tại gió mạch tuyết cùng Diệp không công kích đến, như cũ không ngừng đánh ra cự lực, đi dung chuyển gió mạch Dương bí cảnh. Nhìn ra được, đối với gió mạch tuyết cùng Diệp không, hắn cũng không phải là đặc biệt để ở trong lòng, bằng không, cho dù hai người liên thủ, chỉ sợ lúc này sớm đã bị hắn diệt sát. Hách Hát Sáu, gió mạch Dương, ngươi còn tính là nam tử hắn sao? Hách Lạp Lưu Tư âm chắc chắc cười nạo gió mạch Dương, đạo, huynh đệ của ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi đang từng chút từng chút bị ta giết chết sáu. Thấy được sao? Ta giống như một con mèo chơi hai cái chuột một dạng, chơi bọn hắn a. Hách Lạp Lưu Tư cười hắt hắt nói, lại một chưởng đánh vào Diệp Không trên lồng ngực, đem hắn hoành kích ra hơn 10 dặm. không chịu nổi một kích. Hách Lạp Lưu Tư tiếp tục khích tướng gió mạch Dương, huynh đệ của ngươi thực sự là không chịu nổi một kích à? Hán Dương Dương đắc ý khoe khoang gió mạch tuyết cùng Diệp Không không chịu nổi một kích, lại hoàn toàn không để mắt đến hai người bất quá chỉ là tiếp cận chuẩn tôn, mà hắn nhưng là chỉ kém nửa bước liền bước vào thiên tôn tồn tại. Muội nội đó, cuối cùng tìm được. Ngay tại Hách Lạp Lưu Tư Dương Dương đắc ý đè lên gió mạch tuyết cùng Diệp Không đánh thời điểm, hắn chết một vẹn đỏ ra bên trong, thiết sư tự thở hổn hển tăng tốc độ, gắt gao đi theo một tia sáng. Con bà nó. Na tiểu tử thật không lừa ta a. Thiết sư tử một bên lao nhanh, một bên la lớn, quả nhiên, tử chi cực chính là sinh, tuyệt vọng phần cuối là hy vọng, ở nơi này địa phương quỷ quái, quả nhiên có hy vọng chi quang. Ta biết đó là một địa phương quỷ quái nào, đây là chiếc hộp vẹn đỏ dạ a. Lúc này, Trịnh Sướng tỉnh ngộ lại, kêu lên, chiếc hộp vẹn đỏ dạ bên trong, tràn đầy ôn dịch, tai nạn, tuyệt vọng, nhưng là cất giấu một tia hy vọng. Không sai, chúng ta bị giam tại trong hộp ma. Bắt lấy nó ai nhanh lên. Trịnh Sướng lần này gào lên, hắn biết, bắt lấy ánh sáng hy vọng là bọn hắn duy nhất hy vọng còn sống, bằng không Một khi ánh sáng hy vọng tiêu thất, bọn hắn liền đem dần dần bị trong hộp ma thai nạn cùng tuyệt vọng thôn vệ. Đại mập mạp ngươi đừng ngồi ở ta trên lưng a. Thiết sư tử lao nhanh, đồng thời rung động thân thể, muốn đem Trịnh Sướng từ trên lưng sóc này xuống, nhưng Trịnh Sướng bây giờ lại nơi nào sẽ để nó đem mình ném tới, đưa tay nắm chặt trên người của hắn sát vào, kêu lên, chết sư tử, ngươi được bị điên có phải hay không? Ta không tại trên lưng ngươi bày trận, ngươi ngay lập tức sẽ liền bị cắn nuốt a. Nghe được Trịnh Sướng gầm rú, Thiết sư tử lúc này mới nhô tới, Chính mình sở dĩ không có bị trong hộp ma thai nạn cùng tuyệt vọng tổn phệ, chủ yếu vẫn là bởi vì Trịnh Sướng tại hắn trên lưng không ngừng bố trí phòng ngự trận, đã cách trở những cái kia kinh khủng đồ vận. Thiết sư tử bất đắc dĩ gầm thét một tiếng, dưới mắt, nó thật sự là chỉ có thể chờ đi Trịnh Sướng cái tên mật mật này. "Thêm chút sức a, chờ đi ra, ngoài định mức cho ngươi thêm 30 vạn cân thượng hạng nướng thịt." Trịnh Sướng hứa hẹn. "A, vì nướng thịt, không đếm xỉa đến." Nghe được Trịnh Sướng lời hứa, thiết sư tử gào một tiếng, xoay mình phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết, để cho mình toàn thân trên dưới tinh huyết đều cháy hùng hực đứng lên. Thú huyết sôi trào, Thiết sư tử độ trong lúc đó tăng lên còn hơn gấp 2 lần. Ta đã nói rồi, ngươi cái này chết sư tử có tàng tư. Trịnh Sướng trong miệng túi đầu lầm bầm một câu, sau đó hai tay không ngừng ném ra từng khối khắc họa tốt linh ngọc, trước người bố trí một cái trận đài, hướng về phía trước ánh sáng hy vọng thế đi. Phân phật một tiếng, trong điện quang hỏa thạch, Trịnh Sướng đã sử dụng vừa mới bố trí trận đài, tương na ánh sáng hy vọng giam cầm đi qua. Ha ha ha, trở thành. Thiết sư tử cũng thiếu. Cái tia ánh sáng hy vọng tại Trịnh Sướng trong tay, ra vạn đạo hào quang sáng chói, phá vỡ đen như mực không gian, cuốn lấy thiết sư tử giữ Trịnh Sướng, thẳng vọt lên. Ầm ầm không chờ Trịnh Sướng cùng Thiết Sư Tử phản ứng lại, ánh sáng hy vọng đã mang theo hai người. mênh Mông quần cuộn giải khai chiếc hộp đen đỏ rạng phong ấn xuất hiện ở ngoài giới. Sau đó ánh sáng hy vọng thu lại liền như vậy dập tắt. Ta thao khi dễ huynh đệ ta. Bất quá hơi sướng sở, Trịnh Sướng liền minh bạch thế cuộc trước mắt, hắn một tiếng gào thét, đưa tay liền đem một mực đặt ở bên người một tòa cỡ nhỏ sát trận đập tới. Gào gừ Thiết Sư Tử cũng nổi giận, nó mặc dù luôn mồm sưng hô Diệp Uy vì tiểu tử, nhưng lại tuyệt sẽ không mắt thấy Diệp Uy hậu nhân bị người khi dễ. Tiếng gầm gừ bên trong nó to lớn móng vung lên, liền hướng về hách lạp lưu từ là xuống. Đáng chết. Hách Lạp Lưu Tư nhìn thấy Trịnh Sướng cùng Thiết Sư Tử Sông ra chiếc hộp vẹn đó ra, không khỏi cuồng hống. Cuồng hống âm thanh bên trong, hắn một trưởng đem Trịnh Sướng cỡ nhỏ sát trận hủy hoại, đang đằng sát khí hướng về Trịnh Sướng giết tới đây. Đến hay lắm a! Trịnh Sướng cũng là gào thét, hắn không lùi mà tiến tới, trên thân Sông ra bốn đạo ánh sáng như tuyết, giống như phong ba sóng dữ đồng dạng, hướng về Hách Lạp Lưu Tư đánh tới. Đây là hắn trên người mình bày ra sát trận, căn bản vốn không cần bản thân mình sức mạnh thúc giục, bốn đạo tia sáng vẻ gãy nghen ác, bất quá trong chớp mắt cơ phù cũng đã vọt tới Lưu Hách Lạp Lưu Tư trên thân, sắp bén kình khí trong nháy mắt bạo. Hách Lạp Lưu Tư trên thân, lập tức xuất hiện bốn đạo vết thương máu chảy rầm rề. Tới tới tới, nhường lao tử lại chém ngươi một cái mười đao tám đao. Trịnh Sướng đắc ý gầm rú, hạ tại chính mình thân thể thượng mô phỏng ra Chu Tiên kiếm trận, bây giờ lần thứ nhất thi triển liền lấy được công hiệu như vậy, hắn cảm thấy vừa lòng phi thường. 6. Không chờ Hách Lạp Lưu Tư nói chuyện, Trịnh Sướng lại lần nữa tiến lên, nhân thể đại trận đợt công kích thứ hai bạo sáu. Diệp Không, gió mạch tuyết liếc nhau một cái, trong lòng đều là bất giác giật mình nhân đạo, mà bản này, cũng quá nghịch thiên á trên người mình bố trí xuống đại trận, đem mình biến thành một kiện sát khí, thế thì còn đánh như thế nào a? trong mọi người ở đây, buồn bực nhất biệt khuất tự nhiên là giữ trịnh sướng đối địch hách lạp lưu tư. đối phương rõ ràng cái gì cũng không như hắn, thế nhưng là bằng vào không cùng tầng xuất hiện nhân thể lại trận, vậy mà vững vàng áp chế hắn, cái này khiến trong lòng của hắn quả thực cảm giác khó chịu. ầm ầm, một cái thất thần ở giữa, từ trịnh sướng trên thân lại tuôn ra một tiếng vang thật lớn, một đạo sấm rền tuôn ra lấy, không chút do dự niệm ở hách lạp lưu tư trên vai hiếu, trực tiếp đem hắn bả vai nổ nát vụn. điên cuồng a, hổ ma, thủy diệt này thời gian hết thảy tất cả, bị trịnh sướng đè xuống đánh một hồi. Hách Lạp Lưu Tư trong lòng càng lo lắng, trong miệng hắn ngâm tụng mở ra hộp ma chú ngữ, muốn lại lần nữa tế ra chiếc hộp vẹn đỏ rạ, đem Trịnh Sướng hủy diệt. 504 thứ 504 chương tình thế chuyển biến tốt đẹp có thể chỉ lần này thôi. Lão tử còn có thể ở chính giữa ngươi cái bây sao? Trịnh Sướng gào thét, trên dưới quanh người trong lúc đó quang mang chớp động, toàn bộ thân hình trong nháy mắt trở nên mông lung, giống như một đạo nhún nhảy tia sáng đồng dạng, làm cho người không thể phỏng đoán. tờ, mập mạp này cũng không biết trên người mình bày ra bao nhiêu đáng sợ trận pháp, nhưng thấy quang mang chớp động ở giữa, Trịnh Sướng đã từ chiếc hộp bện đỏ rạ phạm vi công kích phá vòng vây ra ngoài trực tiếp hướng về Hách Lạp Lưu Tư đánh tới sáu. Vành, Trịnh Sướng độ thực sự quá nhanh, không chờ Hách Lạp Lưu Tư phản ứng lại, bàn tay của hắn đã từ trên xuống dưới đập xuống, hung hăng nện ở Liêu Hách Lạp Lưu Tư trên đỉnh đầu. Ầm ầm. Sau một khắc, từ Trịnh Sướng trước ngực, càng là trong lúc đó tuôn ra hai đạo kiếm mang sáng chói, đâm xuyên Liêu Hách Lạp Lưu Tư lồng ngực. A Hách Lạp Lưu Tư gầm thét, cái này hai cái công kích tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại để cho hắn cảm thấy hết sức chật vật. Hắc hắc, ôm một cái a, bằng hữu của ta. Tiếng cười gian bên trong, Trịnh Sướng càng là không chút nào ý tứ trực tiếp ôm lấy Liêu Hách Lạp Lưu Tư. Từ thân thể bọn họ bản giao chỗ, từng Đạo vô cùng ác độc âm lôi lập tức văng rội. Loại biến thái này công kích, cũng chỉ có trịnh sướng loại này vô cùng biến thái người mới có thể thi triển đi ra. Cái này ngàn vạn đạo vô cùng âm ngoan âm lôi đều tại Hách Lạp Lưu Tư thể nội nổ tung. Lập tức, dù là Hách Lạp Lưu Tư chiến thể cường hành, cũng bị nổ cái thất điên bắt đảo, toàn bộ thân thể vỡ vụn trở thành vô số huyết nục bột phấn, hướng về bốn phía điên cuồng bắn mạnh. Tại đầy trời máu thịt bên trong, Hách Lạp Lưu Tư nguyên thần bay ra, mang bọc lấy chiếc hồ bạc pến ra, hướng về nơi xa bày trốn đi. "Ngại mãng ngươi, có gan đừng chạy a." Chỉnh sướng trống này Đại Lạt lại hướng về trốn đi thật xa hách Lạp Lưu Tư chửi rủa lấy, nhưng lại cũng không đuổi theo giết. Các ngươi không có sao chứ? Trịnh Sướng lấy lại tinh thần, vội vàng hướng gió mạch tuyết cùng Diệp không vấn đạo. Không sao. Diệp không gật đầu một cái, vừa mới hắn ở một bên lúc nghỉ ngơi không ngừng điều lý, bây giờ đã khôi phục thất thất bát bát. Gió mạch tuyết nhưng là hướng hắn gật đầu một cái, "Đạo, mật mã, đến giúp đỡ đem bí cảnh mở ra." Cái này sao? Không tốt, phong tử còn không có đi ra, cưỡng ép mở ra, sợ là gây bất lợi cho hắn. Diệp không đạo. "Hảo, mở ra." Trịnh Sướng trầm ngâm một hồi, "Đạo, phong tử, huynh đệ tới thăm ngươi." Diệp Vĩ đệ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bên ngoài đều như vậy, hắn thân là thiên tôn, còn có thể một mực trốn ở bên trong sao? Gió Mạch Dương ánh mắt bên trong mang theo vô hạn bi thương, đám người đánh nhau một trận này, gió Mạch Dương cũng không có một tia khí tức lộ ra, nghĩ đến thật là gia đại phiền toái. Bây giờ, cái kia bí cảnh bị Hách Lạp Lưu Tư công kích một hồi, đã trở nên vô cùng yếu đuối. Trịnh Sướng ba người liên thủ, thật trọng đem mình sức mạnh đánh vào cái kia bí cảnh bên trên, không bao lâu, bí cảnh liền hiện ra ở ba người trước mắt. Đây là một gian đơn sơ thạch thất, gia ba người dự kiến, trong thạch thất ngoại trừ một trường dường đá, một cái bùa đoàn bên ngoài liền cũng không còn khác bất cứ vật gì. Tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời, ba người đều ngây dại. Đây không có khả năng. Gió mạch tuyết toàn thân tựa như điện giật một cái giống như, suýt chút nữa ngã xuống đất, trước mắt cục diện này, nàng khó mà tiếp thu. Làm sao có thể? Phong tử một mực tại trong bí cảnh a, làm sao lại không có một hai đâu? Diệp không một mực lưu lại Tây thổ, biết gió mạch dương cũng không từng rời đi cánh đồng tuyết, bây giờ nhìn thấy thạch thất vậy mà không có mưa hay, trong lòng cũng là khó mà tin được. Phong tử hoàn toàn chính xác không ở nơi này. Chính sướng bước nhanh về phía trước, cẩn thận tuần tra bộ đoàn cùng rừng đá, đạo nơi đây chưa từng lưu lại bất kỳ vật gì, phong tử nhất định còn sống. nếu là hắn chưa từng vượt qua kiếp nạn này, tất nhiên có kiếp cho lưu lại. thế nhưng là cái này bù đoàn, đá này dường đều là sạch sẽ. hơn nữa bù đoàn bày ra không loạn chút nào, có thể suy ra phong tử rời đi rất thông dong. Trịnh sướng kiểm tra bù đoàn cùng dường đá, thêm một bước ra kết luận. đúng ha, tuyết tỷ, phong tử nhất định là chính mình rời đi. diệp không cũng là vội vàng an ủi gió mạnh tuyết đạo. nghĩ đến phong tử sớm tại ôn dịch làm nên lúc rời đi, diệp không đạo chỉ là không biết hắn vì cái gì một mình rời đi, lại cũng không báo cho ta biết trở. Gió mạch Tuyết lúc này dần dần ổn định tâm thần, chính mình lại kiểm tra một lần, vướng tin gió mạch dương cũng không coi ở đây vẫn lạc, vừa mới hơi yên tâm lại, đạo, thế nhưng là, hắn vì cái gì rời đi cũng không nói một tiếng đâu. Phong tử làm việc, luôn luôn đều có quy tắc của mình. Trịnh Sướng Đạo, lần này, hắn đột nhiên rời đi, nghĩ đến cũng có chính mình nguyên nhân a, biết hắn rời đi, chúng ta trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng hắn, chỉ cần khống chế lại ôn dịch, liền tốt. Lập tức, Trịnh Sướng tại Tuyết cốc bên trong bố trí xuống trận pháp phong vân bí cảnh, ba người liền rời đi cánh đồng tuyết. Ầm ầm. Ba người mới vừa rời đi cánh đồng tuyết, tây thổ bắc phương trên bầu trời, liền truyền đến loáng thoáng chẩm đụng. Tại cực kỳ xa xôi chân trời, càng có vô số đạo quang mang ẩn ẩn chớp động. Đây là sáu. Trịnh Sướng trong miệng lẩm bẩm một câu, lập tức kêu lên, là Diệp Gia vị kia đệ lục hóa thân ra tay rồi. Đi. Hắn cũng không cùng Diệp không giữ phong mạch tuyết nhiều lời, trực tiếp lôi kéo hai người lên thiết sư tử, hướng về kia sinh đại chiến chô phóng đi. Đây là một hồi vô cùng kinh khủng đại chiến, Viêm Thiên Tôn Diệp về đệ lục hóa thân ở thiên đường bầu trời quyết đấu thánh linh. Thời khắc này thánh linh, cũng không biết đánh cái gì máu gà, cả người lộ ra vô cùng hùng hổ tay cầm một cây quái mô quái dạng giá chữ thập, vậy mà cùng viêm thiên tôn đệ lục hóa thân đại chiến mấy trăm hiệp còn không chia trên lên dưới. Thiên đường bí cảnh, tức thì bị hai người lực lượng kinh khủng liên lụy, từng mảng lớn nhà sụp đổ xuống. ngược lại ở đây không phải lửa thiên thần thành, đệ lục hóa thân cũng sẽ không có chỗ cố kỵ, hắn không có đánh ra một cái công kích, đều có một đạo sức mạnh phóng hướng thiên đường bí cảnh, tựa hồ muốn đem thiên đường bí cảnh đều phá hủy đồng dạng. đi ố lìn tát tư trợ chiến. bây giờ đệ lục hóa thân trong mắt ánh mắt chớp động, liếc nhìn ở phía xa xem cuộc chiến trịnh sướng bọn người, hướng về ba người truyền cho nhau âm đạo. ố lìn tát tư sơn. Chẳng lẽ nơi đó cũng có đại chiến sao? Trịnh Sướng Đạo. Đúng, nhất định là La Cường lão tổ. Diệp không rất nhanh liền phản ứng lại, đạo, hắn vẫn không có xuất hiện, nhất định là giết đến Ô Linh Tất Tư Sơn đi. Gào gừ. Thiết sư từ một tiếng gào hét, không cần Trịnh Sướng đám người nói chuyện, đã sớm đi xa. Ô Linh Tất Tư Sơn, bây giờ đã bị phá hủy hơn phân nửa ngọn núi, thỉnh thoảng có cường giả ra kêu gào tuyệt vọng âm thanh. Tại núi lớn chỗ sâu, càng có La Cường cái kia tức giận gầm rú. Trịnh Sướng chờ nhân số âm thanh thất giải, hướng về La Cường vị trí vọt tới. Nhưng thấy La Cường toàn thân đẫm máu, sau lưng hai đạo sóng máu giống như hai thành đồ đao đồng dạng quần cuộn lấy mỗi một lần quét ra đều có vô số cường giả bị sóng máu thu vệ. lao tổ chúng ta tới diệp không giống to toàn thân trên dưới huyết khí lan lượn giống như một đạo nộ long đồng dạng thẳng hướng phía trước Ngự phong bắt chuyển gió mạch tuyết quắc khẽ vô số phong nguyên khí khắp nơi bên người nàng tụ tập lại tạo thành tám đạo gió lốc quét ngang hướng sông lên ủi lịnh thất tư sơn cứng giả Hách lạp lưu tư đi ra nhận lấy cái chết trịnh sướng gào thét hắn không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn hắn vậy mà từ cánh đồng tuyết tới sát ủi lịnh thất tư sơn ha ha ha cho ta giết xông lên ngọn núi này, ổ liềm bù liền trở thành lịch sử. La cường ác chiến đã lâu, sớm đã là vết thương trầm chất, nhưng hắn trời sinh tính rất mạnh, nhưng là không chút nào đem chính mình thương thế để ở trong lòng. Như cũng la hét, hướng về phía trước ngọn núi kia, cũng chính là ổ liềm bù bí cảnh trọng yếu nhất ổ liềm bù thần sơn phóng đi. Gào, giết! Nhưng vào lúc này, từ bên ngoài lại truyền tới mấy tiếng gầm rú, nhưng là Diệp Dương cũng mang theo một chúng cường giả tới sát chỗ này. Chị dâu ta cho phong tử sinh một mật mạm tiểu tử, hai ngày nữa liền giết tới. Diệp Dương đem cảnh hi mẫu tử tin tức truyền ra, mọi người cũng là tinh thần chấn động. Ha ha ha! Quá tốt rồi, phong gia có hầu. Gió mạch tuyết cười to, mỗi tiếng lên trước một bước, đều có cường giả bị nàng chém giết. Bây giờ, nàng cho thấy vô cùng kinh khủng chiến lược. Gió Thiên Tôn lệnh, ô Linh Tất Tư Sơn vì lợi ích một người, hạ xuống ôn dịch, lệnh ngàn vạn lê dân thân hãm bệnh điểm nghèo, đã không xứng là thần minh, thiên hạ chư thần, chúng phách chi. Vào thời khắc này, trên bầu trời truyền đến một âm thanh lạnh lùng, thanh âm kia không mang theo mảy may cảm tình, nhưng lại có một loại làm cho người không cách nào cãi lại uy thế. Như vạn mã bốn đẳng, như phong ba sóng dữ, lạnh như quần quần kinh lôi, đạo này Gió Thiên Tôn lệnh nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Tây thổ. Phong tử Nhìn thấy thiên kiếp đột nhiên rơi xuống, trịnh sướng bọn người đều là không khỏi vui mừng. Đây là rõ mạch Dương vẫn sống khỏe mạnh chứng cứ. Ha ha ha, gió thiên tôn chấp trưởng thiên đạo, chúng ta cho dù là diện sát hết thảy mọi người cũng sẽ không phạm phải quá nhiều sát nghiệp, cho ta xông lên a. La Cường ha ha cùng thiếu, một ngựa đi đầu, hướng về trên núi phóng đi. Đáng chết. Tô Liễm Vũ thần sơn đỉnh phong bên trên, hách lạp lưu tư tức giận mà không cam gạo thét quần cuộn mà đến sáu. Ngay tại một chúng cường giả liên thủ, muốn xông lên hồ Liễm Tuất Tư sơn lúc. Tại Tây thổ đại địa bên trên, linh hoạt rút người ra tới, bắt đầu không ngừng thi triển đại thần thông trợ giúp một đám chịu đến ôn dịch đầu độc bình dân bách tính giải trừ đau đớn. Từ từ, những cái kia bợ vì chịu đến ôn dịch độc hại mà oán hận gió mạch dương giữ lửa thiên thần thành bình dân, lại bắt đầu cải biến thái độ, bắt đầu thông cảm thậm chí khâm phục gió mạch dương bọn người. Dù sao, hạ xuống trận này ôn dịch họa đầu sỏ, không phải gió mạch dương bọn hắn những thứ này phương đông thần minh, mà vừa vặn là bọn hắn đời đời kiếp kiếp tín ngưỡng thiên đường cùng ô luyện tất tư sơn thần minh. Biết biến chuyện như vậy, cụ đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, bắt đầu phái ra trọng yếu nhất hồng trần đệ tử, bốn phía truyền giáo biểu thị, thần minh hồng trần tiền tôn lòng mang thiên hạ thương sinh, chỉ cần tiến độ lạc đường biết quay lại liền có thể nhận được thần linh phù hộ. Tại Cổ Tịch Tuyên Dương phía dưới, gió mạch dương tín độ lại lần nữa bắt đầu tăng lên đứng lên. Nguyên lai like những cái kia không còn tín ngưỡng tín độ của hắn, đi qua trận này kiếp nạn, trở nên càng thêm kiên định. Bọn hắn tin tưởng, trụ tư cùng thượng đế đã từ bỏ bọn hắn, chỉ có Hồng Trần Thiên Tôn gió mạch dương mới là bọn hắn có thể dựa nhất thần minh. Hết thệ đều bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Tín độ tín ngưỡng trở nên thuần khiết, cái kia màu đen tủi lùi tinh thần niệm lực cũng bắt đầu đã biến thành kim hòa sắc, lại bắt đầu lại từ đầu trên không trung lưu chuyển, hướng về Đông Phương Lửa Thiên Thần thành hội tụ năm trăm linh năm thứ năm trăm linh năm chương thần sơn sụp đổ hồng trần bên này tình thế chuyển biến tốt đẹp tổ lìn thất tư sơn cùng trời đường chiến trường bên kia nhưng lại sinh biến hóa mới thiên đường bên kia đệ lục hóa thân đi qua kỳ chiến cuối cùng đem thánh linh đánh chết nhưng hắn chính mình cũng bị thánh linh trước khi chết nhất kích trọng thương mang thương thu hồi lửa thiên thần thành bên trong bất quá bất kể như thế nào thiên đường chiến trường lửa thiên thần thành vẫn là lấy được to lớn thắng lợi thánh linh vừa chết còn lại cường giả căn bản ngăn không được sau đó chạy tới đông phương cắp cưng giả hoặc là bị đánh chết tiêu diệt hoặc là rút thoát đầu hàng tóm lại truyền thừa năm tháng vô tận thiên đường là hoàn toàn hủy diệt. Đến núi Ổ Lìn thất Tư Sơn bên kia, hết thảy liền không có thuận lợi như vậy. La Cường bọn hắn tại tấn công Ổ Lẩm Vũ Thần Sơn sau đó, gặp Ổ Lìn thất Tư Sơn là cường liệt nhất chống cự. Ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, liền có hơn phân nửa cường giả hao tổn ở Ổ Lìn thất Tư Sơn lên bên ngoài thần điện. Sương máu bốc hơi, nhân mạng như cỏ. Đại chiến mấy ngày mấy đêm, tất cả mọi người đều rết đỏ cả mắt. Trong trận chiến này tham chiến, kém cỏi nhất cũng là trung kỳ chiến thần cấp bậc nhân vật, bực này nhân vật ra tay, từ trước đến nay cũng không có đánh mấy ngày mấy đêm. Thế nhưng là, ở đây, loại này chưa bao giờ sinh qua sự tình, vậy mà sinh Mười mấy tên chiến thần thậm chí chuẩn tôn cấp bậc nhân vật, tại bên ngoài thần điện một lần lại một lần lên xuống kích, thẳng rết đến thiên hôn địa ám, cả tòa Ô Liễm phụ thần sơn đều đung đưa kịch liệt lấy, khối lớn khối lớn đá núi không ngừng hướng xuống lan xuống. Đây vẫn là Ô Liễm Tất Tư Sơn bên trên có trận pháp đặc biệt gia trì kết quả, nếu là không có trận pháp gia trì, đừng nói là có chuẩn tôn cấp bậc cường giả ra tay rồi, chính là vừa bước vào chiến thần danh giới cường giả, một trưởng xuống, cũng đủ để đem trọn tòa sơn mạch đánh thành mảnh vụn. Con bản đó, cho lão tử xông lên a. Lão tử cũng không tin cái này tạ. La Cường bây giờ đã không có chút nào chiến lực, nhưng lại vẫn tựa ở trên một tảng đá lớn la hét, chỉ huy một chúng cường giả đi đến hướng. Trong trận chiến này, hắn đích hệ tử tôn, liền biến mất hơn 10 người, hắn đã hoàn toàn giết mắt đỏ. Vốn là đại chiến vô cùng thuận lợi. Bọn hắn mấy đại cường giả đi đầu, từ lửa thiên Thần thành chạy tới cường giả theo sát lấy đánh lén, chỉ dùng một ngày, liền đánh tới trên đỉnh núi. Nào có thể đoán được, hảo chết không chết, bọn hắn đánh tới đỉnh núi bên ngoài thần điện thời điểm, ố linh tất tư sơn một mực phong ấn một nhóm lão thây khô bị hách lạp lưu tư phong ra. Những thứ này lão thây khô Khi còn sống tất cả đều là đỉnh phong chiến thần cấp bậc nhân vật, có mấy cái thậm chí đều chỉ kém nửa bước liền bước vào chiến tôn cảnh giới. Bọn hắn ra tay, cái kia Thật thực Thiên Hôn địa ám, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất sâm. Ngắn ngủi mấy canh giờ, La Cường nhất phương tường giả liền tổn thất một nửa. Nếu không phải Trịnh Sướng rất nhanh đã nghĩ ra một cái trận pháp, đem mọi người tạo thành một người lính trận, chỉ sợ còn có càng nhiều người muốn tổn thương ở đây. Đại chiến mấy ngày mấy đêm, Song Vương bây giờ tạo thành một cái cục diện bề tắc. Trịnh Sướng bọn người tất nhiên không cách nào đánh vào thần điện đem Hách Lạp Lưu Tư mấy tên ủn tiện thất tư sơn cốt cán đánh giết, Hách Lạp Lưu Tư một phương, nhưng cũng không cách nào đem Trịnh Sướng bọn người đánh lui. Cứ như vậy, theo thời gian chiến đấu càng kéo càng dài, Song Phương đều lâm vào một loại làm người tuyệt vọng trong lúc các chiến, trong lúc nhất thời, coi như trong đó phương nào có tạm thời dừng tay dự định, cũng là không thể nào. Bởi vì ai trước tiên ngừng tay tới, ai liền sẽ rất nhanh bị đối phương ăn hết. Hách Lạp Lưu Tư, ngươi liền trốn ở trong thần điện làm đổ con ruột a. Trịnh Sướng gào thét, bây giờ trên người của hắn đại trận cũng dùng gần hết rồi trên thân đã bị đối phương cường giả đánh ra mấy đạo vết thương máu chảy rầm rề. bất nói nhiều lời, có loại vọt tới trong thần điện tới, hách lạc lưu tư tại trong thần điện đối chọi gay gắt, nhưng chính là không ra, ngươi liền trốn tránh a, lão tử bất công phá ngươi rủa đen cửa hàng, ta liền là ra ra ngươi, trịnh sướng gầm rú, sau đó hắn rút lui mấy bước, nhường diệp không diệp dương hai huynh đệ trên đỉnh, ra khỏi đại chiến nhất tuyến, trịnh sướng thở hừng hực, đi thẳng tới một đám chiến sĩ cường giả bên cạnh, đưa tay ở tại bọn hắn trên thân lấy ra sở, đem bọn hắn chữ vật giới chỉ, vòng tay chứa đồ một loại đều móc ra, sau đó lấy ra bên trong linh thạch một loại đồ vật nhanh chóng tại chính mình trên thân bệ trận. Một hồi bận rộn sau đó, Trịnh Sướng vừa mới lung tung trên người mình lau một chút dược cao, để cho mình những cái kia vết thương máu chảy rầm rề nhanh chóng khép lại. "La lão đại, người vẫn tốt chứ?" Kề vai chiến đấu một cái đoạn thời gian, Trịnh Sướng cùng La Cường hai người có thể nói là cùng chung chí hướng. "Không sao, không sao." La Cường cười hắc hắc, bỗng nhiên nôn hai cái tiên huyết, sau đó lại hướng về phía trước đánh cường giả quát, "Các con, đều cho lão tử dùng thêm chút sức a, đánh ngã mẹ nó." Bây giờ, Diệp Không Diệp Dương huynh đệ nghỉ ngơi một hồi, thay thế Trịnh Sướng ra trận, đối với ổ Lิ่น Tất Tư Sơn phòng ngự lại động một hồi tấn công mạnh hai hai huynh đệ sau lưng cách đó không xa chỗ gió mạch tuyết phong dương cánh mở mau lẹ vô cùng trên không trung đánh điểm trợ theo toàn bộ công kích trận chậm rãi hướng về phía trước thẳng tiến ngũ nội đó, đánh như vậy không phải biện pháp a trinh sướng nhất bên cạnh tu dưỡng điều tức một bên mật thiết chú ý song phương đại chiến vô lượng cái kia thọ phật bần đạo đến cũng đúng lúc này chợt nghe chân núi truyền đến một tiếng đạo hạo một người mặc rách tung tóe đạo bảo đạo sĩ tay mang theo một cây chảy cán ruột xiên xẻo mang lấy một đoàn đen tuôi mây đen bay tới cái này đạo sĩ rậm nhìn xem rất nhìn quen mắt ta Trịnh Sướng liếc mắt nhìn cái kia hoàn toàn không có một chút đạo sĩ phong phạm đạo sĩ, trong miệng lẩm bẩm. Sau đó, hắn kêu lên lên, cợt mờ, nở, đây là vậy không đáng tin lao đầu sư trận đồ a." Hắn rất nhanh liền nghĩ tới, cái này đạo sĩ rộng, chính là năm đó ở thú bị nhốt đấu trường bên trong thủ hộ đấu trường, hơi một tí đem người chuyển tống sai chỗ tên kia. Gia hỏa này vừa đi nhiều năm, cũng không biết quất đến cái gì gió, vậy mà làm thân đạo bảo khoác lên người. Vô lượng cái kia thọ Phật, Trịnh Sướng tiểu hữu, ngươi xem núi này, phong cảnh như thế nào ba? Sư trận đồ gìm xuống đám mây, thân thân thao thao hướng về Trịnh Sướng vấn đạo. Phong cảnh tươi đẹp, cảnh sắc thoải mái. Các loại 6, Trịnh Sướng nói đến một nửa, đã chân đạp một đoàn rối bời đám mây, thẳng bay lên, sau đó, trên không trung lẩm bẩm nói, hảo một cái cảnh sát thoải mái a, ha ha, lao tử nếu là ở núi này, mấy chỗ núi huyệt bố trí xuống mấy cái trận cước, hắc hắc, cái này tận diệt chuyện đi, coi như thật không phải là cái gì về khó. Vô Lượng cái kia thọ Phật, Trịnh Sướng tiểu hữu chân thực thiện giải nhân ý cực kỳ thông minh a. Cách một đoạn thời gian không thấy, sư trận đồ lao ra hỏa này càng không đáng tin tụy. Vô Lượng cái kia thọ Phật, lao đầu vội vàng giúp a, là tận diệt thời điểm. Hiện thương thế này mười phần thích hợp bố trí xuống một cái tuyệt trận sau đó, chỉnh sướng thập phần hứng phấn, hướng về thần địa quát, "Hách Lạp Lưu Tư tiểu nhi, ngươi liền trốn tránh a, gia gia đem ngươi cả tòa núi đều bưng người tin hay không?" Cuồng vọng. "Ố, Linh Tất Tư Sơn Hữu Thần trận thủ hộ, như thế nào ngươi cái này bỏ sát có thể dung chuyện?" Hách Lạp Lưu Tư ha ha cùng thiếu, hắn đối với mình trên núi thần trận có lòng tin tuyệt đối. "Vô lượng cái kia thọ Phật, tiểu tử, đi lên." Sư trận độ miệng hô hảo, sớm đã mang lấy đám mây diên xèo đi. Gia hoàn này, cùng hắn cái kia miệng lưỡi dẻo quẹo sư phụ tra một cái đứa hạnh. Nơi xa, La Cường liếc mắt nhìn xiên sẹo sư trận đồ, lắc đầu nói: "Nghe vậy, Trịnh Sướng nguyên bản định bay lên thân thể chỉ trệ, kỳ đạo, hàng này còn có sư phụ, không có bị hắn tức chết a." Sư phụ hắn chính là Ngưu Tam tên kia, sư đồ một cái đức hạnh. La Cường đạo: "Ha ha ha, nguyên lai like là vị này cực phẩm Ngưu gia, chẳng thể chết đâu." Trịnh Sướng cười ha ha lấy, "Đã sớm đi xa." Rất nhanh, Trịnh Sướng cùng sư trận đồ liền đem mấy chỗ địa phương trọng yếu bố trí xong. "Động, động, cho hắn mang đến tận diện." "Ha ha ha." Bố trí tốt tuyệt trận sau đó, Trịnh Sướng ha ha cùng tiểu Quát lên, chúng huynh đệ đều rút lui, rút lui đến trên không. Trong tiếng cười lớn, hắn một bà nhấc lên la cường cùng mấy cái thụ thương chưa chết cường giả đặt ở thiết sư tử trên lưng, liền dẫn một chúng cường giả hướng về trên bầu trời phóng đi. Sau đó, đại trận khởi động, lực lượng kinh khủng tại ổ lìn tất tư sơn dưới nền đất ngang dọc tàn phá bừa bãi, phá hủy giả hộ sơn thần trận. Cả ngọn núi đều rung đưa kịch liệt đứng lên, từng mảng lớn đỉnh núi bắt đầu sụp đổ. Đáng chết, bọn hắn thật muốn phá hủy thần sơn. Lúc này, một mực không tin trịnh sướng bọn người có thể dung chuyển ổ lìn thất tư sơn hách lạc lưu tư nhóm cường giả nho nhau, nhau kêu gào bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng, là lấy cũng không có làm bất kỳ chuẩn bị gì. Mặc dù phản ứng rất nhanh, nhưng so với chỉnh sướng bọn người, nhưng cũng là chậm một bước. Nhưng thấy thần sơn sụp đổ, loạn thạch, đồ khối, lũ ống, nham tương một khối lung tung tại trên ngọn thần sơn chạy xiết, không giống nhau lúc, toàn bộ thần sơn đã sinh sinh hướng xuống sụp đổ xuống một cái hơn phân nữa. A, ô liềm thủ thần sơn trong thần điện, hắc lạp lưu tư gầm thét. Thần sơn sụp đổ, ai cũng nghĩ không ra, cái kia cao vút trong mây ô liềm thất tư sơn cũng sẽ có sụp đổ một ngày. Thần sơn sụp đổ, dẫn thần trận sụp đổ. Trận trận sụp đổ, lại dẫn trong thần trận ẩn hàm lực lượng cuồng bạo uy tự Lọ Si ẩn. Chỉ nghe ùng ùng âm thanh bên tai không dứt, từng đoàn từng đoàn cao tới mấy ngàn trượng mây hình nấm không ngừng dâng lên. Ở vào nổ tung nồng cốt ổ Lịn Tất Tư Sơn chúng thần, càng làm một cái cũng không trốn ra được, đều bị nổ sạch sẽ. To lớn ổ Lịn Tất Tư Sơn, từ đám mây rơi vào bụi trần bên trong, ngoại trừ mấy cái đặc biệt chủ phong biến thành chỉ có mấy ngàn mét cao sơn phong bên ngoài, còn lại sơn phong đều hóa thành bụi bặm. Cái kia bốc bụi lên, đem nửa cái tây thổ đều che đậy tối tăm không mặt trời. Ròng rã hơn 1 tháng, Nửa cái Tây thổ đều bị cho bụi chỗ lồng che kín, ở trong, càng có vô số hồ nước bị bay vụt đồ khối lấp trôn, biến thành liêu tiểu sơn mạch. Cũng có vô số dãy núi nhỏ bị cuồng bạo phi thạch chỗ san bằng. Chính sướng bọn người một mực ngồi chờ tại Ổ lìn Tất Tư Sơn trên cùng vị trí, mặc dù Ổ Liễm phủ đã bị nổ san bằng. Nhưng bọn hắn vẫn là không yên lòng, dù sao, giống hách lạp lưu tư người như vậy thần chi tử, không có tận mắt nhìn đến bọn hắn trước khi chết, hết thảy đều có khả năng. Cho nên, hơn 1 tháng qua, bọn hắn một mực canh giữ ở Ổ Liễm Tất Tư Sơn ngoại vi, chuẩn bị chờ Ổ Liễm Tất Tư Sơn nổ tung hết thảy đều kết thúc sau đó, thâm nhập hơn nữa vào nhìn một cái. 506 thứ 506 chương luyện hóa nguyên thần thần sơn sụp đổ. IT hơn một tháng thời gian, to lớn núi ổ liễm phủ cuối cùng hết thảy đều kết thúc, triệt để sụp đổ trên mặt đất. Có thể đi nhìn một chút đã. Trịnh Sướng bọn người lẫn nhau thương lượng một hồi, cảm thấy là thời điểm xâm nhập đến núi ổ liễm phủ sụp đổ sau di tích đi xem một chút. Nhất định phải tìm đến cái kia chiếc hộp vẹn đó ra, bằng không trong lòng ta khó có thể bình an a. La mạnh đi qua hơn một tháng điều tức, ngạnh sinh sinh gặm vô số linh dược, bây giờ lại sinh long hỏa hổ. Đang khi nói chuyện, một đoàn người sớm đã tiến nhập núi ổ liễm phủ trong di tích đi. Đám người chia làm mấy tổ đem chính mình linh thức cường đại từng vòng khuyết tán ra, tìm kiếm trong di tích có thể tồn tại sinh mệnh khí tức. Thần sơn sụp đổ thời điểm, bọn hắn một mực canh giữ ở ngoài vi, có may mắn chạy trốn ra ngoài núi ô liềm thủ cường giả đều bị loại trừ. Nhưng bọn hắn nhưng vẫn không có hiện họa đầu sỏ hách lạp lưu tư bóng dáng. Hách lạp lưu tư đã chết rồi sao? Đây là cả đám trong lòng tồn tại lớn nhất nghi vấn. Đại gia cẩn thận, hách lạp lưu tư mặc dù tổn thương, nhưng nguyên thần thập phần cường đại, rất có thể chưa từng hủy diệt. Trịnh Sướng quay đầu chào hỏi Diệp không Diệp Dương huynh đệ cùng vài tên lựa thiên thần thành cường giả một tiếng. Hắn đã từng cùng hách lạp lưu tư chiến đấu qua. Mặc dù bằng vào người cường hãn thể trận pháp pháp chế Liêu Hách Lạp Lưu tư, nhưng cũng là biết Hách Lạp Lưu tư thực lực kinh khủng. Đại gia dựa vào nhanh điểm, Trịnh Sướng sau lưng, Diệp Không Diệp Dương huynh đệ cũng đề phòng rồi lên, bây giờ bọn hắn nhà chỗ, chính là núi ổ Liễm phụ thần điện chô ở sân phong, bọn hắn có thể cảm giác được, trong lúc mơ hồ có một cỗ uy hiếp ở bên cạnh canh chừng lấy bọn hắn. Nghe được Trịnh Sướng cùng Diệp Không Diệp Dương cảnh báo, một chúng cường giả nhao nhao treo lên 12 phần tinh thần, hướng phía trước thần điện phế tích tìm kiếm. Trong thần điện có người. Đột nhiên, Diệp Không thấp giọng nói một câu, trong mọi người ở đây phải lấy hắn cùng với Diệp Dương tu vi cao nhất, nguyên thần cũng cường đại nhất, dần dần đến gần thời điểm, đã phong tỏa thần điện, biết trong thần điện còn có cường giả ngủ đông. Trịnh Sướng đưa tay báo cho biết một chút, nhường một chúng cường giả dừng lại. Diệp không Diệp Dương theo ta đi vào, những người khác ở lại bên ngoài, chuẩn bị tiếp ứng. Trịnh Sướng rất nhanh làm ra an bài, cái gọi là chó cùng rất dữ vùng vây truy chết. hắn biết, nếu là mình bọn người gặp gỡ hách lạp lưu tử, tất nhiên sẽ có một phen hung hiểm chiến đấu. Ha, ha ha ha ha ha ha, nhưng vào lúc này, từ thần điện bên trong, truyền đến một hồi điện cuồng mã tiếng cười hâm lẽn. Tiếng cười kia vô cùng điên cuồng, lại cực kỳ âm u lạnh lẽo. Phảng phất mỗi một tâm thanh đều tới từ địa ngục đồng dạng, làm cho người không zét mà run. Đáng chết, là Hách Lạp Lưu Tư. Trịnh Sướng giật nảy mình dùng mình một cái đạo. Hách Lạp Lưu Tư, ngươi cũng là đường đường Thiên Tôn Chi Tử, giấu đầu lòi đuôi, không sợ gãy cha ngươi danh tiếng sao? Diệp Không Âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu bối, có là Gandhi vào a? Hách Lạp Lưu Tư zét cam cam cười nói. Hảo, liền để nhà ngươi Trịnh ra gia tiễn đưa ngươi tầng cuối cùng. Trịnh Sướng trong miệng nói, đem chính mình trên thân tất cả phòng ngự trận pháp đều mở ra phía sau, xài bước bước vào thần điện. Đi. Diệp Không Diệp Dương hai huynh đệ liếc nhau một cái, cùng nhau cất bước. Tại bực này hung hiểm hoàn cảnh phía dưới, hai người cũng không tự giác nghiêm túc. Bây giờ, bởi vì thần điện sụp đổ, trong điện đã không có nguyên bản uy nga lộng lây cây cột lớn, cũng không có rộng rãi đại đạo. Khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn nằm gãy lệ tảng đá cây cột, ở trong, càng có vô số thi. Trịnh Sướng cùng sư trận đồ bày ra tuyệt trận quá vì ngon độc, không chỉ có cứng rắn phá hủy cả toàn núi hệ, cũng gấp rút động trong thần điện một chút cấm chế, lệ trong thần điện cường giả đều không thể thoát thân. Trịnh Sướng ba người không ngừng tách ra từng khối gãy lệ tảng đá, hướng về hách lạp Lưu Tư Trô ẩn thân tới gần tiến vào trong thần điện tìm tòi một hồi, ba người đã cơ bản khóa chặt liêu hách lạp lưu tư chỗ ở vị trí cụ thể. Bởi vì thần sơn cùng thần điện sụp đổ, hách lạp lưu tư đã gần như điên cuồng, hắn ôm chiếc hộp bẹn đỏ ra, trong tay chống một cây thần trượng, đứng ở một tòa linh ngọc xây thành trên tế đài. Ha ha cùng thiếu. hách lạp lưu tư, nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Trịnh Sướng ba người chia ba cái phương vị, vây quanh liêu hách lạp lưu tư. Chính xác tới nói, là vây quanh liêu hách lạp lưu tư nguyên thần. Không thể không nói, hách lạp lưu tư nguyên thần thật sự rất cường đại, bây giờ đã cơ hồ thực chất hóa. Hắn ra ba đạo cung bố, thậm chí đều lây nhiễm liêu Trịnh Sướng ba người trong lòng của bọn hắn chịu đến lây nhiễm cảm thấy hết sức tuyệt vọng thống khổ và phẫn nộ hách lạp lưu tư giao ra hộp ma cùng thần trượng, tự động giải thể nguyên thần ta lưu ngươi một tia thần hồn chuyển thế trịnh sướng chỉ vào hách lạp lưu tư đạo ha ha sáu hách lạp lưu tư cuồn cuộn cười giận dữ hét ta không cam lòng a các ngươi chết hết cho ta a theo tiếng gầm gừ của hắn nguyên thần của hắn trong lúc đó thẳng vọt lên hóa thành một đạo sáng như tuyết vô cùng kiếm mang hướng về trịnh sướng phóng đi cẩn thận diệp công diệp dương giống to đây là thuần túy nhất nguyên thần công kích một khi bị công kích thành công trịnh sướng chấp nhận này hỗn phi phế tán Hai huynh đệ gào thét lớn, hướng về Trịnh Sướng phóng đi, muốn giúp Trịnh Sướng ngăn lại cái này bén nhọn công kích. Nhưng lúc này Hách Lạp Lưu Tư đã lâm vào điên cuồng trạng thái, ra tay đã là toàn lực, hai huynh đệ phản ứng mặc dù cũng là cực nhanh, nhưng cũng vẫn như cũng là chậm một bước. Chờ bọn hắn vọt tới Trịnh Sướng bên người thời điểm, Hách Lạp Lưu Tư nguyên thần đã xông vào hắn linh thức trong biển. Đáng chết. Diệp Không Diệp Dương cùng nhau giống to, vỗ mạnh một cái chán, hai người nguyên thần lập tức phun trào ra kim quang và hoạt ra, theo sát lấy xông vào liễu Trịnh Sướng linh thức trong biển. Ầm ầm. Hách Lạp Lưu Tư nguyên thần xông vào Trịnh Sướng linh thức hãy hóa thành một đầu diện mục giữ tận dự lòng hung tận phóng tới trịnh sướng linh thức. trịnh sướng mặc dù bằng vào trận pháp nắm giữ cùng hách lạp lưu tư chống lại thực lực, nhưng bản thân tu vi nhưng lại xa xa không bằng hách lạp lưu tư. linh thức càng là còn chưa tới đạt hóa thành nguyên thần tình cảnh. tại hách lạp lưu tư hung mãnh nguyên thần phía trước, trịnh sướng linh thức liền giống như một cái mới vừa sinh ra đứa bé giống nhau nhiều đớt. ngại nãy ngươi. trịnh sướng linh thức trong miệng mắng to một câu, cũng không đối kháng chính diện hách lạp lưu tư nguyên thần, quay đầu liền quên linh thức hải mặt biển đâm vào. a ah, ha ah, ah, ha ah. ha. Hách Lạp Lưu Tư Nguyên Thần biến thành rực long tại Trịnh Sướng Linh thức trong biển cuồn thiếu, nguyên thần của hắn vốn là cường đại, tại linh thức trong biển thật có thể nói là như cá gặp nước, hai cánh vỗ vỗ, Trịnh Sướng Linh thức hải trên mặt biển, lập tức phun trào lên vô tận sóng lớn. Trịnh Sướng chạy trốn linh thức, lập tức bị nước này sóng tới ra, suy nghĩ Hách Lạp Lưu Tư Nguyên Thần biến thành rực long miệng rộng rơi đi xuống. Mắt thấy Trịnh Sướng Linh thức liền muốn bị Hách Lạp Lưu Tư Nguyên Thần thôn phệ, đột nhiên, một tiếng sét vang lên, một đạo hơi nước trắng mịn mở tia sáng như cửu thiên kiếp điện đồng dạng, thẳng hướng về Hách Lạp Lưu Tư Nguyên Thần chém tới. A Hách Lạp Lưu Tư ra một tiếng kêu gào thống khổ bị đạo này hơi nước trắng mịt mờ kia sáng bổ chúng. Hách Lạp Lưu Tư cái kia nguyên bản không ai bị nổi nguyên thần lập tức xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương nghiệt Long hôm nay trừ ngươi Diệp không cầm trong tay luyện thần thức xuất hiện ở Liêu Trịnh sướng linh thức phía trước hắn luyện thần thức là Diệp Phật Thiên Tân vạn khổ thu thập được bả bối chuyên môn đối phó đủ loại linh thức công kích bây giờ đối đầu Hách Lạp Lưu Tư nguyên thần lại là rất tiện cho vỏ quýt dày có móng tay nhọn Hách Lạp Lưu Tư nhận biết lợi hại không dám dừng lại rít lên một tiếng quay đầu liền đi Diệp đúng lúc này Diệp Dương cũng chạy tới hắn tiện tay vung lên Diệp Thân Uyển bị hắn đánh ra khắp nơi chỉnh sướng linh thức hải phía trên hóa thành một tòa cao lớn vô cùng tự sơn, hướng về Hách Lạp Lưu Tư nguyên thần đập tới. Bành! Không có chút nào huyền niệm, diệt thân ấn hung hăng nện ở Liêu Hách Lạp Lưu Tư rực long trên thân, trực tiếp đem hắn bên trái cánh đập trở thành một phấn. Diệt thân ấn, đây là cùng luyện thần thức cùng một cái cấp số bà bối, bây giờ bị Diệp Dương đập ra tới, lập tức liền đem Hách Lạp Lưu Tư chấn trụ. Đáng chết, các ngươi làm sao có thể có cái chủng này bà bối? Hách Lạp Lưu Tư hiện ra hình người, gương mặt phiền muộn. Như loại này chuyên môn đối phó linh thức thánh khí, xuất động một kiện liền đầy đủ nhường hắn chịu không nổi, bây giờ vậy mà xuất hiện hai cái. Diệp Diệt Thần Ấn định trụ linh thức hải. Diệp không kêu to, mình thì cầm trong tay luyện thần thước, hướng về Hách Lạp Lưu Tư giễu tới. "Lần này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu?" Diệp Dương cười to, trực tiếp tương Diệt Thần Ấn ném tới Liêu Trịnh Sướng linh thức trong biển. Ngày đó Diệp Phật cho hắn Diệt Thần Ấn lúc cũng đã nói, kiện bảo bối này am hiểu nhất chính là Định Trụ linh thức hải. Có món bảo bối này trấn áp, Diệp không cùng Hách Lạp Lưu Tư dù là đánh thiên hôn địa ám, cũng không sợ Trịnh Sướng linh thức hải vỡ nát. Hách Lạp Lưu Tư bây giờ đã sớm không còn chiến ý, thân hình chớp động, liền muốn xông ra ngoài. Nhưng chờ đợi hắn, là Diệt Thần Ấn hư ảnh. Diệt Thần Ấn định trụ Trịnh Sướng linh thức hải cũng thuận tiện phong tỏa liêu trịnh sướng linh tức hải bây giờ hách lạp liêu tư muốn lao ra thật nhưng nói là so với lên trời còn khó hơn hắc hắc sáu diệp không tay cầm luyện thần thước, giống như là lão lang gặp liêu tiểu dê béo đồng dạng cười hắc hắc từ từ tới gần hách lạp liêu tư hách lạp liêu tư bây giờ đã hỏng mất muốn chiến chiến không thể muốn chạy chạy không được hắn thật hận tại sao mình phải chạy đến cái địa phương quỷ quái này tới nơi xa thoát ly nguy hiểm trịnh sướng đã cùng nhàn dỗi không chuyện gì làm diệp dương tán gẫu sáu diệp không trong tay luyện thần thức vung lên không chút khách khí quất vào hách lạp liêu tư nguyên thần phía trên đem hắn nguyên thần chi lực từng tia luyện ra Luyện hóa thành nguyên thần của mình sức mạnh. Hách Lạp Lưu Tư khóc không ra nước mắt, nguyên thần của hắn là rất cường đại không sai, nhưng đụng phải chuyên môn khắc chế hắn nguyên thần luyện thần dược, liền như là đại hỏa gặp gỡ hồng thủy đồng dạng, cường đại trở lại cũng không thể tránh được gá ca ca, chứa chút cho ta Nơi xa, Diệp Dương thỉnh thoảng liếc một cái Diệp Không, rất sợ hắn đem Hách Lạp Lưu Tư nguyên thần toàn bộ luyện xong. Yên tâm đi, ta đều nghĩ kỹ, hai ta thành, hai ngươi thành, sẽ có thể giúp giúp bọn ta cưới trên một cái cảnh giới mới. Còn dư lại 6 thành sao chúng ta luyện hiệu dụng cũng không lớn, liền để cho mập mạp a. Diệp Không một bên làm ăn bài Một bên không nhanh không chậm huy động luyện thần nước, tức đoạt lấy Hách Lạp Lưu Tư Nguyên Thần chi lực. Ý, ý kiến hay. Diệp Dương giữ trịnh sướng cùng nhau vỗ tay bảo hay, cái này khiến Hách Lạp Lưu Tư Nguyên Thần suýt chút nữa tức đến mất đi, trước mắt cái này ba cái vô lương ra hỏa, rõ ràng chính là coi hắn là thành thịt mỡ tới làm thị ta quả thật, hắn bây giờ chính là thịt mỡ, thế nhưng là bọn hắn có thể luyện chuyển một điểm sao? 507 thứ 507 chương bình định bắt trạch một theo Hách Lạp Lưu Tư Nguyên Thần ra một tiếng không cam lòng mã tuyệt vọng gầm rú, hắn cuối cùng một kia Nguyên Thần cũng bị chỉnh sướng thôn phệ sạch sẽ. Có Hách Lạp Lưu Tư cường đại Nguyên Thần làm tẩm bổ, chỉnh sướng linh thức hải Trong lúc đó quần quật lấy từng đạo phong ba sóng giữ, hướng về bốn phương tám hướng mở rộng mà đi. Mà hắn linh thức thì bắt đầu nhanh chóng mở rộng, nhanh chóng hướng về nguyên thần chuyển đổi. Diệp Không Diệp Dương huynh đệ nguyên thần liếc nhau một cái, tương diện thần ấn cùng luyện thần thức tạm thời gửi ở trịnh sướng linh thức trong biển, liền vọt ra khỏi hắn linh thức hải. Hai huynh đệ đều là từ hách lạp lưu tư trong nguyên thần lấy được lợi ích to lớn, nhất cử bước vào chuẩn tôn cảnh giới. Bây giờ, chỉnh sướng luyện hóa hách lạp lưu tư 6 thành lực lượng nguyên thần, nhưng cũng đến rồi đột phá tình cảnh. Hai huynh đệ nhanh chóng bố trí một chút, nhờ một đám vào núi cường giả rút khỏi núi Ô Lẩm phụ di tích. Không ra 3 canh giờ, Từng đạo như thùng nước cường tráng kiếp lôi liền hướng xuống bổ xuống, Trịnh Sướng ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, một thân thịt mỡ đều bị chém nát, nhưng rất nhanh, lại lần nữa sinh ra mới huyết đục tới, như thế tựa như dòng dã hơn 2 canh giờ, cái thiên kiếp này vừa mới tan đi. Thét dài một tiếng, Trịnh Sướng thân hình như điện, vọt ra khỏi núi ổ liềm vũ di tích. Bây giờ hắn cắn nuốt hách lạp lưu tư nguyên thần, phá vỡ tự thân gông cùm xiềng xích, tu vi trực tiếp tăng đến đỉnh phong chiến thần cảnh giới. Nếu không phải hắn căn cơ không phải đặc biệt củng cố, chỉ sợ có thể với bước một bước vào đến chuẩn tôn trong cảnh giới đi. Bất quá đối với kết quả này, Trịnh Sướng cũng đã rất hài lòng lấy hắn đỉnh phong chiến thần chi thân động tới nhân thể lại trận, chỉ sợ cùng thiên tôn cấp bậc cường giả đều có sức đánh một trận. Chúc mừng Trịnh huynh đệ, đáng mừng chúng ta tộc lại nhiều một cái chiến tôn cấp cường giả. lập tức liền có la mẠnh cùng một đám người đều chúc mừng, bọn họ đều là đồ cổ, tự nhiên biết bây giờ Trịnh sướng thực lực nhất cổ tác khí, bình cái kia bắt trạch hoạn. Diệp không Diệp Dương từ Trịnh sướng trong tay thu hồi luyện thần thức diệt thần ấn, cùng nhau kêu to. bây giờ thiên đường bí cảnh bị viêm thiên tôn đệ lục hóa thân chủ bình, đã sớm trở thành hồng trần phạm vi thế lực đám người chỉ cần sắp tán rơi vào Tây thổ các nơi thiên đường cùng ô lỉm đủ thế lực còn xuất lại gạt bỏ sạch sẽ toàn bộ Tây thổ liền có thể trở thành Hồng Trần Giáo Khu. Đến lúc đó Tây thổ chúng sinh mỗi ngày tinh thần niệm lực chính là một cái mười phần kinh khủng Thiên Văn số Tự. Mấy tháng ở giữa Trình Sướng La Mạnh Diệp Không Dịp Dương Hứa Thị Huynh đệ gió mạch tuyết chờ một chúng cường giả bốn phía trinh phạt công sát đánh giết triệt để đem Tây thổ đã biến thành Hồng Trần Giáo Khu. Quấn quận không dứt tinh thần niệm lực hướng về phương đông lựa Thiên Thần Thành tụ hợp đem chọn toàn Thần Thành đều bao bọc ở một cái phiến đại dương màu vàng nóng bên trong. Cái thế Vu Vương Gốm Đen đỉnh này đem chim nổi lấy cắn nuốt số lượng cao tinh thần nhiệm lực, hết thảy đều chuẩn bị xong, đợi đến giữa hè, trừ diệp không diệp dương, hứa thị hai huynh đệ đối với song bảo thai tại tây thổ trợ giúp cụ củ tịch củng cố hồng chân bên ngoài, còn lại cường giả đều lui về lửa thiên thần thành. Bây giờ gốm đen đỉnh đã tích xúc thật nhiều tinh thần nhiệm lực, chỉ đợi đem bắt trạch mà âm quỷ nhất tộc phong ấn, liền có thể động vũ trận, đem âm quỷ nhất tộc đưa vào trong tinh không bị mở. Nhưng mà một chúng cường giả đều không nhắc tới ra muốn đi phong ấn bắt trạch tâm quỷ nhất tộc, tất cả mọi người xào rượu vòng qua cái đề tài này, dường như đang chờ đợi cái gì đồng dạng, cuối cùng vẫn cảnh hi ôm hải tử xuất hiện ở một chúng cường giả trước người, đạo. Đại gia không cần chờ Phong tử, hắn sẽ không tới. Cái gì? Đám người nghe vậy kinh hãi, "Đạo, hắn là thiên tôn, sao có thể không tham dự một trận?" Kỳ thực, tại mấy tháng trước, Phong tử liền trở lại qua. Cảnh Hy chậm rãi nói ra một cái bí mật, "Đạo, hắn cũng sớm đã rời đi chúng ta mảnh này đại sáu." "Bất quá, đại gia không cần lo lắng. Trước lúc rời đi, hắn đã đem hết thảy tất cả đều làm ăn bài." Cảnh Hy đem trong ngực Hải nhi giao cho Linh Hoạ trong tay, "Đạo, nhờ cậy Linh tỷ tỷ hỗ trợ chiếu cố hài nhi của ta, bác trách liền để ta một người đi thôi." "Cái này, quá hung hiểm." Nghe vậy, một chúng cường giả đều là đạo Cái kia bắt chạch dưới nền đất âm quỷ nhất tộc, không thiếu thiên tôn cấp từng giả, ngươi trên tu vi không khôi phục lại đỉnh phong, chỉ sợ không làm gì được bọn họ a. Không sao. Cảnh Hy kiên định lắc đầu, "Đạo, phong tử rời đi thời điểm, đã có an bài. Như vậy đi, ta tùy ngươi đi vào. Ta trận pháp, có lẽ cũng có thể giúp đỡ một chút." Trịnh Sướng đạo, "Không, mật mật, ngươi không thể đi." Cảnh Hy ngăn trở Trịnh Sướng, "Đạo, phong tử rời đi thời điểm, từng lưu lại cho ngươi một phần tinh thần lực ẩn." Nói, Cảnh Hy trong tay sáng lên, một khối linh ngọc đã xuất hiện tại trong tay nàng, gió mạch dương rời đi thời điểm, đã từng đem một đạo tinh thần lạc ấn bảo tồn ở trong đó. Trịnh Sướng thu hồi linh ngọc, dùng nguyên thần cảm giác nhất thời, liền đã biết liều Phong Mạch Dương tâm ý hảo. Liền theo Phong Tử, Trịnh Sướng gật đầu một cái. Diệm Phật huynh đệ, đây là Phong Tử lưu lại cho ngươi tinh thần lạc ấn. Ngươi cất kỹ, có một số việc, còn muốn ngươi đi an bài. Cảnh Hy nói, đã đem một khối khác linh ngọc giao cho Diệm Phật trong tay. Không giống nhau lúc, Cảnh Hy đã đem gió Mạch Dương lưu lại mấy đạo tinh thần lạc ấn đều chia xong tất, một chúng cường giả cùng nhau gật đầu nhận lời. Do Mạch Dương mặc dù mình vội vàng rời đi mảnh này đại sáu đi một chỗ tuyệt địa an bài sau này hạng mục công việc, nhưng đối với đại sáu sự tình, lại đã sớm có an bài. Đám người mỗi cái đều biết chính mình tiếp theo việc cần phải làm phía sau, đều là yên lòng, chuẩn bị đi làm chuyện mình nên làm. Hết thảy cũng đã sắp xếp xong xuôi. Giao Cơ tỉ tỉ, ta đây liền đi bắt trạch, chờ ta được chuyện, bên này liền bại năm người. Cảnh Hy đem tất cả sự tình đều an bài thỏa đáng, vừa mới hướng về cái thế Vu Vương đạo. Yên tâm đi thôi, hết thảy có ta. Cái thế Vu Vương gật đầu một cái. Cảnh Hy gật đầu một cái, thân hình chớp động, đã rời đi Lửa Tiên thần thành, hướng về bắt trạch phóng đi. Tất cả tổ nhân mã mở phát đi tới vũ trận. Cái thế Vũ Vương hạ lệnh, một đám sớm bị chọn lựa ra cường giả thân hình chấp động, nhao nhao rời đi lựa thiên thần thành, hướng về một châu Bao La Bình Nguyên phóng đi. Nơi đó, sớm bị cái thế Vũ Vương bày ra một tòa vũ trận. Mười vạn con trâu, mười vạn dê lồ đàn, mười vạn đầu heo, mười vạn con vịt, mười vạn con nga, bị chuyên môn phụ trách cúng tế tu sĩ trở tới, theo cái thế Vũ Vương ra lệnh một tiếng, cùng nhau bị chém giết. Trong lúc nhất thời, máu trâu, dê huyết, máu heo, áp huyết, nga huyết, tạm thành năm đạo sông thẳng lên trời con máu, tại đại trận bầu trời rẫy rửa. Cái thế Vũ Vương gương mặt tuyệt mỹ bên trên, Hiện ra một chút xíu vẻ dữ tợn, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm kinh khủng. Kinh khủng âm phong hô hô thổi mạnh, ở trong càng có vô số diện mục dữ tợn quỷ vật, gầm thét từ bên trong hư không lao ra, không ngừng kẻ thôn phệ cái tia nồng đầm vô cùng huyết tinh. Cái thế Vu Vương đánh ra một cỗ lực lượng, lệnh cái kia gốm đen đỉnh tại đại trận phía trên trầm rãi chuyển động. Tất cả tổ nhân mã 6, tùy thời chuẩn bị 6. Cái thế Vu Vương trầm giọng thét ra lệnh, bây giờ Vu trận hết thẻ chuẩn bị, chỉ cần chờ cảnh hy bên kia truyền đến tin tức, lập tức liền có thể khởi động đại trận, dùng quỷ thần câu thông thiên địa, xé mở hư không dùng gốm đen trong đỉnh chúng sinh nghiệp lực vận chuyển đại trận đem chọn phiến bắc trạch đại địa đưa tiễn bây giờ tại bắc trạch dưới nền đất cảnh Hy toàn thân trên dưới tản ra bàng bạc cự lực nàng mặc dù bởi vì sinh sản tu vi rơi xuống nhưng dù sao cũng là thiên tôn cấp cường giả lại thêm có cái thế vu vư vương cho vũ khí có thể câu thông thiên địa tuy rơi xuống nhưng cũng như cũ có mười phần kinh khủng chiến lược lại là các ngươi những thứ này bỏ sát cảnh hi vừa mới tới gần bắc trạch lòng đất phong ấn âm quỷ nhất tộc hán cổ từ trong cổ động liền truyền đến âm quỷ nhất tộc lão ngoan đồng chứa giống hôm nay ta sẽ hoàn toàn phong ấn các ngươi cảnh hi trầm giọng nói chầm rãi tới gần cái hang cổ kia cửa hang. giết. khi hắn vừa mới đến gần thời điểm, hai cô cực kỳ khủng bố sát khí, liền hướng về nàng dũng động tới. chỉ có hai cái sao. cảnh hi quá khẽ, thân hình phát một cái, đã hướng về một cái âm quỷ tộc cường giả giết tới. nàng dẫn ra thiên địa lực lượng, một chiêu một thức, đều mang lực lượng vô cùng khổng lồ, chỉ nhất kích, liền tương na âm quỷ tộc cường giả sức mạnh nát bấy. đồng thời, một đạo khác sức mạnh cũng kết kết thật thật đánh vào trên người nàng. đây là thiên tôn cấp bậc cường giả sức mạnh, là lấy cảnh hi mặc dù tu vi cao sâu, nhưng cũng nhìn không được bạch bạch bạch hướng phía sau nhanh lùi lại mấy chục bước, phun phun một ngụm máu tươi đi ra. Nhất cử kích thương Cảnh Hy, cái kia âm quỷ tộc sức mạnh lập tức liền yếu đi xuống. Cảnh Hy mới hơi thở, đã điều chỉnh xong chiến thể, tiện tay khu vực, Ly Hỏa Lô bị nàng tế đi ra, phun trào ra từng đạo tam muội chân hỏa, đốt hướng cái kia âm quỷ tộc cường giả hư ảnh. Như tại bình thường, riêng lấy Ly Hỏa Lô, còn chưa đủ nhìn trời tôn cấp cái khắc cường giả tạo thành uy hiếp, thế nhưng là bây giờ, nhưng là khắc rồi. Cái này âm quỷ tộc cường giả bị phong ấn ngăn lại cách, sức mạnh vốn là yếu đi rất nhiều, lại thêm hướng về Cảnh Hy ra một cái công kích phía sau, sức mạnh lại yếu đi rất nhiều. Đợi đến Cảnh Hy Ly Hỏa Lô đốt một cái, hắn lập tức liền bị hỏa táng sạch sẽ. Còn nước không? Cảnh Hy tay nâng ly hòa lô, chậm rãi tới gần hang cổ cửa ra vào. Nàng biết, gió mạch Dương rời đi thời điểm, đã từng tới một lần, đã san phẳng rồi bộ phận âm quỷ tộc cường giả. Thời khắc này hai tên có thể xuất thủ âm quỷ tộc cường giả cũng tuần tự bị nàng đánh bại, nếu là không xảy ra ngoại ý muốn mà nói, âm quỷ tộc bên trong, liền cũng lại không có người có thể bước ra phong ấn công kích. Tay nâng ly hòa lô, Cảnh Hy bình an đạt tới hang cổ cửa hang. Sau một khắc, nàng hai tay kết ấn, đánh ra từng cái phong ấn là ấn, hướng về phía cửa động phong ấn đánh tới. Từng đạo lập loẹ tia sáng kỳ dị phong ấn sức mạnh, trên không trung tạo thành đồ án kỳ dị, rãy rủa, toát ra tuấn về cửa hàng phong ấn rơi đi, mắt thấy liền muốn phong ấn thành công, nào có thể đoán được? đúng lúc này từ trong phong ấn, trong lúc đó phun trào ra một cô vô cùng sức mạnh bằng bạc, một tiếng ầm vang cũng đã tràn vào cảnh hy chiến thể. sau một khắc cảnh hy chiến thể hóa thành vô số mảnh vụn, nguyên thần của nàng cũng bị đạo kia sức mạnh chúa dạo sát, căn bản không có bất cứ cơ hội nào đào thoát. ha ha ha sáu, âm chắc chắc trong tiếng cười điên dại, một cái hình dung tiểu thụ giống như cương thi vậy lão giả xuất hiện ở cửa hàng. sau một khắc từ trong cổ động càng truyền đến âm quỷ tộc tiếng cười đã ý, ha ha ha, lao tổ tái xuất, ta âm quỷ nhất tộc lúc được thấy mặt trời đến, đến rồi. 508 thứ 508 chương Bình Định bắt trạch hai âm quỷ tộc Lão tổ trăm vương ngàn kế cuối cùng đánh giết Cảnh Hy, tái hiện thế gian trong đầu vô cùng bất lý không khỏi ngửa mặt lên trời âm chắc chắc cười như điên ai ti nào có thể đoán được tiếng cười không rơi Cảnh Hy thanh âm từ bên ngoài truyền vào lần này nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu tiếng nói chuyện bên trong Cảnh Hy thân hình chớp động từ thủy tinh Phật tổ tăng bát hải vương trai đèn ly hỏa lô mấy kiện thanh khí cùng nhau thế ra hướng về âm quỷ tộc Lão tổ hành sát mà đi đáng chết Lão tổ biến cố nảy sinh trong cổ động. Một đám còn thức tỉnh lấy âm quỷ tộc cường giả nhao nhao ra không cam lòng tiếng giống, bất đắc dĩ bọn hắn đều đã không đột phá phong ấn chí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn âm quỷ tộc lão tổ bị Cảnh Hy chô phong khốn, bị mấy đại thánh khí chô vây sát. Vì cái gì? Chúng ta không cam lòng a? Phong khốn lấy âm quỷ tộc trong cổ động, âm quỷ tộc cường giả sơn nát. Bọn hắn hao phí khổ tâm, cho là chỉ cần mãi chết Cảnh Hy, nhân tộc liền sẽ không có cường giả có thể chống lại âm quỷ tộc lão tổ, nào có thể đoán được, lúc trước mãi chết, căn bản không phải Cảnh Hy, dung chỉ là một bộ hóa thân, dẫn suất âm quỷ lão tổ, cuộc làm ăn này, ngược lại là tính toán nhanh a. Cảnh Hy cười nói: Nàng đã sớm từ gió mạch dương nơi đó lấy được qua tin tức, biết âm quỷ tộc lao tổ rất có thể sẽ được ăn cả ngã về không, cưỡng ép xông ra phong ấn, là lấy tiến vào lòng đất thời điểm. Dùng một bộ hóa thân, không muốn cái này âm quỷ tộc lao tổ thật sự bí quá hóa liệu, cưỡng ép vượt ra. Bây giờ âm quỷ lao tổ mặc dù vô cùng cường đại, nhưng một cái cưỡng ép vượt quan hao phí sức mạnh quá lớn, tu vi kịch liệt rơi vào chiến tôn cảnh giới. Sau đó đối với cảnh hy lên cái kia một cái công kích, càng làm cho tu vi của hắn thẳng tắp hướng xuống rơi xuống. Nguyên bản hắn cho là chỉ cần xông ra cái này phong khốn hắn năm tháng vô tận hán cổ, hắn liền có thể quét ngang toàn bộ đại sáu. Không nghĩ tới vừa mới đi ra liền chúng phải cảnh hi mai phục, bị năm, sáu dạng thánh khí vây công, một đầu mạng giả sớm ném đi nửa cái, không giống nhau lúc, liền đã bị cảnh hi dễ dàng gạt bỏ. Trong cổ động âm quỷ tộc cường giả cùng nhau gào thét, đại hận muốn điên, quả muốn xông ra hang cổ diện sát cảnh hi. Bất đắc dĩ bây giờ bọn hắn đều đã không còn cấp độ kia năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn âm quỷ lão tổ bị cảnh hi diện sát, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh hi tới gần hang cổ cửa hang, chậm rãi đánh ra từng đạo thần bí phong khốn phủ văn, đem hang cổ cửa hàng phong ấn hảo. Hết thảy tất cả sinh đều vô cùng thuận lợi, cảnh hi rất nhanh liền rời đi bắt trạch lòng đất. Hướng đã sớm đang chuẩn bị cái thế vu vương bọn hắn ra tín hiệu. Bắc Trạch có tin tức, Khi thiên tôn thành công, bọn chúng bị phong khốn ở. Tiếp vào cảnh hy tin tức, trong lúc nhất thời, vũ trận bên này cường giả đều ra từng trận tiếng hoan hô. Một chúng cường giả đều cảm giác được vô cùng phân chấn, bọn hắn không nghĩ tới hết thảy tất cả đều thuận lợi như vậy. Tất cả mọi người chuẩn bị, động đại trận. Cái thế vu vương trầm rộng, nàng thân hình chốc động đã xuất hiện tại trên không, chiếc kia cổ gốm đỉnh càng là không ngừng chìm nổi lấy, một cỗ màu vàng giống như trường giang đại hạ vậy tinh thần niệm lực bị nghiền đổ mà ra, hướng về đại trận bên trong chuyển đi. Diệu kia đủ cơm no sau thần quỷ môn thì ô ô gừ gừ gào lấy, xông vào đại trận bên trong, khởi động tại đại trận mấu chốt nhất mấy nơi. Ngay sau đó, những cái kia sớm bị cái thế vu vương qua vô số hồi các cường giả nhau nhau hành động, riêng phần mình vùi đầu vào cương vị của mình bên trong, cùng vận chuyển cả tòa đại trận, nhưng cả phiến thiên địa cũng vì đó thất sắc. Theo đại trận vận chuyển, bát trạch cũng bắt đầu chậm rãi rung động, phảng phất có to lớn gì sức mạnh tại từ trên xuống dưới dẫn dắt nó, để nó thoát ly toàn bộ đại sáu đồng dạng. ầm ầm, ầm ầm sáu, từng đợt chậm muộn nổ vang âm thanh không ngừng từ dưới nền đất truyền đến đây là chịu đến lực lượng thần bí ảnh hưởng, bắc trạch sâu trong lòng đất tầng nham thạch đứt gãy xuất ra tới âm thanh. loại này âm thanh càng lúc càng lớn, từ lúc mới bắt đầu ẩn ẩn vang rội, dần dần lớn tiếng đến rồi như vạn mã buôn đằng đồng dạng, đến cuối cùng, càng là giống như ngàn vạn đạo kinh lôi ở dưới lòng đất đồng thời vang rội đồng dạng, lệ toàn bộ đại sáu cũng hơi mà rung động. bây giờ, đứng tại bắc trạch trên không trung nhìn lại, có thể rất rõ ràng nhìn thấy bắc trạch hình dạng mặt đất đã sinh biến hóa cực lớn, từng cái vết rạch đang tại nhanh chóng ra bên ngoài mở rộng, rất nhanh, những thứ này nguyên bản phân tán vết rạch tại nhanh chóng hướng về lẫn nhau tụ lại, thời gian dần qua an khớp cùng một chỗ tạo thành cả một đầu vết rách to lớn. Vết rách ở trong, càng có nóng bỏng nham tương tại hô lạp lạp thiêu nốt lên, sôi trào, dâng trào, phun, toàn bộ bắc trạch đều ở đây kịch liệt tung đưa, hướng về vùng đất bình diện phía dưới rơi xuống mà đi, dung nhập vào nóng bỏng trong nham tương. Nóng bỏng nham tương gầm thét thôn vệ toàn bộ bắc trạch thổ địa, nhường sao bắc cực trở thành một quả cầu lửa, hướng về vũ trụ mịt mùng chỗ sâu bay đi sáu. Tại toàn bộ vu trận dưới sự vận chuyển, bắc trạch đoàn lửa kia cầu, dọc theo thần bí quy tích, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Đại trận kéo dài vận chuyển 9981 ngày sau đó. Cuối cùng từ từ đình chỉ vận chuyển. Ầm ầm. Tại đại trận ngừng vận chuyển trong nháy mắt, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn truyền đến, cả tòa đại trận đột nhiên nổ tung lên, vô số cường giả chịu không được kinh khủng này nổ tung sức mạnh, trong nháy mắt biến thành hư ảo. Cái thế Vu Vương bay ở trên không, trong mắt chứa quần quần nhiệt lệ, trong miệng ngâm tụng cổ xưa thần bí ca dao, hai tay không ngừng ở trước ngực kết ấn, đánh ra từng cái thần bí cổ áo tay quyết, thay những thứ này chết đi cường giả triêu hồn. Sớm tại đại trận vận chuyển phía trước, nàng liền đã nói qua, đại trận vận chuyển phía sau sẽ có người chịu đến phản vệ, thậm chí vẫn lạc. Đây là nàng cái này Vu trận phản vệ chi lực. Giữa thiên địa không có ai có thể tránh cho loại này thần bí phản vệ chi lực có thể nói tiến vào đại trận bên trong vận chuyển đại trận những cường giả này người người đều ôm lòng quyết muốn chết cái thế vu vương cũng chỉ có thể dùng vu thuật trong một loại chiêu hồn thuật thay những thứ này chết vì tai nạn cường giả chiêu hồn đem bọn hắn hồn phách đưa vào trong luân hồi để bọn hắn có cơ hội một lần nữa chuyển thế đầu thai theo nàng chiêu hồn quả nhiên có lấm ta lấm tấm màu vàng hạt lơ lửng hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi tán đi đương nhiên cũng có một chút may mắn cường giả lấy được vu trận trả lại lấy được lợi ích to lớn tu vi thẳng đi lên tăng vọt tới một mảng lớn nhưng thấy trên bầu trời mây đen lan lộn, nồng đậm kiếp vân nhanh chóng tụ tập lại, ngàn vạn đạo giống như như thùng nước cường tráng thiên lôi thẳng nổ xuống. những thứ này may mắn còn sống cường giả đều bước ra mình một bước, cùng nhau gặp phải độ kiếp. âm âm nói thì chậm, khi đó thì nhanh, bất quá ngắn ngủn trong chốc lát, những cái kia giang xuống thiên kiếp đã đập vào một chúng cường giả trên thân. tiếng yêu thảm thiết một hồi liền với một hồi, những cường giả này mặc dù cũng có qua độ kiếp kinh lịch, nhưng cũng là một người độ kiếp, nơi nào trải qua hôm nay như vậy loại này hơn trăm người cùng một chỗ độ kiếp chiến trận, không giống nhau lúc, liền có nhiều tiên cường giả bất hạnh bị thiên lôi chém thành mảnh vụn, hóa thành kiếp cho. Cảnh Hy thân hình chấp động, xuất hiện ở kiếp khu ngoại vi, quách khế đạo, đều chế bảo, vượt qua kiếp nạn này, các ngươi đem cao hơn bậc thang. Cảnh Hy sau lưng, Linh Hoệ, Lam Băng, Diệp Phật, Lam Mạnh, Trúc Hùng, Lý Tĩnh, Quảng Thành Tử, Sích Tinh Tử chờ một chúng cường giả cùng nhau xuất hiện, trên mặt của mỗi người đều mang mong đợi ý cười. Trên mặt của bọn hắn đều nhạc mở hoa, hôm nay trận này đại kiếp vừa qua, nhân tộc sắp nổi mã thêm ra hơn 10 vị chuẩn tố tới, đến nỗi đỉnh phong chiến thần các loại cường giả, càng là ít nhất có 3, 40 vị. Tại bây giờ các cường giả ẩn lui thời đại, xuất hiện nhiều như vậy mới cường giả Không thể nghi ngờ sẽ trở thành mảnh này sau mà một cố mới chiến lực. đều chịu được, cố gắng tiến lên một bước ca. Các ngươi cũng đều là uy chấn nhất phương nhân vật, đi đến một bước này dễ dàng sao? Diệp phật quắc khẽ, âm thanh giống như quần quần thiên lôi đồng dạng chuyển đi, khích lệ những cường giả này. Bây giờ hơn trăm tên cường giả cùng nhau độ kiếp, bọn hắn cũng là bất lực, chỉ có thể vì bọn họ cổ vũ ủng hộ. Thiên kiếp dòng dã đánh một ngày một đêm, vừa mới ngừng lại, phía trước đại địa đã khắp phá hủy, trở thành một cái sâu không thấy đáy hố trời. Thân hình chốc động, tổng cộng bảy tên từ trong hố trời vọt ra. Ha ha ha, thật sự là quá tốt. Diệp Phật đại hỉ, trận này thiên kiếp vừa qua, không căn cứ nhiều 30 tên chuẩn tôn cấp cường giả, 46 tên đỉnh phong chiến thần cường giả, hơn nữa, những cường giả này ở trong, có hơn phân nửa cũng là hắn lựa thiên thần thành đích hệ đệ tử, cái này khiến hắn cái này nhị tổ tông như gì có thể không cười. Tại hắn bên cạnh, Lý Tĩnh, Sích Tinh Tử mấy người cũng là cười to không chỉ, nhiều như vậy mới lên cấp trong cường giả, còn giữ lại trên cơ bản chính là thiên đỉnh cái kia phe nhân mã. Lúc này, Diệp Phật truyền lệnh, đại khánh ba ngày. Bây giờ, bắt chẹt đã bình, mới cường giả sinh ra, lại vừa vận thật tốt chỉnh đốn mấy ngày đợi các loại chờ người tương lai một trận chiến, đến nỗi người tương lai một trận chiến, trừ bỏ di phật, cảnh hi chờ cao tầng mấy người, còn lại cường giả nhưng cũng không phải đặc biệt để ở trong lòng. ở tại bọn hắn ra, gió thiên tôn tất nhiên đã coi an bài, liền bắt chẹt đại sự như vậy cũng không ra tay. trong tương lai người một trận chiến bên trong, tất nhiên là có đại thủ bút. Là lấy, một chúng cường giả đều là thả ra tư tưởng nghi ngờ, chúc mừng lẫn nhau. chúc mừng đại yến bên trong, gió mạch dương giữ cảnh hi như tử, tự nhiên là tiêu điểm. tính ra tiểu gia hỏa xuất sinh cũng đầy trăm ngày, lại vừa vặn uống đầy một rượu. tỷ tỷ, hắn còn không có tên đâu. Phong tử đi rất gấp, chưa kịp đặt tên, ngươi xem gọi cái gì hảo. Cảnh Hy ôm rèn là rèn Hải Nhi, hướng về gió mạch tuyết đạo. Ngội ngội nhìn xem xử lý a. Gió mạch tuyết đạo, ngươi thế nhưng là mẫu thân hắn. Ta ngược lại cũng là nghĩ lấy cái tên a, thế nhưng là ta nghĩ thời gian rất lâu, ngược lại là gì cũng không nghĩ ra được. Cảnh Hy có chút ngượng ngùng cười cười, đạo, lấy tên loại chuyện lặt vặt này, quả nhiên không thích ở ta. Hắc hắc, không phải ta khoác lác, lấy tên chuyện, ngươi liền phải tìm Tang Lưu Tam, người nào không biết ta lấy tên đó là thiên hạ nhất tuyệt a. Đúng lúc này, thứ bên ngoài truyền đến một thanh âm nhưng thấy Lưu Tam gương mặt lừa gạt cùng nhau, xích lại gần Cảnh Hy, đạo đại muội tử lấy tên ngươi tìm tang Lưu Tam, ngươi tìm đúng người. A Cáp, Lưu Thúc đã trở về. nhìn thấy Lưu Tam xuất hiện, Lựa Thiên Thần Thành một chúng cường giả đều là tiến lên chào hỏi. Cảnh Hy biết, cái này Lưu Tam mặc dù một mặt lừa gạt cùng nhau, nhưng một thân tu vi thâm bất khả chấp, lai lịch bí ẩn cực điểm, liền nói ngay, hảo, cái kia cho tên bắt con này lấy tên chuyện, liền bái nắm Lưu ra. Năm trăm linh thứ năm chương từ mẫu bại nhi nghe được Cảnh Hi nhờ tẩy chính mình cho tiểu A Nhi lấy tên, Lưu Tam cười hắc hắc, gật gù đáp ý đạo, chúng ta mới bối nhân không ngừng chinh chiến sợ cầu, bất quá là tiểu ba nhi nhon có thể du nhiên tự đắc sinh hoạt thôi. cái gọi là phong khinh vân đạm, du nhiên tự đắc, không bằng liền kêu gió khinh vân như thế nào. Hảo một cái phong khinh vân đạm, du nhiên tự đắc. lời này vừa nói ra, một chúng cường giả đều là cùng nhau gọi tốt. phong khinh vân đạm, du nhiên tự đắc sáu. phong khinh vân đạm, du nhiên tự đắc sáu. cảnh hy trong miệng lặp đi lặp lại lầm bầm ngưu tam mà nói, đạo, hảo một cái phong khinh vân đạm, con ta liền têo gió khinh vân. lập tức, linh hoẹ, lam băng, cái thế vu vương, diệp phật, quảng thành tử chờ một chúng cường giả không thiếu được lại cho một chút bảo bối làm gió khinh vân đầy trăm ngày lễ vật chính là lưu tam cũng từ trong ngực lấy ra lấy ra một cái đen thui tiểu tượng đất giao cho cảnh hy trong tay ha ha lưu thúc bảo bối của ngươi cuối cùng giao ra diệp phật nhìn thấy lưu tam tương na tiểu tượng đất giao cho cảnh hy trong tay cho gió khinh vân làm tiểu lễ vật không khỏi nhãn tình sáng lên đa tạng lưu thúc lễ vật quý giá như vậy sáu na tiểu tượng đất xúc tu sinh nặng có một cố đạo vận hướng về cảnh hy thể nội lưu truyền không nhìn biết là một kiện tương đương hiếm thấy bảo bối thu lễ vật của ta về sau hắn chính là ta đệ tử ha ha ha sáu Ngưu Tam cười đắc ý không phải chứ, sư phụ, tiểu thí hài này ngươi muốn thu vì đệ tử. Bên cạnh, sư trận đồ đầu đưa ra ngoài. Tại nhân gian giới thời điểm, hắn đều đã là cảnh hi gió mạch dương bọn họ mấy đời tổ sư, bây giờ Ngưu Tam đem gió khinh vân thu làm đệ tử, hắn thực sự là liền tâm muốn chết đều có. Ha ha ha sáu. Bên cạnh, Trịnh Sướng cười lên ha ha, hướng về sư trận đồ đạo, à, Khinh Vân đâu, là ta đại chất tử. Ngươi lại là ta đại chất tử hắn sư mình, cho nên về sau còn phải quản ta gọi âm thanh 336. Ha ha ha 6." Nghe vậy, bên cạnh một chúng cường giả nhao nhao cười vang. Quan hệ này thật sự là quá lang loạn, để bọn hắn trong thời gian ngắn đều có chút quá tải tới. Vậy cứ quyết định như vậy. Hình nhỏ a, về sau nhiều trông non ngươi sư lệ điểm. Cảnh Hy cũng là ha ha ha cười to, sư trận đồ cái này kẻ cấp thấp, trước kia tùy tiện lộng chuyển tông trận, để cho nàng chịu không ít đau khổ, hôm nay hắn đã biến thành con trai mình sư minh, nàng thật đúng là thoải mái cực kỳ. Ân. Tiểu Cảnh nói là, về sau ta không lại, ngươi là hơn chiếu cấu ngươi sư lệ điểm, ai dám khi dễ hắn, ngươi vào chỗ chết giúp chó nha. Nưu Tam vốn cũng không là cái gì đáng tin ra hỏa, lúc này liền hướng về sư trận đồ một hồi phân phó. Sư phụ sáu, sư trận đổ gương mặt phiên muộn, hắn thật hận không thể trực tiếp một trưởng đem mình trục chết. Tóm lại, không thể nào đáng tin Lưu Tam vừa về đến, toàn bộ yến hội liền trở nên vô cùng sung sướng, mở tiệc vui vẻ sau đó là ly biệt. Mấy ngày sau đó, cái thế Vu Vương mang theo Tần Bình Bình rời đi Lựa Thiên Thần Thành. Đối với tương lai cái kia một hồi ức năm thiên tiếp, nàng cũng vô cùng xem trọng, nàng muốn tại đại kiếp đến phía trước, đem chính mình đạo thống truyền cho Tần Bình Bình. Lưu Tam về tới Lựa Thiên Thần Thành, bắt đầu đốc thúc lấy một chúng cường giả tinh tu, chờ đợi gió mạch Dương An Bảy. Nguyên Lai hắn trở về thời điểm. Gặp được gió mạch dương, gió mạch dương năm hắn thật tốt đốc xúc một chúng cường giả. Lựa Thiên Thần Thành, Thiên Đình cùng với một chút tán tu, rất nhanh liền tại nhu tam đốc xúc phía dưới, bắt đầu cực kỳ tàn ác tu hành. Cảnh Hy thì mang theo Trịnh Sướng, gió mạch tuyết, Thảo Nhi, Lý Liệt, Hứa thị huynh đệ bọn người đi Tây thổ. Bây giờ, Hồng Trần nhất thống Tây thổ, trở thành cùng Lựa Thiên Thần Thành, Thiên Đình, Phật môn cùng tồn tại thế lực lớn. Cảnh Hy thân là Hy Thiên Tôn, tự nhiên hẳn là trở lại Hồng Trần giáo khu đi tọa trấn. Đến nơi thú bị nhốt đấu trường bên trong những cái kia tiềm lực thiếu niên, tự nhiên có lang thần sói con thần nhóm tự mình trông nom chỉ chờ tới lúc bọn hắn trưởng thành đến cảnh giới nhất định sau đó liền bị đưa về Hồng Trần từ cảnh hi tự mình bây giờ tứ đại thế lực sống chung hòa bình hai bên cùng ủng hộ đúng lúc là bồi dưỡng cường giả hạt giống tốt nhất thời kỳ trong đó Hồng Trần mặc dù cao gia cường giả không như còn lại tam đại thế lực nhưng có cảnh hi giữ trịnh sướng hai đại có thiên tôn cấp chiến lực cường giả toả chấn tiềm lực thiếu niên thiếu nữ lại có hơn 10 tên tương lai nhưng cũng là hết sức quan minh thời gian thấm thoát trong nháy mắt liền mười mấy năm qua đi một chúng cường giả vốn cho là cùng người tương lai ở giữa sẽ có một trận chiến lại không nghĩ một trận chiến này bị gió mạc dương vô căn cứ tiêu tán thành vô hình đến nỗi bị gió mạch dương tù binh cái kia hai cái người tương lai thì sớm bị trịnh sướng nghiên cứu triệt để, thuận tay xóa bỏ. Dựa theo trịnh sướng thuyết pháp, hai người này đều khiến người cảm thấy bất an, Cung đặt ở bên cạnh, không bằng trực tiếp xóa bỏ sạch sẽ. Mười mấy năm qua đi, gió mạch dương vẫn là không có quay lại, hắn biến mất, không có tin tức gì truyền về. Mọi người chỉ biết là, người tương lai họa hoàn toàn chính xác bị gió mạch dương tiêu trừ. Đến nỗi gió mạch dương vì cái gì vẫn không có quay lại, nhưng là chúng thuyết phân vân. Có người nói gió mạch dương bởi vì cùng người tương lai một trận chiến bên trong tổn thương quá nặng, đã biến mất. Cũng có người nói Gió Mạch Dương mê thất ở mêng mông trong thời không, không cách nào tìm được con đường trở về. Chân tướng đến tột cùng như thế nào, nhưng là ai cũng không biết. Những năm gần đây, cảnh hi mỗi lúc trời tối, đều sẽ ngơ ngác nhìn tinh không mịt mùng rơi lệ. "Phong tử, ngươi thật sự biến mất sao?" Đối mặt với vô ngân tinh không, cảnh hi tự lẩm bẩm. Người khác không biết gió mạch dương hơn 10 năm trước đã làm gì, nàng thế nhưng là rất rõ ràng. Hơn 10 năm trước, gió mạch dương dẫn người tương lai tinh không hạm đội, xông về hôn độn tuyệt ngục. Hỗn độn tuyệt ngục là chiến cùng bọn hắn quyết định cảm bẫy, một khi tuyệt ngục phá vỡ, trận trong ngục kinh khủng tồn tại liền sẽ lao ra cùng người tương lai chiến hạm sinh xung đột. Chuyện cách hơn 10 năm, người tương lai hạm đội cũng không có đi tới nơi này mảnh thời không, rõ ràng gió mạch dương kế sách của bọn hắn là thành công. Người tương lai hoàn toàn chính xác đã bị hỗn độn tuyệt trong ngục tồn tại diệt sát. Thế nhưng là, hỗn độn tuyệt trong ngục tồn tại cũng không phải hạng dễ nhằn a, nếu là bọn họ bất tử lời nói, một khi xông đến mảnh này thời không tới, toàn bộ thương khung chỉ sợ đều muốn bị tiên huyết nhuộm đỏ. Phong từ 6, ngươi đến cùng ở nơi nào? Nghĩ đến hỗn độn tuyệt trong ngục tồn tại, cảnh hy trong lòng liền như là có xe luận đang chuyển động đồng dạng. Mụ mụ, ô ô, ô, ô ô 6. Đúng lúc này, Gió Khinh Vân khóc sướt mướt chạy tới. Cảnh Hi không rõ cũng cảm giác được một hồi bất lực. Mười năm này, nàng một mực không có rời đi mảnh này, thời không đi tìm gió mạch Dương một cái nguyên nhân, cũng là bởi vì gió Khinh Vân. Gió Khinh Vân trưởng thành ra dự liệu của tất cả mọi người. Tại Cảnh Hi, gió mạch tuyết đám người cương triều phía dưới, hắn hoàn toàn trưởng thành một cái yếu đất, rốt nát hoàn khổ tử đệ. "Phong tử, ngươi trở về a. Ta thật sự không biết làm sao bây giờ hảo." Cảnh Hi ôm gió Khinh Vân, hai mẹ con khóc thành một đoạn. "Lan đi, Lan đi, ta không muốn nữ nhân xấu hổ." Nhìn thấy Cảnh Hi không có dỗ chính mình, gió Khinh Vân thiếu gia bệnh làm hướng về phía cảnh Hy chính là một trận đấm đá đáng thương cảnh Hy, tuy có thiên tôn tu vi đối mặt mình trẻ con cũng không dám phóng xuất ra một điểm sóng sức mạnh Bằng không do kinh vân căn bản là không có cách chịu đựng lấy lực lượng của hắn sư đệ sư đệ 6. ta dẫn ngươi đi chơi đùa chút rất xa thảo nhi vội vàng chạy tới ôm lấy liều phong kinh vân muốn đem hắn mang đi chết đi tiểu tiện nhân 6. nhìn thấy thảo nhi tới kéo chính mình do kinh vân càng là đối với lấy thảo nhi một trận quấn chân bất quá thảo nhi không phải cảnh hi trên người nàng nhưng lại có một tầng vòng phong ngự do kinh vân đánh vào trên người nàng sức mạnh đều bắn ngược trở về đem hắn tay chân chấn động đến mức đau nhức. Ô ô sáu. ô ô sáu. Người đánh ta sáu. Người đánh ta sáu. Bị lực lượng của mình chỗ chấn đau, gió khinh vân càng là một đụ nghịch lên rồi tới, nằm trên mặt đất, không ngừng lắc lắc, chính là không chịu đứng lên. Sư đệ, nhị a 6. Đối với gió khinh vân những thứ này con đường, đại gia đã sớm linh giao đấu. Thảo nhi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm xuống, xuống, "Đạo, sư đệ, nhị a, ta để cho ngươi đánh lại chính là đánh, đánh. Đánh chết ngươi." Nghe được Thảo nhi nói như vậy, gió khinh vân lập tức liền đứng lên, hướng về Thảo nhi nhanh tới. Những năm gần đây, hắn không chịu tu luyện, nhưng là một điểm tu luyện căn cơ cũng không có. Bất quá một cái 13 tuổi thiếu niên, nhưng cũng có chút man lực. Hắn từng quyền đánh vào Thảo Nhi trên thân, nhưng cũng là rất nhanh liền tại Thảo Nhi trên thân đánh ra từng mảnh bầm đen. Nữ nhân xấu, ta đem ngươi khuôn mặt dẫm thành thịt heo bánh a. Gió Khinh Vân trong đáy lòng sinh ác, một cước liền hướng về Thảo Nhi trắng non trên mặt đá vào. Dừng tay. Đúng lúc này, cảnh hy đột nhiên một tiếng thanh xích, tiện tay khu vực, đem Gió Khinh Vân đẩy trên mặt đất. Một tay lấy Thảo Nhi ôm vào trong ngực, cảnh hy mắng, Thảo Nhi, người ngốc a. Cùng loại này tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh tính toán cái gì? Không để ý ở một bên hoa hoa khóc lớn gió khinh vân, Cảnh hy nhẹ nhàng ngươn tay ra, tại thảo nhi vết thương trên người ra bôi, từng đạo quang mang chớp độc lên, thảo nhi vết thương lập tức tiêu tan. Sư Nương 6. Thảo nhi gương mặt đi quất, nhưng vẫn là nhịn xuống nước mắt, để cho người ta vừa yêu vừa thương. Mẹ chiêu con hư. Mẹ chiêu con hư. Cảnh hy lẩm bẩm, đạo, ta không có thể lại cưỡng chiều nó, không phải vậy hắn cũng không cứu. Ôm thảo nhi, nàng xoay người lại, hướng về gió khinh vân lạnh lùng nói, 13 tuổi, 13 tuổi ngươi vẫn là cái dạng này, để cho ta thật thất vọng, thật thất vọng. Mất mạng. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên, hú dài một tiếng. Không giống nhau lúc, Trịnh Sướng đã thân hình chấn động, xuất hiện ở trước người nàng. Liếc mắt nhìn trên mặt đất vừa khóc vừa gào gió khí vân, hắn sớm đã minh bạch sinh chuyện gì. Bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ nghe Trịnh Sướng đạo: Đại chất tử, ngươi có thể không thể có chút tiền đồ. Người ba ba cùng cha ngươi tại ngươi cái tuổi này đều có thể giết người phòng cháy sáu. Nghe vậy, Cảnh Hy lườm hắn một cái, mập mạp này làm sao nói chuyện? Sau đó, Cảnh Hy trầm giọng nói: Mập mạp, ta muốn rời khỏi nơi này. Cái gì? Ngươi sáu. Cảnh Hi mà nói tới đột nhiên, Trịnh Sướng không khỏi sương sờ: Ta muốn đi tìm phong tử. Những năm gần đây, ta một mực không nỡ tiểu Súc Sinh này. Cảnh Hy nhìn thật sâu một mắt trên đất gió khinh vân, đạo, cho tới bây giờ mẹ chiều con hư, bây giờ ta là không đi không được. Mập mạp, ngươi, Phong tử, ta ba người từ nhỏ con biết, bây giờ, Phong tử sinh tử chưa biết, ta không muốn dừng lại dù chỉ một khắc. Ta muốn đem tiểu Súc Sinh tiểu Súc Sinh giao phó cho ngươi. Ta tin tưởng, ngươi có thể cứu hắn. Cảnh Hy nhìn xem trịnh sướng, trịnh trọng việc đạo, tỉ tỉ cùng ta một dạng, quá đau tiểu Súc Sinh tiểu Súc Sinh, ta chỉ có thể đem hắn giao phó cho ngươi. Mập mạp, ngươi là ta và Phong tử huynh đệ a. 510 thứ 510 chương đổi ra khỏi sơn môn nghe xong cảnh hi một phen, Trịnh Sướng nhìn thật sâu một mắt hắn, sau đó nặng nề gật đầu, "Đạo, đi thôi, nơi này có ta." Hắn giữ phong mạch dương vợ chồng lớn nhỏ con biết, lại trải qua vô số sóng gió, trong lòng nan ý, nhưng cũng không phải răm ba câu có khả năng hình dung. Cảnh Hi gật đầu một cái, sau đó cho Trịnh Sướng đánh ra một đạo tinh thần lớn, "Đạo, ta không muốn dừng lại dù chỉ một khắc, ngươi chuyển cáo ta tuyết tỷ tỷ một tiếng." Sau đó, nàng đem lưu tam tiểu tượng đất một đám chúng cường giả đưa cho gió khinh vân trong ngày lễ vật tiện tay bỏ vào Liêu Phong khinh vân bên cạnh, lại vỗ vỗ thảo nhi đầu liền thân hình chốc động, cũng không quay đầu lại đi. 6. Trịnh sướng trần mặc đứng tại chỗ rất lâu, vừa mới quát khẽ đạo, tới a, canh trưởng khinh vân cho ta vứt xuống ngoài sơn môn đi. Lung tung đem trên mặt đất đồ vật một quyển, sau đó hướng về ngồi dưới đất không biết làm sao gió khinh vân đạo. Từ hôm nay trở đi, ngươi cùng hồng trần lại không liên quan, phụ thân ngươi mất tích, mẫu thân ngươi đi. Bà bá, cô câu ngươi cũng sẽ không che chở ngươi. Gió khinh vân mặc dù yếu đuối năng bướng, nhưng cũng dù sao chỉ là một mười tuổi tiểu hài. Hôm nay mẫu thân vứt bỏ chính mình mà đi, lại đột nhiên nghe chính sướng muốn đem chính mình ném ra ngoài sơn môn, không khỏi lại ô ô khóc nỉ non đứng lên. Trịnh Sướng nhất nhi lạnh khuôn mặt, một tay lấy hắn xé lên, quát lên, không cho phép khóc, ngươi nếu là nam tử hắn, hay dùng nắm đấm đánh ra một phiến tiên địa tới. Tiễn tay đem hắn giao cho một cái kêu tới Hồng Trần đệ tử, Trịnh Sướng đạo, truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, gió khinh vân bị trục xuất Hồng Trần. Bất luận cái gì Hồng Trần đệ tử, không thể thu lưu che chở hắn. Là, cái kêu Hồng Trần đệ tử đáp ứng, cũng không để ý gió khinh vân rẽ rựa như thế nào, chỉ đem hắn tùy tiện nhất lên, giá vân đầu ra bên ngoài bay đi, tìm một cái dân cư mỏng manh chi địa, đem hắn hướng về trên mặt đất ném một cái liền nên ngang đi gió này khinh vân ngày bình thường ngang tàng hứng hách, ác không thiếu hồng trần đệ tử hôm nay tất nhiên bị trịnh sướng trục xuất hồng trần cái này hồng trần đệ tử cũng làm mừng rỡ cho hắn điểm khổ đầu ha ha. tây thổ rộng lớn rất nhiều nơi cũng không có nhận được chọn miễn mở gió khinh vân bị ném ở nơi này dân cư mỏng manh chỗ đưa mắt không thấy bóng dáng chỉ có viễn viên cận cận hồ gầm sói chu hắn không khỏi bò hoa khóc lớn Ước chừng khóc nửa canh giờ hắn mới rút khóc nước nợ thút thít mê man đi một cảm rất này hắn liền nước trừng ngủ mấy canh giờ chờ hắn khi tỉnh lại sát trời đã tối gió đêm ôu thổi thổi mạnh Phạm Phất Ngàn vạn ác quỷ cùng một chỗ khóc nghỉ non đồng dạng Nhường hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ta muốn về nhà 6. Ô ô 6. Ta cũng không dám nữa 6. Ô ô 6. Mụ mụ ngươi ở đâu? Bá bá ta cũng không dám nữa 6. Gió Khinh Vân một người ở trên mặt đất lung tung đi tới, muốn tìm được phương hướng trở lại Hồng Trần Thần Điện trụ sở phong quá nhai thượng đi, nhưng hắn chưa từng có đơn độc ra ngoài qua, nhưng lại chỗ nào có thể thoải mái như vậy tìm được phương hướng. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu? Rất xa chân trời, gió mạch tuyết tàng thân ở một đoàn mây đen ở trong, hàm chứa nước mắt tự độ. Cũng được. Nếu đều đến một bước này, liền để ngươi ăn nhiều một chút đau khổ a." Gió mạch Tuyết nói, thiện tay vung lên, đất bằng bên trong liền thổi lên một hồi gió lạnh, o o o hướng về gió khinh vân phá đi, sau đó, càng là mưa to, mưa đá, cùng một trôi ủng hướng hắn đập tới. "Ngươi thật là hung ác." Đột nhiên, phía sau nàng, lại bay tới một cái đám mây đen, nhưng là Trịnh Sướng thần sắc lạnh lùng đứng tại mây đen bên trên. "Nếm trải trong khổ đau, mới là thượng nhân." Gió mạch Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, "Dĩ vãng, ta quá đau hắn, kết quả, luôn chiều ra hắn bệnh tật đầy người." "Hắc hắc hặc." Trịnh Sướng cười hắc hắc, đạp lên đám mây đem một chút chỉ có thể nhét một thùng nước chữa vật giới chỉ, chúc cơ tàn thiên, to bằng móng tay linh thạch, dì xét cái muôn các loại đồ vật vẩy vào liêu phong khinh vân phía trước, hai người lại nhìn chằm chằm đoạn đường, thấy gió khinh vân đem các loại đồ vật nhận được trong tay, vừa mới đạp lên đám mây đi. trở lại phong qua xuyên núi, trịnh sướng lập tức phân phó, tất cả đại trận khởi động, hồng trần thần điện ẩn vào bên trong hư không. như thế đến nay, người bình thường cũng là không cách nào tìm lại được hồng trần thần điện. không nói trịnh xướng bên này, chỉ nói do khinh vân, một người tại mênh mông trong hoàng giả đi hồi lâu sau, vừa mệt vừa nói, khóc một hồi nghỉ một hồi đi một hồi, quần áo trên người cũng khô ẩm lắm. Nguyên bản coi như khảo cứu sợi tổng hợp, sớm đã biến thành bẩn thỉu vài rách. Nguyên bản, hắn cho là chỉ cần hắn nhận sai lại khóc khóc, bá bá liền sẽ đem mình mang về. Không nghĩ tới, liên tiếp qua vài ngày, đều không nhân lý hắn. Bụng của hắn đã sớm sẹp tiến vào. Đây vẫn là hắn thân là hai đại thiên tôn dòng roi, thể chất so với bình thường hài tử muốn mạnh hơn gấp mấy lần duyên cớ, muốn đổi làm bình thường hài tử, dạng này vừa khóc lại đi, không có hạt cơm nào vào bụng, chỉ sợ sớm đã ngất đi. Cảm thấy được thật sự không biết có người tới chiếu cố mình, gió khinh vân lúc này mới thật sự sợ lên, ngồi dưới đất, ngơ ngác nghĩ chính mình tiếp theo nên làm cái gì. Suy nghĩ thật lâu, chỉ cảm thấy trong bụng đói khát khó nhịn, liền thầm nghĩ, bất kể như thế nào, ta cần trước tiên lộng chút đồ ăn nhét đầy cái bao tử. Tiếp đó tìm được người nhiều chỗ hỏi hỏi đường, luôn có người biết Hồng Trần Thần Điện đi như thế nào. Quyết định chủ ý, gió khinh vân mới lung la lung lay đứng lên, hướng về phía trước đi đến. Không đi ra bao xa, liền cảm giác trước mắt đen, hai chân mềm, lại không đứng được, phụ phụ một tiếng ném xuống đất. Trong mơ mơ màng màng, gió khinh vân trong lòng có một thanh âm nói, không xong, ta muốn bị chết đói. Ta muốn chết sáu. Nghĩ đến chết, gió khinh vân trong lòng liền không rõ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Không sáu không sáu, ta không muốn chết sáu, mụ mụ, ngươi ở đâu a, ta muốn chết sáu, trong lòng của hắn tuyệt vọng đều, bờ môi hơi nhúc nhích, cũng không ra một điểm âm thanh tới. lúc này, hắn mới phát hiện, hắn không chỉ có đói bụng, hơn nữa liền trong miệng cũng làm, đầu lưỡi giống một mảnh đầu gỗ một dạng muột muột không động được. ta muốn chết sáu, phải chết sáu, gió kinh vân trong đáy lòng không ngừng ra sợ hãi âm thanh, gặp phải tuyệt cảnh, hắn cầu sinh ý chi đã từ từ phát sinh lên, hắn trên mặt đất chậm rãi di chuyển, hướng về phía trước một bãi loạn vũng buồn bỏ đi, phía trước là một cái suối nhỏ dưới đất ấm suối chảy chảy xuống, đem mặt đất biến thành một mảnh loạn vũ bùn. gió khinh vân leo đến vũng bùn bên cạnh, rồi ra một một đầu lưới, từng điểm từng điểm liếm lấp cái kia nước cát bùn náo. có lẽ là lấy được nước bùn dễ chịu duyên cớ, hắn nguyên bản vốn đã hôn mê ý chí, lại dần dần hồi phục một chút. vươn tay ra, đẩy ra nước nhẹp loạn bùn, chung quanh nước suối liền từ từ hội tụ đến hắn rút ra hố nhỏ bên trong. hắn ghé vào na tiểu vũng nước, từng nón từng nón uống vào đục ngầu nước bùn. lúc này, hắn thật cảm thấy cái này đục ngầu nước bùn, so trong nhà uống qua tốt nhất linh dịch còn muốn có hương vị. H H Sáu. H H Sáu. Lẻ vào hố nước bên cạnh, hắn trở nên thất thần, cười hắc hắc. Nước suối vào trong bụng, nhường bụng của hắn thoáng no rồi một chút. Nhưng dù sao chỉ là nước bùn, lại không cách nào nhường thân thể của hắn khôi phục thể lực. Ngắm nhìn bốn phía, hiện khắp nơi đều là trống rỗng, ngoại trừ cỏ dại bên ngoài, liền không còn gì khác có thể ăn đồ vật. gió Kinh vân không khỏi nói, chẳng lẽ ta muốn bị chết đói ở đây sao? Ngửa mặt lên trời nằm ở bùn nhão bên trong, trên bầu trời có hai đoàn bạch vân chậm rãi nổi lơ lửng. Lại lướt lên, chính là xanh thẳm sâu không thấy đáy bầu trời. Gió khinh vân trong đáy lòng, đột nhiên có một loại rất muốn khóc nhưng lại khóc không được cảm giác trong ngay mắt này, hắn đột nhiên cảm thấy mình thật cô đơn, mụ mụ không cần ta nữa. gió kinh vân trong miệng lầm bầm, mụ mụ bị ta tức giận bỏ đi, nàng cũng không tiếp tục muốn vân nhi. cha sáu, cha đi đâu? gió kinh vân lại nói, vân nhi còn không có gặp qua cha đầu sáu. vân nhi còn không có gặp qua cha, liền phải chết. không được, vân nhi không thể chết. gió kinh vân nhẹ nhàng nói, vân nhi còn muốn tìm trở về mụ mụ cùng cha đầu sáu. ô ô sáu, vân nhi cũng không tiếp tục nghịch ngợm. gió kinh vân ô ô khóc, bên hay, đống nhiên lại vang lên trịnh sướng tại mấy ngày trước quát mắng lời của hắn, không cho phép khóc. ngươi nếu là nam tử hắn hay dùng năm đấm đánh ra một phiến tiên địa tới. Ô ô sáu, Ô ô sáu. Vân Nhi không khóc sáu, Vân Nhi là nam tự hắn sáu. Gió Khinh Vân vừa dùng bàn tay bẩn thỉu lau nước mắt, một bên liều mạng nghĩ ngừng khóc, nhưng nước mắt cũng không không chịu thua kém càng chạy càng nhiều, nhưng lại nơi nào có thể ngừng được. Dung rằng Gió Khinh Vân lảo đảo rút lên một chút thảo, chọn non là cây hai xuống, từ từ nhét vào trong miệng, tinh tế bắt đầu nhai nuốt. Thảo dịch vừa đắng vừa chát, còn có một cỗ mùi khó ngửi. Theo cơn gió Khinh Vân cổ họng đi đến chạy tới, nhường hắn có một loại nôn mửa cảm giác, nhưng vì không chết, Do Khinh Vân lại vẫn như cũ là nhất khẩu khẩu nuốt vào găm rất nhiều cây cỏ sau đó, Do Kinh Vân cảm thấy thân thể của mình dần dần ấm dậy rồi, hắn cảm thấy ánh mắt của mình từ từ sáng lên, hai chân lại khôi phục khí lực. Ta không có thể dừng lại nữa, ta muốn mau chóng rời đi ở đây. Do Kinh Vân âm thầm nghĩ, mở rộng bước chân, bước nhanh đi về phía trước. Đến nỗi Trịnh Sướng có ý định lưu cho hắn những cái kia chữ vật giới chỉ một loại đồ vật, hắn nhưng căn bản không thấy, liền từ bên cạnh bọn họ đi tới. Chọn một cái phương hướng, Do Kinh Vân gặp thủy liền quát mạnh một hồi, đói bụng liền bán lúa non thảo cùng quả dại, đi ước chừng nửa tháng, mới đi ra khỏi mảnh này vùng bỏ hoang, đi tới một cái thị trấn nhỏ. nửa tháng bán lúa non thảo nhưng cả người hắn sắc mặt đều tái rồi, hốc mắt của hắn thì sâu đậm loang đi vào, cả người đều trở nên gầy yếu đi không thiếu. Nhưng nửa tháng khổ hạnh tăng vậy sinh hoạt cũng không biết bất giác cải biến hắn. ít nhất, hắn bây giờ sẽ không động một chút lại nằm trên mặt đất ố ô khóc. U ngô cục 6. đi vào thị trấn thời điểm bụng của hắn lại đói, ra từng trận lộc của cấm thanh. Cách đó không xa, nóng hổi bánh bao trắng bước lên làm cho người thèm thuồng mặt khí. Ta muốn màn đầu, Gió khinh vân vươn tay ra, đi một bên đi một bên, tiểu an mày. Lão bản dương mắt xem xét hắn bộ dạng này, trong đầu liền hiểu mấy phần, chán ghét phất phất tay, liền không bao giờ để ý tới hắn. Màn đầu cho ta. Gió Kinh Vân gặp lão bản không cho hắn màn đầu, trong lòng thì có hỏa, hắn thấy, lão bản cho hắn bánh bao trắng là chuyện tiên kinh địa nghĩa, không phải vậy, hắn bày nhiều như vậy màn đầu ở chỗ này gào to gì đây? 511 thứ 511 chương trà trộn đầu đường đi một bên, lại không lăn ảnh hưởng lão tử sinh ý nhìn ta không rút chết ngươi. Mấy năm này, theo Hồng Trần tại Tây thổ cắm rễ xuống, không thiếu đông bộ bệ tính, cũng cùng đi theo đến rồi Tây thổ buồn bán, lão bản này chính là một cái đông bộ người làm ăn. Mỗi ngày hắn đều tân tân khổ khổ bán màn đầu, hắn mỗi một cái tiền đồng đều kiếm không dễ, bởi vậy hắn càng không vui hơn ý kiến đến gió khinh vân cái này bẩn tiểu tiểu ăn mày đứng tại cửa của mình phía trước, ảnh hưởng việc buôn bán của mình. cho ta màn đầu, mẹ ta là hi thiên tôn, không cho ta đánh ngươi. gió khinh vân đưa tay, chính mình liền đi chảo, cút sang một bên. hắn một chảo này, chỉ để chọc giận lão bản kia. lão bản tiện tay đẩy, liền đem hắn đẩy trên mặt đất, lại một chân đem hắn nhấc tới một bên, cười mắng, ngươi là hi thiên tôn con trai của nàng, ta vẫn hi thiên tôn nàng lão sáu. đại nhi từ đâu? Hắn nguyên bản còn muốn nói là Hi Thiên Tôn hắn lão cha, về sau tưởng tượng đã biết liền muốn đi ra, làm không cẩn thận liền mạng nhỏ đều ném đi. Dưới tình thế cấp bách đổi thành đại nhi tử. Những thứ này tiểu ăn mày a cũng thật là. Vài ngày trước có tin tức nói Hi Thiên Tôn con của hắn bị trục xuất Hồng Trần, bọn hắn liền từng cái tới giả mạo. Bên cạnh một người đi đường xem thường liếc mắt nhìn rõ Khinh Vân đạo, liền loại này tiểu ăn mày cũng là Hi Thiên Tôn nhi tử. Không phải sao? Thời đại này loại người gì cũng có. Ta đây nhi mỗi ngày có tên ăn mày giả mạo Hi Thiên Tôn nhi tử. Một bên một cái khác bán ăn vật lão bản cũng là nói tiếp lập tức người qua đường liền người một câu ta một câu mắng chửi lên liếu phong kinh vân tại người đi đường trong mắt hắn chính là một cái không biết xấu hổ thích nói lão an tim hùng gan báo tiểu ăn mày hắn tới giả mạo huy thiên tôn nhi tử nhất định chính là đối với hồng trần cực lớn vũ đủ càng có nhân chủ trương đem hắn giao cho hồng trần tại trên thị trấn thần điện nhưng trong thần điện hồng trần đệ tử thật tốt giao hơn hắn một chút ít nhất quan hắn cái 10 năm 8 năm miễn cho hắn đi ra giả danh lừa bị hỏng liếu phong thiên tôn cùng huy thiên tôn danh tiếng gió kinh vân bất giác dĩ không thể làm gì khác hơn là lén lén từ trong đám người trên đi ra chạy như một là gói không phải vậy chỉ sợ những người này thật đúng là sẽ đem hắn giao cho Hồng Trần trong thần điện Hồng Trần đệ tử, đem hắn giam lại. "Này, tiểu ăn mày, muốn ăn màn thầu sao?" Liên tại gió Kinh vân hướng về trong hẻm nhỏ chạy thời điểm, lúc trước bên cạnh một tòa sụp đổ đoạn tường trên đỉnh, chuyển tới một âm thanh. Gió Kinh vân dương mắt đi lên nhìn lại, nhưng thấy trên đầu tường ngồi một cái gầy không đáng chú ý con nít chưa mọc lông. Na tiểu mao hải trong tay nắm nuốt một cái đen tủi lùi màn đầu, chân trần ở trên tường một chút một cái tới lui, nhìn thế nào cũng không giống là người tốt. "Ngươi sẽ cho ta màn thầu sao?" Gió khinh vân ngẩng đầu hỏi. "Nếu là ngươi đáp ứng làm tiểu đệ của ta, ta liền phân ngươi một nửa màn thầu, con nít chưa mọc lông lung lay trong tay màn thầu đạo, chỉ đơn giản như vậy, gió khinh vân đạo, chỉ đơn giản như vậy, về sau ta liền là đại ca ngươi, ngươi muốn nghe ta lời nói, ta liền đem màn thầu phân ngươi ăn, con nít chưa mọc lông đạo, đi, cho ta màn thầu, gió khinh vân cảm thấy mình làm đệ đệ còn có màn thầu ăn, thật sự là quá tốt, đến nỗi tiểu đệ cùng em trai khác nhau, hắn nhưng là lười đi cẩn thận suy tính, hảo, chính mình bò lên cẩm, con nit chưa mọc lông đạo, bò lên, cao như vậy sáu, nhìn thấy cao như vậy mà tưởng. Gió khinh vân liền trong lòng sợ hãi. Tới hay không? Không tới ta liền ăn. Nói, con nít chưa mọc lông chính mình đem màn tàu đặt ở trong miệng cắn một cái, cái kia vốn là không lớn màn đầu, rất nhanh liền chỉ còn lại một nửa. Các loại, lưu cho ta. Mắt thấy con nít chưa mọc lông lập tức phải đem cả khối màn tàu đã ăn xong, đã sớm đói choáng váng gió khinh vân nơi nào còn quan tâm được nhiều như vậy, vội vàng nắm lấy trên tường đất rơi ra ngoài bùn khối mười khối, bò tới trên đầu tường. Hết hết, đây mới là tốt tiểu đệ đi. Con nít chưa mọc lông nói, thật sự tương na nửa cái màn đầu đưa cho Liễu Phong Khinh Vân nhìn xem lang thôn hổ biết gió khinh vân con nít chưa mọc lông đạo đói a ăn món a còn muốn ăn a gió khinh vân lập tức lại là một hồi gật đầu sau đó con nít chưa mọc lông đạo ăn xong màn đầu đại ca dẫn ngươi đi một chỗ toàn được nhậu nhẹt ngon hai người tại trên đầu tường nói một hồi gió khinh vân mới biết được cái này con nít chưa mọc lông tên là lâm tiểu vũ là cái này thị trấn một cái tiểu lưu manh thủ hạ hết thề có hai tên tiểu đệ bây giờ có liều phong khinh vân gia nhập vào lâm tiểu vũ thủ hạ thì có ba viên hổ tướng dùng lâm tiểu vũ lời mà nói có liều phong khinh vân hắn lâm tiểu vũ chính là chỗ này trấn đệ nhị đại bang ban chủ Cái kia đệ nhất đại bang bang chủ là ai? Gió khinh vân đạo. Chấn đệ nhất đại bang quả quả bang, bang chủ Tiễn Quả Quả, thủ hạ có 5 tên hộ tướng. Lâm Tiểu Vũ đạo, bất quá, rất nhanh, tại dưới sự lãnh đạo của ta, chúng ta tiểu Vũ giúp liền có thể càn quả quả bang, trở thành chấn đệ nhất đại bang. Nói, Lâm Tiểu Vũ hùng tráng vô gió khinh vân bả vai, "Đạo, phong huynh đệ, đến lúc đó, huynh đệ chúng ta liền có thể tại trong chấn đi ngang, nhìn thấy nhà ai màn đầu, cẩm. Nhìn thấy nhà ai gà quay đốt vịt, cẩm. Còn có rượu ngon thì ngon, cũng là chúng ta tiểu Vũ giúp huynh đệ." Nhìn xem Lâm Tiểu Vũ dáng vẻ, Gió Khinh Vân trong lòng không khỏi cũng sinh ra mấy phần hào khí. A Lâm Tiểu Vũ đứng tại trên tường giống to, giống một tiếng, huynh đệ. Lâm Tiểu Vũ gọi Gió Khinh Vân. Gió Khinh Vân liền giống lên một tiếng, cảm thấy đặc biệt thư sướng. Đi, đại yến bắt đầu. Lâm Tiểu Vũ nhìn một chút nơi xa, liền lôi kéo Gió Khinh Vân, vượt qua đường đi, hướng về một chỗ nhà đi cửa sau đi. Cục cục cô lúc này, từ nhà phía trên truyền đến một cái tiếng chim hót, nhưng thấy một cái lén lén lút lút thân ảnh chợt lóe lên. Đi, tiểu đệ của ta, bù câu. Lâm Tiểu Vũ tự hào hướng Do Khinh Vân giới thiệu một tiếng, liền kêu gọi Do Khinh Vân một đạo. Leo đến nhà trên nóc nhà đi. Đại ca, hắn là. Trên nóc nhà, vừa mới cái kia bổ câu bên cạnh, là một cái mắt to mày rậm sống mũi cao, hoàng đầu mặt trắng đường thiếu niên, thiếu niên này cùng bổ câu, Lâm Tiểu Vũ ba người đều là khác biệt, nhưng là một cái tây thổ thổ dân. Chúng ta mới huynh đệ, gió khinh vân. Lâm Tiểu Vũ hướng hai người giới thiệu một chút gió khinh vân, sau đó chỉ vào cái kia hoàng bạch mặt thiếu niên, hướng gió khinh vân đạo, đây là Bạch hổ. Ha ha, tốt, chúng ta Tiểu Vũ giúp lại có mới huynh đệ gia nhập. Bổ câu cười nói, đương nhiên, bởi vì là tại người ta trên nóc nhà, mấy người hâm thành cũng không lớn. Tới Hảo huynh đệ, ăn cái gì? Bạch hồ nói, từ trong quần áo móc ra một cái gà quay, bù câu thì lấy ra sáu cái màn đầu, hai con gà chân. Rõ ràng, đây đều là từ phía dưới gia đình kia thuật tới. Bốn người tại trên nóc nhà điểm gà quay, màn đầu cùng đuổi gà, ăn đến quên cả trời đất, gió khinh vân bụng cũng điền nửa no. Ai, Phong huynh đệ, ngươi khuôn mặt như vậy lục bên trong mang thanh, không bằng lấy cái ngoại hiệu, gọi thanh long a người trong giang hồ phiêu, không có vang dội tên hiệu không thể được à? Đại ca gọi vũ ca, ta bù câu, hắn Bạch Hổ, ngươi thanh long sáu, bù câu đạo. Hảo, hảo, ta gọi thanh long. Gió Khinh Vân vội vội vã vã gật đầu đáp ứng. Hắn tử nhỏ cũng là cầm y ngọc thực, bây giờ đi theo Lâm Tiểu Vũ bọn hắn, cảm thấy đây là một loại đặc biệt tươi mới sinh hoạt. Loại cuộc sống này nhường hắn có một loại cảm giác đặc biệt, có một chút hưng phấn lại có một chút sợ. Thời gian thấm thoát, trong ngay mắt, gió Khinh Vân liền đi theo Lâm Tiểu Vũ bọn hắn pha trộn nửa tháng. Nửa tháng tới, có mấy người chiếu cố, bụng của hắn ngược lại là lấp đầy. Bất quá rất nhanh, phiền phức cũng tới. Một ngày này, chỉ thấy bổ câu cái trán bị mẹ phá một cái hố, khóc sứt mướt chạy trở lại. Chuyện gì xảy ra? Ở nơi này tiểu Vân trấn, ai dám đối với ta huynh đệ ra tay? Lâm Tiểu Vũ một bên gào lớn, một bên tiau gọi bạch hổ giữ Phong Thanh vân, cho bù câu băng bó. Từ bù câu miêu tả Đức Quảng bên trong, mấy người mới hiểu rõ, nguyên lai là quả quả băng một cái băng chúng cùng bù câu tranh đoạt một tòa nhà lên xung đột, bù câu đánh không ăn đối phương, bị đối phương dùng tảng đã đập một cái. Con bà đó, Tiểu Vân chấn chấn bắc thế nhưng là địa bàn của chúng ta à? Quả quả băng vô cớ tới địa bàn của chúng ta, còn đả thương huynh đệ của ta, bọn hắn đây là muốn bước lên hai đám đại chiến. Lâm Tiểu Vũ đạo, không phải sao? Toa tiêu nhà là chúng ta Tiểu Vũ giúp cùng quả quả băng đường danh giới, hắn theo ta tranh đoạt. Rõ ràng phải cùng chúng ta gây khó dễ. Bạch Hổ khí vẫn đi đường, hắn từ nhỏ liền cùng Lâm Tiểu Vũ pha trộn, ngoại trừ trên dáng ngoài là Tây thổ người, nôn hành cử chỉ đã hoàn toàn phương Đông hóa. Bạch Hổ, ngươi đi dò xét tinh tường, là ai phía dưới đã thủ? Ngươi đi lấy lại danh dự. Lâm Tiểu Vũ phất phất tay, phái ra Bạch Hổ, dừng một chút, hắn đột nhiên lại đạo, "Đứng, Thanh Long cũng đuổi kịp, ngươi vừa tới, cùng Bạch Hổ học thêm chút." "Là, đại ca." Nghe được Lâm Tiểu Vũ nói như vậy, Bạch Hổ đáp ứng, liền đem một cây gậy gỗ nhét mang Liễu Phong khinh vân trong tay, đạo, "Cầm, đây là binh khí của ngươi, bản lòng côn." Cùng Bạch Hổ ca ca chém người đi. Hung trắng giống lên một tiếng, Bạch Hổ trên người mình trong túi tràn đầy đủ loại hòn đá, mới cầm lên một căn khắc cây gậy mang theo gió khinh vân đuổi ra ngoài đi. Hai người xuyên qua hẻm nhỏ, rất nhanh thì đến quả quả bang cùng tiểu Vũ giúp phạm vi thế lực đường danh giới vị trí. Hắc hắc, mới đến hai cái a. Các ngươi kia cái gì bang chủ đâu? Liên tại hai người mới vừa tới thời điểm, từ trung quanh liền vọt ra khỏi khoảng trường tám người, vây hai người. Không tốt, chúng mai phục. Bạch Hổ kêu một tiếng, lôi kéo gió khinh vân quay người muốn chạy. Nhưng quả quả bang nhân có chuẩn bị mà đến, lại nơi nào sẽ để cho hai người đào tẩu, không giống nhóc lóc hai người đã bị gắt gao vậy ở cùng một chỗ. Nại nại ngươi, tiến quả quả, ngươi trường nào thì nhiều hơn hai cái tiểu đệ. Lão hổ nhìn xem một cái một mặt đắc ý người cao nam hài tức giận vấn đạo. Các ngươi không phải cũng nhiều một cái sao? Chỉ bất quá ta tiến quả quả anh minh thần võ, cho nên quả quả bang phát triển độ cũng so với các ngươi nhanh. Các ngươi tiểu vũ rút vẫn phải là thần phục chúng ta quả quả bang. Tiến quả quả gương mặt đắc ý tiến quả quả, ngươi chơi lửa gạt. Lão hổ giống to. Hừ. Hôm nay ta liền cho các ngươi hai cái một cái cơ hội gia nhập vào quả quả bang. Chuyện quá khứ ta sẽ không so đo với các ngươi. Tiến quả quả khoát tay áo. Đạo, không phải vậy, ta đánh liền đến các ngươi chịu phục mới thôi. Ngươi đánh đi, ngược lại chúng ta sẽ không phục ngươi. Nghe được Tiên Quả Quả nói như vậy, lại gặp chính mình rơi vào vòng vây của đối phương, muôn vàn khó khăn đạo thoát, lão hổ rứt khoát mang đến mạnh miệng. 512 thứ 512 chương thần sứ truyền đạo còn dám mạnh miệng. Tiên Quả Quả gặp lão hổ mạnh miệng, hướng về bên người một cái lưu manh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức, liền có một hồi mưa to gió lớn một dạng nắm đấm đập vào gió nhẹ vân giữ lão hổ trên thân. Có phục hay không? Đánh một hồi, Tiên Quả Quả để cho thủ hạ ngừng tay tới, lạnh giọng vấn đạo. Không phục. Lần này càng khơi dậy gió nhẹ vân giữ lão hổ tinh lực, hai người cùng nhau kêu lên. hào huynh đệ, lão hổ cười ha ha lấy, hướng về gió khinh vân dựng lên một cái ngón tay cái, miệng vẫn rất cứng rắn. thật tốt, xem các ngươi mạnh miệng tới khi nào. tiễn quả quả gật đầu một cái, đạo, tới a, đem hai người bọn họ cũng lên, mang về tổng đàn. còn có, lão tam, ngươi đi cho lâm tiểu vũ tiễn đưa câu nói, liền nói huynh đệ của hắn tại trên tay của ta, có gan liền đến chúng ta tổng đàn ngồi một chút. nghe được tiễn quả quả nói như vậy, một đoàn người lập tức ba chân bốn cẳng canh chừng nhẹ vần giữ lão hổ trói lại, hướng về chấn nam mà đi. chấn nam một tòa phá nhà chính là quả quả bang tổng đàn. Tiễn quả quả bọn hắn đem hai người cột vào trên một cây cột, liền gọi ha ha lấy, vây quanh ở một đống lửa phía trước, bắt đầu nấu một nồi thịt gà. Gió Kinh Vân liếc mắt nhìn bọn họ tổng đàn, so với Tiểu Vũ giúp tổng đàn một tòa phá nhà tranh tới, hoàn toàn chính xác muốn hào hoa bên trên rất nhiều. Lão hổ, làm sao bây giờ? Đại ca tới liền phiền toái. Nhìn xem quả quả bang bang chúng mỗi một cái đều là so với mình bốn người lớn hơn, Gió Kinh Vân không khỏi lo lắng. Không cần lo lắng, tiễn quả quả không phải đại ca đối thủ. Lão hổ cũng không như thế nào lo lắng, hướng về phía đống lửa quả quả bang bang chúng quất lên. Chúng tiểu nhân, cho lão tử cầm một cái đùi gà tới. Đều thành tù binh của chúng ta còn muốn ăn đùi gà, nghĩ hay lắm. Lập tức liền có quả quả bang bang chúng đạo. Phi. Chuỗi lông gà trống, ngươi đừng quên, lần trước ngươi rơi xuống trong tay chúng ta, còn ăn qua chúng ta một cái móng heo đâu. Lão hồ đạo, ngươi có phải hay không muốn chống chế? 6. Cái kia được gọi là chuỗi lông gà trống lưu manh còn chờ nói cái gì, chỉ nghe tiếng quả quả đã đạo, cho hắn cái đùi gà. Quả quả bang từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Ha ha ha 6. Hảo một cái ân oán rõ ràng. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền tới Lâm tiểu vũ thanh âm hắn đại lạt lạt đến gần phá nhà đạo tiền bang chủ đã lâu không gặp ha ha dễ nói dễ nói lâm bang chủ tới ngồi tiến quả quả đầy nhiệt tình cười người không biết thật đúng là cho là hai người là bạn tốt đâu ha ha ha sáu rất nhanh tiến quả quả liền cùng lâm tiểu vũ ôm nhau dùng sức dùng nắm đấm kêu gọi đối phương hảo hảo đánh trong lúc nhất thời song vương cũng lớn âm thanh kêu vì chính mình nhất phương đại ca cố lên rõ ràng đây đã là hai đám quy định bất thành văn ngay từ đầu tiến quả quả ỉ vào thân thể lực lượng đại đem lâm tiểu vũ đặt ở dưới thân hung hăng đánh một hồi bất quá rất nhanh, Lâm Tiểu Vũ liền thừa cơ nắm lấy Tiễn Quả Quả một cái ngón tay, nhường hắn gào khóc, đau đớn không thôi. Thừa thắng truy kích, Lâm Tiểu Vũ xoay người đi lên, cứ tại Tiễn Quả Quả trên thân, tay trái bẻ lấy Tiễn Quả Quả ngón tay của, nắm tay phải như mưa rơi đồng dạng hướng về Tiễn Quả Quả trên mặt không ngừng gọi: Hảo, hảo, Lao đại lợi hại!" Lao hổ Dữ Phong Khinh Vân nhìn thấy Lâm Tiểu Vũ chuyển bại thành thắng, không khỏi kêu to lên. Đến nỗi Quả Quả bang bang chúng, nhưng là từng cái vũ vũ, âm thanh cũng hạ xuống. "Đừng đánh nữa, ngươi thắng." Cuối cùng, Tiễn Quả Quả cuối cùng gánh không được Lâm Tiểu Vũ đánh, mở miệng chịu thua nghe được tiên quả quả chịu thua, lâm tiểu vũ vừa mới ngừng tay tới, đứng dậy, Ngươi thắng, người ngươi có thể mang đi. tiên quả quả nếm mùi thất bại, tủ rũ cúi đầu nói, lão đại, không thể thả hổ về núi a. bên cạnh, một cái quả quả bang bang chúng vội la lên, để bọn hắn đi. tiên quả quả lớn tiếng nói, chúng ta quả quả bang là coi trọng chữ tín, đa tạ tiền ban chủ. lâm tiểu vũ lúc này mới đi qua, thay gió nhẹ vân giữ lao hổ mở chói, lão đại thực động. lão đại ăn đuổi gà, lão hổ vội vàng đem đuổi gà đưa cho lâm tiểu vũ, lâm tiểu vũ tiếp nhận đuổi gà. Tiện tay tách ra trở thành bốn phần, cho gió nhẹ vân giữ lão hổ một phần, lại đem chim bồ câu một phần kia nhét vào trong quần áo, mới ăn mình một phần kia. Lâm Tiểu Vũ, quy thuận chúng ta, mỗi ngày có đổi gà ăn. Tiên quả quả không buông bỏ bất kỳ một cái nào chiêu hàng cơ hội. Không cửa. Lâm Tiểu Vũ quả quyết cự tuyệt. Hừ, tiên quả quả đạo, Lâm Tiểu Vũ, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Tháng sau, ca ca ta trở về, ta nhìn các ngươi còn có phục hay không. Nghe vậy, Lâm Tiểu Vũ cùng lão hổ sắc mặt cũng là biến đổi, lôi kéo gió khinh vân quay người rời đi. Hắn ca, ca là ai? Còn lợi hại hơn sao? dọc theo đường đi, nhìn thấy hai người đều tâm sự nặng nề, do khinh vân vấn đạo. quả quả ba nguyên lai ăn mẩy hoa bàng, tiễn quả quả ca ca tiền huy hồng. ở trong thành ma học viện học tập, chúng ta thật không phải là đối thủ của hắn. lâm tiểu vũ cười khổ nói, ai, sớm biết, ta liền nên cùng mụ mụ học thêm chút đồ vật. nghe được lâm tiểu vũ nói như vậy, do khinh vân đạo, hắn mặc dù một mực tại phong quá nhai thượng, tiếp xúc người không nhiều, nhưng cũng là nghe nói qua một chút tu đạo chuyện. cái gọi là ma học viện chính là tây thổ tu đạo nhất hệ. trước kia hồng trần mặc dù đem núi ố liễm phủ cùng trời đường diệt trừ nhưng đối với thông thường Tây thổ tu sĩ bọn hắn nhưng là không có đổi tận diệt tuyệt ngoại trừ đại bộ phận bị thần điện hấp thu trở thành hồng trần đệ tử bên ngoài còn có một số nhỏ Tây thổ tu sĩ tại hồng trần ngầm đồng ý phía dưới mở ma học viện chuyển thừa Tây thổ tu đạo phe đạo thống lại tới nghe được gió khinh vân nói như vậy lâm tiểu vũ cùng láo hổ cũng là lắc đầu treo kẹo nói vĩ đại thần minh gió thiên tôn chi tử nếu không thì ngài trực tiếp phái mấy cái thần minh tới giúp chúng ta a trong khoảng thời gian này đến nay cứ việc gió khinh vân không ngừng chứng minh hắn là gió mạnh dương giữ cảnh hi chi tử nhưng lâm tiểu vũ bọn người nhưng là tuyệt không tin tưởng ai Thanh Long A, ngươi muốn thực sự là Hi Thiên Tôn nhi tử, ngươi ít nhất phải sẽ như vậy một bản lĩnh pháp thuật ta. Tới, biến cái bánh bao cho ta xem một chút, ta đói sáu. Lão Hổ đạo, ta sáu. Gió Khinh Vân nghẹn lời, hắn bây giờ là hết đường chối cãi, chỉ đành phải nói, không tin tính toán. Đúng, các ngươi có biết hay không Phong Quá Sơn núi đi như thế nào, nếu là ta có thể trở lại Phong Quá Sơn núi, liền tốt sáu. Ha ha, Phong Quá Sơn núi đi như thế nào? Lão Hổ cười nói, ngươi không phải Hi Thiên Tôn nhi tử sao? Làm sao còn phải hỏi chúng ta a? Sáu. Nhìn thấy Gió Khinh Vân lại một trận im lặng. Lâm Tiểu Vũ mới nói, Phong Quá Sơn núi là hồng trần tổng bộ, ngoại trừ hồng trần chủ giáo cụ tịch đại nhân cùng dưới tay hắn một đám trưởng lao thần sứ, những người khác sợ là thật sự tìm không thấy Phong Quá Sơn núi ở đâu. Sau đó, hắn thần thần bí bí nói, ta nghe nói, Phong Quá Sơn núi không có cố định vị trí đâu, nó theo gió phiêu lãng, một khắc trước ở trên đám mây, sau một khắc, nói không chừng liền chạy tới đi trong biển. Không phải, Phong Quá Sơn núi một mực tại thật cao trên bầu trời, có rất nhiều núi, mây mù, còn có rất nhiều tiên hà sáu. Gió khinh vân đạo, nhưng hắn cơ hội liền không có đi ra Phong Quá Sơn núi, nhưng lại nơi nào có thể nói ra đến tụt cùng tới. Ba người suy đoán lung tung một cái trận, liền đến phòng cỏ tranh bên trong. Hôm nay bốn người trên thân đều bị thương. Trở lại nhà tranh lung tung trà sát chút đen tuổi lùi đi thương thảo dưới nước, bốn người liền nằm ở trên mặt đất. Tiền Huy Hồng phải trở về đến trên thị trấn tới. Bây giờ bọn hắn đều cảm giác được vô cùng có áp lực. Lâm Tiểu Vũ mặc dù tự hỏi có thể đánh qua Tiễn Quả Quả, nhưng tương đối là một phàm nhân đối đầu ma học viện học sinh Tiền Huy Hồng, không có bất kỳ huyền niệm gì sẽ bị đánh thành đầu heo. Người tu đạo những cái kia bản sự, bọn hắn chỉ có thể phục. Ai nếu là chúng ta có một sư phụ liền tốt. Bố câu đạo nếu là chúng ta cũng tu đạo liền không có người dám khi dễ chúng ta, chúng ta Tiểu Vũ rút liền nhất định có thể đánh bại quả quả bang. đúng vậy a, Lâm Tiểu Vũ đạo. thế nhưng là ai nguyện ý thu chúng ta đây? không thể nào chúng ta lại không có tiền ma học viện căn bản vào không được. Hồng chân thần điện các tiên sinh càng sẽ không dạy cho chúng ta dạng này lưu manh. cũng không thể nói như vậy sáu. liền ở thời điểm này, một thanh em đột nhiên tại phòng cổ tranh phía trên nhẹ nhàng đi vào, nhưng thấy một cái hoàng bạch mặt hán tử chậm rãi từ nóc nhà tranh lên thiếu sót bên trong nhẹ nhàng đi vào, ngồi ở bốn người bên cạnh. người là người nào? vì cái gì tự tiện xông vào sáu? tự tiện xông vào tiểu vũ giúp tổng đàn lâm tiểu vũ ba người lập tức đứng lên đến nỗi gió khinh vân thì trong thời gian ngắn còn chưa kịp phản ứng a ngươi là nói ngươi nguyện ý dạy cho chúng ta lúc này gió khinh vân rốt cuộc mới phản ứng ha ha tiểu hà nhi thật thông minh ta xử đế phân thần làm cho thích nhất thông minh tiểu hà nhi xử đế phân thần làm cho tiện tay vung lên trong phòng trong lúc đó nhiều hơn một đại bồn chân gà hoa đùi gà lập tức lâm tiểu vũ mấy người cũng lớn tiêu lên hướng về đùi gà đánh tới giang giác liền tại lão hổ cầm đùi gà cắn thời điểm trong tay hắn đùi gà đột nhiên đã biến thành hòn đá đập cho hắn răng suýt chút nữa rơi xuống. "Đám trẻ con, các ngươi có muốn hay không đánh bại quả quả bằng a?" Sử Đế Phân Thần làm cho cười đùa tí từng mà hỏi. "Nghĩ, nghĩ sao?" Nghe được Sử Đế Phân Thần làm cho hỏi như vậy, do Khinh Vân ba người vội vàng gật đầu đạo. "Hảo, vậy các ngươi bây giờ liền quỳ xuống, hướng ta dập đầu, bảo ta sư phụ." Sử Đế Phân Thần làm cho thần sắc nghiêm túc nói. "Lập tức, do Khinh Vân bọn bốn người vội vàng lật người đi, hướng về Sử Đế Phân Thần làm cho không ngừng dập đầu." "Hảo, hảo, hảo sáu." Sử Đế Phân Thần làm cho gật đầu, đưa tay tại bốn người đỉnh đầu không ngừng vuốt ve một đoạn khẩu quyết liền xuất hiện ở bốn người trong lòng. Những khẩu quyết này đều thâm ảo vô cùng. Cũng may, kèm theo khẩu quyết có tư cuốn phân thần làm cho giải thích của mình. Giải thích của hắn hết sức kỹ càng, kỹ càng đến lúc tu luyện hơi thở phải làm như thế nào hô hấp khí phải làm như thế nào hút các loại đều có. Mấy người mặc dù cũng không cơ sở, nhưng cũng phải không khó lý giải. đều nhớ sao? Cuối cùng, sử đế phân thần làm cho thu tay lại vấn đạo. đều nhớ. Bốn người vội vàng dùng sức gật đầu một cái. Hảo, ăn xong cái này buồn nỗi gà. Các ngươi mà bắt đầu luyện a. Nếu làm một tháng sau, các ngươi đánh không lại tiền huy hống. Hừ hừ. Ta liền quất các ngươi cái mông. Ta đi. Sử đế phân thần làm cho thần sắc nghiêm túc báo cho một phen bốn người, vừa mới hóa thành một hồi thanh phong, biến mất. Bốn người sững số nửa ngày, vừa mới ra một tiếng reo hò, hướng về kia buồn đuổi gà phòng đi. Hôm nay, bọn hắn bị thần sứ thu làm đệ tử, thật sự là thật là vui. 513 thứ 513 chương tiểu trấn liều mạng không nói gió khi vân, Lâm tiểu vũ bọn hắn ở một bên ăn đến hoàn, lại nói cái kia hồng trần thần sứ rời đi phòng cỏ tranh sau đó, hóa thành một tia khói xanh, trong nháy mắt liền phiêu đãng đến rồi trấn Nam tiến quả quả bọn hắn nương thân chỗ, dùng phương pháp giống nhau, đem một chút chút cơ công pháp truyền tụ xuống rồi sau đó mới cười hắt hắt vài tiếng, biến mất ở liều không bên trong. lấy được chút cơ công pháp, lại biết sắp gặp phải một hồi ác chiến. tiếp xuống trong khoảng thời gian này, quả quả giúp cùng tiểu vũ giúp đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều trốn ở chính mình nương thân chỗ. liều mạng tu luyện, muốn có được trên lực lượng tăng lên, lấy tại sắp đến trong lúc ác chiến thu được ưu thế. ngắn ngủi 7 ngày công vu, gió khinh vân, lâm tiểu vũ, bùa câu cùng lao hổ bốn người, sức mạnh liền đột nhiên tăng vọt mấy lần. trong đó nhất là gió khinh vân tăng vọt kinh khủng nhất, theo tu luyện trong cơ thể hắn huyết mạch dần dần bị kích hoạt, bất quá mười mấy ngày cũng đã có thể nhẹ nhõm áp đảo lâm tiểu vũ đến rồi ngày thứ 20, gió khinh vân nhẹ nhóm áp đảo Lâm Tiểu Vũ cùng bổ câu liên thủ. Tiếp cận 30 ngày thời điểm, gió khinh vân chỉ dùng 3 chiêu, liền đánh bại Lâm Tiểu Vũ, bổ câu, lão hổ bốn người liên thủ. Loại này kinh khủng biến hóa, nhường Lâm Tiểu Vũ ba người cũng là vừa mừng vừa sợ. Cả kinh là gió khinh vân tăng lên thật sự là quá nhanh, bọn hắn mặc dù cũng rất nhanh, nhưng cùng hắn so sánh, nhất định chính là ước xiên độ. Vui chính là, có gió khinh vân loại này để thăng, tại sắp đến cùng quả quả giúp trong lúc các chiến, bọn hắn ít nhất liền có thêm rất nhiều hy vọng. Một ngày này sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tiễn quả quả liền lĩnh người vây gió khinh vân bọn bốn người nương thân chỗ lâm tiểu vũ đầu hàng đi gia nhập vào chúng ta hoa hoa bang hôm nay ta tạm tha qua các ngươi gió khinh vân bọn bốn người nhìn ra ngoài nhưng thấy tiễn quả quả đứng tại một cái ước trưởng cao hơn hắn một cái nửa bên người nam tử diệu võ dương ai hô hào phía sau hai người những cái kia quả quả giúp băng chúng càng là từng cái mũi vịnh lên trời một bộ nắm vững thắng lợi dáng vẻ cái kia ngốc đại cá tử chính là tiền huy hùng gió khinh vân nhỏ giọng hướng về lâm tiểu vũ vấn đạo những ngày này theo thực lực của hắn để thăng trong lúc mơ hồ cũng có bốn người chi ý tứ không sai. Hắn chính là Tiền Huy Hồng, không nghĩ tới, hắn thật sự đã trở về. Lâm Tiểu Vũ gật đầu một cái, "Đạo, trận chiến ngày hôm nay, chỉ sợ là chàng ác đấu a." Nói, hắn lấy nhanh chóng đứng dậy, "Đạo, tiến quả quả, các ngươi lấy nhiều khi ít, ta sẽ không phục tùng. Trừ phi các ngươi xuất ra 4 người tới, chúng ta hết thể giao đấu 4 trận, ai thắng số trận nhiều, ai liền coi như thắng." "Đại ca, ngươi xem sáu." Tiến quả quả nghe được Lâm Tiểu Vũ gọi như vậy, quay đầu hướng về bên cạnh Tiền Huy Hồng vấn đạo. Bây giờ Tiền Huy Hồng trở lại thị trấn, hết thảy đều lấy hắn mã là xem. "Theo ý ngươi." Tiền Huy Hồng gật đầu một cái. Tiện tay chỉ hai cái hoa hoa băng đệ tử, "Đạo, hai người các ngươi, đối với bổ câu cùng Thanh Long. Quả quả, lão hổ giao cho ngươi. Lâm Tiểu Vũ, ta chơi đùa với ngươi. Nếu là chúng ta thắng, ngươi Lâm Tiểu Vũ tiểu vũ giúp, liền muốn nhập vào chúng ta hoa hoa băng, về sau đều nghe chúng ta. Nếu là chúng ta thắng đâu?" Lâm Tiểu Vũ cười hắc nói, "Chúng ta làm sao lại thua?" Thiên Huê hừ cười, "Đạo, hôm nay các ngươi nhất định phải thua. Nếu như các ngươi thua như thế nào?" Lâm Tiểu Vũ không hề nhượng bộ chút nào, nhìn chằm chằm Tiền Huê Hưng đạo, "Hảo, nếu là chúng ta thua, tùy ngươi xử trí như thế nào?" tiền huê hồng đạo thành giao lâm tiểu vũ đáp ứng lập tức tại lâm tiểu vũ xem ra đã biết một phương bên trong do kinh vân ba người cũng có thể nắm vững thắng lợi về phần mãi nhờ dù là bại bởi tiền huê hồng cả chẳng xuống bên mình cũng thắng chắc hết thề quả nhiên cũng giống như lâm tiểu vũ dự đoán đồng dạng trận đầu bù câu đối với hoa hoa bang một cái bang chúng mạo hiểm thắng được trận thứ hai lão hổ đối với tiễn quả quả cũng tại khổ chiến một phen phía sau thắng được trận thứ ba càng là không có bất kỳ cái gì lo lắng do kinh vân nhẹ nhõm đánh bại hoa hoa bang bang chúng như thế nào chúng ta thắng chứ Lâm Tiểu Vũ cười hì hì nhìn xem hoa hoa ban ban chúng, "Đạo, các ngươi có phục hay không?" "Cái này sáu." "Đây không có khả năng." Tiền Huê Hồng giống nhìn như quỷ nhìn xem gió khinh vân, nguyên bản hắn cho là gió khinh vân thực lực yếu nhất, không nghĩ tới hắn lại có thể nhẹ nhõm đánh bại bên mình một cái hảo thủ, Tiền Huê Hồng lúc này mới cảm giác sự tỉnh có chút không ổn. "Các ngươi thua, liền muốn từ chúng ta xử trí." Lâm Tiểu Vũ hắc hắc cười lạnh nói, "Lời này là các ngươi nói a?" "Đại ca sáu." "Chúng ta sáu." Tiên Quả Quả nghe được Lâm Tiểu Vũ nói như vậy, lúc này liền phủ, hắn cũng chưa từng nghĩ tới lát nữa là kết cục này. Hắn thấy chỉ có bọn hắn tu lợi qua, không nghĩ tới đối phương cũng đồng dạng là tu lợi qua. vừa mới ta nói cái gì? tiến huê hồng đống nhiên nhìn trái phải mà nói về hắn, cười lên ha ha. đạo, à, đúng, ta nói nếu như các ngươi thắng, các ngươi liền về chúng ta xử trí. các minh đệ, ta là nói như vậy a. 6. hơi sững sờ sau đó, hoa hoa bang bang chúng đều là cười ha ha đứng lên. đạo, đối với, không sai, lao đại là nói như vậy lấy. lâm tiểu vũ, các ngươi thắng, liền muốn về chúng ta xử trí. đại ca, cái này không được đâu sáu. Tiễn Quả Quả thấy Tiền Tiêu xài một chút ở dưới con mắt mọi người đổi ý, nhỏ giọng nói: "Chúng ta hoa hoa băng là giữ chữ tín sáu." Đi một bên, đồ vô dụng. Tiền Huy Hồng ngang một mắt Tiễn Quả Quả, Tiễn Quả Quả liền không dám nói nhiều nữa. Tiếp lấy, Tiền Huy Hồng huy vũ một chút lớn năm đấm, hướng về Gió Khinh Vân đạo: "Ngươi gọi Thanh Long đúng không?" "Rất tốt." "Rất tốt." Đang khi nói chuyện, tay phải hắn nắm đấm vung lên, một quyền cũng đã đập vào Gió Khinh Vân trên ngực. Lực lượng khổng lồ đánh thẳng vào Gió Khinh Vân, đem hắn thân hình cũng không cao lớn lôi kéo lại, trên không trung thẳng xẹt qua, sau đó phù phù một tiếng ngã ở một bên trên mặt đất. Ngươi rất lợi hại thật sao? Tiền Huy Hồng cười gằn, thân hình khẽ động, chân phải đã đạp ở gió khinh vân trên ngực. Dừng tay, 6. Tiền Huy Hồng. Lúc này, Lâm Tiểu Vũ đám người vừa mới phản ứng lại, cùng nhau kêu to, nhường Tiền Huy Hồng dừng tay. Phanh phanh phanh. Vừa dứt lời, Tiền Huy Hồng đã giống như một đầu hình người bạo long đồng dạng bắt đầu chuyển động, nắm đấm lướt qua, Lâm Tiểu Vũ bọn bốn người nhao nhao bay lên, nặng nề đập xuống đất. Chỉ các ngươi bốn cái mắt con, cũng nghĩ theo ta đâu sao? Tiền Huy Hồng cười gằn, đem ngón tay tách ra cột cột văng rội, sau đó chân phải tại gió khinh vân trên ngực gung hang đạm lực lượng khổng lồ giống như cự thạch đồng dạng đặt ở trên người hắn, làm hắn cảm thấy hô hấp vô cùng gian khổ. Tiền Huy Hồng, Lâm Tiểu Vũ gầm thét, hai tay khu vực, một cỗ lực lượng đã hướng về Tiền Huy Hồng dũng động đi qua, đồng thời, La Hổ, Bù Câu cũng bạo động lên, từ mặt khác hai cái phương hướng tấn công về phía Tiền Huy Hồng. Tiền Huy Hồng mặc dù có thể đem bốn người nhất cử đánh bay, nhưng cũng là dựa vào chính mình kinh nghiệm chiến đấu so bốn người phong phú đánh lén thành công thôi. Lâm Tiểu Vũ ba người thật muốn liên thủ lại, hướng hắn công tới, hắn cũng là không dám kinh thượng, đột nhiên chân phải thu hồi, hướng về Lâm Tiêu Vũ đã bảo. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tiền Huy Hồng giống to. Tiêu gọi hoa hoa băng băng chúng, hướng về Lâm Tiểu Vũ bọn bốn người công tới. Mẹ nó, thật coi ta Thanh Long là ăn rau xanh sao? Nhìn thấy hôn chiến đã mở ra, Do Khinh Vân bỗng nhiên gào thét một tiếng, từ trong đất nhảy dựng lên, hai tay một chảo, một cỗ lực lượng vô căn cứ bắt đầu phun trào lên, đã bắt được một cái hoa hoa băng băng chúng, đem hắn xếp trong tay, hướng về Tiền huê Hồng quát tới. Tất cả dừng tay a! Ha. Trong hôn chiến chỉ có tiễn quả quả dẫn hai cái hoa hoa băng băng chúng không có tham gia, chúng ta hoa hoa băng là giữ chữ tín đó a. Sáu. Trong hôn chiến chỉ có tiến quả quả thanh âm lo lắng ẩn ẩn truyền đến nhưng đã sớm bị hỗn loạn tương bừng âm thanh tách ra. Z.A. cũng không biết hai trước tiên hô lên một tiếng, rút ra một cái dao phay hướng về bộ câu chém tới. Hôn chiến thăng cấp rất nhanh, liền có dao phay, côn sát, thiết truy, rách nát trường kiếm các loại hung khí gia nhập vào. Lâm tiểu vũ bọn bốn người cũng rất nhanh liền bị vây quanh ở giữa trận, trên thân treo mấy cái tạp tượng. Đến nỗi hoa hoa bang bang chúng lại có mấy người bị gió khinh vân bọn bốn người phá vỡ đầu, nằm trên mặt đất gào khóc không thôi. Nơi xa có người nhìn mấy lần, rất nhanh liền lại chạy trốn. Bọn hắn biết bùn thành lưu manh nhất là ngang bướng bất quá trong đầu đều mong bọn hắn náo ra chút đại sự tới để cho thần điện thần sứ nhóm ra tay đem bọn hắn quản giáo một phen lão hổ. đột nhiên bùa câu hô lớn một tiếng lại nguyên lai like là trên đầu còn cọp bị dao phay chặt một cái mảng lớn ra đầu liền với đầu bay vụt ra ngoài tiên huyết phun trào khắp nơi đều chết vô cùng huyết tinh ngại nãi ngươi lâm tiểu vũ chuyển biến tốt huynh đệ bị đả thương gầm to một tiếng trục đoạt lấy một đầu phá đao hung hăng chém vào một cái tên tiểu lưu manh trên cổ lập tức na tiểu côn đồ động mạch cổ liền triệt để đứt gãy nửa cái đầu cụp xuống chỉ có quét mấy lần liền hoàn toàn chết hết người chết sáu người chết sáu Tiễn quả quả kêu to, đều đừng đánh nữa, không thể lại đánh. Nhưng tất cả mọi người đã đánh ra nộ khí, như thế nào hắn có thể đấu chỉ? Hôm nay muôn vạn khó khăn làm tốt, đều giết rồi a! Tiền Huy hồng mặt mày mèo mò lấy, trong lúc đó tay phải vồ một cái, cũng không biết từ nơi nào bắt được một thanh sáng như tuyết trường kiếm, hướng về gió khinh vân đâm tới. Trong bốn người, hắn tối kỵ hận gió khinh vân, bây giờ thật ước gì lập tức đem hắn đánh giết. Đến hay lắm. Gió khinh vân gào thét, sau một phen đang đấu, cả người hắn phảng phất bị kích hoạt lên đồng dạng, trở nên vô cùng hư phấn. Tiếng giống bên trong, hắn giơ tay liền đoạt lấy một đầu côn sắt trưng về tiền huê hồng quét tới, lên tiếng, chỉ có thể một tiếng va dọn, hắn côn sắt lập tức chém làm hai khúc. Đối với, không thể cùng hắn phi kiếm lạnh bính. Rất nhanh, gió khinh vân liền hiểu rõ ra. Hắn nhớ tới hồi nhỏ ngủ không được thời điểm, mụ mụ nói cho hắn cố sự, nói qua có một loại phi kiếm, có thể giấu ở trong cơ thể của mình, muốn dùng thời điểm gọi ra tới liền có thể chém người binh khí, hết sức giỏi. Đại chất tử, ngươi có thể không thể có chút tiền đồ. Người ba ba cùng cha ngươi tại ngươi cái tuổi này, đều có thể giết người phóng hỏa sáu. Nhớ tới, Đông Dưng, hắn liền nhớ lại mụ mụ rời đi ngày đó biểu tình thất vọng. Còn có ba ba trịnh sướng mà nói, giết người. Đối với, giết người. Gió Kinh Vân đột nhiên dâng lên một cái ý niệm, không khỏi quát, giết người, ta muốn giết người. Ta muốn giống cha và bá bá một dạng có tiền đồ, giết người phóng hỏa. 514 thứ 514 chương huyết mạch thức tỉnh ha ha ha 6. Ta muốn giết người 6. Gió Kinh Vân như muốn điên cuồng, cả khuôn mặt cũng hơi vặn béo lên, có vẻ hơi dữ tợn. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, có mấy sợi tiên huyết bắt đầu chuyển hóa làm kim sắc. Cái kia mấy sợi dòng máu màu vàng nóng những nơi đi qua, trên người hắn nguyên bản mấp mấy kinh mạch, đột nhiên mở ra. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở, lực lượng của hắn liền so trước đó tăng vọt mấy lần. ở phía sau hắn, hai đạo xoay chảo mãnh liệt lấy gió lốc vô căn cứ bay lên, hướng về trước người tiền huê hồng quất tới. phân phật cuồng phong trong tiếng đảo, tiền huê hồng phi kiếm cái run, phản phất muốn tuột tay bay đi đồng dạng. lực lượng kinh khủng trên không trung mãnh liệt, hướng về tiền huê hồng ngược để đi. không xong, cháy mau. tiền huê hồng đột nhiên có một loại cảm giác xấu. lúc này, hắn cũng không lo được rất nhiều, trong miệng gầm thét một tiếng, quay đầu liền chạy. h h sáu. gió khinh vân trong miệng ra điên cuồng gào thét âm thanh, một cái giậm chân, đã chắn tiền huê hồng trước người, tay phải giống như một nhớ thiết truy đồng dạng thẳng hướng về tiền Huê Hồng bả vai đập tới. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, không còn chiến ý tiền Huê Hồng bả vai, bị gió Khinh Vân đập trúng, nửa người sụp đổ xuống. Sau một khắc, gió Khinh Vân đuổi phải nhấc lên, xương bánh chè đã hung hăng đập vào tiền Huê Hồng trên bụng. Ai u sáu? Đau chết sáu. Tiền Huê Hồng mặc dù đang Ma học viện tu luyện qua một đoạn thời gian, bản thân tu vi bất phàm, nhưng bây giờ nhưng cũng là bị gió Khinh Vân một chân đánh nước mắt rưng rưng. Người rất lợi hại phải không? Gió Khinh Vân tương tiến hoa hoa đánh ngã trên mặt đất, một chân đạp ở Tiễn Huê Hồng trên mặt, dẫm đến hắn máu mũi chảy ròng, giang vang lên cái kẹt. Gió Khinh Vân đột nhiên bạo, Tương Tiễn Hoa Hoa đánh bại, một đám hôn chiến tiểu lưu manh bây giờ đều là ngơ ngác đứng tại chỗ không dám luận động. "Thanh Long, ở đây giao cho ngươi." Lâm Tiểu Vũ hơi sửng sợ, lập tức hét to một tiếng, kêu gọi Bồ Câu giơ lên sớm đã hôn mê lão hổ rời đi. Ngược lại Gió Khinh Vân đã chiếm ưu thế áp đảo, bọn hắn cũng không sợ hắn ở đây ăn thịt thòi. "Thiên Huệ Hồng, ngươi có phục hay không?" Tương Tiễn Hoa Hoa đánh ngã trên mặt đất sau đó, Gió Khinh Vân cảm thấy chính mình thanh tỉnh một chút, vừa mới hắn đột nhiên cả người giống như đã trúng ma chứng đồng trạng, có số lớn tin tức tràn vào trong đầu của hắn. "Phục, phục sáu." Thanh Long huynh đệ chúng ta đều phục ngươi sáu, ngươi thả ca ca ta. À. Tiền quả quả thấy lớn thế đã đi, vội vàng tiến lên đạo. Không phục. Tiền Huy Hồng mặc dù bị gió Khinh vân chơi ngã, nhưng cũng có mấy phần huyết khí trong miệng hàm hàm hồ hồ kêu không phục, thân thể dây dưa, liền muốn dây dưa, nhưng gió Khinh vân bây giờ vững vàng đạp lên mặt của hắn, nhưng lại nơi nào sẽ nhường hắn dễ dàng như vậy xoay người đứng lên. Không phục đúng không? Gió Khinh vân cười lạnh nói, vậy ta đánh liền đổ người phục. Đang khi nói chuyện, hắn nắm đấm đã như mưa rơi đồng dạng gào thét lên hướng về Tiền Huy Hồng đập lên người đi. Hắn muốn là một cái ngang bướng thiếu niên, cái gì thiện lương nhân từ các loại đồ vật, ở trong đầu hắn có thể một điểm cái bóng cũng không có. Mỗi một cái đả kích, cũng là hướng về tiền huê hồng khẩn yếu nhất chỗ đặt tới. Phục 6. ăn xong 6. một trận đánh cho tê người sau đó, tiền huê hồng không thể làm gì khác hơn là kêu gào lấy sơn phục. Rất tốt. Gió kinh vân gật đầu một cái, nắm lên bị đánh chỉ còn lại nửa cái mạng tiền huê hồng, đem hắn chiếc nhận trên tay cởi xuống. Đạo, đây là chữ vật giới chỉ à? Từ hôm nay trở đi, về phong thiếu ta. Đang khi nói chuyện, hắn đã rất nhanh dùng vừa mới lĩnh ngộ được bí pháp xóa đi tiền huê hồng lưu lại chữ vật giới chỉ lên linh thức đem chính mình một giọt máu nhỏ ở trên mặt nhẫn, chính thức xác nhận chính mình đối với chữ vật giới chỉ nắm giữ quyền. Còn có, phi kiếm này mặc dù phẩm chất kém một chút, nhưng ta cũng gắng gượng làm đón nhận 6." Gió Khinh Vân nói, lại tương tiến hoa hoa trôi phi kiếm cũng làm của riêng. Sau đó, hắn mới tương tiến hoa hoa ném vào một bên, nhìn xem Tiêu Sải một chút giúp cả đám, "Đạo, các ngươi còn có ai không phục 6, cũng có thể đi lên, Phong thiếu vừa vặn có thể chém hắn hai đao 6." Gươm phi kiếm, Gió Khinh Vân hung hăng uy hiếp một hồi Tiêu Sải một chút giúp đệ tử, gặp tất cả mọi người đều không còn dám phản kháng, vừa mới tương na phi kiếm thu vào. Tiêu gọi tiêu xài một chút giúp đệ tử cứu chữa bị thương lưu manh, đến nỗi cái kia bị đánh chết thẳng xuôi xẹo thì sớm có người kéo lên, ném tới ngoài thành bãi tha ma bên trên. Ngược lại bản thành lưu manh cũng là chút không người nhận nuôi lưu manh người xa cơ thất thế, trên một hai người cũng không có người sẽ để ý. Làm không tốt những cái kia bách tính, còn có thể vụng trộm gọi tốt đâu. Đến nỗi quan phương 6, chỉ từ thiên đường cùng núi ố liễm phủ bị diệt sau đó, bọn hắn khống chế vương triều đã từ lâu tan rã. Bây giờ cái này Tây thổ lại chân chính trở thành một cái tự do ngoài vòng pháp luật chi địa, chỉ cần ngươi không công nhiên đối kháng Hồng Trần Thần Điện, bọn hắn mới lười nhắc quản ngươi đâu. Tóm lại, hết thể đều kết thúc. Tiểu vũ rút đã thu phục được tiêu xài một chút rút, trở thành thị trấn duy nhất đại bang. Đương nhiên, cũng có tiền huê hồng mấy người muốn phản kháng, bất quá, phản kháng mấy lần sau đó, đều bị gió khinh vân một trận điên cuồng làm thịt, bọn hắn cũng liền không thể làm gì khác hơn là thần phụ. Trong bất chi bất giác, gió khinh vân tại tiểu vũ rút, đã có thời gian 3 năm. 3 năm này thời gian bên trong, hắn tử gió mạch dương giữ cảnh hi nơi đó kế thừa huyết mạch dần dần thức tỉnh, mỗi ngày đều có số lớn tin tức tràn vào trong đầu của hắn gió mạch dương ngự phong quyết khí thôn thiên địa cảnh hì thiên mạch thánh pháp ba loại cao cấp nhất tu luyện công pháp vô cùng rõ ràng ở trong óc của hắn chìm nổi lấy đương nhiên đối với dạng này công pháp đính cấp lúc này gió kinh vân còn không cách nào lĩnh ngộ nhưng có thể muốn gặp nếu có một ngày hắn có thể đồng thời dung hội quán thông ba loại công pháp đính cấp hắn trở nên vô cùng kinh khủng tại chấn nhỏ thời gian gió kinh vân cảm thấy rất vui vẻ nhân sinh của hắn lần thứ nhất cảm thấy bên cạnh hắn có bằng hưu của hắn bất quá hắn lại không nghĩ một mực lưu tại nơi này Ba năm khổ cực tu luyện, nhường cả người hắn có một đám thoát thai hoán cốt biểu hiện, thân thể của hắn nhanh chóng rũ, trở nên rắn chắc, cường tráng, ánh mắt của hắn trở nên kiên định, nhìn quanh ở giữa, có một loại đặc biệt thần thái ý chí của hắn cũng biến thành kiên cường. Hồi tưởng đi qua đủ loại, hắn cảm giác mình giống như là hồn hồn ngạc ngạc trong giấc mộng đầu dạng. Mười năm, ta lãng phí ít nhất thời gian mười năm, trời ạ. Gió Khinh Vân vì chính mình trước kia hoang đường hành vi hối hận, hắn mỗi ngày đều như điên tu luyện, muốn đem chính mình từ nhỏ ngang bướng lãng phí hết thời gian bù đắp lại. Điên rồi sáu, gia hỏa này điên rồi sáu. Nhìn thấy Do Khinh Vận không biết ngày đêm tu luyện bố câu bọn người nhất trí ra kết luận theo tu vi đề cao mục tiêu của bọn hắn cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ là cái tiểu chấn bọn hắn muốn xung kích càng lớn chỗ đến càng quảng đại trong trời đất đi làm một phen sự nghiệp đương nhiên tiền huê hồng ở trong đó làm ra tác dụng rất lớn so với hắn so sánh từng tại ma trong học viện học qua với bên ngoài thế giới vẫn có một ít hiểu rõ ba năm qua tiền huê hồng bọn hắn cũng biến thành lâm tiểu vũ bằng hữu của bọn hắn ngoại trừ đến mỗi ma học viện khai giảng tiền huê hồng phải trở về học viện bên ngoài thời gian còn lại bọn hắn đều pha trộn cùng một chỗ cùng một chỗ tu luyện cùng một chỗ ăn cướp qua lại phú thương đến rồi năm thứ ba đêm lúc kết thúc, gió khinh vân chuẩn bị rời đi tiểu trấn. nghe được hắn phải ly khai, lâm tiểu vũ bọn người vô cùng khổ sở cùng không muốn. thời gian ba năm, bọn hắn sớm chiều tương đối, tình cảm thâm hậu. ngươi thật muốn đi sao? bố câu đạo, vì cái gì không lưu lại tới cùng chúng ta cùng một chỗ đánh xuống một phần cơ nghiệp. thật sự, ta phải rời đi. mặc dù các ngươi cũng không tin, nhưng ta thật là phong quá sơn núi nhân, ta muốn trở về đi một chuyến. ba năm qua, cứ việc gió khinh vân vô số lần nói qua chính mình là phong quá sơn núi thiếu chủ, nhưng đám này tiểu đồng bọn, nhưng là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. xin thương xót. Đều phải đi, ngươi cũng đừng xách ngươi là phong quá sần núi nhân, ca môn lộ hai ta đều nghe giả cái tới. Lão hổ vô do khinh vân bà vai. Đều đừng nói nữa. Lâm Tiểu Vũ lên tiếng, "Đạo, tất cả mọi người góp ít tiền, chúng ta đi uống một chầu, tiện đưa Thanh Long huynh đệ." Nghe được Lâm Tiểu Vũ nói như vậy, một đám lưu manh cũng là đem chính mình trong tay tiền riêng móc ra, đặt ở Lâm Tiểu Vũ trong tay. Sau đó, Lâm Tiểu Vũ tiền quả quả ra ngoài, mua chút thịt rượu đậu phộng các loại đồ vật, lại bù câu ra ngoài, trộm một đầu con chó vàng làm thịt, nổi lên lầu thì thấy, đại gia tại trấn Nam tổng bộ vây quanh cùng một chỗ, vừa uống rượu ăn thịt, một bên lùng tung nói. "Huynh đệ" Ngươi muốn thực sự là phong quá sởn núi nhân, trở trở về đạn, cũng không nên quên chúng ta. Bị uống rượu phải say hân hân bù câu ôm gió khinh vân đạo. Tiên tâm đi, nơi nào có thể đã quên các ngươi thì sao? Gió khinh vân đạo, các ngươi đều là của ta hảo huynh đệ a. Hảo, hảo huynh đệ, uống. Lão hổ cầm một cái chén bể, từng nôn từng nôn uống rượu. 6. Chúng ta muốn xông ra tiểu chấn, hướng đi đại 6. Trong mơ mơ màng màng, tiền quả quả nắm lấy một cái chân chó gặm, đạo, chúng ta tiểu vũ giúp là giữ chữ tín, nói được thì làm được. Nói được thì làm được. Đối với xông ra tiểu trấn, hướng đi đại 6. Lâm Tiểu Vũ cũng say, mà nói hơn nửa đêm, mấy người đều say, mấy cái không có say, đã từ lâu mơ mơ màng màng nói lung tung mê sảng. Gió Kinh Vân vẫn còn không say ngã. Ánh mắt của hắn thanh minh, ngơ ngác ngồi ở lẩu thịt tây phía trước, đi đến đầu thêm chút thủy, lại thêm mấy cái củi lửa, con chó kia thịt nồi lẩu liền lại lần nữa hung ngủ cục lăn lộn. "Các minh đệ, bảo trọng, ta sẽ còn trở về." Gió Kinh Vân cuối cùng liếc mắt nhìn say khướt đám người, trong miệng nói lẩm bẩm một câu, liền đứng dậy ra thị trấn, hướng về nơi xa mờ rộng bước chân, đi xa. Giờ đi liếu Tiểu Vũ giúp, Gió Khinh Vân nhận sáng tỏ phương hướng tuổi về hồng trần thần điện cụt tỷ chủ giáo chấn giữ lũ bọt tờ thành đi đến hắn biết phong quá sườn núi giấu ở bên trong hư không ngoại trừ cụ tỷ chủ giáo trọng yếu như vậy nhân vật những người còn lại căn bản vốn không biết phong quá sườn núi môn hộ đi như thế nào đến rồi phía trước thị trần lớn do kinh vân thi triển thủ đoạn giành được một con ngựa thớt độ liền nhanh chóng nhanh dần dần tới gần lũ bọt tờ thành khu vực thành trì liền phun hoa lui tới nhân trùng, cũng không thiếu nhiều loại hảo thủ nhiều lần do kinh vân đều suýt chút nữa bị người tùy tiện giết chết xem ra tu vi của ta vẫn là quá thấp nhất định phải nhanh chóng để thăng mới tốt kiến thức đến cao thủ chân chính sau đó Gió khinh vân càng cảm thấy mình nhỏ bé. Ngay tại trong lòng của hắn muốn như vậy lúc, chỉ nghe bên tai hỗn loạn một hồi vang rội, nhất chúng bách họ hỏa lửa liệu xuyên qua bên cạnh hắn, hướng về phía trước chạy tới, trong miệng còn kêu lên, thần tử gió khinh vân tới, mau đi xem một chút sáu. Nghe nói, thần tử cao hứng còn có đủ loại ban thưởng đầu 6. 515. Thứ 515 chương thật giả thần tử a. Thần tử 6. Cái gì thần tử 6? Gió khinh vân 6. Trong lúc nhất thời, gió khinh vân đều phủ, hắn cái này thật 100% gió khinh vân đứng ở chỗ này, nhất chúng bạch họ lại đối với hắn làm như không thấy, đây là cái đạo lý gì? Ai ai 6. Tránh ra tránh ra sáu, đừng ngăn cản lấy cô lại lại đi xem thần tử sáu. Đang ngây người ở giữa, một cái lao cô nương cả tiếng thê đẩy ra gió khinh vân, mấy lần liền lẹn đến phía trước đi. Mạn mãi, mãi ngươi sáu. Tránh ra tránh ra, đừng ngăn cản lấy đại gia đi xem thần tử sáu. Gió khinh vân học khẩu khí của nàng mắng một tiếng, thiện tay tương na ngựa ném một cái, cũng đi theo chạy về phía trước, hắn cũng là muốn nhìn một chút, là ai đang mạo danh chính mình. Phía trước, một thất thần tuấn tiên mã đạp ở giữa không trung. Lập tức, là một cái cùng hắn niên kỷ tương tự phật thiếu niên, đang vui vẻ hướng về dưới đáy nhấc chúng bạch họ Vân An. Đồng thời hai tay của hắn vung ra, càng có khối lớn khối lớn trôi vàng nén bạc từ không trùng từ từ bay lả tả xuống, nhường những cái tia bách tinh có thể rất tốt cầm tới. ở bên cạnh hắn, nhưng là bốn cái thần sắc lạnh lùng áo đen thần sứ, cả đám đều cực kỳ bất phàm. tốt, tốt, mọi người thịnh tỉnh, khinh vân nhận. bởi vì công vụ lại thân, chúng ta thật sự là không thể ở lâu a sáu. lập tức thần tử gió khinh vân thông thạo hướng về nhất chúng bách họ chào hỏi, mọi cử động vô cùng đúng mức. nếu không phải biết chân tướng, gió khinh vân thật sự sẽ bên ngoài người trước mắt này chính là chân chính gió khinh vân. thiếu chủ, yêu quái kia còn đang vì hòa thiên hạ chúng ta phải mau mau diệt trừ hắn mới tốt ta. Bên cạnh, một cái áo đen thần sứ thấp giọng hướng về gió khinh vân đạo. Cái này thần sứ thấp giọng cũng vừa đúng, vừa vẫn thấp giọng đến có thể để cho nhất chúng bách họ nghe được. A cấp 6. Gió khinh vân cười ha ha. Đạo, các vị bằng hữu, hôm nay ta đích xác có chuyện quan trọng tại người, không tiện ở lâu, xin từ biệt. Lời nói vừa nói, hắn liền vỗ thiên mã, mang theo bốn danh thần làm cho, hóa thành một đạo quang mang đi xa. Đây là chúng ta thần tử a, vì thiên hạ bách tính chả yêu trừ ma đầu sáu. Tốt biết bao thần tử a, vừa mới còn hướng ta vẫy tay tới đầu sáu trong lúc nhất thời, nhất chúng bách họ đều là nghị luận ở mỹ tán dương không ngừng. gia hỏa này rốt cuộc là lai like lịch gì? do kinh vân trong đầu âm thầm nghĩ, nhưng hắn vẫn cũng không đi vào trần, mắt nhìn phía dưới những người dân này phản ứng, cho dù hắn phơi bày, cũng sẽ không có người tin tưởng hắn. không được, ta phải mau chóng trở về phong quá xử núi, bằng không, nhường gia hỏa này ở bên ngoài giả danh lừa bị xấu. chẳng phải là có hại ta phong thiếu tên tuổi? do kinh vân trong lòng nghĩ như vậy, đã rất nhanh rời đi đám người, cưỡi trên tuấn mã, hướng về nơi xa vội vã mà đi. nếu Potter thành, xem như hồng trần chủ giáo cụt bá tức cố hương hồng trần nhân gian thế lực cao nhất địa đường so với ngày xưa tới càng thêm hùng vĩ uy nga gió khinh vân vừa mới tới gần lũy bọn tờ thành liền lập tức bị mấy cái thần sứ ngăn lại ta muốn cầu kiến cụ tịch chủ giáo gió khinh vân hướng về thần sứ đạo đi thôi đi thôi chủ giáo bể bộ nhiều việc thần sứ lạnh lùng liếc mắt nhìn gió khinh vân đạo muốn học đạo trở sang năm chiêu lục ca năm nay đã kết thúc giống như ngươi vậy người trẻ tuổi chúng ta thấy cũng nhiều một bên nhất danh thần làm cho nữ trọng tâm trường hướng về gió khinh vân đạo các ngươi người tuổi trẻ như vậy a sẽ không muốn thông qua cố gắng của mình đến để cao chính mình liền nghĩ đi đường tắt hắn lắc đầu, tự mình thở dài, người tuổi trẻ bây giờ a 6 thực sự là sáu, ai sáu? tháng này đã có hơn 200 người muốn cầu kiến chủ giáo đại nhân đi sáu, ta không phải là tới học đạo, ta là thần của các ngươi tử, gió thiên tôn cùng hy thiên tôn thân tử, ta muốn gặp cụ tị, gió khinh vân đạo. ha ha ha sáu, nghe được gió khinh vân mà nói, mấy danh thần làm cho đều là cùng nhau lợn nụ cười, chỉ nghe nhất danh thần làm cho đạo, người tuổi trẻ bây giờ a, như thế nào không biết xấu hổ như vậy sáu, thần tử sáu, chỉ người dạng này cũng có thể làm thần sứ nói cho ngươi a chủ giáo đại nhân lúc này đang cùng thần tử thương thảo chuyện quan trọng đâu ngươi ở đây thời điểm tới lũy bọn tờ thành giả mạo thần tử thật là biết chọn thời cơ a nhất danh thần làm cho nhưng là trực tiếp nói cho hắn biết cụ tịt đang cùng chủ giáo thương lượng đại sự hắn không phải thần tử hắn là giả Gió kinh vân kêu lên đi một chút đi sáu không do hắn giải thích na thần làm cho liền trực tiếp đem hắn kéo đến nơi xa đạo đi mau nếu ngươi không đi liền một đao chấn ngươi giả mạo thần tử đây là đối với hổng trần thiên tôn đại bất kính có biết không do kinh vân bất đắc dĩ đành phải rời đi lũy bọn tờ thành Bây giờ nếu Potter thành cao thủ nhiều như mây, hắn cũng không muốn đến nơi đó đi tự tìm cái chết. Nếu Potter thành vào không được sáu, Curtis đã cùng tên giả mạo chạm mặt, ta nên làm cái gì bây giờ? Gió Kinh Vân thầm nghĩ, bây giờ dần dần bắt đầu sợ. Bây giờ biết hắn trịnh sướng, gió mạch tuyết bọn hắn cũng không thấy bóng dáng, mà hồng trần thần điện những thần kia làm cho nhóm thì căn bản vốn không nhận hắn thần này tử, tiếp tục như vậy nữa, có một ngày hắn thật bị người xóa bỏ, cũng sẽ không có người biết. Đối với, ta không có thể lại tự xưng là thần tử. Cảm giác nguy cơ đánh tới, gió Khinh Vân rất nhanh liền phản ứng lại, đạo Cái kia giả mạo thần tử đã bị cụ tít bọn hắn công nhận, ta sẽ ở lúc này tự nhận thần tử, không phải mình hướng về hộ khẩu bên trong sao? Phía trước tiểu tặc, ngươi trộm nhà ta 100 lượng vàng, 100 màn thầu, 100 túi lúa mì 16, đứng lại cho ta. Đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến một thanh âm, hai danh thần lạm cho thân hình như điện, đã hướng về gió khinh vân bắn mạnh đi qua. Khá nhanh liền tới. Nghe được hai người miệng lưỡi dẻo quẹo, thẳng hướng trên đầu mình chủ mũ, gió khinh vân cảm thấy trầm xuống, lập tức liền biết không tốt. Con ngựa, chạy mau. Gió khinh vân hung hăng vỗ tuấn mã, lập tức chạy về phía trước. Trộm đồ, còn nghĩ chạy sao? Hai danh thần làm cho hừ lạnh, trong nháy mắt đã chắn gió khinh vân trước người. "Giết." Gió khinh vân biết hôm nay muôn vàn khó khăn làm tốt, lúc này làm, phi kiếm trong tay gào thét mà ra, hướng về nhất danh thần làm cho chém tới. Chỉ nghe phần phật một tiếng, Na thần làm cho nhất thời không trả, đã bị phi kiếm của hắn chặt thành hai khúc. "Hahaha, hahaha. -ha. Còn dám sát thần làm cho, ta liền là đem ngươi giết chết, cũng là một cái công lớn." Na thần làm cho nhìn thấy gió khinh vân chém chết đồng bạn, không những không giận mà còn lấy làm mừng, bỗng nhiên hét dài một tiếng, thân hình giống như một thằng như con rơi vậy treo ngược xuống, hướng về gió khinh vân chụp tới. Hắn một chảo phía dưới, liền có ngàn vạn đạo đen tụi lùi âm khí sôi trào mấy liệt, trong nháy mắt xâm nhập gió Khinh Vân thể nội. A! Gió Khinh Vân một tiếng hét thảm, lập tức từ trên ngự lộn xuống. Cái này ngàn vạn đạo âm khí giống như vạn niên hàn băng đồng dạng, bất quá trong nháy mắt liền đem gió Khinh Vân kinh mạch trong cơ thể đông cứng, làm hắn ngũ tạng tổn thương, khó mà chống đỡ. Hắc hắc hếu. Na thần làm cho cuồng tiếu, một trưởng hướng về gió Khinh Vân cơ thể bổ tới, liền muốn đem hắn chém thành mảnh vụn. Không! Liền ở nơi này tiên quân vừa hết sức, gió Khinh Vân đột nhiên ra gào một tiếng, toàn bộ thân hình ra bên ngoài lăn lộn mà đi. Một tiếng ầm vang Na thần sử một trường xuống, liền có một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở gió khinh vân vừa mới nằm vật xuống trên mặt đất, hắn cái kia con tuấn mã, tức thì bị thần sứ sức mạnh tác động đến, hừ cũng không hừ một tiếng liền hóa thành một vũng máu thịt. Gió khinh vân thể nội, dòng máu màu vàng óng lăn lộn, nhanh chóng xua tan cái kia âm hàn sức mạnh. Thân thể của hắn, giống như một con cá đồng dạng, nhanh chóng ra bên ngoài đi vòng quanh, rất nhanh đứng lên, hướng về nơi xa bỏ chạy. Người sáu, nhìn thấy vừa mới còn không có lực phản kháng chút nào gió khinh vân vậy mà chỉ qua một cái hô hấp công phu liền lại bắt đầu nhảy nhót tươi mừng, Na thần làm cho không khỏi hơi lấy làm kinh hãi, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ chẳng lẽ ngươi thật sự vị kia sao? H H sáu nếu như ngươi thật là vị kia nhất định phải chết rất nhanh Na Thần làm cho liền khôi phục câm chậm đưa tay đánh ra một đạo tín hiệu phía sau thật chặt đi theo gió Khinh Vân nơi xa Cú Tít bên ngoài thành cái kia giả gió Khinh Vân gặp được trên không nở rộ tín hiệu sắc mặt xoay mình biến đổi trầm giọng nói tất cả mọi người đều ra ngoài toàn lực truy sát gió Khinh Vân 6. là thần tử bên cạnh mấy danh thần làm cho cùng nhau đáp ứng thay mặt ra chỉ nghe giả gió Khinh Vân lại nói nhớ kỹ làm được sạch sẽ một chút Cú thái độ còn không công khai không nên bị hắn hiện sơ hở. Là, thần tử. Mấy danh thần làm cho đáp ứng, rất nhanh, liền có hơn 10 danh thần làm cho hướng về gió khinh vân chạy trốn phương hướng phóng đi. Người cho đại nhân truyền tin, nói cho hắn biết, gió khinh vân xuất hiện. Nhưng hắn tăng thêm hào thủ, nhất thiết phải đem hắn diệt trừ. Giả gió khinh vân hướng về sau lưng nhất danh thần làm cho phân phó nói, rất nhanh, liền có từng nhóm cường giả xuất động, hướng về gió khinh vân có thể xuất hiện chô đánh tới. Tây thổ, tại yên lặng hơn 10 năm sau đó, cuối cùng lại bắt đầu quần quật sóng ngầm. Ngắn ngủn trong một ngày, gió khinh vân liền bị ít nhất 4 nam phi cường giả công sát đánh giết. Tất cả lý do đều vô cùng thái quá, có gió khinh vân trộn bọn hắn nổi sát, có gió khinh vân đánh nhà bọn hắn đứa trẻ 3 tuổi, càng có ngoại hạng, nói gió khinh vân cưỡng gian nhà bọn hắn hiếu mẹ. Tóm lại, tất cả mọi người đều tùy tiện tìm một cái lý do, liền đường hoàng đối với gió khinh vân huy động đồ đao. Nếu không phải gió khinh vân huyết mạch thập phần cường đại, thân có khí nuốt thiên địa công pháp, có thể cuồn cuộn không dứt từ khắp mặt đất rút ra sức mạnh bổ sung lực lượng của mình, chỉ sợ hắn sớm đã bị giết chết. Nhưng theo chạy đến đuổi giết hắn người càng tới càng nhiều, hắn bị thương số lần cũng càng ngày càng nhiều. Thân tử 6, thân tử A6. Tạm thời thoát khỏi đuổi giết, gió khinh vân dựa lưng vào một tảng đá lớn, thở hững học, đạo: "Ta đây cái thần tử, thế nào cứ như vậy xui xẻo đâu? Ngươi một cái giả giả thần tử, phong thiếu sớm muộn cũng lộ ra của ngươi ra làm miếng lót đáy giày." Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, hắn lưng tựa tảng đá lớn, liền nổ tung ra, một cỗ lực lượng khổng lồ từ phía sau lưng của hắn điên cuồng tràn vào trong, cơ thể của hắn trong nháy mắt liền xé rách hắn ngũ tạng. Hoa. Gió khinh vân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hướng phía trước đánh tới. Ầm ầm. Hắn thân thể vừa mới hướng phía trước đánh tới, tại hắn trước người, liền có mấy đạo trưởng tâm lôi điên cuồng vang dội lên. Chính muốn đem hắn nổ thành một bãi bùn nhão. Giết Từ bốn phía đều là vang lên âm thanh, rõ ràng, địch nhân đã giữa bất chi bất giác bao vây hắn. 516 thứ 516 chương đột phá giết địch các ngươi, đáng chết. Gió Khinh Vân gào thét, bây giờ hắn ngũ tạng bị chấn nát, nửa người bị đả thương, nếu không phải hắn huyết mạch vô cùng cường đại, đã sớm chết thẳng cẳng. Hôm nay, nhất thiết phải giết hắn, bằng không, chúng ta ai cũng sống không được. Không nghĩ tới Gió Khinh Vân thụ thương thành dạng này, lại còn không có hôn mê, một cái kẻ đuổi giết không khỏi sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói. Zết. Nhất thiết phải giết hắn đám người đều là cùng nhau gật đầu, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng cũng là ai cũng không dám động thủ trước. trong lòng mọi người cũng là minh bạch, mặc dù bây giờ hắn không bị thừa nhận là thiên tôn chi tử, nhưng có thể chịu đến đám người như thế bạo kích còn không chết, chỉ có kế thừa hai đại thiên tôn huyết mạch thần tử mới có thể làm đến. bây giờ giết hắn ngược lại là dễ dàng, nhưng ngày khác một khi hai đại thiên tôn quay về, truy cứu tới, bọn hắn nhưng lại chết không có chỗ trôn. Ha ha ha! Tới a! Gió Khinh vân gào thét, hắn nhìn ra một chúng cường giả do dự, trầm giọng nói, lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Có gan đến giết ta a! Lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt sáu nghe được gió khinh vân như thế gầm rú, một chúng cường giả thần sắc trên mặt lại là biến đổi. đã các ngươi không dám giết ta, như vậy, liền để ta tới giết các ngươi a sáu. đột nhiên, gió khinh vân lạnh giọng nở nụ cười, bên miệng hắn mang theo một tia tiên huyết, chậm rãi đứng lên. đồng thời, phía sau hắn, đột nhiên xuất hiện bốn đạo màu máu đỏ gió lốc cây cột. tại nguy hiểm nhất trước mắt, gió khinh vân nhớ tới ngự phong quyết địch chuyển sau đó có thể đem lực lượng của mình đi lên tiêu thăng đến một cái độ cao mới. địch chuyển ngự phong quyết, gió khinh vân thương thế, nhanh chóng kết lại. cả người chiến lược thẳng tắp đi lên tăng vọt. giết hắn. lúc này. Cuối cùng có cường giả phản ứng lại, biết bọn hắn hôm nay nếu không giết chết gió khinh vân, tất nhiên sẽ bị gió khinh vân giết chết. Các ngươi sáu, không có cơ hội. Gió khinh vân lạnh lùng nói, thân hình của hắn như điện, bất quá trong mấy mắt, phi kiếm trong tay đã cắt hai tên cường giả cổ họng. Phốc phốc lại là hai tiếng nguyệt hưởng truyền lai, like, hai tên cường giả bị gió khinh vân chia thành hai bên. Tại huyết sắc bốn đạo gió lốc dưới sự che chở, gió khinh vân thân hình vô cùng phiêu miểu, lấy một chúng cường giả thu vi, vậy mà không thể khóa chặt hắn vị trí. Tự nhiên công kích các loại cũng không thể nào nói tới. Huyết đục vang tung tóe, phi kiếm chớp động. Bất quá ngắn ngủi sau thời gian uống cạn tuần trà, tham dự vây công gió khinh vân cùng giả, liền đều bị hắn tàn sát không còn một mống. Sau đó, thân hình hắn như điện, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Lịch truyền ngự phong quyết sau đó, mặc dù chiến lực có thể đạt đến nhất định hoàn cảnh, nhưng di chứng cũng vô cùng nghiêm trọng. Bất quá một hồi chạy, gió khinh vân liền cảm thấy trên dưới quanh người không một chỗ không đau, thể nội càng là cảm thấy bị liệt hỏa thiêu đốt đồng dạng, vô cùng khó chịu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Gió khinh vân một bên lao nhanh chạy trốn, vừa hướng chính mình vận đạo. Giờ đi phong quá sườn núi sau đó, hắn chỉ có tiểu Vũ giúp cái này một đám bằng hữu thế nhưng là hắn cũng là biết dưới mắt chính mình tuyệt không thể trở lại tiểu vũ rút bằng không toàn bộ tiểu vũ rút chỉ sợ sẽ có hai hỏa ngập đầu lên xe liền tại gió khinh vân như muốn thế sỉu trên đất lúc bên hay đột nhiên truyền đến một thanh âm một cái đại thủ bắt được hắn trực tiếp đem hắn kéo vào trong một chiếc xe ngựa sau đó chiếc xe ngựa kia trên mặt đất bay nhanh một hồi liền biến mất xe ngựa xốc này gió mạch dương rất nhanh liền chầm lắng ngủ chờ hắn tỉnh lại thời điểm hắn phát hiện nằm ở một gốc trên cây cự thụ cái kia đại thủ cao vút trong mây cường trắng nhánh cây đủ phi ngựa gió mạc dương liền bị đặt ở trên những cây thương thế trên người hắn đã sớm biến mất không thấy. Kỳ quái, rốt cuộc là ai đang trợ giúp ta? Gió Khinh Vân đứng dậy, gãi gãi đầu. Hắn lên xe lúc liền đã ngất, căn bản không có thấy là ai cứu hộ chính mình. Xuyên thấu qua nhánh cây khe hở nhìn ra ngoài thời điểm, Gió Khinh Vân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng thấy bên ngoài, khoảng chừng mấy trăm hồng trần thần sứ đang tại thận trọng tìm kiếm, hiển nhiên là đang tìm hắn. Đáng chết. Gió Khinh Vân khẽ kêu một tiếng, đạo, bọn gia hỏa này đều phải tạo phản sao? Trình Bá Bá biết tình huống nơi này sao? Không kịp ngâm nghĩ nữa, Gió Khinh Vân rất nhanh liền từ nơi này cái cây bên trên nhảy tới một cái khác cái cây bên trên rất nhanh liền chạy tới rừng cây một bên khác. Rừng cây một bên khác, khoảng chừng 30, 40 người giữ được rừng rậm ra miệng yếu đạo, rõ ràng bọn hắn đã sớm biết gió khinh vân trong rừng, chỉ là kiên kỵ cái gì, không dám trực tiếp xông tới thôi. Gió khinh vân trốn ở trong rừng, thận trọng tới gần một cái thần sứ. Thừa dịp còn lại thần sứ không chú ý, đột nhiên bưng kín miệng của hắn, đem hắn kéo vào cánh rừng bên trong. "Jim, ngươi ở đâu?" Rất nhanh, liền có người xuất hiện này thần sứ biến mất. "Ta sáu, ta ở đây, bụng 6. Bụng không phải mài 6." Nhìn thấy gió khinh vân sắp sáng lắc lư phi kiếm gắt ở trên cổ của mình, Dìm Vội Vàng nói lão. Gió Khinh Vân hài lòng gật đầu một cái, sau đó một đạo sức mạnh phun trào mà ra, dùng phong tộc bí pháp đã không chế hắn, hướng về hắn trầm giọng nói, "Muốn sống, ngoan ngoãn nghe ta, bằng không, ta để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Nói, hắn tùy ý vận dụng một chút bí pháp, cái kia dìm liền cảm thấy vô cùng đau đớn. "Ta sáu, ta nghe ngươi." Dìm Vội Vàng tức thời gật đầu không chỉ. "Rất tốt." Gió Khinh Vân nói, "Đạo, ngươi bây giờ ra ngoài, trước tiên tuần tra một hồi, lại tới. Bây giờ, ngươi tiêu chạy." Minh Bạch 6. "Minh Bạch 6." Dĩm nghe vậy, vội vàng gật đầu đáp ứng. Sau đó, hắn quả nhiên tuần tra một hồi, lại qua tới một hồi, giả ra chính mình đau bụng bộ dáng. Như thế phản phục 4-5 lần, gió khinh vân mới nói, "Rất tốt, bây giờ, ngươi đi vào một điểm." Tiếp đó quát to một tiếng, nói hiện ý phục của ta. Tiếp đó lính người tiến vào rừng truy ta sáu. Gió khinh vân đem chính mình quần áo cởi ra, treo ở trên một thân cây. Dịp vừa đầu, lần sau, hắn lại lần nữa đi ngoài thời điểm, quả thật hét to một tiếng, "Đạo, mau tới, nhanh sáu." Hiện hắn sáu. Nghe vậy, một chúng cường giả đều là nhao nhao vào tới, đường kia miệng lập tức liền trống không. Gió Mạch Dương nắm lấy thời cơ, nhanh chóng hướng về bên kia núi vọt tới. Đến nội những cái kia canh giữ ở đầu đường cương dạ, thì đi theo dìm, hướng về trong rừng nhanh chóng đi tìm. Bởi vì dìm tuyên bố hắn hiện gió khinh vân bóng dáng. Thoát đi rừng tây, gió khinh vân nhanh chóng ở một cái thôn trang nhỏ thuận một bộ y phục, cải biến quần áo của mình, lại dùng bùn đất lộng đen dung mạo của mình, hướng về nơi xa bỏ chạy. Tước chừng thoát đi mấy cái ngày đêm, gió khinh vân vừa mới ở một tòa trong núi lớn dừng lại. Bây giờ hắn không thiếu tốt pháp môn tu luyện, chỉ thiếu thời gian. Hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn thêm thời gian nửa năm, hắn liền có thể đột phá đến một cái cảnh giới mới, đến lúc đó hắn cơi gió mà đi, những thần kia khiến người đếm tuy nhiều, nhưng cũng là không làm gì được hắn. nửa năm sáu, thời gian nửa năm sáu, gió kinh vân trong miệng lầm bầm, nhanh chóng chui vào trong một cái sơn động, dùng tảng đá đem cửa hang nhét vào, đem chính mình phong ở trong đó. hắn chữ vật giới chỉ bên trong, đã sớm chữ bị thật nhiều thủy cùng lương thực, chỉ cần trong vòng nửa năm không bị hiện, hắn cũng là không lo lương thực. vào sơn động sau đó, gió kinh vân không muốn lãng phí một chút thời gian, nhanh chóng điều chỉnh tâm thần, tiến nhập trong tu luyện. một cỗ vô cùng tinh thần sức mạnh, bị hắn dùng khí thôn thiên địa công pháp rút ra đi ra, tụ hợp vào đến trong cơ thể của mình. Trải qua đan điền, quân thân kinh mạch, nhanh chóng vận chuyển sáu, từng điểm từng điểm gia tăng tu vi của hắn. Cha mẹ của hắn cũng là hiếm thấy thiên tài tu luyện, hai người tại đột phá thiên tôn cảnh giới thời điểm khó kìm lòng nổi giao hợp dựng dục hắn, là lấy hắn không chỉ có lấy hai người công pháp truyền thừa, càng kế thừa hai người thiên phú tu luyện. Nói cách khác, thiên phú của hắn còn muốn tại cảnh hy giữ phong mạch dương phía trên. Nếu không phải hắn tuổi thơ ngang ngưỡng, lúc này chỉ sợ sớm đã vọt tới chiến hoàng chiến thánh trong cảnh giới đi. Nhưng dù sao thiên phú còn tại đó, một khi hắn trầm xuống tâm đi tu luyện mà nói, hắn tiến cảnh cũng là rất nhanh. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, Hắn liền đột phá ngự phong ngũ chuyển, một cước bước lên chiến hoàng cảnh giới. 15 tuổi chiến hoàng. Nói ra đủ để cho rất nhiều cường giả hú chết. Bất quá, hiện nay, nhưng là vẫn chưa có người nào biết, trên thế giới này, nhiều hơn một cái 15 tuổi chiến hoàng. Gió Khinh Vân từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, trong mắt của hắn quang mang chớp động, vươn người đứng dậy, lạnh lùng nói, rốt cuộc tìm được sao? Quá tốt rồi. Bây giờ, hắn đột phá đến chiến hoàng cảnh giới, linh thức cường đại hơn nhiều, ngồi ở trong động, đã cảm nhận được bên ngoài có người đang đến gần. Tiện tay một chưởng đánh nát cửa động, gió mạch Dương xuất hiện ở cửa hang, cười lạnh nói, nửa năm các ngươi cuối cùng tìm được ta, cái này độ cũng quá châm sáu nửa năm trước, hắn bất quá là chiến vương cảnh giới, những thứ này thần sứ tu vi đều ở đây chiến hoàng cảnh giới, hắn khó mà lấy ít thắng nhiều. bây giờ, hắn đồng dạng đạt đến chiến hoàng cảnh giới, đối mặt cùng danh giới cường giả, hắn căn bản không sợ. mặc dù những thứ này thần sứ bên trong không thiếu có mấy cái như vậy, tu vi đã đứng ở đỉnh phong chiến hoàng cảnh giới, nhưng gió khinh vân chiến lực đủ để vượt cấp chiến đấu, hắn có cái gì phải sợ chứ? tiểu tặc, người chịu chết đi. nhìn thấy gió khinh vân không lo ngại gì xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, hơn nữa, nhìn tu vi càng cao thâm hơn. Một đám thần sứ trong lòng đều là cảm thấy hết sức sợ hãi. Hắc hắc, ai nhận lấy cái chết còn chưa biết. Gió mạch dương cười lạnh một tiếng, tiện tay một chiều, trên bầu trời liền có ngàn vạn đạo lôi kiếp hùng hùng bổ xuống. Dưới. Cảnh hy trước kia thích làm nhất chính là điều động sấm sét sức mạnh linh sát đi thủ, bây giờ gió khinh vân kế thừa cảnh hy huyết mạch, vận dụng gỡ mìn điện tới, so cảnh hy chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá ngắn ngủn mấy hơi thở, đã đối với một chúng cường giả áp dụng một vòng không ngừng công kích. Kinh cùng lôi quang trên không trung vũ động, giống như vạn đạo kim xà loạn vũ đồng dạng, hướng về kia chút thần sứ bổ tới. Ánh chớp những nơi đi qua, những thần kia làm cho tu vi yếu chút. Căn bản liền hừ đều không hừ một tiếng liền bị đập trở thành mảnh vụn, mạnh chút thì ngao ngao kêu loạn, hướng về nơi xa chạy tán loạn, căn bản không dám tại lôi khu bên trong dừng lại. "Đều lưu lại a." Gió Khinh Vân điên cuồng gào thét, ngự phong quyết thi triển, một đoàn gió lớn cuốn lấy hắn chiến thể, gào thét lên hướng về chạy tán loạn thần sứ phóng đi. 517 thứ 517 chương Hồng Trần Thanh Tẩy Phi kiếm trong tay vung dậy, từng đạo hàn mang sen lẫn trên bầu trời nộ lôi, trong nháy mắt này, gió Khinh Vân chiến lực nhảy lên tới một cái kinh khủng hoàn cảnh. IT, cho dù đối mặt với chiến hoàng định phong cấp bậc nhân vật, hắn cũng cơ hồ không có tiêu phí lớn đặc biệt khí lực liền đem đối phương giễ sát. Không đến thời gian nửa canh giờ, những cái kia chạy đến đuổi giết hắn cường giả, liền bị hắn đều tàn sát. Ha ha ha ha, gió khinh vân cười dài, gió lốc bọc lấy hắn phi hành trên không trung, không giống nhau lúc đã rời đi chiến trường. Rất nhanh, truy sát gió khinh vân thất bại tin tức liền truyền về giả gió khinh vân nơi đó. Tin tức này nhường giả gió khinh vân cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, hắn vậy mà trở nên khủng bố như thế sao? Giả gió khinh vân âm u đạo, không thể đợi thêm nữa, bằng không, chúng ta cũng phải chết ở trên tay của hắn. Ngươi nói đúng, các ngươi cũng phải chết ở trên tay của ta. Đúng lúc này, thứ bên ngoài chuyển đến gió khinh vân thanh âm hai tên thần sứ bị hắn vặn gãy cổ trực tiếp ném đi đi vào Người tới được vừa vặn giết giả gió khinh vân thấy gió khinh vân giết đến tận cửa lập tức ra một tiếng gào thét, kêu gọi thủ hạ chính là thần sứ hướng về gió khinh vân xông tới giết ầm ầm gió khinh vân căn bản bốn không cùng bọn hắn nói nhảm trực tiếp điều động sấm xét sức mạnh hướng xuống đánh tới từng đoàn từng đoàn kinh khủng điện mang trên không trung nổ tung lấy trong nháy mắt liền phá hủy gió khinh vân cho ở cả tòa gian phòng có ai không các ngươi đều chết đi nơi nào cho ta làm thịt tiểu tử này giả gió khinh vân gầm khét Dưới tay hắn, ngoại trừ có số lớn chiến hoàng cấp thần sứ bên ngoài, còn có vài tên chiến thánh cấp thần sứ cùng chiến linh cấp thần sứ. Thế nhưng là, làm gió Khinh Vân sát tiến lúc tới, những thứ này chiến thánh cấp cùng chiến linh cấp thần sứ, vậy mà một cái cũng không có xuất hiện. Phù phù, phù phù sáu. Theo giả gió Khinh Vân cầm rú, dưới tay hắn chiến thánh cấp thần sứ cùng chiến linh cấp thần sứ đều bị người đánh giết, tiện tay vứt xuống bên cạnh hắn. Là ai? Giả gió Khinh Vân cần trường, hắn biết, hôm nay tất có cường giả ở bên cạnh tương trợ gió Khinh Vân. Dưới tình thế cấp bách, hắn lại không nghĩ lợi nhiều được, thân hình ra bên ngoài vào tới, khống chế thiên mã. Hướng về nơi xa chạy tán loạn mà đi. Là vị nào tiền bối đang giúp đỡ ta? Gió Khinh Vân hướng về bốn phía lớn tiếng hỏi. Hắn không nghĩ tới giả Gió Khinh Vân bên cạnh, cư nhiên còn có dạng này hảo thủ tương hộ. Hôm nay chính mình lố mãng xông vào, nếu không phải là có cường giả âm thầm tương trợ chính mình, chính mình chỉ sợ nhất định phải thiệt thòi lớn không thể. Nhưng bốn phía đều yên tĩnh, nhưng lại nơi nào có người sẽ đáp lại hắn? A cấp 6, Gió Khinh Vân, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Gió Khinh Vân rống to, một đoàn gió lốc phần phật cuốn lấy hắn, hướng về chạy tán loạn Dạ Gió Khinh Vân đuổi theo. Hắn thôi động ngự phong quyết cưỡi gió mà đi, độ cực nhanh cái kia giả gió khinh vân thiên mã lại cũng không phải là nhất là cùng một loại thiên mã xa xa không có thuần chủng thiên mã độ. bất quá nửa chén trà nhỏ công phu cũng đã bị gió khinh vân đến rồi. thân ở trên không gió khinh vân điều động lôi điện hướng về phía dưới không ngừng đánh sát. tương đạo vô cùng kinh khủng lôi điện phân phật hướng về giả gió khinh vân đổ đập xuống quét tới. đại nhân 6. đại nhân cứu ta 6. thời khắc này giả gió khinh vân đã sớm không còn thần tử thần thái chỉ ở lập tức tùy tiện đều kinh hoàng như chó nhà có tang. theo hắn cầm rú trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ hai cây trắng nón đầu ngón tay trong lúc đó từ trong vòng xoáy đưa ra ngoài hướng về giả gió khinh vân điểm tới không sáu đại nhân 6. ngươi không thể đối với ta như vậy 6. nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện cái tia hai ngón tay giả gió khinh vân ra vô cùng hoảng sợ tiếng ề bảnh ngay tại giả gió khinh vân vô cùng đang lúc tuyệt vọng cái tia hai ngón tay trong lúc bất chợt bị một đạo kiếm quang của chúng vô căn cứ nổ thành hai đoàn xương máu một cái khác đại thủ cuốn lấy giả gió khinh vân trong nháy mắt biến mất ở trên bầu trời chuyện này rốt cuộc là như thế nào gió khinh vân ngơ ngác đứng tại chỗ hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy giả gió khinh vân một chuyện có thể so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn Hắn tựa hồ liên lụy đến Hồng Trần Thần Điện rất nhiều nội bộ phân tranh. Không nói do Kinh vân mờ mịt, lại nói núi Potter trong thành. Cụ Tịch chủ giáo đang điều động đại đội nhân mã, thông qua một cái đặc biệt truyền tống trận, hướng về một tòa cổ thành bảo đánh tới. Chân trời xa xa, càng có đại đội đại đội Hồng Trần cao thủ, vì cái gì rõ ràng là hứa chi là hứa chi không phải huynh đệ, khí thế hung hăng đi theo cụ Tịch chủ giáo, tiến nhập truyền tống trận. Cơ hội tại cụ Tịch bọn hắn bước vào truyền tống trận, thẳng hướng cổ bảo thời điểm, Tây thủ Hồng Trần trong thần điện, cũng có đại đội thần sứ bị Hồng Trần Thần Điện cụ tâm phúc xuất linh lấy, vô giết về phía mặt khác một chút thần sứ. A, ta hẳn a. Cútis, cái tên vương bắt là ngươi, dị giáo đồ. Làng Cútis lĩnh người đem cổ bảo vây quanh lúc, từ trong pháo đài cổ chuyển tới một bất đắc dĩ âm thanh không cam lòng. Rốt giờ chủ giáo, ngươi là chính mình mang người đi ra nhận lấy cái chết đâu, vẫn là chúng ta xuống tới, đem các ngươi tất cả mọi người đều một khối đánh giết. Cútis chủ giáo dẫn nhân mã, dương dương đắc ý quát lên. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ hiện ta trốn ở chỗ này? Rốt giờ chủ giáo, nguyên bản tiên đường chủ giáo mang theo một đám thần sứ ủ rũ túi đầu đi ra. Cútis phản ứng quá nhanh, cách hắn ra tay đánh giết giả gió khinh vân bất quá sau thời gian uống cạn tổn trả. Cútis cũng đã mang đám người bao vây nơi ở của hắn, nhưng hắn không có chút nào phản kháng. đương nhiên muốn hỏi hắn, Cútis bá tức nói, tiện tay vung lên, giả gió khinh vân liền bị ném xuống đất. Ngươi cho rằng ngươi làm một cái giả mạo đi ra ria rào, liền có thể man thiên quá hải một mực lừa gạt ta sao? Không sáu, không sáu. Cútis, ta là lợi dụng tiểu tử này làm quân cờ không giả, nhưng ngươi không có khả năng hiện ta sáu. Rốt giờ trên mặt mồ hôi lạnh chảy dòng dòng xuống. Hắn dùng giả gió khinh vân làm quân cờ, thăm dò Cútis phản ứng. Cútis một mực khai thác bung xuôi bỏ mặc thái độ, không nghi tới, chờ hắn lộ diện một cái lập tức liền đưa tới Cútis lôi đình phản ứng. Ha ha ha sáu. Cútis cười nói, rót giờ, lão hòa kế, ngươi quá tự tin. Kỳ thực, ta đã sớm biết ngươi hận thân tại thần điện. Vậy ngươi vì cái gì một mực dễ dàng tha thứ ta làm tay chân, còn dễ dàng tha thứ ta phái ra hảo thủ đánh giết gió khinh vân. Rót giờ đạo, không dạng này, ta làm sao có thể đem các ngươi những người này toàn bộ tìm ra, một mẹ ot gặp đâu? Cútis cười nói, nói cho ngươi à, lão hòa kế, những năm này, ngươi xếp vào tại thần điện các nơi thế lực, lê mộ A năm. Sớm nên phái cao thủ chân chính xử lý gió khinh vân, tiểu tử làm hại ta đại sự. Nghe được cụ tít lời này, Giáp Dở như muốn điên cuồng, những năm gần đây, hắn khổ tâm kinh doanh, muốn đem Hồng Trần Bự Bãi cướp đoạt đại quyền. Không muốn chính mình sở hữu động tác, đã sớm đã rơi vào cụ tít cái bẫy. Bây giờ, Cuti càng là dùng gió khinh vân làm mồi nhử, đem hắn thế lực toàn bộ dẫn xuất, đồng thời động lôi đỉnh một kích, làm hắn liền cơ hội phản kháng cũng không có. Ha ha ha xấu, Giáp Dở, ngươi không có cơ hội." <cười> Cuti cười nói, tự mình động thủ a. Ha. Ai thượng đế, ngài người hầu đến tìm ngài Giáp bọn người ra thở dài bất đắc dĩ cả đám đều lựa chọn tự sát chi lộ đến nỗi một số nhỏ còn nghĩ phản kháng một cái thì sớm bị Hứa Chi là Hứa Chi không phải tiện tay xóa bỏ một ngày này cụt tịt động đối với Hồng Trần Thanh Tẩy chỉ ít có một ba Hồng Trần giáo đồ bị xử tử đã như thế nguyên bản ẩn thân tại trong Hồng Trần núi ốm liễm vũ thế lực cùng trời đường thế lực cũng bị thanh trừ sạch tương lai còn sẽ có số lớn đông bộ nhân mã tiến vào tây bộ đợi một thời gian toàn bộ tây thổ hết thảy đều sẽ trở nên giống như đông bộ đồng dạng đến nỗi do Khinh Vân thì bị Hứa Chi là Hứa Chi không phải mang về phong quan sườn núi sau một phen gặp chắt trở hôm nay do Khinh Vân đã không phải là năm đó ngang bướng hải đồng lưu lại phong quái nhai thượng có gió mạnh tuyết trịnh sướng đám người giám sát hắn sẽ trưởng thành càng nhanh đương nhiên hộ tống gió khinh vân bên trên phong quái sườn núi còn có tu luyện thiên tư tốt bùa cầu, la hổ lâm tiểu vũ tiền huy hồng tiền quả quả năm người trịnh sướng đem bọn hắn thống nhất ném vào thú bị nhốt đấu trường bên trong nhường lang thần cùng sói con thần nhóm dạy bảo bọn hắn bây giờ trong hồng trần có gió khinh vân thảo nhi lâm tiểu có thể thẩm một chiêu bùa câu la hổ lâm tiểu vũ tiền huy hồng tiền quả quả chín tên thiên tư không tệ đều có am hiểu thiếu niên còn có một tên vô cùng quái dị quật cường thiếu niên bức thuyền mây trong tương lai thời gian bên trong chỉ cần bọn hắn trưởng thành hồng trần trở nên thập phần cường đại một đám thiếu niên bên trong đặc biệt nhường đám người giật mình là tên kia quật cường thiếu niên bức thuyền mây hắn ngay từ đầu tư chất bình thường cùng người đối địch cơ hồ buổi diễn bị thua nhưng lại giống như con rắn bất tử đồng dạng càng đánh càng mạnh mấy năm xuống vậy mà vượt qua một nhóm cùng lứa thiếu niên có thể cùng thẩm một chiêu cùng lâm tiểu có thể chống lại làm người ta giật mình không thôi ngày xưa do mạch dương rời đi thời điểm đã từng cho trịnh sướng lưu lại qua một đạo tinh thần làn bên trong khắc xuống lấy gió mạch dương tu vi công pháp hắn chuyển tất cả cho trịnh sướng bây giờ trịnh sướng lại căn cứ vào một đám thiếu niên tâm tính phân biệt chuyển thụ cho bọn hắn đồng thời trịnh sướng càng là từ trong hồng trần Điều lấy rất nhiều nhân thủ đưa vào thú bị nốt đấu trường bên trong chuyên môn bồi dưỡng các loại linh dược hắn quyết định muốn tại trăm năm thời gian bên trong dùng cao cấp công pháp số lượng cao linh thạch cùng linh dược vì hồng trần bồi dưỡng được ít nhất năm sáu tên định phong chiến thần tới tiếp xuống thời gian trăm năm toàn bộ hồng trần đều ở đây vây quanh gió khinh vân mười tên thiếu niên và chuyển liên tục không ngừng linh thạch cùng linh dược bị lấp vào cái này mười tên thiếu niên thể nội, trợ giúp bọn hắn tăng thêm sức mạnh, rèn luyện thân thể, ngưng kết nguyên thần. Thú bị nốt đấu trường bên trong, càng có lang thần cùng sói con thần thường thường vây quanh mười tên thiếu niên công sát đánh giết, huấn luyện bọn họ năng lực chiến đấu. Đến nơi gió mạch dương đệ tử lý liệt, chính sướng cũng không nhường hắn nhàn rỗi, chỉ cần hắn tại tu luyện khoảng cách, liền để hắn khống chế bắt được tới chiến hạng, hướng mười tên thiếu niên cường giả động công kích. Thiếu niên chiến hoàng, thiếu niên chiến thánh, thanh niên chiến linh, thanh niên chiến thần 6. Mười tên thiếu niên tu vi đang lấy tiến triển cực nhanh độ hướng phía trước tăng vọt, gió khi vân, thảo nhi, lâm tiểu vũ, lâm tiểu có thể Bước truyền mây sáu. Cái này đến cái khắc cường giả thanh niên, bị trịnh sướng thao luyện đi ra, bắt đầu ló đầu ra 6. 518 thứ 518 chương tập thể bổ phát cái này 100 năm thời gian, Hồng Trần, Lựa Thiên Thần Thành, Thiên Đình, Phật môn tứ đại thế lực đều tiến vào tiềm tu ở trong, mọi người đều biết trong tương lai ước năm thiên kiếp bên trong, chỉ có cường giả chân chính mới có thể may mắn trốn được một mạng. Thứ 60 năm, Lựa Thiên Thần Thành chấn động, Linh Huệ, La Mạnh, Diệp Phật, Diệp Không, Diệp Dương liên thủ độ kiếp, nhất cử bước vào thiên tôn cảnh giới. Thứ 63 năm, Phật môn tám tên bổ tát Niết Bàn chủ sinh. Bước vào Phật Tổ cảnh giới, thực lực cung cấp Thiên Tôn. Thứ 68 năm, gió khinh vân, Hứa Chi là, Hứa Chi không phải, gió mạch tuyết bước vào Chuẩn Tôn cảnh giới, bước truyền mây, Lâm Tiểu có thể, Thảo Nhi, Lâm Tiểu Vũ bước vào đỉnh Phong chiến thần cảnh giới, còn lại cường giả thanh niên bước vào Trung giai chiến thần cảnh giới. Thứ 72 năm, Thiên Đình chín tên thực lực cung cấp Chuẩn Tôn Thái Ức Kim Tiên bước vào Thiên Tôn cảnh giới. Dung Trịnh sướng lời mà nói, tất cả mọi người đi rồi. Thứ 83 năm, gió khinh vân, Hứa Chi là, Hứa Chi không phải, gió mạch tuyết tuần tự bước vào Thiên Tôn cảnh giới. Thứ 86 năm 6 Năm thứ 100 đêm lúc kết thúc, Thiên Đình có 11 danh tiên tôn, Hồng Trần có 8 danh tiên tôn, tăng thêm Trịnh Sướng cùng không Chế Phi thuyền lý liệt, tổng cộng có 10 tên có thể cùng tiên tôn đánh một trận cường giả lựa thiên thần thành, có 12 danh tiên tôn Phật môn kinh cùng nhất, hết thệ sinh ra 18 danh tiên tôn. Ngắn ngủn trăm năm thời gian, tứ đại thế lực hết thệ sinh ra 49 vị mới tiên tôn. Đây là trước nay chưa có cục diện, bị ước năm thiên kiếp dưới sự bức bách cường giả, cả đám đều giống như bị điên để cao mình tu vi, làm giá, toàn bộ đại sáu tài nguyên, cơ hồ hao hết. Đủ loại sinh trưởng năm tháng vô tận lĩnh vực, càng là sớm bị tứ đại thế lực vơ vét không còn gì. Đại sáu bên trên nguyên bản linh khí nồng nặc, cũng đã bị tiêu hao hết. Mỗi ngày, tứ đại thế lực đều có rất nhiều người bị phái đi ra tìm kiếm đại sáu bên trên có thể vẫn tồn tại linh khí nồng nặc nhất bản. Mặc dù thiên tôn nhóm tùy tiện một mắt cũng có thể nhìn lượn toàn bộ đại sáu, nhưng bởi vì mảnh này đại sáu là hồng quân luyện hóa, có chút thời không vẫn tồn tại trung điểm, là lấy thỉnh thoảng vẫn sẽ có một chút không có bị phát hiện nhất bản xuất hiện, gây nên tứ đại thế lực tranh đoạt. Theo tư nguyên càng ngày càng thiếu thốn, ngoại trừ lựa thiên thần thành cùng hồng trần còn có thể sống trung hòa bình bên ngoài, tứ đại thế lực đã bắt đầu sinh ra vết rách, sinh xung đột. Trong đó, nhất là lấy phật môn nhất là ngăn ngược. Bọn hắn hết thảy có 18 danh tiên tôn, vững vàng để ép các tam đại thế lực một đầu, nhìn chúng Niết bàn, căn bản không cùng người khác nói nhiều, trực tiếp một câu Ái Di đã phật xuống, chiếm. Ngoại trừ Niết bàn bên ngoài, đầu chọc nhóm còn bốn phía xuất động, hướng lê dân bách tính truyền giáo. Đối với Phật môn tới nói, không còn tài nguyên, nếu có đầy đủ tinh thần nhệ lực, bọn hắn cũng có thể bồi dưỡng được một nhóm cường giả tới. Cho nên, phàm nhân cũng thành Phật môn tranh đoạt tài nguyên. Vì để cho phàm nhân nhiều sinh sôi, Phật môn còn có mấy tựa Phật lớn, ngày đêm thôi động vui vẻ xong tu bảo luân, dẫn động xuất phàm người, để bọn hắn lẫn nhau giao cấu, sinh hạ hải nhi. Sau đó lại từ tăng lữ thu làm tiểu sa di, thu hoạch tinh thần lực. Thế là, ngắn ngủi 3 năm công phu, Phật môn lại sinh ra hai đại thiên tôn. 20 vị thiên tôn cấp cường giả, Phật môn khí thế trong lúc nhất thời đạt đến đỉnh phong. Đồng thời, Phật môn cùng Hồng Trần ở giữa xung đột cũng đến rồi kịch liệt nhất thời điểm. Phật môn cùng Hồng Trần, nguyên bản có lý niệm bên trên liền có rất nhiều địa phương khác nhau, lại thêm Hồng Trần độc chiếm lấy Tây Thổ rộng lớn lãnh địa, trên mặt đất nhân khẩu đông đảo, càng là Phật môn truyền giáo tốt chỗ. A Di Đà Phật, quân quân Hồng Trần, bất quá công dã tràng, thí chủ không bằng liền như vậy nhìn đấu. Theo bần tăng đi chô đó thế giới cực lạc ga 6. Một ngày này, một cái tuổi trẻ hòa thượng miệng hát Phật hiệu, xuất hiện ở núi Phật Tự thành thành cốc. Theo hắn từng tiếng Phật hiệu, liền có tốt một chút núi Phật Tự thành bách tính đi theo niệm Phật, trở thành Phật môn tín đồ. Hào một cái yêu tăng. Cù Tịch chủ giáo nhìn thấy cái này trẻ tuổi hòa thượng Phật hiệu bên trong mang theo vô tận mỹ hoặc, có thể đem hồng trần tín đồ dễ dàng bắt được, lúc này một tiếng quát khẽ, kiếm trong tay mang chớp động, hướng về trẻ tuổi hòa thượng sắc khí. A Di Đà Phật, thí chủ bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Trẻ tuổi hòa thượng chắp tay trước ngực, trong miệng nhẹ nhàng niệm tụng lấy, liền có ngàn vạn đóa liên hoa dâng lên, hướng về cụ vẩn quanh mà đi, trong mắt Cụ Tis phi kiếm trong tay vậy mà cũng khai ra đóa đóa liên hoa sáu. Bất quá ngắn ngủi một chút thời gian, cụ Tis liền cảm thấy mình tức giận tại kịch liệt trôi đi. hắn phảng phất có thể nhìn đến vô số phật đà khuôn mặt đau khổ trong lòng mẫn, đang vì thiên địa chúng sinh rơi lệ sáu. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành phật sáu. Vào ta phật môn, cùng hưởng cực là sáu. Trẻ tuổi hòa thượng trong miệng nói thật nhỏ, mệnh hoặc lấy cụ Tis. Mắt thấy cụ Tis thật muốn biến thành hắn trung thực tín đồ. Đúng lúc này, chỉ nghe được trên bầu trời ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vô số diệu thị sắc đẹp hướng xuống rơi lập mà đến. Ở trong, càng có người nhà đoàn tụ tiếng cười vui, tình nhân tương hợp tiếng nói nhỏ bằng hưu coi mắt làm ẩm ị âm thanh sáu lập tức cụ tịch chỉ cảm thấy toàn thân chấn động quát ta nguyện tại hồng trần bên trong pha trộn con lựa chọn làm ngươi thí sự giết vào thời khắc này trên không truyền đến một thanh âm một cái to lớn nắm đấm hung hăng hướng về kia cái trẻ tuổi hòa thượng đáp tới nắm đấm bên trong càng ngẩn hàm vô số diệu thịt, sắc đẹp nhân gian ôn hòa đương nhiên tất cả đây hết thảy cũng chỉ là huyễn tượng mà không phải là chân thực phật môn danh sưng tứ đại giai không hồng trần lợi dụng nhân gian ôn hòa tương đối chuyên môn khất chế bọn họ phật cùng nhau bước thuyền bay trẻ tuổi hòa thượng trong miệng khẽ quát một tiếng lập tức nhanh chóng ra bên ngoài thối lui Một cái thân hình sau một khắc, thân hình khỏe mạnh Hồng Trần Thiên Tôn cấp cường giả Bước thuyền Mây đã xuất hiện tại trẻ tuổi hòa thượng trước người. Đi qua mấy trăm năm thừa hải gian rèn luyện, nguyên bản tư chất bình thường Bước thuyền Mây, vậy mà kén biến thành bướm, trở thành trong Hồng Trần chủ chiến lực. Lan ra tây thổ, bằng không, ta không để ý giết chết một tồn vật. Bước thuyền Mây không giận mà uy. So với trong Hồng Trần những cường giả khác, Bước thuyền Mây trải qua sự tỉnh càng nhiều, kinh nghiệm chiến đấu cũng càng đủ, trên người hắn mang theo một loại kiên cường khí chất, như một thanh kiếm sắc đồng dạng đứng sừng sững ở đứng sững ở chỗ, lệnh cái kia Phật môn Thiên Tôn cấp cường giả trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai 6 Liên tại hai người rằng có lúc, từ đằng xa, lại truyền tới một tiếng Phật hiệu, một tăng lữ chậm rãi mà đến, mỗi một bước bước ra, cũng là ngàn vạn đóa liên hoa nở rộ. Trong nháy mắt liền đến lúc trước cái kia Phật đạo bên cạnh, hai người cùng một chỗ đối mặt bước thuyền mây. Sẽ niệm Phật không tầm thường sao? Đúng lúc này, nơi xa lại tới hai người, nhưng là Lâm Tiểu có thể cùng Lâm Tiểu Vũ, hai người này tên tương cận, sớm đã kết nghĩa huynh đệ, hết sức hợp nhau. Bây giờ cùng nhau xuất hiện ở bước thuyền mây bên người. Đói bụng, không bằng nấu điểm lẩu thịt cầy ăn một chút đi sáu. Lâm tiểu vũ cười hắc hắc, tay phải vạch một cái, một nồi thịt chó xuất hiện ở trước người, tại hắn chân hỏa thúc dục cầm phía dưới phần phật cuộn cuộn lấy sóng nhiệt. Ha ha ha sáu, hai vị phật huynh an chung nồi lẩu, cùng ngồi đàm đạo như thế nào? Bước thuyền mây cười đi đầu ngồi xếp bằng xuống, bây giờ bọn hắn một phen có ba vị thiên tôn cường giả đối đầu đối phương hai vị, tuyệt đối là nắm vững thắng lợi. Trong lúc nhất thời, phật môn hai đại phật đà chỉ có thể khuôn mặt khổ tương đứng, bọn họ là không vào được, cũng không lui được, chỉ có thể đứng ở một bên, trơ mắt nhìn bước thuyền mây ba người lấy ra chẻ lớn rượu, hướng về phía lẩu thịt tây ăn đến quên cả trời đất. Song vương đều đang đợi sáu mặc dù Phật môn cùng Hồng Trần ở giữa xung đột sinh đã không phải một ngày hai ngày, nhưng Thiên Tôn cấp cường giả ở giữa xung đột, nhưng vẫn không có sớm qua. Hôm nay, nếu là Thiên Tôn cấp cường giả thật sự khai chiến, đỏ như vậy Trần cùng Phật môn ở giữa xung đột đem toàn diện bạo, coi đây là dây dẫn, toàn bộ Đại Sáu đều đưa lại lần nữa lâm vào dung chuyển bên trong. La Lấy, Song phương mặc dù đều đối trì lấy, nhưng lại cũng không có sinh đại chiến. A Di Đà Phật, chúng sinh tất cả bình đẳng, ba vị thí chủ đối đại như vậy một con chó, thực sự không thích hợp A Sáu. Đúng lúc này, chân trời lại tới ba danh Phật Đà tăng thêm khi trước hai tên. Hết thể nam danh tiên tôn cấp cường giả vây bước thuyền mây ba người, bước thuyền mây ba người liếc nhau một cái, trong lòng đều là bất giác run lên. Ngũ danh Phật Đà, Phật môn tổng cộng cũng mới 20 vị Phật Đà, bây giờ vậy mà xuất động 1 phần tư chiến lực, rõ ràng một trận Phật môn là quyết tâm muốn đánh. Đại hòa thượng, các ngươi muốn thế nào? Bước thuyền mây ba người cùng nhau đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, Tây thổ vì ta Hồng Trần cơ nghiệp, các ngươi từng bước ép sát, thật coi ta Hồng Trần là ngồi không sao? A Di Đà Phật sáu, ngũ danh Phật Đà cùng nhau nói một tiếng Phật hiệu, đồng thời có vô số hoa sen dâng lên, mỗi một đóa liên hoa bên trên đều có giày đặc hẳn mang chất động thướng về bước thuyền mười người bắn mạnh mà đến. Bây giờ bọn hắn chiếm cứ lấy có lợi thế cực, nang tàng động công kích, phải lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem bước thuyền mười người tiêu diệt. Mở ba người quắc khẽ, toàn thân trên dưới lượn lờ một cỗ sức mạnh bàng bạc, giống như ba đầu nỗ long đồng dạng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng lên bầu trời bên trong phóng đi. A Di đảo Phật sáu trong cái gì bởi vì phải cái gì quả sáu, ngũ danh Phật đà trong miệng túi đầu nỉ non, ngàn vạn đóa liên hoa cùng nhau thiếu đốt, đó là kinh khủng nhất nghiệp hỏa, ẩn hàm nhân quả sức mạnh, cho dù là thiên tôn cấp cường giả cũng không dám dễ dàng nhiễm. Bây giờ ngàn bạn đóa liên hoa cùng nhau bị ngũ danh phật đả phát hỏa ra bước thuyền mười ba người nguyệt hỏa đem bầu trời thiêu đốt vô cùng đỏ bừng, trực tiếp phong tỏa ba người đường đi. Phần phật thiêu đốt âm thanh bên trong, bước thuyền mây chiến thể vậy mà xuất hiện từng cái bị cháy vết thương, lâm tiểu vũ cùng lâm tiểu có thể càng là toàn thân đều bị nhóm lửa, ra lửa cháy lưng hực. Tới người nhân quả, lâm tiểu vũ ba người cùng nhau gào thét, lực lượng trong cơ thể lưu truyền, hướng về bên ngoài cơ thể phun trào, nào về phía cái kia thiêu đốt đến trên người mình diện, muốn đem nó nhóm dập tắt. Bảnh, thừa dịp ba người dập tắt nghiệp hỏa lúc. Ba đạo vàng óng ánh kim cương Phật Ma sử bị năm tôn Phật đang ngưng kết, phân biệt hướng về ba người đập tới sáu. Tại chiến trường trong tám người, tu vi nguyên bản cũng tại sàn sàn với nhau, bây giờ Phật môn lấy năm người vây công ba người. Lập tức liền để bước thuyền mấy ba người cảm thấy áp lực cực lớn, bất quá ngắn ngủi thời gian uống nửa chén trà, ba người cũng đã nhận lấy cực lớn trọng thương, toàn thân trên dưới máu me đồng địa, không nói ra được bi thẳng sáu.